Phương pháp như vậy, có thể làm cho hắn dù là nằm ở cửa bên trong không gian, cũng có thể nghe đến thanh âm bên ngoài, là hắn suy nghĩ đến, dùng để nghe trộm phương pháp. Chính là bởi vì có như vậy nghe trộm phương pháp, hắn mới chắc chắn từ 8 cái giác tỉnh giả gia tộc ở trong tìm hiểu tin tức, nếu không thì, chỉ có thể nhìn được đến hình ảnh, nhưng cũng không nghe được cầm thanh, hắn cũng không biết thần ngữ, căn bản không có biện pháp tìm hiểu tin tức. Bất quá, rất đáng tiếc, không biết nguyên nhân gì, lấy phương thức như thế cũng không thể đủ để cho hắn ở cửa bên trong không gian liền có thể lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ngoại giới. Phụ thân, ta nghe nói địa ngục hỏa hiện tại lại bắt đầu sinh động. Người thanh niên trẻ hỏi, xác thực là có hoạt động dấu hiệu. Phan Túc gật đầu nói, vậy chúng ta thái độ là, không để ý tới cũng không chén ép, địa ngục hỏa không đơn giản, Phạm không được đi tranh đoạt vũng nước đục này. Phương Bình nghe xong một lúc, quả đoán rời đi, hai người trò chuyện nội dung thực sự quá mức cao cấp. Tất cả đều là một ít cùng phiền gia có quan hệ phát triển đại kế, thực sự là nghe được rơi vào trong sương ngủ. Đúng là có quan hệ địa ngục hỏa xem như là nghe rõ ràng, có thể làm cho phiền gia như vậy một cái giác tỉnh giả gia tộc kiên kỵ, có thể tưởng tượng được, địa ngục hỏa cái thế lực này mạnh mẽ. Hắn chợt nhớ tới, hắn cùng địa ngục hỏa trong lúc đó còn có một chút xung đột, xem ra một khoảng thời gian rất dài, chỉ có thể đem cùng địa ngục hỏa đoạn này xung đột thả xuống. Giờ đi phiền gia, lại đi tới một cái giấc tỉnh giả gia tộc Cha Sết. Nghe trộm một phen không có thu hoạch sau khi Phương Bình phản nhà. Tổng cộng tiêu tốn hai ngày, Phương Bình đem 8 cái giác tỉnh giả gia tộc đều tra xét một lần, đủ loại gia tộc bí ẩn cùng âm mưu tính toán nghe không ít, nhưng cũng, cũng không nghe thấy nhằm vào hắn ám sát sự kiện. Ngược lại không phải nói bài trừ tam cái gia tộc hiểm nghi, chỉ có thể nói là không nghe thấy mà thôi. Dù sau hắn đi thời điểm, vừa vận chính đang tại đàm luận nhằm vào hắn ám sát sự kiện độ khả thi rất nhỏ, hơn nữa doa doa no mi, đối với thể năng tiêu hao khá lớn. Hắn không cách nào thời gian giải giám thị đối phương, không có biện pháp phía dưới, chỉ có thể làm ra rảnh rỗi thường đi tám cái gia tộc thăm nhà quyết định. Đêm khuya, trời tối người yên, một cái giác tỉnh giả cất bước tại bóng tối đường tắt bên trong. Đây là một cô gái, dáng dấp trung đẳng, bất quá trên người mặc rất là lộ ra vóc người áo da cùng da khố, để nguyên bản vẹn vẹn là trung đẳng dung mạo nàng, có thể bị xưng được một câu mỹ nữ. Nàng nhận một cái săn giết ma vật treo giải thưởng, hai ngày trước, khu vực phụ cận Đã từng có hai người bình thường bị ma vật giết chết, ma vật đối sách khoa đối với cái này một con ma vật tuyên bố treo giải thưởng. Bởi ma vật chủng loại không biết, độ nguy hiểm so với tầm thường treo thưởng nhiệm vụ muốn cao một chút nguyên nhân, cái này treo thưởng nhiệm vụ treo giải thưởng kim cao tới 3 vạn. Cao như thế một bút treo giải thưởng kim, đã đủ để bù đắp được tầm thường 2, 3 cái treo thưởng nhiệm vụ, nàng rất là động lòng nhìn chầm chầm cái này treo giải thưởng. Buổi tôi do có một ít lệnh, nàng nắm thật chặt quần áo tiếp tục dọc theo hẻm nhỏ đường siêu tầm. Hẻm nhỏ đường tuy rằng một vùng tăm tối, nhưng đối với nắm giữ nhìn ban đêm năng lực nàng, lại chút nào không tạo thành được ảnh hưởng. Nàng dưới chân dày, là giày đế mềm, đi lên trên đường, hầu như không có âm thanh, chỉ có tình cờ đạp ở một loại nào đó mấy thứ linh tinh bên trên thì mới có thể phát ra một chút xíu âm thanh. Đi tới đi tới, trái tim của nàng đột nhiên có một ít hoảng, không khỏi trông hướng bốn phía, sau một khắc mặt sắc mặt trắng bệch. Không biết lúc nào Nàng bên cạnh xuất hiện một con cực lớn ma vật, cái này con ma vật dữ tợn đầu đã tập hợp hướng về phía nàng, thậm chí có lách tách nước bọt nhỏ xuống. Phốc. Nàng kinh hoàng tránh né, nhưng còn chưa kịp né tránh, liền cảm thấy được thân thể đau xót, ý thức rơi vào trầm luân. Buổi sáng, kết thúc thông lệ tu luyện sau khi, Phương Bình đi tới ma vật đối sách khoa. Tuy rằng đã từng phát qua truyền đơn, nhưng hiệu quả hoàn toàn không lý tưởng, trừ một cái bố trí cảm bẫy nghĩ đòi mạng hắn, liền cũng không có nhận được bán ma vật thi thể điện thoại. Cái này để nguyên bản chuẩn bị gần nhất khoảng thời gian này không săn giết ma vật, dựa vào hơn 10 vạn khoản tiền kết xù thu mua ma vật thi thể hắn, rất là bất đắc dĩ, có tiền lại cũng không mua được ma vật thi thể. Đi tới ma vật đối sách hoa, Phương Bình phát hiện cột nhiệm vụ nơi đó vây quanh vài vòng người, thỉnh thoảng từ những thứ này nhân khẩu bên trong truyền ra thật thê thảm, may là không tiếp loại hình lời nói. Phương Bình sẽ tới, ỉ vào bây giờ ở giác tỉnh giả vòng tròn ở trong cũng coi như là có chút danh tiếng, hắn đẩy ra bên trong. Đây là một phần lấy huyết sắc văn tự làm cái này tiêu đề thông cáo, thông cáo trên viết đến, tối hôm qua thành Nam Đường Hoài Tây Phụ cận có tới 5 vị nhận treo thưởng nhiệm vụ giác tỉnh giả chết vào ma vật miệng. Bởi vì năm người chuyện, ma vật đối sách khoa một lần nữa ước định nhiệm vụ độ khó, cuối cùng đem treo giải thưởng kim ngạch tăng cao đến 10 vạn. Phát ra treo giải thưởng đồng thời, nhắc nhở quảng đại liệt ma nhân, không có nhị giai giác tỉnh giả thực lực, tuyệt đối không nên nhận lần này treo thưởng nhiệm vụ, bởi vì cái này con ma vật rất khả năng là một con nhị giai ma vật. Nhị dai ma vật. Phương Bình khá là có một ít động lòng, lấy suy đoán của hắn, ma vật tế đàn hiến tế triệu hoán hoạt hình nhân vật bóng mờ, tuy rằng có không phạm vi nhỏ gận sóng, nhưng e sợ cũng cùng tế phẩm chất lượng có quan hệ rất lớn. Hiến tế, trình độ nào đó trên nói nên tính là một loại đồng giá trao đổi, hiến tế ma vật đẳng cấp càng cao, triệu hoán hoạt hình nhân vật bóng mờ, trên người thiên phú hay hoặc là năng lực khả năng thì sẽ càng mạnh. Cân nhắc chốc lát, Phương Bình cuối cùng vẫn là không có tiếp xuống cái này treo giải thưởng Tuy rằng trước đây không lâu hắn mới giết chết một cái nhị dai giác tỉnh giả, nhưng hắn cảnh giới bây giờ, như trước vẫn là nhất giai giác tỉnh giả tầng thứ, nhận loại này treo thưởng nhiệm vụ độ nguy hiểm quá to lớn. Thông lệ lại cho ở đây tất cả giác tỉnh giả phát một tờ truyền đơn sau khi, Phương Bình về đến nhà bên trong, cân nhắc có hay không muốn đi một cái nào đó giác tỉnh giả gia tộc đi dạo lên một đi dạo thời điểm, điện thoại vang lên. Hắn khá là chờ mong nhìn hướng về điện thoại, cho rằng là vừa nãy phát truyền đơn rốt cục có hiệu quả. Lại phát hiện gọi điện thoại chính là hứa vi. Này, Phương Bình, ngày hôm nay đi ma vật đối sách khoa không có, có thấy hay không cái kia 10 vạn đồng tiền treo giải thưởng? Nhìn thấy, như thế nào, có hưng thu hay không hợp tác? Độ nguy hiểm quá to lớn, mặc dù là ta, thêm vào hai người các ngươi, cũng quá mức nguy hiểm. Rõ ràng đối phương ý tứ, Phương Bình cự tuyệt nói. Giả như lại thêm một cái nhị dai giác tỉnh giả đây. Hứa vi cười hỏi. Chương 44, siêu tầm. Lại thêm một cái nhị dai giác tình giả. Phương Bình không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ lên này sự kiện tính khả thi, một lát sau nói. Nếu như thật sự có thể lại tìm đến một cái nhị giai giác tình giả, đúng là có thể thử một lần. Có hắn cái này có thể so với nhị giai giác tình giả người, lại thêm lên một cái nhị giai giác tình giả, cho dù đến thời điểm gặp phải ma vật thực lực cực mạnh, nghĩ đến cũng có thể toàn thân trở ra. Khá khá, không cần tìm, ta chính là... Điện thoại một đầu khác, hứa vi cười đáp ý. Tuy rằng để ngươi đi ở phía trước, bất quá ta cũng cuối cùng tại chạy tới. Ngươi đã là nhị giai giác tình giả. Chúc mừng. Phương Bình hơi bất ngờ, lập tức chúc mừng nói. Hứa vi thực lực vượt qua bình thường giác tình người, điểm này hắn là biết đến. Lần trước vây giết Bách Cương cùng hạ trùng, suất lực nhiều nhất trên thực tế cũng không phải là hắn mà là hứa vi. Nếu không phải hứa vi gắng gượng chống đỡ Bách Cương, đỡ Bách Cương nhiều lần công kích, bọn họ căn bản không thể kiên trì đến ma dược dược hiệu tiêu hao hết lúc đó phương bình liền phán đoán thực lực của đối phương đã đạt đến nhất giai giác tỉnh giả đỉnh cao chỉ là không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy cũng đã đột phá tới nhị giai giác tỉnh giả cho tới phương bình chính mình lấy thế giới này cảnh giới tiêu chuẩn cân nhắc khoảng cách nhất giai giác tỉnh đỉnh cao đều còn cách một đoạn vẹn vẹn là bởi vì năng lực cường đại mà nắm giữ vượt cấp chiến lược trạng vạn thành nam đường hoài tây phương bình lái chính mình xe chở hàng nhỏ đến nơi này cùng hứa vi hứa tình huynh muội chạm mặt quả nhiên đã là nhị giai giác tỉnh giả Thông qua sắc mầu quan sát hạc kỳ, phương bình phát hiện hứa vi tiếng động cường độ quả nhiên đã đạt đến nhị giai tầng thứ, đối phương quả nhiên đã trở thành nhị giai giác tình giả. Lần này ma vật rất khả năng là nhị giai tầng thứ, lấy thực lực của ta có thể phát huy tác dụng có hạn. Nếu như có thể săn giết, lần này thu hoạch ta chiếm hai vạn, còn lại 8 vạn cùng ma vật thi thể các ngươi chia đều. Hứa tình chủ động mở miệng nói, nàng trên người mặc dễ dàng cho chiến đấu tu thân màu lam nhạt áo cánh cùng vàng nhạt quần dài, đẹp đẽ vóc người cực kỳ lộ ra. Có thể. Đến thời điểm ma vật thi thể quy ta, đổi thành tiền từ phần của ta khoản bên trong khấu trừ. Phương Bình dứt khoát đáp ứng nói. Rất hợp lý phân phối phương thức, hắn cũng không có không đáp ứng lý do. Đương nhiên, hắn sở dĩ đáp ứng hứa vi săn giết mời, mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì cái này một con nghi tựa như nhị dai ma vật thi thể. Vì lẽ đó hắn yêu cầu ma vật thi thể, lấy ma vật thi thể đến trừ một phần thù lao. Vậy được, liền theo lời người nói làm. Hứa vi đối với ma vật thi thể tự nhiên không có hứng thú. Thấy Phương Bình yêu cầu ma vật thi thể, hắn tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Sắc trời đã hoàn toàn tối lại, ba người hơi làm nghỉ ngơi, liền bắt đầu rồi siêu tầm ma vật. Bọn họ đầu tiên siêu tầm địa phương, là cái kia 5 vị giác tỉnh giả tử vong khu vực, muốn nhìn ma vật có hay không còn ẩn dấu ở phụ cận, kết quả cũng không có thể siêu tầm đến ma vật, ma vật rõ ràng đã rời đi. Rồi sau đó, bọn họ bắt đầu đối với đường hoài tây đường phố cùng đường tắt tiến hành siêu tầm, siêu tầm hơn nửa buổi tối, ma vật không gặp phải. Giác tỉnh giả đúng là gặp phải vài sóng. Có độc hành giác tỉnh giả, cũng có giống như bọn họ 2 3 người tổ đội giác tỉnh giả, đều không ngoại lệ, ở trong đều có nhị giai giác tỉnh giả tồn tại. Không có ai sẽ năm cái mạng nhỏ của chính mình đùa giỡn, năm cái giác tỉnh giả sinh mệnh đã chứng minh cái này một con ma vật nguy hiểm, không có nhị giai giác tỉnh giả thực lực, hay hoặc là nhị giai giác tỉnh giả mang đội, là tuyệt đối sẽ không nhận cái này treo thưởng nhiệm vụ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay khi trời sắp sáng thời điểm, dĩ nhiên Từ đàng xa có giao chiến động tinh chuyển vào Phương Bình trong thai ba người. Ma vật bị người tìm được trước. Phương Bình ba người trong lòng cả kinh, hướng về Phương hướng âm thanh chuyển tới đổi tới. Ba người thật không có cấp giật ý nghĩ, chỉ là nghĩ xem tao nổ ma vật đội ngũ có thể không săn giết ma vật, như đối phương không thể săn giết, ngược lại là để ma vật đào tẩu, như vậy đón lấy chính là bọn họ cơ hội xuất thủ. Ba người tất cả đều có thân thể phương diện cường hóa, tốc độ khá nhanh, rất nhanh ba người cũng đã đến phụ cận trốn tại trong bóng tối nhìn hướng về trận này giao chiến. Làm bọn họ bất ngờ chính là song phương giao chiến cũng không phải là ma vật cùng giác tỉnh giả, trái lại là hai nhóm giác tỉnh giả, nói cho đúng là hai cái giác tỉnh giả đang đối đầu. Trong đó một phương, là một cái thân mặc màu đỏ áo da cô gái, cô gái liệt diễm môi đỏ, vóc người nóng bỏng, khá là gợi cảm. Một phương khác, là một cái khuôn mặt sạch sẽ không có trọm dâu nam tử, ánh mắt của đối phương thâm thúy, ưu ám yên tĩnh. Hai người này là... phương bình hỏi Là Diêu Gia cung phụng Chu Liên cùng Liêu Gia cung phụng Cung Lương, hai người đều là nhị giai giác tỉnh giả. Hứa Tình nói, không nghĩ tới hai người này gặp gỡ, có trò hay nhìn. Hứa vi có một ít tràn đầy phấn khởi. Diêu Gia cùng Liêu Gia sao? Phương Bình suy tư. Diêu Gia cùng Liêu Gia đều là mời chào qua Phương Bình giác tỉnh giả gia tộc, là phái người ám sát Phương Bình đối tượng hiểm nghi. Phương Bình đã từng lẹn vào qua hai gia tộc này, nghe trộm đến hai cái gia tộc cao tầng một ít nói chuyện. Lẫn nhau trong lúc đó âm mưu tính toán, quả thực là quá đặc sắc, như có cơ hội, hắn dám khẳng định song phương đều sẽ không chút do dự mà tiêu diệt đối phương, hai cái gia tộc quan hệ ác liệt, có thể dùng thế như nước với lửa để hình dung. Làm cái này hai gia tộc này cung phụng Chu Liên cùng Cung Lương, quan hệ tự nhiên là không thể tốt nổi đến. Xèo Cung Lương ở giữa hư không ngưng tụ ra một thanh cung tên, rồi sau đó kéo dây cung xạ kích, nhất thời một đạo hào quang màu xanh cấp xạ hướng về Chu Liên. Phần Phật Chu Liên trước người một đóa màu đỏ thắm hoa sen ngọn lửa xuất hiện, cấp tốc lớn lên đón lấy hào quang màu xanh. ầm ầm, hai cái va chạm, màu xanh cùng màu đỏ đàn sen vào nhau, rồi sau đó nổ tung lên, ở bầu trời đêm ở trong nguyện giống như pháo hoa sáng lạ. Xèo, xèo, xèo, Cung Lương lấy ngưng tụ ra cung tên liên tụ bắn, nhất thời một đạo lại một đạo hào quang màu xanh bắn ra, những thứ này hào quang màu xanh ở giữa hư không lấy đường vòng cung di động, cuối cùng tụ hợp lại một nơi. Mà hội tụ trung tâm thỉnh lỉnh chính là Chu Liên ơi. Hừ. Chu Liên kêu hư một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, bỗng nhiên một đóa cực lớn ngọn lửa hoa sen xuất hiện, ngưng tụ như thật ngọn lửa hoa sen đưa nàng bao bọc, nàng liền tựa như là ngủ say tại hoa sen trong ngủ mỹ nhân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hào quang màu xanh va chạm ở ngọn lửa hoa sen bên trên, gợi ra một tiếng lại một tiếng nổ vang, ngọn lửa hoa sen lại không hề tầm thường kiên cố, đem tất cả hào quang màu xanh đều cả lại. Cuối cùng Song Phương giao chiến hồi lâu, từng cái lùi ra, lẫn nhau kiêng kỵ liếc mắt một cái, xoay người hướng về đường phố hai đầu rời đi. Phương Bình các loại người vây xem cũng không khỏi rời đi, bắt đầu rồi tiếp tục siêu tầm ma vật. Ngày thứ nhất, Phương Bình ba người cũng không có thể siêu tầm đến ma vật. Ngày thứ hai, Phương Bình ba người đã đem đường hoài tây toàn bộ siêu tầm một lần, như trước không có thể tìm được ma vật. Ngày thứ ba, Phương Bình ba người đã siêu tầm đến đường hoài tây ở ngoài, nhưng như trước không có thể siêu tầm đến ma vật. Đem thời gian giải tiêu vào siêu tầm trên, đây mới là liệp ma nhân hàng ngày. Tuy rằng săn giết một con bình thường ma vật liền có khoảng một vạn vào sổ, nhưng nghĩ muốn siêu tầm đến cũng săn giết lại cũng không dễ dàng. Ma vật là sẽ trốn cùng rời đi, nhận ra được nguy hiểm lúc, ma vật thì sẽ trốn cùng rời đi, cho dù phương bình loại này nắm giữ siêu tầm năng lực người, đối mặt đã rời đi ma vật, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không có siêu tầm năng lực liệp ma nhân, muốn tìm được trốn cùng rời đi ma vật càng thêm khó khăn. Chính vì như thế mới sẽ thường xuyên có liệp ma nhân trong lúc đó cướp giật con mồi chuyện phát sinh. Rất nhiều cướp giật con mồi liệp ma nhân không phải là không muốn chính mình săn giết ma vật, mà là siêu tầm rất lâu đều không có gặp phải, cho nên mới phải đỏ mắt sinh ra cướp giật ý nghĩ. Ngày thứ tư, Phương Bình ba người lại lần nữa lựa chọn một chỗ tới gần đường Hoài Tây khu vực siêu tầm. Nửa đêm, Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỳ rốt cục nhận biết được một con ma vật tiếng động Chương 45, Nhị Giai ma vật Có ma vật Phương Bình lúc này nhỏ giọng hướng về hứa vi cùng hứa tình huynh muội nhắc nhở. Ở nơi nào? Hai người đều là tinh thần chấn động, liên tục siêu tầm 4 ngày, rốt cuộc tìm được. Ở bên kia, Phương Bình đưa ngón tay hướng về đường phố xa xa âm ảnh nơi. Đó là một chỗ cách bọn họ hiện tại nơi có tới hơn 150 mét địa phương. Lặng lẽ ẩn nút đi qua. Ba người liếc mắt nhìn nhau, bước chân chậm rãi hướng về cái hướng kia ẩn nút đi qua. 100 mét. 80 mét. 60 mét. Ngay khi Phương Bình mấy người khoảng cách ma vật nơi chỉ còn 60 mét thời điểm, nguyên bản ẩn nút tại âm ảnh ở trong ma vật, trong dây lát ngẩng đầu lên, hướng về ba người bọn họ vị trí nhào tới. Cẩn thận, ma vật phát hiện chúng ta. Phương Bình hướng về hai người cảnh báo, ba người lúc này nhanh chóng phân tán ra đến, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ma vật tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cách bọn họ chỉ còn 30 mét không tới, nhưng mặc dù là đến khoảng cách này, ngoại trừ Phương Bình ở ngoài, hứa vi cùng hứa tình như trước không cách nào nhận ra được ma vật. Mặc dù là Phương Bình, cũng vẹn vẹn có thể thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được. Không được, cái này con ma vật nắm giữ ẩn thân năng lực. Hứa vi cùng hứa tình biến sắc, bọn họ cũng không có hoài nghi Phương Bình cảm giác sai lầm. Phương Bình siêu tầm năng lực, bọn họ từ lâu từng trải qua. Hơn nữa, bọn họ tuy rằng không thấy được ma vật, nhưng lại có thể nghe được ma vật chạy tới động tĩnh. Bọn họ rất khẳng định, lúc này chính có một con ma vật hướng về ba người bọn họ vào tới. Các ngươi lui về phía sau một ít. Phương Bình sắc mặt cũng là trở nên nghiêm túc, không nghĩ tới ma vật nắm giữ ẩn thân năng lực, nếu như vậy, không nhìn thấy ẩn thân hứa vi cùng hứa tình, có thể đối với ma vật tạo thành ý hiếp liền có hạn. Vì lẽ đó, hắn lúc này để hứa vi cùng hứa tình dựa về sau, do có thể nhận biết được ma vật tự thân đỉnh ở phía trước nhất. Xèo, xèo, xèo. Một viên lại một viên quả cầu lửa do hai tay hắn bán ra, dày đặc bao phủ ma vật. Vèo, vèo, vèo. Ma vật tốc độ di động cực nhanh, nhanh chóng tránh né không có một viên quả cầu lửa có thể bắn trúng nó. Nó cùng Phương Bình khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, đã nhào tới Phương Bình phụ cận, chỉ cần một cái nhảy vọt liền có thể đem Phương Bình ngã nhào xuống đất. Đang lúc này, Phương Bình tay phải hóa thành ngọn lửa, từ lòng bàn tay phải, một đạo màu da cam hỏa diễm trụ đột nhiên và chạm mà ra. ầm ầm, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn như vậy đột nhiên, ma vật đến không kịp né tránh bị hỏa diễm trụ bao phủ, thân thể to lớn bay ngược, tầng tầng đập xuống đất mà đối phương ẩn thân cũng là do vì chịu đến công kích tạm thời giải trừ. Đây là một con thân dài có tới hơn 2 mét cực lớn ma vật, có mọc đầy lợi trào 4 cái chân, cùng với thô to đôi. Xen kẽ như răng lược, sắc bén hàm răng ẩn giấu không được, từ trong miệng lộ ra. Ở tại đầu bên trên, tổng cộng có 3 viên con mắt, 3 viên con mắt song song ở vào đầu bên trên, tất cả đều đỏ như máu, thoạt nhìn hết sức làm người sợ hãi. Da thịt sắc thái sắc sỡ, đầy đủ do hơn 10 loại màu sắc tạo thành. Trên người có rõ ràng cháy đen vết tích, đó là bị phương bình xuất kỳ bất ý hỏa diễm trụ bỏng. Cơ hội. Nhìn thấy ma vật tẩn thân bị giải trừ, nguyên bản ở vào phương bình sau lưng hứa vi cùng hứa tình không chút do dự lao ra, nhanh chóng nhào về phía ma vật. Trước đó, hai người từ lâu tiến vào thú hóa trạng thái, hứa tình không có gì thay đổi, đúng là hứa vi trên người thú hóa trạng thái trở nên càng thêm rõ ràng. Gò má hai bên, các giải ra ba phiết giống như dã thu sợi lông, thuật nhìn tràn Vèo. Nhị dai giác tỉnh giả tầng thứ, hơn nữa còn là thú hóa loại này thân thể loại hình năng lực cường hóa, để tốc độ của hắn trở nên cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở ma vật bên cạnh, sắc bén lợi chảo tước hướng về ma vật cổ họng. Cảm giác được nguy cơ, ma vật và người dơ lên một cái cự chảo, cự chảo bên trên hắc quang tràn ngập, đón lấy hứa vi mà vớt. Đang, hai cái va chạm truyền ra kim loại tiếng giao kích, bất kể là ma vật vẫn là hứa vi, đều là không khỏi hơi lùi. Vẹo, lúc này. Hứa Tình xuất hiện ở ma vật bên cạnh người, một chảo vồ xuống, ma vật trên người nhất thời xuất hiện năm cái vết cào, có chất lỏng màu tím ở chảy ra, vậy hẳn là ma vật dòng máu. Kỷ bị thương nó gào lên, thâu to đuôi liền tựa như là vung vậy sắt thép roi dài đánh hướng về Hứa Tình. Phân phật. chưa chờ đuôi đánh vào Hứa Tình, ngọn lửa màu da cam tầng tầng lớp lớp va chạm ở ma vật trên người, ma vật thân thể chật vật đập bay ra ngoài. Phương Bình ra tay, giải Hứa Tình nguy cơ. Hứa Vi cùng Hứa Tình đổi theo. Đang lúc này, ma vật song song cùng nhau ba con mắt, thơ máu nằm dày đặc, liền tựa như phía trên rửa vào một cái lại một cái màu máu côn trùng. Vụ. Một trận vô hình gọn sóng do ba con mắt lan tràn ra, sau một khắc, lao ra hứa vi cùng hứa tình như tao ngộ đòn nghiêm trọng, thân thể trở nên lào đảo. Mà hơi hơi rửa về sau một ít phương bình, cũng cảm giác đầu như bị châm đâm giống như đau đớn, cái chán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Tinh thần công kích. Một cái từ đồng thời từ phương bình ba người trong đầu nhảy ra. Cái này con ma vật lại còn nắm giữ tinh thần công kích năng lực. vèo. Thừa dịp phương bình ba người chịu đến tinh thần công kích, thân thể lào đảo, ma vật nhào về phía hứa tỉnh. Đây là một con rất là rào hoạt ma vật, từ mới vừa rồi giao thủ ở trong, nó rõ ràng nhận ra được hứa tỉnh là ba người ở trong yếu nhất, vì lẽ đó tập kích hướng hứa tỉnh. Nhìn thấy kéo tới ma vật, hứa tỉnh gian nan lùi về sau tránh né, nhưng chịu đến tinh thần xung kích ảnh hưởng nàng lùi về sau tốc độ rõ ràng không có ma vật hướng về nàng nhào tới tốc độ nhanh đột nhiên một bóng người ngăn ở hứa tỉnh cùng ma vật trong lúc đó lợi chảo chụp vào ma vật chính là hứa vi bất quá hắn rõ ràng vẫn không có từ tinh thần công kích ảnh hưởng ở trong thoát khỏi đón lấy ma vật lợi chảo rõ ràng rất là chậm chạp Phúc. áo quần rách nát máu tươi rơi xuống ma vật né tránh hứa vi lợi chảo ở hứa vi trên người chảo ra bốn đạo sâu sắc vết thương hứa vi lảo đảo lùi về sau cuốn quanh hắc quang ma vật lợi chảo Có kinh người sắc bén tính, dù là hứa vi loại này thân thể cường hóa loại hình năng lực giả, cứng được sau một đòn lại cũng bị thương không nhẹ. Ma vật còn muốn tiếp tục chụp vào hứa vi, bất quá lúc này Phương Bình đã một đạo hỏa diễm trụ tập kích hướng ma vật, ma vật mau mau lùi về sau tránh né mà lại tiến vào ẩn thân trạng thái. Hứa vi, ngươi bị thương thế nào? Đề phong tiến vào ẩn thân trạng thái ma vật, Phương Bình có một ít lo lắng hỏi. Ta không có chuyện gì. Hứa vi xua tay. Sau một khắc. Chỉ thấy trên người hắn bị trảo ra bốn cái sâu sắc vết thương, đã cầm máu, mà lại đã có vẻ dấu hiệu. Thân thể tái sinh, cái này chính là hắn trở thành nhị dai giác tỉnh giả sau khi, giác tỉnh năng lực. Nắm giữ loại năng lực này hắn nắm giữ kinh người sức khôi phục, dù là cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, cũng nhiều nhất mấy ngày liền có thể khôi phục, mà như loại thương thế này, nửa ngày liền đủ để hoàn toàn khôi phục. Vẹo! Ma vật hiển nhiên sẽ không cho Phương Bình cùng hứa vi trò chuyện thời gian, tiến vào ẩn thân sau khi liền đã nhanh chóng nhào về phía bị thương Hứa Vi. Phần Phật. Phương Bình mau mau lấy một đạo hỏa diễm trụ ngăn ở ma vật trước, ma vật như tiếp tục xông hướng Hứa Vi, tất nhiên sẽ bị hỏa diễm trụ va vào. Ma vật dừng lại, tránh rời đi diễm trụ, rồi sau đó xoay chuyển phương hướng một cái lại nhào về phía Phương Bình, hiển nhiên đem có thể nhận ra được nó Phương Bình cho rằng uy hiếp lớn nhất. Chương 46: Đánh chết. Phần Phật. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, trong tay phải lại một đạo màu da cam hỏa diễm trụ xì ra. Và về phía trước mặt vọt tới ma vật. Ma vật hướng về bên cạnh lóe lên, tránh thoát hỏa diễm trụ, tiếp tục hướng về phương bình vọt tới. Bất quá đang lúc này, theo sát vừa nãy hỏa diễm trụ, lại một đạo hỏa diễm trụ xuất hiện, vừa nãy tập ra lại không phải một đạo hỏa diễm trụ, mà là đầy đủ hai đạo. Vâng! Ma vật nẽ tránh không kịp, nhất thời bị đạo thứ hai hỏa diễm trụ đụng vào, thân thể lật bay ra ngoài, ẩn thân bị giải trừ. Vèo, vèo! Đã từ tinh thần sung kích ở trong khôi phục như cũ chờ đợi ra tay thời cơ hứa vi cùng hứa tỉnh, lúc này xông hướng ma vật phúc phúc thừa dịp ma vật không có thể vươn mình bò lên lúc hai người hai bên trái phải lấy lợi chảo tước hướng về ma vật chỗ yếu ma vật trên đất lăn lộn tránh né tuy rằng tách ra chỗ yếu nhưng trên người lại xuất hiện hai đạo vết thương đặc biệt lấy hứa vi nhị dai giác tỉnh giả thực lực chảo ra một chảo nhập thịt cực sâu sâu đến hơn 10cm, dòng máu màu tím liên tiếp từ cái kia một chỗ vết thương chảy ra hô hô Phương Bình thở hổn hển. Vừa nãy ma vật đập tới thời điểm, hắn tay trái tay phải tất cả đều ngọn lửa hóa triển khai dương viêm. Cái này đã đạt đến hắn hiện tại có thể triển khai cực hạn, khiến hắn trong nháy mắt thể lực kịch liệt tiêu hao. Phúc, phúc, phúc. Ở hứa vi cùng hứa tỉnh vây công phía dưới, ma vật trên người thỉnh thoảng xuất hiện vết thương. Ma vật khó chơi ở chỗ nắm giữ ẩn thân cùng tinh thần công kích cái này hai loại cực kỳ khó chơi năng lực, như đổi làm hai loại khác tầm thường năng lực. Lấy Phương Bình có thể so với nhị giai giác tỉnh giả thực lực cùng với Hứa Vi nhị giai giác tỉnh giả thực lực, trận đánh giết ma vật tuyệt đối sẽ không quá khó. Phúc. Hứa Vi lại lần nữa một trảo ở ma vật trên người lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Đồng nhiên, ma vật con mắt phát sinh biến hóa, con mắt bên trên tơ máu nằm dày đặc, liền tựa như mọc ra một cái lại một cái màu máu sâu nhỏ. Cẩn thận, hắn muốn triển khai tinh thần xung kích. Hứa Vi cùng Hứa Tỉnh vừa ra tiếng nhắc nhở, vừa nhanh chóng lùi về phía sau kéo dài khoảng cách. Vừa nãy, ma vật vận dụng tinh thần sung kích thời điểm con mắt đã là như thế răng dấp, rất rõ ràng, đây là muốn triển khai tinh thần sung kích. Vụ. Vẹn vẹn lui ra mấy mét, tinh thần sung kích cũng đã bao phủ hai người, hai người cảm giác đầu gặp phải một quyền đánh mạnh, đầu góc một trận mê muội, thân thể không khỏi lào đà lào đảo. Vẹo. Ma vật ba viên đỏ như màu máu con mắt nhìn hướng về hứa tỉnh, tràn đầy sát cơ nhào về phía hứa tỉnh. Khoảng cách thực sự gần quá, hứa vi khó khăn bộ tới. Ngụy muốn che ở hứa tình trước người, cũng đã không kịp. Đang lúc này, trong hư không, hứa tình trước người, một đạo cánh cửa xuất hiện, Phương Bình nhảy ra, bàn tay phải của hắn trong một đạo hỏa diễm trụ xung kích mà ra. Ầm ầm. Hầu như là linh khoảng cách va chạm, ma vật căn bản không tránh kịp, bị va chạm đến chật vật lật bay ra ngoài, trên đầu tràn đầy bỏng, liền ngay cả ba viên con mắt ở trong một viên, cũng bị ngọn lửa đốt mù. Hứa Vi cùng hứa tình phát giác ma vật phát động tinh thần xung kích điểm báo, Phương Bình tự nhiên cũng phát hiện Hơn nữa cùng mặc dù phát hiện cũng không có biện pháp tránh né hứa vi cùng hứa tình không giống, hắn là có tránh né phương pháp. Nhìn thấy ma vật chuẩn bị phát động tinh thần xung kích, hắn quyết định thật nhanh trốn vào cửa bên trong không gian. Trốn vào cửa bên trong không gian sau khi hắn nhanh chóng hướng về hứa vi, hứa tình bên này chạy đi, bởi vì hắn biết được, tiếp đó, ma vật tất nhiên sẽ tập kích hai người ở trong một người, hơn nữa người này rất khả năng là hứa tình. Chính vì như thế, hắn mới có thể ở ma vật đánh út về phía hứa tình lúc. Đúng lúc từ cửa bên trong không gian nhảy ra, tập kích hướng ma vật. Và hành. Lật bay ra ngoài ma vật đập ầm ầm, cũng không có thể trước tiên bò lên, hiển nhiên vừa nãy Phương Bình cái này một đạo hỏa diễm trụ cho nó tạo thành thương tổn rất lớn. Như vậy cơ hội, Phương Bình tự nhiên là sẽ không bỏ qua. âm ầm, âm ầm, ầm ầm. Không để ý thể lực tiêu hao, liên tiếp ba đạo hỏa diễm trụ va chạm hướng về ma vật. Không kịp vươn mình bò lên tránh né ma vật, nhất thời một lần lại một lần bị hỏa diễm trụ đánh bay. Trên người bị thương cũng một lần so lại một lần nghiêm trọng. Hô, hô. Liên tiếp tập ra bốn đạo hỏa diễm trụ, Phương Bình ngừng lại, thở hồn hển khôi phục thể lực. Mà lúc này, hứa vi cùng hứa tình đã từ tinh thần sung kích bên trong khôi phục như cũ. Vèo, vèo. Hai người lướt qua Phương Bình, nhanh chóng nhào về phía ma vật. Về hành. Ma vật mới vừa từ dưới đất bỏ dậy, liền bị hứa vi một cái trọng quyền nện ở trên người, một lần nữa nằm ngã trên mặt đất. Hứa tỉnh trên tay cái kia thật dài lợi trảo, đâm hướng về ma vật còn lại hai con mắt, nương theo chất lỏng màu tím tung tóe. ma vật còn lại hai con mắt bị đâm mù. Ô! Ma vật phát điên, giữ tận miệng rộng hướng về trước tắt tới, cắn về phía hứa tỉnh nơi phương hướng, đây là ánh mắt nó cuối cùng chứng kiến hình ảnh. Vâng ảnh! Một cái trọng quyền nện ở ma vật trên đầu, ma vật thân thể nằm ngang hất bay ra ngoài. Trọng độ muội không ở bên, lại sao lại cho phép ma vật thương tổn được hứa tỉnh. Đập bay ra ngoài ma vật còn chưa kịp bò lên, nhất thời lại bị một đạo hỏa diễm trụ đụng vào, lại một lần lăn lộn bay ngược, khôi phục một chút thể lực Phương Bình gia nhập chiến đấu. Gào gừ. Đối mặt Phương Bình ba người vây đánh, ma vật thương thế trên người không ngừng biến nặng, cuối cùng, nương theo một tiếng thê thảm gào thét, ma vật hoàn toàn không có tiếng động. Nhìn thấy không có tiếng thở ma vật, Phương Bình ba người cũng không có thả lỏng cảnh giác, bởi vì rất nhiều ma vật thông minh không thấp, đều nắm giữ giả chết kỹ năng. Sắp thực chết rồi. Phương Bình lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cẩn thận sát thực ma vật tiếng động, một lát sau ra kết luận. Hứa Vi cùng Hứa Tình đều thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn yên lòng, một trận đại chiến, Phương Bình thể lực tiêu hao không nhỏ, thể lực của bọn họ đồng dạng tiêu hao không nhỏ. Vèo, vèo, vèo. Đông nhiên, ba bóng người từ đằng xa chạy như bay đến. Phương Bình ba người lại lần nữa thân thể căng thẳng tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, ánh mắt nhìn về chạy tới ba người. Một cái trung niên, một người tuổi còn trẻ nam tử, Một người tuổi còn trẻ cô gái, trong đó, Phương Bình thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được trung niên trên người tiếng động đã đạt đến nhị dai tầng thứ. Song Phương đều không có mở miệng, bầu không khí có một ít đọc lại. Người trung niên ánh mắt đánh giá hướng về Phương Bình ba người, ở hứa vi cùng Phương Bình trên người dừng lại tốt chốc lát, trên mặt đông nhiên lộ ra ý cười. Ba vị đúng là vận may, chúng ta mười mấy con săn ma tiểu đội siêu tầm đầy đủ mấy ngày, không nghĩ tới cuối cùng bị các ngươi săn giết, nếu như đã bị các ngươi săn giết. Vậy chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, người trung niên mang theo hai người khác nhanh chóng rời đi. Đối phương rõ ràng là nhận ra Phương Bình cùng hứa vi, biết hai người đều có nhị dai giác tỉnh giả thực lực, dù là lúc này hai người thể lực tiêu hao rất nhiều, nếu là giao thủ cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt, vì lẽ đó làm ra rút đi quyết định. Đi thôi, đem ma vật nhất đến đỗ xe địa phương. Phương Bình ba người dơ lên ma vật đi tới bọn họ đỗ xe địa phương, ven đường lại tao ngộ mấy làn sóng săn ma tiểu đội bất quá đều không có xảy ra chiến đấu. Hai vị nhị giai giác tỉnh giả, cộng thêm một cái nhất giai giác tỉnh giả loại này phối trí, mặc dù là ở mười mấy chi săn ma trong tiểu đội đều là đứng hàng hàng đầu, vì lẽ đó tao nổ cái này, mấy chi săn ma tiểu đội quả đoán từ bỏ. Chương 47, nhị giai hiến tế. Buổi sáng lúc, Phương Bình ba người đến ma vật đối sách khoa, trình treo thưởng nhiệm vụ. Cũng không có thể trước tiên bắt đến treo giải thưởng kim, lần này treo giải thưởng, ma vật chủng loại không biết mà lại treo giải thưởng kim còn cao đạt 10 vạn, xét duyệt quá trình so với bình thường giao treo thưởng nhiệm vụ lúc nghiêm ngặt quá nhiều. Đầu tiên là phái ma vật phương diện chuyên gia, đối với cái này một con trước chưa từng nhìn thấy ma vật tiến hành ước định, phán đoán ma vật đẳng cấp. Sau lại là phái người đi hiện trường điều tra, từ hiện trường tranh đấu vết tích cùng với phát hiện ma vật khu vực, phán đoán cái này một con ma vật có hay không chính là treo giải thưởng ở trong cái kia một con ma vật. Cuối cùng, đã sắp tiếp cận giữa chưa lúc, Bọn họ mới thành công bắt đến treo giải thưởng kim. Dựa theo trước ước định, ba người đem treo giải thưởng kim phân chia, Phương Bình cuối cùng tới tay 3 vạn rưỡi tiền, nhị giai ma vật thi thể đánh giá 1 vạn, vì lẽ đó tiếp tế hứa vi 5000. Trở lại nơi ở, Phương Bình mệt nhọc đã đạt đến cực điểm, đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian sau khi, liền ngủ say. Cái này một giấc ngủ rất dài, khi Phương Bình tỉnh lại lúc, đã trời tối. Rót hai gói mì, lấp đầy kêu lên ừ ngủ cái bụng sau khi, Phương Bình tiến vào hiến tế không gian, bắt đầu rồi chờ mong đã lâu hiến tế. Mặc dù đã hiến tế quá nhiều lần, nhưng lấy nhị dai ma vật thi thể hiến tế vẫn là lần thứ nhất. Phương Bình có một ít chờ mong, lần này hiến tế có thể thu được thế nào thiên phú hay hoặc là năng lực. Tế đàn trung ương, giữ tận ma vật thi thể bị huyết sắc dây khóa ràng buộc, tràn ngập cảm giác nghi thức. Phương Bình hít sâu một hơi, trầm tiếng nói. Hiến tế, giữ tận ma vật thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới thiêu đốt, tiêu tan. Huyết sắc tế đàn cùng dĩ vãng như thế, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, nhưng lần này tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm so với di vãng bất kỳ lần nào đều phải mạnh liệt. Trên đỉnh đầu, trong sao hóng ánh, từng viên một tinh thần, tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Bạch. một viên ngôi sao màu xanh lục đột nhiên hào quang màu xanh lục đại thắng, rồi sau đó bắn xuống một đạo màu xanh cổ sáng. Màu xanh cổ sáng va chạm ở tế đàn màu máu bên trên, nổ nát ra, hóa thành một người thiếu niên. Đây là một cái 14. 15 tuổi thiếu niên, thân mặc áo đen, đầu đội cổ nổ hạ bảo hộ chán, lưng đằng sau phụ một thanh đoàn kiếm, ánh mắt kiên nghị, tỉnh táo. Lại là hắn. Phương Bình sắc mặt xuất hiện không che giấu nổi kích động, thực sự là bị xuất hiện ở trước mắt hắn nhân vật này chấn động. Nạ dù tổ trong, có vài loại hắn cực kỳ khát vọng huyết kế giới hạn, mà trên người của đối phương liền có một loại. Phương Bình nhìn về phía đối phương thổ tính. Họ tên, Uchiha Sisi. Thiên Phú. trưởng thanh Thiên Phú. loại U. Nhân thuật thiên phú, loại ưu, Thể thuật thiên phú, loại ưu, Ảo thuật thiên phú, đặc ưu, Năng lực, mãn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Nạ dù tổ ủ trì hạ bộ tộc huyết kế giới hạn là xạ dị gẳng thăng cấp hình thức, chỉ có ủ trì hạ bộ tộc tộc nhân chịu đựng cực lớn mặt trái tình cảm, sản sinh đặc thù chặt cả mới có thể mở ra. Chẳng những có thể khiến xạ dị gẳng nguyên bản năng lực được đến rất lớn cường hóa, càng là có thể diễn sinh ra cường đại đồng thuật. Này xạ dị gẳng là ảo thuật hình xạ dị gẳng diễn sinh đồng thuật có cỏ tòa mà sủ cà mì, sở sạ đủ các loại. trong đó, cỏ tòa mà sủ cà mì có mạnh nhất ảo thuật danh sương, có thể làm cho bị người thi thuật trong lúc vô tình bị không chế, thay đổi ý chí. có mỗi một lần sử dụng khoảng cách thời gian dài tới mười mấy năm thai hại, chỉ có thủy tổ chặt cả mới có thể rút ngắn cái này thời gian. ngoài ra, nhiều lần nữa sử dụng sau khi đem dẫn đến ngủ, chỉ có dung hợp thành vĩnh hằng màn dễ kỳ ổ sạ dỉn gẳng hoặc là nắm giữ thủy tổ tế bào mới có thể tránh miễn kết quả như thế này. Thật không nghĩ tới, lại sẽ là Uchiha Xì Xì. Phương Bình cảm thán liên tục. Đời trước, hắn như rất nhiều người như thế đã từng ảo tưởng qua, nắm giữ một đôi giống như hạ Xì Xì màn dệ kỳ ổ xạ gìn thu được mạnh nhất ảo thuật có tòa mà sủ Cà Cái này một thế mạnh nhất ảo thuật có tòa mà sủ Cà Mi đã bai ở trước mặt của hắn, chỉ cần hắn lựa chọn liền có thể lập tức thu được. Nên lựa chọn như thế nào, đã rõ ràng, Phương Bình cao giọng nói. Ta lựa chọn màn dệ kỳ ổ xạ gì rằng Tuy rằng nắm giữ mù thai hại Tuy rằng diễn sinh đồng thuật có tòa mà sủ cả mỉ có dài đến mười mấy năm khoảng cách nhưng như trước không cách nào che giấu này đôi mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng mị lực thường thường sử dụng dễ dàng dẫn đến mù cái kia liền thiếu dùng sử dụng sau khi có dài đến mười mấy năm khoảng cách cái kia liền thận trọng sử dụng chọn chọn một cái thực lực khủng bố đại địch sử dụng hơn nữa Tuy rằng có tòa mà sủ cả mỉ dài đến mười mấy năm khoảng cách không cách nào thay đổi dù sao ma vật tế đàn có thể thu được chỉ có năng lực cùng thiên phú mà thủy tổ chặt cả rõ ràng không nằm trong số này, nhưng ngủ là có biện pháp giải quyết. Mù biện pháp giải quyết có hai loại, hoặc là dung hợp thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, hoặc là nắm giữ đời đầu tế bào. Đời đầu tế bào là không cần nghĩ, cùng vừa nãy thủy tổ chặt cả như thế, không cách nào thông qua ma vật tế đàn thu được, nhưng dung hợp thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng lại là có thể. Uchiha Shisui -sì -sì tuy rằng không có huynh muội, nhưng tương tự nắm giữ mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng hoạt hình nhân vật là tồn tại. Từ trường thành Thiên Phú có thể điệp ra dung hợp suy đoán, nếu như cái này sau khi lại thu được mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, hẳn là cũng là có thể điệp ra dung hợp. Đến thời điểm cho gọi ra đồng dạng nắm giữ ông kính vạn hoa xạ gì gẳng hoặc hình nhân vật, lựa chọn thu được mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, liền có thể dung hợp ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Vì lẽ đó, dù là đôi mắt này có các loại tai hại, hắn như trước không chút do dự mà lựa chọn. Bá, theo phương bình làm ra lựa chọn. Một đạo hào quang màu xanh lục từ trên người Vũ Trí Hạ xỉ xỉ bắn ra, va và vào phương bình trong cơ thể. Phương bình nhất thời cảm giác con mắt một trận sưng, khó chịu, không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Chốc lát, loại này dị dạng biến mất, phương bình cũng lại không cảm giác được dị thường, liền phảng phất vừa nãy sưng khó chịu, vẹn vẹn là một loại nào đó dị vật tiến vào con mắt, mà hiện tại loại này dị vật đã biến mất. Hắn mau chóng rời đi hiến tế không gian, đi tới ngoại giới, thẳng đến phòng ngủ. Phòng ngủ tủ quần áo bên trên Có một khối thật dài thử áo kính, hắn đứng ở thử áo kính bên, nhìn hướng về con mắt của chính mình. Trắng đen rõ ràng con mắt, trong suốt, sáng ngời, ngoài ra, liền cũng không có cái khác, bất qua biến hoa ở một khắc tiếp theo xuất hiện. Nguyên bản màu trắng đen biến thành màu đỏ, đồng thời, một viên màu đèn câu ngọc xuất hiện ở con mắt bên trên. Nhìn thấy trước mắt, như trước vẫn là ban đầu gian phòng kia, nhưng hắn lại cảm giác được một loại không giống. Đó là một loại rõ ràng. Liên phảng phất là một cái hơi độ cận thị đột nhiên đeo lên một bộ thích hợp kính mắt, nhìn thấy trước mắt tất cả đều trở nên rõ ràng, mà lại còn nắm giữ cực cao sức quan sát, có thể bén nhạy quan sát được trong gian phòng các loại sự vật tình huống. Đồng thời hắn cảm giác chính mình nắm giữ nhất định ảo thuật năng lực cùng với phục chế năng lực ở ngoài thuật năng lực, biến hóa cũng không có liền như vậy đình chỉ, rất nhanh viên thứ hai câu ngọc xuất hiện ở trong mắt hắn, rõ ràng độ trở nên càng cao, trong gian phòng bố cục tất cả chuyện lớn nhỏ, toàn bộ rõ ràng hiện ra bất kỳ một điểm hơi chi tiết nhỏ đều khó mà chạy trốn hắn con mắt. Ảo thuật năng lực cùng phục chế năng lực rõ ràng được đến tăng mạnh, có một loại cảm giác, cho dù một cái giác tỉnh giả đứng trước mặt của hắn, hắn cũng có thể đem đối phương thôi miên, làm cho đối phương rơi vào ảo giác. Biến hóa như trước đang phát sinh, rất nhanh cái thứ ba câu ngọc xuất hiện. Thấy rõ năng lực, ảo thuật năng lực, phục chế năng lực lại lần nữa thu được tăng cường. Đang lúc này, Phương Bình đống nhiên cảm giác con mắt đau xót, tam câu ngọc hình dạng nhanh chóng biến mất. Thậm chí ngay cả lưỡng câu ngọc không cách nào duy trì, tất cả câu ngọc hoàn toàn biến mất, con mắt khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Chương 48, người đến chơi. Hai mắt đau nhức, Phương Bình không nhịn được nhắm hai mắt lại, tốt chốc lát loại này đau nhức mới biến mất. Hắn nhìn hướng về thử áo kính ở trong con mắt của chính mình, chỉ thấy con mắt bên trên tràn đầy tơ máu, liền phảng phất là nhịn mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt người giống như. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ta tuy rằng thu được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng huyết kế giới hạn, nhưng cũng không có thể thu được mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, thậm chí ngay cả tam câu ngọc đều không có thể thu được. Không, hẳn là bằng vào ta thực lực bây giờ tầng thứ, còn chưa đủ lấy vận dụng tam câu ngọc cùng với sau đó mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng. Lấy phương bình phán đoán, lần này do ma vật tế đàn giao cho, hẳn là một bước đúng chỗ, trực tiếp giao cho mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, mà cũng không phải là giao cho ủ chỉ hạ xỉ xỉ xả dỉn gẳng mới bắt đầu trạng thái. Loại này giao cho càng như là một loại con mắt tẩy ghép, liền như là đạn rổ như thế, hắn cấp đoạt thủ chỉ hạ xỉ xì một cái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, lập tức nắm giữ ủ chỉ hạ xỉ xì này con mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng tất cả năng lực. Cũng không cần như ban đầu ủ trì hạ xỉ xì như thế, từ từ khai phá cái này một con mắt, để cái này một con mắt rất tỉnh, cuối cùng tiến vào hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Mà hắn sở dĩ không thể vận dụng, là bởi vì thực lực bây giờ của hắn tầng thứ. Căn bản không đủ để khởi động mạnh mẽ như vậy lực lượng. Xem ra là tạm thời không thể vận dụng tam câu ngọc cùng với mản dễ kỳ ổ xạ gìn cả không biết cảnh giới đạt đến nhị dai sau khi có thể hay không vận dụng. Phương Bình trong lòng có một ít tiếc nuối thầm nghĩ. Hắn bây giờ, liền như là vong du trong một cái mới xây trò chơi nhân vật, trong tay lại nắm một thành cực kỳ hao tổn ma lực thần khí. Thần khí trước hai cái chức năng miễn cưỡng có thể vận dụng, mà thần khí cái thứ ba chức năng thậm chí cái cuối cùng bờ UG cấp bậc chức năng lại là hoàn toàn không thể đủ vận dụng. Giải lao hai ngày, Phương Bình con mắt loại kia sương cảm giác mới biến mất. Trong hai ngày này, Phương Bình vẫn đang suy tư đón lấy thiên phú hoặc năng lực lựa chọn. Hiện tại ta, thiếu hụt nhất không phải cường đại năng lực, mà là có thể điều động loại này cường đại năng lực tương ứng cảnh giới. Muốn cho cảnh giới nhanh chóng tăng lên, nhưng là cần để trưởng thành thiên phú tận lực cao, sau đó săn giết ma vật hiến tế, hẳn là tận lực lựa chọn trưởng thành thiên phú. Lấy Phương Bình lý giải Trưởng thành thiên phú đem quyết định một thực lực cá nhân tăng lên tốc độ cùng với thực lực tối trung cực hạn. Như ban đầu trưởng thành thiên phú là kém đẳng thời điểm, một tháng tu luyện đều không cảm giác được quá nhiều trưởng thành. Mà trưởng thành thiên phú tăng lên tới loại ưu sau khi, tăng lên tốc độ rõ ràng biến nhanh, một tháng thu hoạch đến tăng lên thậm chí có thể bù đắp được ban đầu lúc nửa năm, cái này chính là trưởng thành thiên phú tầm quan trọng. Theo Phương Bình, trưởng thành thiên phú tầm quan trọng cũng không so với bất luận một loại nào cường đại năng lực kém. Chỉ có cường đại năng lực Nhưng không có có thể triển khai loại năng lực này cảnh giới, cuối cùng cũng không phát huy ra rất mạnh uy lực. Chỉ có vừa nắm giữ cường đại năng lực, lại có cảnh giới cực cao, mới có thể phát huy ra cường đại năng lực uy lực thực sự. Ừm. Đông nhiên, Phương Bình đột nhiên một cái cơ linh, từ trầm tư ở trong phục hồi tinh thần lại, trên khuôn mặt lộ ra đề phòng. Đầy đủ vài vị giác tỉnh giả xuất hiện ở dưới lầu, trong đó một cái giác tỉnh giả, càng làm cho hắn cảm giác khiếp đảm, đối phương ít nhất là một cái tam gia giác tỉnh giả Nếu là ở ma vật đối sách khoa cái loại địa phương đó, xuất hiện tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cảm giác bất ngờ, nhưng lúc này, ở hắn chỗ ở, tình huống như vậy, liền rõ ràng không bình thường. Hắn phản ứng đầu tiên là trốn vào cửa bên trong không gian, tạm thời tránh né Hắn hôm nay, tuy rằng thu được cụ chỉ hạ sĩ si mạn dễ kỳ ổ xả dịn gặng thực lực tăng mạnh, nhưng còn không có tự đại đến chống lại một cái ít nhất là tam giai giác tỉnh giả trình độ, vì lẽ đó hắn ý nghĩ đầu tiên là tạm thời tránh né Bất quá! Rất nhanh hắn lại ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện, đối phương tuy rằng nhân số không ít, nhưng rõ ràng không có lặng yên ẩn núp lại đây vây công hắn ý nghĩ, chỉ là theo cầu thang, quang minh chính đại về phía chỗ ở của hắn đi tới. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, đối phương đã đi tới ngoài cửa, cũng không có bạo lực phá cửa, mà là rất là lệ phép gõ cửa. Hơi làm do dự, Phương Bình trong lòng để phòng đi tới cửa, một có không đúng liền chuẩn bị lập tức trốn vào cửa bên trong không gian. Cửa phòng mở ra. Vào mắt chính là một cái anh Tuấn người trẻ tuổi, vô cùng anh Tuấn, anh Tuấn đến Phương Bình có một ít đố kỵ. Hơn nữa Phương Bình còn nhận thức người này, người này là rêu ra một cái con cháu Đích Tôn, ở hắn lẹn vào rêu ra cha xét thời điểm, quan sát qua đối phương. Không thể không nói, vị thiếu gia này rất biết chơi, theo hắn biết, vị này cũng khá hơn một chút có vợ có chồng duy trì siêu hữu nghị quan hệ. Mà ở anh Tuấn người trẻ tuổi sau lưng dập con từng bước chính là một cái nam tử hơn 40 tuổi, thoạt nhìn rất là bình thường không có chút nào dễ thấy, nhưng Phương Bình lại là không khỏi ánh mắt nhìn về đối phương. Bởi vì đối phương chính là hắn phán đoán có ít nhất tam giai giác tỉnh giả tầng thứ người. Phương tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, mà muội quái rối, ta là giác tỉnh giả gia tộc Diêu gia con cháu Diêu Tuấn. Mấy vị xin mời vào. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương thái độ khách khí, Phương Bình tự nhiên cũng không thể mất lễ số, bằng không chính là không có ý nghĩa không duyên cớ đắc tội người. Đối phương tuy rằng có ám sát hắn hiểm nghi, Nhưng này sự kiện vẫn chưa xác định, cũng không nhất định liền là đối phương hay hoặc là đối phương gia tộc gây nên. Dẫn mấy người nhập phòng khách, làm vì mấy người một người rót một chén trà sau khi Phương Bình ngồi vào diêu tuấn đối diện, mở miệng nói. Nếu như mấy vị là vì mời chào mà đến, vậy ta rất xin lỗi, tin tưởng mấy vị cũng nghe qua ta cho cái khác bảy cái giác tỉnh giả gia tộc trả lời, ta xác thực là không có tiếp thu mời mọc ý nghĩ. Phương tiên sinh hiểu lầm, ta xác thực rất muốn mời phương tiên sinh trở thành diêu gia cung phụng. Bất quả nếu Phương tiên sinh không muốn, ta đương nhiên sẽ không cơ cầu. Diêu tuấn uống một hớp trà, thấp kém nước trà để cho hắn đuôi lông mày hơi nhíu, bất quá lại là đem nuốt xuống. Lần này đến, chủ yếu là làm vì Phương tiên sinh lần trước gặp được đến ám sát mà tới. Lần trước ám sát, Phương Bình bất ngờ nhìn hướng về đối phương, Diêu ra đồng dạng là bị đối tượng hoài nghi, không nghĩ tới đối phương sẽ ở trước mặt hắn nhắc lên việc này. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bởi vậy liền bài trừ đối phương hiểm nghi. Ngay mặt một bộ sau lưng một bộ nhiều người đi. Biết được phương tiên sinh tao ngộ ám sát, ta điều động ra tộc tình báo điều tra, phát hiện ám sát người như mình, mặt ngoài trên là tự do liệp ma nhân, trên thực tế là địa ngục hỏa cái tổ chức này thành viên. Diêu Tuấn tiếng nói hơi nghiêm nghị nói. Địa ngục hỏa thành viên. Phương Bình biến sắc, có một ít kinh ngạc, cũng có một chút hoài nghi. Kinh ngạc tại đã chết đi nhiễm minh đột nhiên xuất hiện này thân phận, hoài nghi tại Diêu Tuấn có thể hay không tính sai, hay hoặc là cố ý lừa gạt hắn. Nếu như nhiễm minh thật sự có địa ngục hỏa tầng này thân phận, trước ép hỏi ra đến, chân thực tính chỉ sợ cũng còn chờ thương thảo. Mà nếu như Diêu Tuấn cố ý lừa gạt hắn, này đối phương lại là mang theo thế nào mục đích lửa hắn, là muốn cho hắn cùng địa ngục hỏa cái tổ chức này là địch, vẫn là cái khác mục đích gì? chương 49, ám sát lại tới. Trải qua ta Diêu ra tra xét, phát hiện nhiễm minh rất lớn khả năng là địa ngục hỏa thành viên. Diêu Tuấn tiếp tục nói. Đương nhiên. Cái này dù sao cũng là ta diêu ra một mình tra xét, cũng không phải là xuất từ ma vật đối sách khoa chính thức tin tức, cũng không phải là không thể được phạm sai lầm. Sở dĩ chạy tới nói cho Phương tiên sinh, cũng chủ yếu là vì để cho Phương tiên sinh có cái đề phòng, nếu như thật sự là địa ngục hỏa, ám sát chỉ sợ sẽ không liền như vậy kết thúc. Đa tạ diêu thiếu nhắc nhở. Phương bình trịnh trọng cảm tạ. Dù như thế nào, đối phương cho hắn cung cấp tin tức này, để cho hắn có đề phòng đối tượng, điểm này là giá trị phải cảm tạ. Cho tới nhìn chằm chầm hắn là không là địa ngục hỏa, cái kia liền cần chính hắn đi sát thực nghiệm chứng, có phương hướng dù sao cũng hơn không có phương hướng tốt. Diêu tuấn đoàn người cũng không có nghỉ ngơi bao lâu liền rời khỏi. Đối phương điều động ra tộc tình báo năng lực, vì hắn điều tra ám sát việc, dụng ý làm sao, phương bình tự nhiên rõ ràng. Rõ ràng là nghĩ hướng về hắn truyền đạt Diêu ra thiện ý, mặc dù không chấp nhận Diêu ra thuê, nhưng Diêu ra cũng đồng ý cùng hắn thành lập quan hệ hữu nghị, trở thành bằng hữu. Bất quá! Nếu như cho rằng Diêu gia là một cái hiền lành gia tộc, vậy thì mười phần sai. Hắn đã từng nghe trộm đến Diêu gia cao tầng âm lưu tính toán tạm lại không nói, nếu như hắn chỉ là một cái bình thường giác tỉnh giả, cho dù Diêu gia hạ nhân đều chưa chắc sẽ để ý tới hắn, huống chi đối phương một cái Diêu gia dòng chính. Nói cho cùng vẫn là hắn triển hiện ra tiềm lực, để Diêu gia cảm thấy có đầu tư giá trị, dù là không có thể trở thành bằng hữu, cũng không muốn trở thành kẻ địch. Nếu như Nhiễm Minh là địa ngục hỏa thành viên, Cái kia địa ngục hỏa vì sao lại nhìn chằm chằm ta? Phương Bình cao mày không nớt, hắn duy nhất có thể cùng địa ngục hỏa sản sinh liên quan cũng là lần trước Hạ Trùng cùng Bách Cương hướng về địa ngục hỏa mua hắn tình báo lần đó. Bất quá theo Hạ Trùng cùng Bách Cương tử vong, địa ngục hỏa hẳn là không đến nỗi lại đem tinh lực tiêu vào trên người hắn mới đúng, nhưng hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Là địa ngục hỏa cái tổ chức này muốn đối phó hắn? Vẫn có người nào hoặc là thế lực thông qua địa ngục hỏa cái tổ chức này ở đối phó hắn? Nếu như là địa ngục hỏa cái tổ chức này muốn đối phó hắn, vậy thì vì cái gì? Hạ trùng cùng Bách Cương hai cái mua tình báo người tử vong, hẳn là không đến nỗi để địa ngục hỏa đối phó hắn mới đúng. Hơn nữa mặc dù muốn đối phó, cũng có thể không chỉ hắn, còn hẳn là có hứa vi cùng hứa tình huynh muội nhưng hai người rõ ràng không có tao nội chuyện như vậy. Nếu như là có người hoặc thế lực, thông qua địa ngục hỏa cái tổ chức này ở đối phó hắn, như vậy người này hoặc là thế lực, rất lớn khả năng là xuất thân từ bị hắn từ chối 8 gia tộc lớn nhất. Hai loại khả năng, hắn cảm thấy người nào hoặc thế lực thông qua địa ngục hỏa cái tổ chức này đối phó hắn khả năng lớn hơn một chút, dù sao địa ngục hỏa cái tổ chức này bản thân cũng không có đối phó hắn lý do. Đầy đủ một tuần, ở Phương Bình lo lắng sợ hại ở trong, đầy đủ một tuần thời gian đi qua, nhưng lo lắng ở trong ám sát, nhưng không có đến. Cũng không biết ám sát có hay không đã kết thúc, còn là bởi vì nguyên nhân gì chỉ hoãn. Cái này một tuần ở trong, Phương Bình phần lớn thời giờ dùng ở tu luyện tới chỉ nhận một lần treo thưởng nhiệm vụ săn giết ma vật, vận khí không tệ, vẹn vẹn tiêu tốn một buổi tối liền đem cái này con ma vật tìm ra săn giết, săn giết ma vật hiến tế sau khi triệu hoán hoạt hình nhân vật thiên phú cùng năng lực đều cũng không tính mạnh, cân nhắc cho tới bây giờ thiếu hụt nhất không phải năng lực, mà là trưởng thành thiên phú đẳng cấp, hắn lựa chọn thu được cái này hoạt hình nhân vật trưởng thành thiên phú, như lấy thế giới này tiêu chuẩn cân nhắc, hiện tại ta hẳn là nằm ở nhất giai giác tỉnh giả điền phong, một tuần khắc khổ rèn luyện. Phương Bình cảnh giới thu được nhảy vọt tăng lên, đạt đến nhất giai giác tỉnh giả đỉnh cao. Từ mới vào giác tỉnh giả đến nhất giai giác tỉnh giả đỉnh cao, trước sau tổng cộng tiêu tốn 7 tháng. Cái này chính là bây giờ Phương Bình loại yêu trưởng thành thiên phú trưởng thành tốc độ. Giác tỉnh giả vòng tròn ở trong, có không ít giác tỉnh giả đem hắn nói thành có thể so với hạng khâu thiên tài, nhưng ở chính hắn xem ra, hắn bây giờ trưởng thành thiên phú so với hạng khâu ít nhất phải thấp một cấp độ. Hắn sở dĩ sẽ cấp người loại kia có thể so với hạng khâu biểu tượng. Đó là bởi vì hắn có năng lực rất là cường đại, đủ khiến hắn vượt biên giới mà chiến. Chặn vạn, một cái cô gái mặc áo đỏ xuất hiện ở phương bình nơi ở phụ cận, nhìn hướng về phương bình nơi cái kia một đống lầu, khoe miệng của nàng lộ ra một tia diễm lệ cười gằn. Nàng chính là một cái nhị dai rắc tỉnh giả, mà lại ở nhị dai giác tỉnh giả ở trong cũng là cực mạnh loại kia, Nhiễm Minh tử vong, thúc đẩy so với Nhiễm Minh càng mạnh nàng, nhận cái này ám sát nhiệm vụ. Một tuần trước, nàng liền nhận được giám sát phương bình nhiệm vụ. Bất quá nàng cũng không có trước tiên động thủ, trái lại là đợi đầy đủ một tuần. Sở dĩ làm như vậy, là vì để cho mới vừa gặp đến ám sát Phương Bình thả lòng cảnh giác, mà loại này thả lòng trạng thái, đối với nàng năng lực có rất lớn giúp ích. Nàng lặng yên không một tiếng động về phía Phương Bình ở lại cái kia một tầng lầu ẩn nút mà đi, cuối cùng đi tới Phương Bình trước cửa. Vụ. Đứng ở trước cửa, không nhìn thấy gợn sóng lấy nàng làm trung tâm lan tràng ra, xuyên thấu cửa phòng, thấu vào cửa bên trong. Lạch cạnh. Phương Bình bên trong căn phòng, phảng phất có món đồ gì ngã xuống đất, âm thanh vang lên. Nghe được loại này âm thanh, nàng khiêu gợi môi đỏ vung lên một vệt đắc ý phạm vi, có vẻ càng thêm diễm lệ. Nàng năng lực một trong là Thôi Miên, đây là một loại có thể vô thanh vô tức để cho kẻ địch mất đi ý thức năng lực. Dựa vào loại năng lực này, nàng ám sát thuận buồm xuôi gió, phàm là nàng nhận ám sát nhiệm vụ, tỷ lệ thành công cao tới chín thành. Cũng không có bạo lực phá cửa, tay của nàng hư không nắm chặt, một chiếc chìa khóa xuất hiện ở trong tay nàng đâm vào lỗ khóa nhẹ nhàng ngốn một cái, khóa bị mở ra. Đây là nàng loại thứ hai năng lực, chìa khóa và năng. Đây là một loại có thể mở ra bao quát khóa điện tử, mật mã khóa ở bên trong bất kỳ khóa năng lực, bất kể là cỡ nào tinh vi khóa, đều khó mà ngăn trở nàng loại năng lực này. Nàng đẩy cửa ra, như là trở lại nhà mình, thong dong đi vào. Sau một khắc, trên mặt nàng cái kia diễm lệ nụ cười cứng nhắc. Cửa, một người tuổi còn trẻ nam tử chính đứng ở nơi đó, thình lình chính là hắn lần này muốn ám sát mục tiêu. Ngươi làm sao có khả năng không có chúng ta thôi miên?" Sắc mặt nàng để phòng nhìn hướng về Phương Bình, cũng không có vừa nãy chắc chắn thắng. "Thôi miên sao?" Phương Bình lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. "Nếu như là một tháng trước, hắn còn không có được đến Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dĩn găng thời điểm, đối phương đối với hắn vận dụng thôi miên, hắn rất có thể sẽ chống đối phương chiêu. Thế nhưng hiện tại, ở nắm giữ Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dĩn găng mà lại vẫn là ảo thuật hình Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dĩn găng trước mặt hắn, vận dụng thôi miên năng lực Quả thực là múa dịu qua mắt thợ Tuy rằng hắn bây giờ vẹn vẹn có thể vận dụng cái này một đôi mạn dễ kỳ ổ xạỉn gẳng lượng câu Ngọc lực lượng nhưng cũng đủ để nghiền ép đối phương dù sao xạ dỉ gẳng ba cái chủ cột năng lực một trong chính là thôi miên lấy đối phương thôi miên năng lực lại làm sao có khả năng có thể so với nạ rủ tổ thế giới làm người nghe tiếng đã sợ mất mật huyết kế giới hạn xạ dỉ gẳng thôi miên năng lực vì lẽ đó từ đầu đến cuối hắn đều không có bị thôi miên chương 50 khổ rồi ám sát giả Người làm sao? Làm được. Cô gái háo hồng bản năng cảm giác được nguy hiểm, xoay tay phải lại, một thanh dấu tại ống tay háo ở trong dao găm xuất hiện, nhanh chóng đâm hướng về phương bình. Đang lúc này, nàng nhìn thấy phương bình con mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản con mắt màu đen biến thành đỏ như màu máu, ở đỏ như màu máu con mắt trong, hai viên màu đen câu ngọc nhanh chóng xoay tròn lên. Nàng đâm ra dao găm rừng ở khoảng cách phương bình mấy chục cm ở ngoài, lại cũng khó có thể tiến thêm. Liền phảng phất ở nàng cùng Phương Bình trong lúc đó, có một đạo vô hình vách tường chặn lại rồi cái này một cái dao găm. Đinh đương. Dao găm rơi xuống mặt đất, ánh mắt của nàng trừng lớn, sắc mặt hoảng sợ ngã xuống đất, dĩ nhiên đã rơi vào Phương Bình chế tạo hảo thuật trong. Đây là một loại xạ dị găng hào thuật, không cần kết tấn chỉ cần thông qua con mắt nhìn nhau, liền đủ để đem đối thủ kéo vào hào thuật trong. Làm cái này một cái nắm giữ thôi miên năng lực đối với hào thuật nắm giữ cực mạnh kháng tính giác tỉnh giả lại phản bị đẩy vào ảo thuật trong, có thể tưởng tượng được, phương bình triển khai ảo thuật mạnh mẽ. Điều này cũng không khó lý giải, xà dị gẳng bản thân liền nắm giữ thôi miên năng lực, hắn này đôi chiếm được tại vũ trì hạ xì xì mạn dệ kỳ ồ xà dị gẳng, càng la điển hình ảo thuật mắt, thôi miên năng lực tự nhiên càng mạnh. Tuy rằng hắn vẹn vẹn mở ra lưỡng câu ngọc, nhưng ở thôi miên phương diện năng lực cường độ, chắc chắn sẽ không yếu hơn tầm thường ủ trì hạ gia tộc tộc nhân tam câu ngọc. Khi cô gái áo hồng tỉnh lại thời điểm, Phát hiện chính mình đã bị hai tay hai chân dùng khóa sắt chói buộc quấn vào trên một cái ghế. Ngươi thuộc về thế lực nào? Nhìn cô gái áo hồng, Phương Bình tiếng nói lạnh leo dò hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Cô gái áo hồng hư lạnh một tiếng, vô cùng kiên cường nói. Khuyên ngươi vẫn là bàn giao cho thỏa đáng, bằng không ta không ngại để ngươi lại trải qua mấy lần vừa nãy loại kia thảo thuật. Phương Bình con mắt lại lần nữa biến thành màu máu, con mắt màu đỏ ngầm trong, hai viên màu đen câu ngọc xoay trọn liền chuẩn bị đem cô gái lại lần nữa kéo vào hảo cảnh. Hắn bây giờ, mặc dù không cách nào làm được như sủ kỳ rổ mỉ như vậy đem đối phương kéo vào hảo cảnh không gian thời gian dài giàn vặt, nhưng làm cho đối phương ở hảo cảnh ở trong trải qua sợ hãi, lại vẫn có thể làm được. Không muốn, ta nói, nhìn thấy Phương Bình hai mắt biến thành màu đỏ, cô gái áo hồng trên mặt hiện ra sợ hãi, lại cũng không kịp nhớ để lộ bí mật hậu quả, vội vội vã vã nói. Vừa nãy... Ở hào thuật trong nàng trải qua một phen tuyệt vọng dễ rùa sau khi, cuối cùng bị tàn nhẫn giết chết, như vậy khủng bố trải qua, nàng thực sự là không nghĩ lại tới một lần nữa. Ngươi thuộc về cái gì thế lực? Phương Bình hư lạnh một tiếng, con mắt khôi phục bình thường hỏi. Địa ngục. Hỏa. Cô gái áo hồng trong lòng trải qua một phen dễ rùa sau nói. Nghe nói như thế, Phương Bình trong lòng dùng mình, Diêu Tuấn đưa cho ra tình báo là chuẩn xác, nhìn chầm chăm hắn xác thực là địa ngục hỏa. Tuy rằng cô gái áo hồng cùng Diêu Tuấn như thế, tương tự có lửa gạt hắn khả năng, nhưng cô gái áo hồng cùng Diêu Tuấn đều là chỉ nhận địa ngục hỏa, cái kia địa ngục hỏa độ khả thi liền rất cao. Cái này nhượng tâm tình của hắn trở nên nghiêm nghị, phỏng đoán cẩn thận, địa ngục hỏa ít nhất là có một cái ngũ giai giác tỉnh giả, bằng không không thể để giác tỉnh giả gia tộc phiền ra kiêng kỵ như vậy. Là địa ngục hỏa muốn đối phó ta. Vẫn là cái gì thế lực ủy thác địa ngục hỏa đối phó ta. Đè xuống trong lòng tâm tình, Phương Bình tiếp tục hỏi. Không biết Ta chỉ phụ trách nhận nhiệm vụ, cũng không biết chi tiết nhỏ. Địa ngục hỏa cứ điểm ở vào nơi nào? ở vào thành nam cũ nội thành. Ngươi nơi ở tại cái nào? Thẻ ngân hàng mật mã bao nhiêu? Lại hỏi ý một chút. Phương Bình kết thúc hỏi ý, lấy đối Phương Nhị gai gắt tỉnh giả thực lực, tại địa ngục hỏa cái tổ chức này ở trong, vẹn vẹn chỉ có thể coi là bình thường thành viên mà thôi. Bản thân biết cực kỳ có hạn. Giang gắt, một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Phương Bình lấy cánh tay gìm lại cô gái áo hở cổ. Rồi sau đó đông nhiên uốn một cái, đem cô gái áo hồng xương gãy bẻ gãy, cô gái áo hồng đều thảm thiết đều chưa kịp phát ra, cũng đã tử vong. Thương hương tiếc ngọc đó là không thể, đối với nguy hiểm như vậy một cái nhị dai giác tỉnh giả, trừ phi đầu hắn mọc mốc, vàng không tuyệt không dám sinh ra thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Tìm ra một cái bao tải, đem cô gái nhét vào bao tải tròn, thừa dịp bóng đêm, Phương Bình gánh bao tải ra cửa. Ở rời xa nơi ở địa phương, Phương Bình kiệu mở đường nước ngầm nắp giếng Đem bao tải ném vào đường nước ngầm bên trong. Cho tới lấy cô gái thi thể hiến tế cái gì, tự nhiên là không thể thực hiện được. Hắn thu hoạch đến ngón tay vàng tên là ma vật tế đàn. Đây là một loại lấy ma vật thi thể làm vì hiến tế đối tượng thần bí tế đàn. Giác tỉnh giả thi thể hiện nhiên là không thể thực hiện được. Trở lại nơi ở, Phương Bình lái xe hướng về thành Nam lão Thành Khu mà đi. Từ cô gái áo hồng trong miệng hỏi thăm được địa ngục hỏa cứ điểm liền ở vào nơi đó. Ở khoảng cách lão Thành Khu khá địa phương xa, Phương Bình liền dừng xe. Đi bộ ẩn nút đi qua, ở nhanh muốn tới gần thời điểm, càng là độn vào cửa trong không gian. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đống cũ ký tiểu viện, tiểu viện vách tường loang lổ, vừa nhìn liền biết đã có rất nhiều năm tháng. Nằm ở doa doa no mi mở ra bên trong không gian, Phương Bình tiến vào bên trong, nhìn thấy ba gian ngói nhỏ phòng, ở trong đó một gian ngói phòng trong, nằm một cái chính ngủ say như chết thoạt nhìn cực kỳ bình thường lao đầu. Bất luận nhìn thế nào, cái này đều là một chỗ cực kỳ bình thường trụ sở trong đó ở một cái cơ khổ không trô nương tựa lao nhân nhưng cẩn thận hỏi do qua cô gái áo hồng phương bình lại là biết ở nơi này sân lòng đất có khắc càn khôn hắn thông qua doa doa no mi hướng về dưới nền đất đi vào đầy đủ lặn xuống mấy chục mét trước mắt rộng rãi sáng sủa xuất hiện ở trước mắt hắn chính là một cái cực kỳ cực lớn dưới đất không gian so với phía trên đơn sơ dưới đất không gian trang phục không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều quá nhiều liền tựa như là từ xóm nghèo tiến vào người giàu có dinh thự tiến vào nơi này Phương Bình có thể nhìn thấy tún 5 tụm ba người, bởi vì nằm ở cửa bên trong không gian, sắc màu quan sát hạ kỳ không cách nào lan tràn đi ra ngoài nguyên nhân, hắn không cách nào nhận biết được những thứ này người tình huống, nhưng nếu như hắn đoán không sai, những thứ này người hẳn là đều là giác tỉnh giả. Ở dưới đất không gian một phen đi tán loạn, Phương Bình nhìn thấy một chỗ như là văn phòng địa phương, lẹn tiến bảo. Đây là một chỗ trang trí so với bên ngoài lại tốt hơn không ít gian phòng, trong đó thậm chí có một cái cá kiện vại. Cái này chỉ sợ là một cái địa ngục hỏa nhân vật cao tầng văn phòng. Ở trong phòng, Phương Bình nhìn thấy hai nam tử. Một người trong đó thân hình thon gầy, sống mũi rất cao, da thịt rất là tái nhợt, chính là Bách Cương cùng Hạ Trùng làm vì tìm hiểu Phương Bình tình báo, đã từng thấy cái kia được gọi là lục dự người. Mà một người khác, nhưng là một người mặc áo đen vẻ mặt rất là lạnh nhạt nam tử. Hai người ở trò chuyện cái gì, không lướt qua tại loại không gian Phương Bình, lại là không nghe được đối phương trò chuyện tiếng nói. Phương Bình đi tới gian phòng giá sách sau lưng, lấy doa Joanomi lặng lẽ chế tạo một đạo vẹn vẹn to bằng lòng bàn tay cửa, chuẩn bị nghe trộm hai người nói chuyện. Người nào? Đông nhiên, hai người ở trong da thịt rất là tái nhật nam tử lục dự, đông nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn về giá sách phương hướng, ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu giá sách, nhìn thấy giá sách mặt sau mở ra cửa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. chương 51, Mượn đau giết người. Vèo trong gian phòng cùng phong gào thét các loại vật nhỏ ngã trái ngã phải gia thị tái nhật nam tử lục dự lấy hầu như xuất hiện tàn ảnh tốc độ xuất hiện ở giá sách bên đem giá sách lật tung ánh mắt nhìn về giá sách phía sau bất quá giá sách phía sau ngoại trừ bóng loáng chất liệu đá vách tường cái gì đều không có lục nghị đại nhân đến tột cùng làm sao người áo đen đứng lên nghi hoặc nhìn hướng về lục dự ta vừa nãy nhận biết được dị dạng rung sóng lục dự cau mày nói dị dạng rung sóng người háo đen cảnh giác Cảnh giác trong hướng bốn phía. Hắn cũng không có hoài nghi lục dự cảm giác sai rồi. Theo hắn biết, lục dự trong đó một loại năng lực chính là năng lực nhận biết, là tuyệt đối không thể cảm giác sai. Đùng, đùng, đùng. Tiếng gõ cửa vang lên, đồng thời nương theo một cái hỏi gió tiếng nói. Lục dự đại nhân, xảy ra chuyện gì? Vừa nãy nghe được các ngươi nơi này có âm thanh rất lớn. Ta cảm giác được dị dạng gọn sóng. Vừa nãy bên ngoài có chuyện gì hay không phát sinh? Lục dự trầm tiếng hỏi. Không có, nha. Đúng rồi, vừa nãy Lý Lăng đến, đến rồi, cũng không có đi đường hầm, mà là dùng thổ độn trực tiếp lẻn đi vào. Ngoài cửa phòng tiếng nói hồi đáp. Thổ độn. Xem ra vừa nãy nhận biết được gợn sóng là hắn thổ độn truyền ra, cảnh cao hắn, lần sau còn dám lấy thổ độn tiến vào cứ điểm, ta lột ra hắn. Lục dự nhăn mi giãn ra. Vâng, lục dự đại nhân. Người ngoài cửa mau mau đáp một tiếng, chạy chậm rời đi. Tìm tới nguyên nhân, trong phòng lục dự cùng thân mặc nam tử mặc áo đen một lần nữa ngồi xuống. Tiếp tục vừa này trò chuyện, tất cả khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật. Cửa bên trong không gian, thấy hai người một lần nữa ngồi xuống khôi phục bình thường. Tựa hồ cũng không có đối với chuyện vừa rồi tra cứu, Phương Bình thở ra một hơi dài. Vừa nay hắn bất quá là nghĩ thông một cánh cửa, nghe trộm hai người nói chuyện mà thôi. Lại không nghĩ rằng, đối phương lại có thể nhận ra được. Nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, lập tức đóng cửa lại, e sợ đã bị đối phương phát hiện. Không nghe được hai người tiếng nói chuyện, không cách nào nghe trộm. Phương Bình quả đoán lui ra căn phòng làm việc này, lại ở phòng hầm các nơi đi dạo một lúc, thể lực đã sắp muốn duy trì không được cửa bên trong không gian, hắn mau mau rút đi, tìm tới xe của mình, nhanh chóng rời xa cũ nội thành. Hắn nguyên bản là nghĩ lẻn vào nghe trộm, nhìn một chút địa ngục hỏa đến tột cùng tại sao muốn đối phó hắn, là địa ngục hỏa cái tổ chức này bản thân muốn đối phó hắn, vẫn là được những thế lực khác thuê đối phó hắn. Nhưng không nghĩ, tám cái giác tỉnh giả gia tộc trong đều không có bại lộ doa doa no mi năng lực, thiếu một chút liền bại lộ. Tham thính ám sát tương quan tin tức, tự nhiên là không có biện pháp. Bây giờ nên làm gì đây? Lẽ nào chỉ có thể một lần lại một lần chờ ám sát tới cửa? Phương Bình vừa lái xe vừa nghĩ ứng phó đến tiếp sau ám sát biện pháp. Có. Đông nhiên, hắn ánh mắt tỏa sáng, trong lòng đã có biện pháp, thay đổi phương hướng, hướng về ma vật đối sách khoa mà đi. Như địa ngục hỏa như vậy tổ chức, hắn một vạn cái không muốn treo chọc bất quả nếu đối phương đã nhìn chầm chầm hắn, mặc dù lại không muốn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ứng phó rồi. Hắn nghĩ tới ứng phó biện pháp, chính là xua hổ nuốt sói, điều động ma vật đối sách khoa đối với địa ngục hỏa ra tay. Ma vật đối sách khoa lại nhiều lần vây quét địa ngục hỏa, hiển nhiên đối với địa ngục hỏa là không kháng dùng, nếu như hắn đem địa ngục hỏa hiện tại trụ sở, tiết lộ cho ma vật đối sách khoa, ma vật đối sách khoa tất nhiên sẽ đối với địa ngục hỏa ra tay. Nếu như vậy, bất luận địa ngục hỏa là có hay không ở ma vật đối sách khoa tập kích phía dưới tiếp tục sống sót, Hắn lại đều không có thời gian đến để ý tới hắn, hắn nguy cơ tự nhiên cũng là giải trừ. Đem xe dừng ở khoảng cách ma vật đối sách khoa khá địa phương xa, thể lực đã khôi phục không ít phương bình, vận dụng Jua Jua Nomi năng lực gần nút nhập ma vật đối sách khoa. Đi tới trình treo giải thưởng địa phương, Phương Bình lặng yên đem một tờ giấy để lên bàn. Biện pháp hữu hiệu nhất trên thực tế là đem tờ giấy này phóng tới ma vật đối sách khoa một vị cao tầng trên bàn làm việc, bất quá, địa ngục hỏa như vậy tổ chức đều có thể nhận ra được hắn. Ma vật đối sách khoa e sợ cũng có thể nhận ra được hắn. Lý do an toàn, hắn đem tờ giấy này phóng tới đề phòng cũng không nghiêm ngặt trình treo thưởng nhiệm vụ địa phương. Buổi sáng, một cái nam tử từ treo thưởng nhiệm vụ văn phòng mặt sau phòng nghỉ ngơi đi ra. Hắn là trực đêm người, ban đêm tại phòng nghỉ ngơi giải lao, lúc này nhưng là chuẩn bị chỉnh lý tư liệu, chờ đợi cùng chuyển ca ngày đồng sự giao tiếp. Vừa đến văn phòng, hắn lập tức nhìn thấy thả ở trên bàn làm việc vô cùng bắt mắt tờ giấy, thoáng nghi hoặc mà đem tờ giấy cầm lấy. Nhìn hướng về tờ giấy. địa ngục hỏa trụ sở ở vào thành Nam Láo Thành Khu. Nhìn thấy trên tờ giấy nội dung, hắn không khỏi thấy buồn cười. Đây là người nào trò đùa dai. Hắn theo bản năng cho rằng đây là trò đùa dai, liền muốn đem tờ giấy ném vào trong thùng rác, bất quá lại dừng lại. Vạn nhất không phải đây. Do dự một chút sau khi, hắn cầm tờ giấy này, tìm tới đồng dạng trực đêm trực thuộc lãnh đạo. địa ngục hỏa. Nhìn thấy tờ giấy nội dung, vị này trực thuộc lãnh đạo lúc này trở nên coi trọng Thà rằng tin có không thể tin không có trải qua tầng tầng trình tờ giấy này giao cho ma vật đối sách khoa một cái phó giám đốc trong tay sau đó mấy ngày Phương Bình ngoại trừ đi tới một chuyến cô gái áo Hồng nhà bắt đến đối phương thẻ ngân hàng đem thẻ bên trong 15 vạn lấy ra ở ngoài liền như là chẳng có chuyện gì phát sinh giống như vùi đầu tu luyện không có lại lần nữa đi tới địa ngục hỏa nơi trụ sở cha xét như hắn đoán không sai ma vật đối sách hoa hẳn là đã tại bí mật sát thực tin tức thật giả nếu như hắn chạy tới cha xét Nói không chắc sẽ bị ma vật đối sách khoa cho rằng địa ngục hỏa thành viên đối xử, đến thời điểm e sợ so với đầu Nga con đoan. Vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh, hắn khắc chế mình lòng hiếu kỳ, cũng không có lại lần nữa đi tới tra xét địa ngục hỏa cái kia nơi cứ điểm. Lại là mấy ngày đi qua, buổi sáng lên phương bình, vừa ăn điểm tâm, vừa lật lên hách gian căn cứ khu bản địa diễn đàn. Sau một khắc, không khỏi sứng suốt, mấy cái bài bột đem tâm thần của hắn hoàn toàn hấp dẫn lấy. Đêm qua ma vật đối sách khoa tập kích địa ngục hỏa cứ điểm. Ma vật đối sách khoa lôi đình ra tay, địa ngục hỏa lại bị vây quét. Địa ngục hỏa tổ chức gặp phải tính chất hủy diệt đặc kích. Đầy đủ mấy chục điều bài bột, toàn bộ là liên quan tới ma vật đối sách khoa đối với địa ngục hỏa ra tay tin tức, trong đó một ít bài bột bên trên, càng là quay chụp có bị phá hủy sau khi địa ngục hỏa cứ điểm bức ảnh. Rất rõ ràng, trải qua vài ngày tra xét cùng chuẩn bị, ma vật đối sách khoa rốt cục đối với địa ngục hỏa ra tay rồi. Không biết ngục hỏa có hay không bị tiêu diệt, dù là không có bị tiêu diệt, hẳn là cũng không có tinh lực ra tay với ta chứ. Phương Bình tâm tình một mảnh ung dung, liền ngay cả khẩu vị đều khá hơn nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, địa ngục hỏa nguy cơ hẳn là giải trừ. Mặc dù đối với chính mình bảo mệnh năng lực cực kỳ tự tin, nhưng bị địa ngục hỏa như vậy một con quái vật khổng lồ nhìn chầm chằm cũng là rất có áp lực. Bất quá hiện tại tốt, bắt đầu từ hôm nay, liền không cần lo lắng lại đột nhiên tao ngộ đến địa ngục hỏa ám sát. Hừng. Đúng rồi, trước Hứa Vi bảo hôm nay có một chàng giác tỉnh giả hội nghị, Ân, đi xem một chút. Tâm tình thật tốt hắn, quyết định đi giác tỉnh giả hội nghị đi dạo. Chương 52, Giác tỉnh giả tụ hội. Gọi điện thoại cùng Hứa Vi huynh ngồi ước định ở hội nghị lối vào chạm trán, Phương Bình lái chính mình xe chở hàng nhỏ, đi tới hội nghị địa phương. Hội nghị ở vào thanh Bắc Tương Đối hẻo lánh địa phương, do một chỗ trang viên cải biến mà thành. Phương Bình. Khi Phương Bình đến nơi này thời điểm, Hứa Vi cùng Hứa Tỉnh đã đến một lúc nhìn thấy phương bình đến, hai người đều là hướng về phương bình chào hỏi. hứa vi trên người già kỵ hạ thân cao bồi khá có một ít phóng đáng bất kham. hứa tình mặc vào một thân nát hoa váy dài, còn dài dưới lộ ra vẹn vẹn đầu gối vị trí, lộ ra một đôi trắng như tuyết kiện mị chân dài, nhượng người không khỏi đối với váy dưới phong cảnh mơ tưởng viền vông. trước không phải nói không tới sao, làm sao đột nhiên lại nghĩ đến? hứa vi hiếu kỳ hướng về phương bình hỏi. nguyên bản có một ít chuyện, bất quá sớm giải quyết. phương bình giải thích nói rồi sau đó nhìn hướng về Hứa Tỉnh, mấy ngày không gặp lại biến đẹp đẽ, ta muội tuổi còn nhỏ, tiểu tử ngươi dám đánh ta muội chủ ý, ta không để yên cho ngươi. Hứa Vi cảnh giác nhìn hướng về Phương Bình, tràn đầy đề phòng, liền phảng phất là đề phòng lừa dối cựu nhỏ sói sam lớn. Cảm tạ. đúng là Hứa tình khá là tự nhiên hảo phong nói một tiếng cảm ơn. ba người hướng về trang viên lối vào đi tới, lối vào có bốn cái dáng vẻ khá là dũng mãnh nam tử, Phương Bình sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ở trong. Bốn người đều là giác tỉnh giả. Nhìn thấy phương bình ba người đến, một cái trong đó nam từ nói. Xin lấy ra thiệp mời, hoặc là triển lộ giác tỉnh giả thân phận. Giác tỉnh giả hội nghị chỉ có giác tỉnh giả cùng với số ít thu đến thiệp mời người bình thường mới có thể tham gia hội nghị. Đây là một cái cùng người bình thường độ cao cách ly hội nghị. Căn cứ khu bên trong, rất nhiều giác tỉnh giả đối xử người bình thường thời điểm, đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt, mà cái này đem người bình thường cách ly ở bên ngoài hội nghị chính là cảm giác ưu Việt này thể hiện. Phương Bình ba người từng cái bày ra năng lực, Hứa Vi cùng Hứa Tình hai người trên tay rũi ra lợi trảo, mà Phương Bình nhưng là chế tạo một viên quả cầu lửa. Mời đến. Xét thực ba người đều là giáp tỉnh giả sau, nam tử ra hiệu đồng bạn mở cửa, để Phương Bình ba người tiến vào. Đi vào trang viên, vào mắt cảnh sắc cực kỳ đẹp, liền phảng phất đi tới một chỗ chứ danh phong cảnh địa điểm giống như. Trong đó, có tại ven đường bày sạp bán hàng rong, có độc hành hay hoặc là hai ba người song song người đi đường. Thoạt nhìn thật sự như là một cái phong cảnh địa điểm, bất quá không giống chính là, bất kể là người đi đường vẫn là bán hàng rong, trong đó phần lớn đều là rác tỉnh giả, mà bán đồ vật, cũng là người bình thường tiếp xúc không tới đồ vật. Có bán tại ngoài thành nhặt được đặc thù kim loại quạng, có bán ma vật độc rác cùng lợi trảo, cũng có bán kiếm, đao, giao găm các loại vũ khí lạnh. Đối với giáp tỉnh giả tôi nói, dù là cầm trong tay đao kiếm loại hình vũ khí lạnh Triển hiện ra huy lực cũng sẽ không yếu hơn bình thường xuống ống, vì lẽ đó, vũ khí lạnh ở giác tỉnh giả ở trong vô cùng nổi tiếng. Đi, dẫn ngươi đi xem thứ tốt. Cũng không có ở ven đường dừng lại, hứa vi huynh muội mang theo phương bình một đường đi về phía trước, cuối cùng đi tới một nhà cửa hàng trước. Trong cửa hàng, lất pha lất phất mang theo mấy chục chôi vũ khí, nhưng từ trong đó ra ra vào vào người lại rất nhiều. Mỗi một cái tiến vào bên trong người, đều sẽ xem xét tỉ mỉ mỗi một chôi vũ khí liền phảng phất cái này mỗi một trôi vũ khí đều là hiếm thế chân bảo giống như mà sự thực cũng là như thế nơi này mỗi một trôi vũ khí đều là hiếm thế chân bảo ít nhất đối với phần lớn giác tỉnh giả tới nói là như vậy phương bình liền nhìn thấy một cái trong đó giác tỉnh giả đem một cây chủy thủ từ giá vũ khí trên gỡ xuống rồi sau đó cái kia cây chủy thủ lưỡi dao toàn bộ trở nên đỏ chót lên liền tựa như là đốt đỏ bàn ủi trong không khí có nóng rực truyền bá ra cái kia một thanh lại một thanh vũ khí Rõ ràng là một thanh lại một thanh ma hóa vũ khí. Một thanh có thể làm cho chính mình ngoài ngạch thu được một loại năng lực ma hóa vũ khí, không có ai sẽ không thích, chẳng trách không được sẽ có nhiều người như vậy ra ra vào vào, dù là mua không nổi qua qua tay hận cũng được. Kinh ngạc chứ? Hứa vi dùng tay đụng một cái Phương Bình hỏi. sát thực hơi kinh ngạc. Phương Bình gật đầu, một lần nhìn thấy nhiều như vậy ma hóa vũ khí, sắc thực để cho hắn có một loại kinh ngạc cảm giác. Ánh mắt ở trong cửa hàng tìm kiếm. Rất nhanh Phương Bình liền sắc thực chủ quán, đó là một người có mái tóc hoa dâm mang một bộ lao thị kính lao nhân. Nhìn thấy đối phương, Phương Bình trong lòng ác thú vị nghĩ đến, nếu là đem đối phương đánh cướp, tuyệt đối sẽ một đêm phát nhanh. Đương nhiên, cũng gần gần là ngẫm lại mà thôi, lại không nói chuyện như vậy, hắn làm không được, liền nói ông lão này thực lực, cũng không phải hắn có thể đánh cướp đối tượng. Sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phía dưới, đối phương nắm giữ cực kỳ mãnh liệt tiếng động, ít nhất cũng là một cái tam giai giác tình giả Ở trong cửa hàng lưu lại tốt chốc lát, ba người mới có một ít chưa hết tận hứng rời đi tiệm này, dù là tiện nghi nhất một thanh ma hóa vũ khí, giá trị cũng đạt đến 20, 30 vạn. Hứa Vi cùng Hứa tình huynh muội căn bản mua không nổi, mà Phương Bình từ hai cái giết hắn nhị dai rắc tỉnh giả cái kia thu được tiền tài gộp lại, mới có thể mua một thanh tiện nghi nhất. Bất quá loại này cấp bậc ma pháp vũ khí hắn đã có một thành, hơn nữa loại này cấp bậc ma hóa vũ khí có khả năng phát huy ra uy lực, cũng liền rắc tỉnh nhất dai tầng thứ. Đối với hiện tại hắn Trợ giúp cũng không lớn. trong điểm đúng là có dắt tỉnh nhị giai ma hóa vũ khí, nhưng giá cả đã vượt qua trăm vạn, căn bản không phải hắn có thể mua được. rời đi bán ma hóa vũ khí điểm, sau đó không lâu, bọn họ nhìn thấy một chỗ bán ma dược điểm. trong đó có đủ loại công hiệu ma dược, như bách cương dùng qua loại kia nhượng bọn họ khổ không thể tả cuốn hóa dược tề, như có thể giải phần lớn ma vật độc thuốc giải độc, như có thể làm cho thương thế khôi phục nhanh chóng khôi phục dược tề. tuy rằng giá cả không có ma hóa vũ khí quý nhưng cũng là cực kỳ đắt giá, dù là tiện nghi nhất ma dược cũng là một vạn cất bước. Phương Bình cùng hứa tỉnh từng cái tiêu tốn ba vạn nguyên, mua một bình khôi phục dược tể, hứa Vi không có mua, nắm giữ thân thể tái sinh năng lực, hắn năng lực hồi phục nói không chắc so với dùng khôi phục dược tể càng nhanh, tự nhiên là không cần mua. ầm ẩm. Đột nhiên, một tiếng dị dạng động tinh ở trong trang viên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh tử cái kia một bên chuyển tới, đi, qua xem một chút. Ba người đi theo người tò mò hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi, cấp tốc chạy mấy trăm mét, nhìn thấy gợi ra động tinh đầu nguồn. Lúc này trong trang viên một con đường trên, đang có hai cái tuổi trẻ giác tỉnh giả đang đối đầu. Bọn họ dưới chân con đường tràn đầy vết rách, chu vi vườn hoa càng là gặp thai vạn, liền tựa như là bị cuồng phong đảo qua giống như. Giang có hai người trẻ tuổi, trong đó một người trẻ tuổi trên người mặc một thân thẳng tắp âu phục cực kỳ anh Tuấn, thình lình chính là cùng Phương Bình từng có một lần tiếp xúc Diêu tuấn. Lúc này đối phương, khí tức so với lần trước gặp lại lúc lại mạnh một đoạn dài, đối phương rất khả năng đã là Tam Giai Giác Tỉnh Giả. Mà cùng Diêu Tuấn rằng có người trẻ tuổi tóc tà phân, trên người mặc màu vàng áo gió, tiếng động trên lại không kém gì Diêu Tuấn, thình lình lại là một cái nghi tựa như Tam Giai Giác Tỉnh Giả. chương 53, Hạng câu Là Diêu Tuấn cùng Liêu Bắc Vân, không nghĩ tới hai người này đấu với nhau rồi. Hứa Vi nhìn hai người nói, Liêu Bắc Vân là Liêu gia con cháu Đích Tôn. Phương Bình hỏi, Không chỉ là liêu ra con cháu đích tôn, hơn nữa là liêu ra trẻ tuổi thiên phú kiệt xuất nhất con cháu. Hứa tình nói. Chẳng trách. Phương Bình bừng tỉnh, một cái là liêu ra con cháu, một cái là liêu ra con cháu. Lấy hai cái gia tộc quan hệ ác liệt quan hệ, hai người đánh tới đến liền không kỳ quái. Hắn còn nhớ, trước một khoảng thời gian bọn họ siêu tầm săn giết cái kia một con nhị dai ma vật thời điểm, hai cái gia tộc cung phụng liền đã từng đánh lên. Liền ở xung quanh người nghị luận sôi nổi lúc. Diêu Tuấn cùng Liêu Bắc Vân lại một lần giao thủ. Vụ. Diêu Tuấn chu vi, lượng lớn cắt sắt đồng biển mà lên, hóa thành một cái xoay tròn cắt sắt vòng xoáy, nằm ngang về phía trước xô ra. Mà một mặt khác, Liêu Bắc Vân không khí chung quanh xoay tròn lên, hóa thành một đạo lốc xoáy lên đi. Ầm ầm. Hai cái tại không trung va chạm, hư không khuấy động lên thấy được gợn sóng, khủng bố nổ tung buộc phát ra. Mặt đất xuất hiện từng đạo vết nước, nương theo cuồng phong gào thét cùng tung tóe cắt sắt, chu vi mấy chục mét phà vi. Tất cả đều ở làn đến bên trong phạm vi. Chu vi vây xem giác tỉnh giả nhất thời gặp thai vạn, có giác tỉnh giả bị cuồng phong thổi đến mức bay lên, cũng có giác tỉnh giả bị tung tóe cắt sắt đụng vào, liền tựa như là bị viên đạn bắn trúng giống như lúc này chảy máu. Loại uy lực này, hai người bọn họ lẽ nào đã là tam giai giác tỉnh giả. Tránh lẽ cuồng phong cùng cắt sắt, Phương Bình cùng hứa vi huynh muội về phía sau lui nhanh, ba người đều có thân thể phương diện cường hóa, phản ứng đúng lúc, đúng là không có bị thương. Bất quá trên mặt đều là không khỏi hiện lên chấn động. Lực phá hoại lại mạnh như vậy. Phương Bình thán phục. Tuy rằng đoán được hai người đã là tam giai giác tỉnh giả, nhưng đối với tam giai giác tỉnh giả chiến lực nhưng không có một cái trực quan khái niệm, thẳng đến lúc này mới biết, tam giai giác tỉnh giả lan đến phạm vi sẽ như vậy rộng rãi. Loại vi lực này, hai người bọn họ lẽ nào cũng đã là tam giai giác tỉnh giả. Hứa vi huynh muội kinh ngạc, theo bọn họ biết, hai người đều là nhị giai giác tỉnh giả, nhưng bây giờ loại vi lực này rõ ràng không phải nhị giai giác tỉnh giả có thể có được, nói cách khác hai người đã là tam giai giác tỉnh giả, ngươi cũng thành tam giai giác tỉnh giả, ha ha, cũng tốt, như vậy mới thú vị. Liêu Bác Vân không khí chung quanh khủng bố xoay tròn lên, chu vi hoa cỏ đá vụn bị cuốn vào trong đó, hóa thành một đạo so với vừa nãy càng thêm khuyết đại lốc xoáy và chạm mà ra. Hừ, ngươi đều thành tam giai giác tỉnh giả, bản thiếu gia tự nhiên là sẽ không rơi xuống sau lưng ngươi. lượng lớn các sắt tử chung quanh đồng bình mà đến. Ở diêu tuấn chu vi hội tụ, hóa thành một thanh dài đến 10 mét cắt sắt kiếm lớn, gào thét mà ra, bổ về phía kéo tới lớp xoáy. Mắt thấy cái này hai cỗ so với vừa nãy càng thêm sức mạnh cuồng bạo liền muốn đụng vào nhau, chu vi vây xem giác tỉnh giả biến sắc, rồn rập lùi về sau. Dừng tay. Đang lúc này, một cái nam tử tiếng nói vang lên, tiếp theo một cái vóc người thon dài người thanh niên trẻ đi ngược dòng người đi ra. Đây là một cái thân cao tới 1 mét 8 người thanh niên trẻ, khuôn mặt gầy gò, góc cạnh bé nhọn. Một tia tóc đen buông xuống, che khuất bên trái con mắt, để cho hắn bén nhọn gương mặt có chút đu hòa. Đứng gió bao trong, dưới chân hắn liền tựa như là mọc ra dễ giống như, bất động như núi. Đùng, Hắn chân phải dơ lên, nhẹ nhàng giống một cái chân dưới mặt đất, trong hư không, một cái lại một cái cực lớn màu đen xúc tu xuất hiện. Những thứ này màu đen xúc tu xuất hiện sau khi, có dây dưa cùng nhau, hình thành một cái cực lớn hình cầu đóng kín không gian đem đụng vào nhau trở nên cực kỳ cuồng bạo, lốc xoáy cùng với các sắt kiếm lớn bao bọc ở trong đó. Có nhưng là che ngập bầu trời bao phủ hướng về Diêu Tuấn cùng Liêu Bắc Vân, rõ ràng là dự định đồng thời đem hai người bắt giữ. Không bố tiếng nổ mạnh truyền ra, nhưng màu đen xúc tu bao vây hình thành hình cầu đóng kín không gian, liền tựa như là sắt thép đúc giống như, không có mảy may dư âm truyền ra, thậm chí mảy may biến hình đều không có. Mà cùng lúc đó, Diêu Tuấn cùng Liêu Bắc Vân tất cả đều bị màu đen xúc tu bắt giữ, không thể động đậy chút nào. Hai người tuy rằng bùng nổ ra toàn bộ năng lực, ngăn cản màu đen xúc tu tới gần, nhưng ở màu đen xúc tu trước mặt, như trước không hề có chút sức chống đỡ bị dễ dàng bắt giữ. Người này lẽ nào là? Phương Bình kinh ngạc nhìn xuất hiện người trẻ tuổi, một cái đã không biết nghe qua bao nhiêu khắp cả tên, từ trong đầu hắn nhảy ra. Đem hai vị tam giai giác tỉnh giả giao thủ và trạm vi lực tiêu tán, mà lại cùng lúc đó, càng là đem hai cái này tam giai giác tỉnh giả cũng bắt tới. Chuyện như vậy, tuyệt không là tam giai giác tỉnh giả có thể làm được hơn nữa đối phương tuổi trẻ khiến phương bình lập tức nghĩ đến người này thân phận hừ hắn chính là hạng khâu hách an căn cứ khu trẻ tuổi cũng chỉ có hắn có thể đem đã tam giai diêu tuấn cùng liêu bắc vân dễ dàng chế phục rõ ràng phương bình muốn biểu đạt ý tứ hứa vi vẻ mặt ở trong mang theo nồng đậm thán phục cùng đội phục nói tuy rằng hách an căn cứ khu giác tỉnh giả gia tộc trẻ tuổi thiên tài không ít ngoại trừ diêu tuấn cùng liêu bắc vân ở ngoài còn có mấy người cũng đã đến tam giai giác tỉnh giả tầng thứ nhưng đối phương lại là hoàn toàn xứng đáng người số 1 Hứa tình cũng là bội phục nói. Vânh, vânh. Màu đen xúc tu biến mất, Diêu Tuấn cùng liêu bác vân từ không chung rất xuống, miễn cương ổn định thân hình, không có quá mức chật vật. Sắc mặt của hai người tất cả đều có một ít tái nhợt, vừa nay đối mặt màu đen xúc tu lúc loại kia không còn hơi sức, nhuộm bọn họ khiếp đảm không nớt, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Nơi này là ta hạng ra địa bàn, không là các ngươi nơi tranh đấu. Hạng khâu ánh mắt đảo qua hai người, tiếng nói bình thản. Nhưng phối hợp vừa nãy dễ dàng bắt giữ hai người loại kia cường đại, lại có một loại dị dạng uy nghiêm. Nơi này duy tu giấy tờ cùng với thương binh tiền chữa bệnh, sau đó ta sẽ để người chỉnh lý một phần gửi đến Diêu ra cùng liêu ra. Nói xong hắn không còn quản hai người, trực tiếp rời đi. Mới vừa mới bất quá là cảnh cáo, nếu như hai người còn không thức thời tới nói, lần sau liền không phải bắt giữ đơn giản như vậy. Diêu tuấn cùng liêu Bác vân liếc mắt nhìn rời đi hạ câu, cái gì lời hung ác đều không có nói, tương tự bước nhanh rời đi mới vừa trở thành tam giai giác tình giả, hai người đều là không khỏi lòng tự tin bành trướng, thấy đến gia tộc đối địch phương, lúc này không chút do dự ra tay. Nhưng hạng khâu xuất hiện cùng với bảy gia thực lực, cho bọn họ phủ đầu rội một rội nước lạnh, nuốt bọn họ thậm chí có một ít nạn lòng thoái chí. Dù là trở thành tam giai giác tình giả, ở trước mặt đối phương, như trước không hề có chút nào sức phản kháng, đối phương thậm chí khả năng toàn lực đều không có lấy ra, cũng đã dễ dàng đem bọn họ bắt giữ. Cùng đối phương so ra. Bọn họ chút thực lực này lại đáng là gì, trở thành tam giai giác tỉnh giả vui sướng không tại, hai người đều là mất hết cả hứng. Cùng hách đan căn cứ khu trẻ tuổi ở trong kiệt xuất nhất đám người kia so sánh lẫn nhau, trên lệnh không nhỏ. Hạng khâu ba người đã rời đi, nhìn hiện trường phá hư vết tích, phương bình trên mặt hơi cảm thán. Hắn bây giờ, chiếm năng lực cường đại, đủ để đánh bại thậm chí giết chết nhị giai giác tỉnh giả, thực lực ở liệt ma nhân ở trong, cũng coi như là miễn cưỡng có thể đạt đến trung đẳng. Bất quá cùng Hách Gian căn cứ khu trẻ tuổi ở trong kiệt xuất nhất đám người kia so với, trên lệch như trước cực lớn. Không nói ở vào kim tự tháp đỉnh cao nhất Hà khâu, mặc dù là cùng Diêu Tuấn cùng Liêu Bắc Vân loại người này giao thủ, phần thắng cũng cũng không lớn, dù sao giữa hai người có tới hai cái cảnh giới chênh lệch. Tận sắp trở thành nhị giai giác tỉnh giả, để chênh lệch mức độ lớn thu nhỏ lại. Chương 54, nhị giai giác tỉnh giả. Không có địa ngục hỏa uy hiếp, Phương Bình vượt qua cực kỳ bình tĩnh một tháng. Một tháng ở trong Tất cả thời gian của hắn đều dùng ở năng lực khai phá trên, cũng không có nhận lấy treo thưởng nhiệm vụ. Hắn hôm nay ở vào nhất giai giác tỉnh giả đỉnh cao, lập tức liền có thể đột phá tới nhị giai giác tỉnh giả. Hắn không nghĩ ở vào thời điểm này phân tâm cái khác, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là giác tỉnh giả, dù sao hắn năng lực đến từ chính bên ngoài, mà cũng không phải là tự thân giác tỉnh, cùng giác tỉnh giả trong lúc đó có bản chất tính không giống. Bất quá, giác tỉnh giả đẳng cấp phân chia đồng dạng là thích hợp hắn. Vì lẽ đó hắn xuôi theo dùng giác tỉnh giả đẳng cấp phân chia. Một tháng năng lực khai phá cùng rèn luyện, hắn cảm giác mình khoảng cách đánh vỡ cái kia một đạo giàn buộc, đã rất gần rất gần, bất cứ lúc nào đều có thể đánh vỡ. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua, khi hắn chính đang tại khai phá rèn luyện mẹ giả mẹ giả no mi năng lực thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Loại biến hóa này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng sắc thực sắc thực xuất hiện, lại như là trong thân thể, nào đó đạo gông xiềng bị đánh vỡ giống như Cảm giác cả người một trận ung dung, phân phật. Vì nghiệm chứng loại biến hóa này, tay phải hắn ngọn lửa hóa lòng bàn tay phải một đạo hỏa diễm trụ xí ra. Đã gặp nhiều lần màu da cam hỏa diễm trụ xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, xuất hiện hỏa diễm trụ càng thêm cực lớn, nhiệt độ cũng càng thêm cao. Uy lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cũng không phải là một chút xíu tăng trưởng, mà là tăng trưởng một đoạn dài. Nhị giai giác tỉnh giả. Rất rõ ràng, hắn hiện tại hẳn là đã là nhị dai giác tỉnh giả Chính vì như thế, mới để mẹ giả mẹ giả no mi năng lực uy lực tăng vọt một đoạn, đoạn dài. Không biết những phương diện khác có cái gì tăng lên. Hắn từng cái kiểm tra những phương diện khác, phát hiện những phương diện khác đồng dạng có tăng lên trên diện rộng. Thể thuật phương diện, mỗi một quyền mỗi một chân, đều mang theo sức mạnh của bạo. Hắn cảm giác, như lúc này ở trước mặt hắn có một chiếc xe ô tô, hắn e sợ dễ dàng có thể đem bữa bạo. Sắc màu quan sát hạ kỳ phạm vi, cũng do nguyên lai hơn 160 mét, tăng lên tới 300 mét tăng lên tiếp cận gấp đôi, cái này cho Phương Bình mang đến chỗ tốt là cực lớn, sau này cách xa nhau 300m phạm vi, hắn liền có thể phát hiện ma vật hay hoặc là kẻ địch. Bất kể là siêu tầm ma vật vẫn là tự thân tính an toàn phương diện, đều tăng lên rất nhiều. Ma xạ Dĩ gẳng đã có thể mở ra Tam Câu Ngọc trạng thái, đối với Tam Câu Ngọc trạng thái sau khi mạn dễ kỳ ổ xạ Dĩ gẳng thử một hồi, phát hiện còn chưa thể vận dụng sau khi quả đoán dừng lại. Hắn bây giờ, cảnh giới còn chưa đủ lấy vận dụng mạn dễ kỳ ổ xạ Dĩ gẳng Ngược lại là doa doa no mi năng lực, cũng không có phát hiện cái gì biến hóa. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn làm đến trái cây giác tỉnh hiển nhiên là không thể, mà doa doa no mi loại năng lực này, nếu không thể đủ trái cây giác tỉnh, e sợ cũng sẽ không phát sinh biến hóa quá lớn. Lúc này, hắn đúng là có một ít lý giải bỡ lù ẹ nọ tâm tình, cũng không phải là hắn không nghĩ thật tốt đem doa doa no mi năng lực khai phá, mà là loại trái cây này năng lực khai phá độ khó quá to lớn. Tuy rằng loại trái cây này năng lực vừa bắt đầu liền rất lịch tiên, nhưng muốn ở cái này trụ cột bên trên, tiến một bước khai phá, lại rất có khó khăn. Cũng không biết sau đó cảnh giới cao trái cây năng lực sau khi giác tỉnh, sẽ có biến hóa như thế nào. Cũng không có giác tỉnh năng lực, quả nhiên, giác tỉnh giả đẳng cấp tuy rằng thích hợp với ta, nhưng ta dù sao không phải chân chính giác tỉnh giả. Phương Bình cẩn thận xác nhận một cái, phát hiện mình cũng không có như cái khác giác tỉnh giả như thế, theo cảnh giới tăng lên, giác tỉnh thu được năng lực mới không thể nói là thất vọng, nắm giữ ma vật tế đàn hắn, cũng sẽ không thiếu hụt năng lực. ầm ầm ầm Đông nhiên, động đất giống như tiếng nổ vang rền ở phương bình trong đầu vang lên, ở phương bình cũng không có chủ động tiến vào hiến tế không gian tình hôn xuống, phương bình ý thức bị hứa ra, tiến vào hiến tế không gian. Hiến tế không gian bên trong, dưới chân tế đàn màu máu ở rung động dữ dội, vừa nãy nghe được to lớn tiếng nổ vang dền chính là do tế đàn màu máu truyền lại ra. Bá, bá, bá. Tế đàn màu máu mặt ngoài có mới màu máu hoa văn xuất hiện, toàn bộ tế đàn phảng phất đang tiến hành một loại thăng cấp. Kịch biến kéo dài đầy đủ một canh giờ, đầy đủ sau một tiếng, cực lớn tiếng nổ vang dền mới hoàn toàn đình chỉ, tế đàn biến hóa cũng ngừng lại. Bên trên tế đàn, nguyên bản cực lớn rộng rãi màu máu hoa văn theo mới hoa văn xuất hiện trở nên phiền phức lên. Vẹn vẹn nhìn một chút, Phương Bình liền trong đầu một trận mê muội, trí nhớ trống rỗng, căn bản không nhớ rõ chính mình đến tận cùng nhìn thấy gì. Loại kia ngăn cản nhận thức sức mạnh thần bí, theo huyết sắc hoa văn trở nên phiền phức, trở nên càng thêm mãnh liệt. Ở hiến tế trong không gian tra xét một hồi lâu, không thể biết rõ tế đàn đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào, Phương Bình rời đi hiến tế không gian. Ma vật tế đàn rõ ràng là phát sinh một loại nào đó biến hóa, nhưng đến tột cùng là phát sinh biến hóa như thế nào, e sợ chỉ có hiến tế ma vật thời điểm mới có thể phát hiện. Giải lao thả lỏng một ngày, ngày thứ hai, Phương Bình vô cùng lo lắng đi tới ma vật đối sách hoa chuẩn bị săn giết một con ma vật, lấy yến tế ma vật phương thức kiểm tra ma vật tế đàn biến hóa. Đến đến nhiệm vụ treo giải thưởng nơi, Phương Bình ánh mắt đảo qua một cái lại một cái treo thưởng nhiệm vụ, một lát sau, hắn đuôi lông mày hơi nhíu. Trong thành treo thưởng nhiệm vụ săn giết đối tượng đều là nhất giai ma vật, không có có quan hệ nhị giai ma vật treo thưởng nhiệm vụ. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đã đủ để một thân một mình nhận có quan hệ nhị giai ma vật treo thưởng nhiệm vụ, hắn cũng là nghĩ như vậy. Ma vật đẳng cấp càng cao, Hiến tế thu được cường đại năng lực hoặc cường đại thiên phú sát suất rất có thể sẽ tăng cao, trước màn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng rất khả năng liền là bởi vì như vậy nguyên nhân xuất hiện. Xem lướt qua qua tất cả treo thưởng nhiệm vụ, hắn phát hiện trong thành treo thưởng nhiệm vụ phần lớn đều là có quan hệ nhất giai ma vật, như lần trước hắn cùng Hứa Vi huynh muội nhận nhị giai ma vật căn bản không có. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng không khó lý giải, lấy nhị giai ma vật lực phá hoại, nếu là xuất hiện ở trong thành, tạo thành phá hư tất nhiên cực kỳ to lớn, liền như lần trước như thế. Liền có tới 5 vị giác tỉnh giả tử vong. Một khi phát hiện như vậy ma vật tung tích, ma vật đối sách khoa lựa chọn e sợ không phải tuyên bố treo giải thưởng, mà là trước tiên phái ra ma vật đối sách khoa cao thủ, đi tới đó siêu tầm tiêu diệt. Lần trước sở dĩ dùng treo giải thưởng hình thức tuyên bố, một mặt hẳn là bởi vì ban đầu đánh giá sai lầm, sai lầm ước định ma vật thực lực. Mặt khác hẳn là cái này một con ma vật năng lực đặc thù giỏi về ẩn dấu, mặc dù là ma vật đối sách khoa cũng không thể đúng lúc đem tìm ra. Vì để tránh cho nguy hại mở rộng, cho nên mới lựa chọn tự thân siêu tầm đồng thời phát động cao giai liệt ma nhân, lấy rộng rãi răng lưới phương thức siêu tầm săn giết cái này con ma vật. Ngoài thành đúng là có cùng nhị giai ma vật có quan hệ treo thưởng nhiệm vụ, không tới về tiêu tốn thừa hài gian quá giải. Ta mục đích là vì nghiệm chứng ma vật tế đàn biến hóa, cũng không nhất định muốn nhị giai ma vật thi thể, cũng được, lần này liền chọn chọn một cái trong thành có quan hệ nhất giai ma vật treo thưởng nhiệm vụ. Trong lòng có quyết định Phương Bình ở trong thành treo thưởng nhiệm vụ trên tìm kiếm, cuối cùng tìm một cái siêu tầm săn giết ám ảnh môi treo thưởng nhiệm vụ. Chương 55, ma vật tế đàn biến hóa. Ám ảnh môi, ơi, một loại có thể trốn tại bóng tối trong có thể thao tung cái bóng chiến đấu nhất dai ma vật, ban ngày lúc, chúng nó trốn tại bóng tối trong, đêm xuống, chúng nó liền sẽ rời đi âm ảnh săn thú. Pham la bị chúng nó giết chết người, máu tươi thậm chí còn trong cơ thể dịch sẽ bị hút hết sạch, biến thành khô quắt sát ướp. Vào đêm Phương Bình bắt đầu lấy ám ảnh môi đã từng xuất hiện đường phố làm trung tâm, siêu tầm lên. 300 mét sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi, để cho hắn siêu tầm trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Căn bản không cần một cái đường tắt một cái đường tắt siêu tầm, chỉ cần từ chủ yếu đường phố trải qua, hai bên đường tắt cũng đã rơi vào rồi phạm vi cảm nhận của hắn, quả thực lại như là mở một cái sinh vật ra đa. Vẹn vẹn hơn 2 giờ, hắn liền phát hiện phải tìm môi ám ảnh. Ông ong! Theo hắn tới gần, Mỗi ám ảnh cũng cuối cùng tại phát hiện hắn, nương theo tiếng ông ông từ âm ảnh ở trong bay ra. Đây là một con ngoại hình như con muỗi, nhưng so với con muỗi lớn hơn quá nhiều ma vật, thể dài tới khoảng 1 mét, thật dài ống hút, liền phảng phất là loại cực lớn ống tiêm. Nhìn thấy Phương Bình, mỗi ám ảnh có vẻ rất là hưng phấn, chu vi cái bóng theo nó hưng phấn bại chuyển động, tựa như một cái lại một cái xúc tu tập kích hướng Phương Bình. Đối với chuyện này, Phương Bình làm vẹn vẹn là con mắt biến thành màu đỏ, mở ra lưỡng câu ngọc ng một cái ảo thuật ném đúng ra với ảnh tất cả cái bóng xúc tu biến mất, môi ám ảnh thân thể từ không trung vung góc rơi xuống, tuy rằng không có chết nhưng cũng đã không thể động đậy. Phương Bình không nhanh không chậm đi lên trước, rút ra chiến lợi phẩm phong thuộc tính ma hóa vũ khí, hóa thành một đạo phong nhận hướng về phía môi ám ảnh đầu đâm. Phốc theo phốc từng tiếng âm, môi ám ảnh đầu bị đâm xuyên, thân thể hơi dãy rủa hoàn toàn chết đi, không làm kinh động cái khác giác tỉnh giả cũng đã kết thúc chiến đấu. Phương Bình gánh môi ám ảnh thi thể không có gặp đến bất kỳ liệt ma nhân, cũng đã trở lại trong xe của chính mình. Lấy hắn hiện tại ở giác tỉnh giả trong danh tiếng, dù là gặp phải cái khác liệt ma nhân, gặp phải cướp giật khả năng cũng nhỏ bé không đáng kể. Là người đều sẽ cân nhắc hơn thiệt, liệt ma nhân tự nhiên cũng biết, biết rõ không phải là đối thủ còn treo trọng, chẳng phải là chăn sống. Đầu tiên là đi tới ma vật đối sách hoa, lĩnh một vạn đồng tiền treo giải thưởng sau khi Phương Bình mang theo ma vật thi thể trở lại nơi ở. Đem ma vật thu nhập hiến tế không gian, Phương Bình ý thức cũng đi theo tiến vào Hiến tế. Phương Bình lên tiếng, tiếp theo liền thấy môi ám ảnh thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới bước cháy lên, bầu trời bên trên, lượng lớn màu sắc khác nhau tinh thần xuất hiện, đó là một cái lại một cái hoạt hình nhân vật biến thành. Hừm, làm sao số lượng ít đi không ít. Đã gặp nhiều lần cảnh tượng, nhưng lần này, Phương Bình phát hiện không giống, bầu trời bên trên tinh thần số lượng biến thiếu. Nguyên bản, tinh thần số lượng hẳn là nhiều đến hơn 10 vạn nhưng hiện tại tinh thần số lượng lại cũng chỉ có mấy vạn ít đi đầy đủ hơn một nửa cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ân một ít năng lực hoặc là thiên phú khá thấp hoặc hình nhân vật tinh thần biến mất rồi hắn cẩn thận cảm ứng phát hiện lưu lại những thứ này hoặc hình nhân vật năng lực hay hoặc là thiên phú phổ biến hơi cao hoặc hình trong tạm binh nhân vật biến thành tinh thần đã biến mất lấy ma vật tế đàn hiến tế hắn đã từng cho gọi ra ba cái tạm binh nhân vật Một cái là mì giả kẻ ạ kỳ tỏ trong rổ cổ sổ dịch dễ ổ cụ sỉ rổ sổ no kỳ ổ e. Chào mừng tới lớp học biết tuốt. Một cái là i u, -u -i dạ trong hạ vần tờ dịu hơ. Ý mở Sakamoto, bạn đã nghe chưa? Tôi là tô một cái là sủn cái đồ trong Saki Kỳ Sổ No Xinan, cuộc đời khó chịu của Saki Kika Ba cái hoạt hình nhân vật đều là không có năng lực thiên phú cũng thường thường người, là tuyệt đối tạm binh nhân vật, mà lần này, đối phương biến thành tinh thần đã biến mất đột nhiên tất cả tinh thần toàn bộ biến mất cũng không có bất kỳ cột sáng phóng ma xuống liền ở phương bình nghi hoặc thời điểm lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên tế phẩm đẳng cấp quá thấp hiến tế thất bại tế phẩm đẳng cấp quá thấp hiến tế thất bại cái này đây là làm sao sự việc phương bình đầy mặt kinh ngạc chuyện như vậy trước đây hiến tế thời điểm chưa bao giờ từng xuất hiện một lát sau hắn mới tâm thần hơi hơi ổn định lại suy tư khả năng nguyên nhân có thể khẳng định chính là sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, tất nhiên là cùng hắn trở thành nhị giai giác tỉnh giả sau hiến tế không gian phát sinh biến hóa có quan hệ. Hắn chỉnh lý trong đầu tin tức, cảnh giới đạt đến nhị giai giác tỉnh giả, ma vật tế đàn phát sinh không biết biến hóa. Hiến tế thời điểm, hoặc hình nhân vật biến thành tinh thần số lượng biến thiếu, đông đảo tạ binh nhân vật biến thành tinh thần biến mất, toàn thân chất lượng tăng cao. Rồi sau đó, lấy nhất giai ma vật hiến tế thất bại. Lẽ nào, một cái suy đoán ở phương bình trong lòng sinh ra có thể hay không bởi vì loại bỏ tạ bình có khả năng triệu hoán hoạt hình nhân vật toàn thân chất lượng tăng cao dẫn đến đối với tế phẩm chất lượng nhu cầu cũng tăng cao càng nghĩ hắn càng là cảm thấy khả năng này rất lớn có khả năng triệu hoán hoạt hình nhân vật toàn thân chất lượng tăng cao dẫn đến hiến tế tiêu hao cũng tăng cao khiến nguyên bản có thể làm cái này tế phẩm nhất giai ma vật thi thể đã không đủ để chống đỡ hiến tế mà cùng với tương đối toàn thân chất lượng tăng cao dẫn đến triệu hoán thu được ưu tú thiên phú hoặc là năng lực sát suất được đến tăng cao. Liền giống như mỗi chương vẽ sổ số giá cả tăng, nhưng chúng thưởng tỷ lệ cũng tăng cao tựa như. Không biết có phải là ta suy đoán như vậy, nếu là như vậy, biến hóa như thế, có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Biến hóa như thế, chỗ tốt là đông đảo tạm binh biến mất, dẫn đến toàn thân chất lượng tăng cao, hiến tế thu được thiên phú tốt hoặc là năng lực sát xuất được đến tăng lên. Trước lấy nhất giai ma vật hiến tế thời điểm, hắn liền ba lần hiến tế ra tạm binh hình nhân vật, những thứ này hoạt hình nhân vật không có năng lực, thiên phú cũng cực kỳ bình thường chỉ có thể lựa chọn thu được trưởng thành thiên phú thông qua dung hợp tăng lên trưởng thành thiên phú có chút ít còn hơn không hiện tại ma vật tế đàn phát sinh biến hóa loại bỏ tạp binh hiến tế sẽ không còn triệu hoán loại này tạ binh nhân vật mà chỗ hỏng là lấy nhất giai ma vật thi thể đã không cách nào hiến tế thu được thiên phú hoặc là năng lực hiến tế yêu cầu biến cao mà lại bất kể là giác tỉnh giả cũng tốt ma vật cũng được đẳng cấp càng cao số lượng tất nhiên sẽ tăng ít nếu như mỗi tăng lên một cái đẳng cấp đều sẽ phát sinh biến hóa như thế Càng là lui về phía sau, có thể làm cái này tế phẩm ma vật liền càng ít. Đương nhiên, cùng với tương đối, mỗi một lần hiến tế thu được phẩm chất cao thiên phú hoặc là năng lực sát xuất thì sẽ càng cao. Nhất giai ma vật thi thể đã không thể hiến tế, e sợ muốn nhị dai ma vật thi thể mới được, xem ra sau này săn giết mục tiêu chỉ có thể lựa chọn làm vì nhị dai thậm chí càng cao ma vật. Ngày thứ hai, Phương Bình lại lần nữa đi tới ma vật đối sách khoa nhiệm vụ treo giải thưởng nơi, lần này ánh mắt trực tiếp nhảy qua trong thành treo thưởng nhiệm vụ nhìn hướng về ngoài thành treo thưởng nhiệm vụ. Số 3 chồng chọn căn cứ gặp phải nhị dai ma vật viêm ma trùng phá hư, tìm tới cũng săn giết này con viêm ma trùng, treo giải thưởng 3 vạn. Số 1 nuôi chồng căn cứ gặp phải nhị dai ma vật tử lôi ma lang phá hư, tìm tới cũng săn giết này con tử lôi ma lang, treo giải thưởng 3 vạn. Dung ăn bạ tờ gặp phải tam giai ma vật ma cá cóc phá hư, tìm tới cũng săn giết này con ma cá cóc, treo giải thưởng 8 vạn. Tất cả nhị dai thậm chí nhị dai trở lên ma vật. Treo giải thưởng phổ biến ở 3 vạn thậm chí trở lên, đương nhiên cũng không có khuyết đại đến giống như trước. Một con nhị dai ma vật treo giải thưởng kim liền cao tới 10 vạn. Rất rõ ràng, cái kia một con xâm nhập hách gan căn cứ khu nhị dai ma vật là trường hợp đặc biệt. Ma vật đối sách khoa vì mau chóng đem cái này một con ma vật tìm ra săn giết, phòng ngừa thương vong mở rộng, mới đem giá cả tăng cao đến 10 vạn. chương 56, số 3 chồng chọn căn cứ. Cuối cùng, Phương Bình lựa chọn siêu tầm săn giết viêm ma trùng treo thưởng nhiệm vụ. Lái xe chở hàng nhỏ từ cửa phía đông ra khỏi thành, đi trước cha đến hướng về số 3 trồng chọn căn cứ. Hách An căn cứ khu một tòa nhân khẩu trăm vạn trở lên thành trì, khổng lộ như thế một tòa thành trì, mỗi ngày vật tư tiêu hao cực kỳ cực lớn. Lấy căn cứ khu bản thân lương thực cùng với nuôi trồng sinh sản tình huống, rõ ràng là cung cấp không tới, vì lẽ đó hách gan căn cứ khu ở căn cứ thành phố phụ cận mở ra đông đảo sản xuất nhà xưởng. Những thứ này sản xuất nhà xưởng là hách An căn cứ khu mạch máu. Phần lớn là do hách An căn cứ khu chính phủ mở ra cùng nắm giữ, một số ít nhưng là do giác tỉnh giả gia tộc mở ra cùng nắm giữ. Nắm giữ sản xuất nhà xưởng, liền như là nắm giữ một con biết sinh ra trứng gà, có thể quần cuộn không ngừng sinh sản ra vật tư. Cái này cũng là phần lớn giác tỉnh giả gia tộc đều cực kỳ giàu có, có thể số tiền lớn mời mọc cung phụng nguyên nhân. Đi được hơn 2 giờ, Phương Bình đến số 3 chồng chọn căn cứ, đây là một tòa bốn phía bị cao tới mười mấy mét dày đặc tường vây vây lên loại nhỏ căn cứ. Do hách gian căn cứ khu chính phủ nắm giữ. Báo cáo thân phận, Phương Bình được phép tiến vào, cũng thu được một gian gian phòng làm cái này Lâm Thời nơi ở. "Yêu, đoạt mối làm ăn đến rồi." Lâm Thời nơi ở là do mấy hàng song song cùng nhau nhà trệ tạo thành, mới vừa đến nơi này, một cái khá có một ít khiêu khích tiếng nói vang lên. Phương Bình ánh mắt nhìn tới, đây là một người mặc không có tay ráp ra, chiều cao trung đẳng, thể trạng không mập không gầy nam tử. Trước hắn cũng đã lưu ý đến đối phương đối với hắn bên này quá độ quan tâm. Từ tiếng động cường độ phán đoán ra đối phương hẳn là một cái nhị dai giáp tình giả, chỉ là không có nghĩ đến đối phương sẽ ra tiếng khiêu khích. Chuyện như vậy, từ khi hắn có chút danh tiếng sau khi, đã có một quãng thời gian không có gặp phải. Có việc. Phương Bình bình tĩnh hỏi. Cũng không tính đại sự gì, ngươi có thể lui ra lần này treo thưởng nhiệm vụ sao. Thấy Phương Bình nói tiếp, trên người mặc giáp da nam tử hướng về Phương Bình bên này đi tới, mãi đến tận khoảng cách Phương Bình còn sót lại mấy mét, một cái tung càng liền có thể tới gần thời điểm. Mới ngừng lại nói, Phương Bình tuy rằng ở nhất giai giác tỉnh giả vòng tròn ở trong khá có một ít tiếng tăm, nhưng ở nhị giai giác tỉnh giả vòng tròn ở trong liền có một ít danh tiếng không vang. Một cái mới vào nhị giai giác tỉnh giả, tự nhiên không thể để cho hắn vị này lâu năm nhị giai giác tỉnh giả kiên kỵ. Không thể. Phương Bình giọng nói như trước bình tĩnh. Hắn lái ra mấy canh giờ xe, vừa mới đến số 3 trồng chọn căn cứ, lại làm sao có khả năng sẽ bởi vì đối phương một câu nói mà lui ra treo thưởng nhiệm vụ. Cái này liền phiên phức, treo thưởng nhiệm vụ chỉ có một cái, nhưng cũng có ngươi cùng ta hai cái liệp ma nhân nhìn chầm chằm cái này treo thưởng nhiệm vụ, nói cách khác, ngay trong chúng ta thế tất có một cái sẽ cùng cái này treo thưởng nhiệm vụ vô duyên. Trên người mặc giáp da nam tử hai tay năm lấy, quái gợi nói, bằng bản lĩnh của mình, nếu như ngươi trước đó nghĩ chỉ giáo một chút, ta cũng không ngại. Phương Bình hừ lạnh một tiếng nói, hắn tự nhiên có thể nghe ra đối phương trong lời nói ý uy hiếp, như là bình thường mới vào nhị giai giác tình giả. Lúc này e sợ chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nhưng hắn không giống, vẫn là nhất giai giáp tỉnh giả thời điểm, cũng đã có hai vị nhị giai giáp tỉnh giả chết ở trong tay của hắn, huống chi hiện tại đã là nhị giai giáp tỉnh giả, đương nhiên sẽ không e ngại như vậy kẻ ra đời. Tiểu tử rất cùng nha. Trên người mặc giáp da nam tử trong mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, có hào quang màu vàng từ trên người hắn lộ ra, liền tựa như một bộ khôi giáp giống như đem hắn bao bọc. Hai vị kính xin khắc chế, nơi này là lương thực sản xuất nhà xưởng. Như hai vị ở đây chiến đấu tạo thành sản xuất nhà xưởng bị hao tổn, ma vật đối sách khoa đem đối với hai vị truy cứu trách nhiệm. Vừa nãy thế Phương Bình dẫn đường người tiếng nói có một ít lo lắng nói. Lấy nhị giai rắc tỉnh giả lực phá hoại, nếu là thoải mái tay chân ở sản xuất nhà xưởng chiến đấu, rất dễ dàng thì sẽ lan đến chu vi cây lương thực, tạo thành cực lớn phá hư. Đến thời điểm không nhưng hai người này phải bị phạt, mặc dù là hắn cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Hừ. Trên người mặc giáp da nam tử hừ lạnh một tiếng xoay người đi ra. Bị ma vật đối sách khoa truy cứu trách nhiệm không phải đùa giỡn, đó là rất nghiêm trọng tình thế. Trong chọn căn cứ làm cái này sinh sản trọng địa quan hệ đến căn cứ khu lương thực cung cấp, vô cùng được chính phủ coi trọng, đã từng liền có giác tỉnh giả ở sản xuất nhà xưởng chiến đấu khiến sản xuất nhà xưởng bị hao tổn nghiêm trọng, cuối cùng bị ma vật đối sách khoa nghiêm trị xử tử. Đối phương chủ động rút đi, phương bình tự nhiên là sẽ không dây dưa không nớt, nói cho cùng hay là đối phương khiêu khích trước. Hắn là lần thứ nhất nhận ngoài thành nhiệm vụ, đúng là không biết hiểu ở sản xuất nhà xưởng chiến đấu sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Một cái địa ngục hỏa cũng đã để cho hắn không chịu nổi, huống chi là ma vật đối sách hoa cái này mạnh hơn địa ngục hỏa lớn thế lực, hắn là tuyệt đối không muốn bị như vậy quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm. Do một cái lương thực sản xuất nhà xưởng công tác nhân viên dẫn đường, Phương Bình đi tới trước viêm ma trùng xuất hiện địa phương, chỉ thấy số ba chồng chọn căn cứ cao tới mười mấy mét tường thành dưới đáy, có một cái trước sau thông suốt phá động. Phá động biên giới có nghiêm trọng hòa tan vết tích, đây là bị nhiệt độ cao thiêu đốt hòa tan, viêm ma trùng bắt đầu từ nơi này đốt xuyên tưởng vây xâm nhập số 3 trồng trọn căn cứ, sau lại là từ nơi đây đào tẩu. Thông qua phá động, Phương Bình đi ra số 3 chồng trọn căn cứ, tìm kiếm viêm ma trùng vết tích, ở phụ cận siêu tầm lên. Chu vi khu vực bùn đất bên trên, có bò sát kéo kéo vết tích, hẳn là viêm ma trùng lưu lại, bất quá đức quãng, cũng không thể đủ lấy này truy tung. Quá trình ở trong Hắn lại lần nữa nhìn thấy trên người mặc giáp da Nam tử đối phương với hắn như thế cũng bắt đầu siêu tầm lên hoang dã cũng không giống trong thành có một cái lại một cái quy hoạch tốt đường phố cùng đường tắt đâu đâu cũng có cỏ dại bụi cây căn bản không có đường Phương bình rút ra tinh xảo kiếm đem tinh xảo kiếm cho rằng dao bộ tuổi liên tục siêu tầm 4 ngày cũng không có thu hoạch sau 4 ngày hắn ra bây giờ cách số 3 chồng chọn căn cứ khá địa phương xa ầm ầm Đỗ nhiên một tiếng vang thật lớn truyền vào trong thai của hắn Hắn sắc mặt hơi động, đây là chiến đấu động tĩnh. Sẽ ở chung quanh đây xuất hiện chiến đấu, rất có thể cùng viêm ma trùng có quan hệ, trên người mặc giáp da nam tử rất khả năng trước tiên đạp một bước phát hiện ma vật. Vẹo. Phương bình hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi. Ma vật bị những người khác tìm được trước, ở tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không làm cướp giật việc. Bất quá hai ngày trước trên người mặc giáp da nam tử khiêu khích, lại là không khỏi để cho hắn lòng sinh ác cảm, đối với người như vậy. Hắn cũng không ngại mạnh mẽ đem cướp đoạt một lần. Cấp tốc chạy hơn một dặm đường, Phương Bình nhìn thấy chiến đấu song phương, như hắn dự liệu, một phương là trên người mặc giáp da nam tử, phe bên kia là một cái chân dài có hơn 3 thước ma vật. Ma vật cả người khoát như dung nham như thế đâm đỏ giáp sát, có tới mấy chục chân, chính là viêm ma trùng. Đối phương vận may cũng thật là tốt, nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác hắn không có thể phát hiện trước viêm ma trùng, đúng là làm cho đối phương phát hiện trước viêm ma trùng. không đúng. Đồng nhiên, Phương Bình kinh ngạc phát hiện, trước mắt hình ảnh cũng không phải là hắn dự đoán ở trong trên người mặc giáp da nam tử săn giết viêm ma trùng, mà là viêm ma trùng ở săn giết trên người mặc giáp da nam tử. Trên người mặc giáp da nam tử chân trái quần hoàn toàn biến mất, có nghiêm trọng vết bỏng cùng với vết thương ghê rợn, thương thế nghiêm trọng để cho hắn thực lực mất giá rất nhiều, lại ở viêm ma trùng công kích phía dưới liên tục bại lui. Trên người mặc giáp da nam tử chỉ sợ là gặp phải viêm ma trùng đánh lén, nói cách khác không phải trên người mặc giáp da nam tử tìm tới viêm ma trùng mà là viêm ma trùng phát hiện thân mặc giáp da nam tử. Soạn. Viêm ma trùng một hớp ngọn lửa phun ra trên người mặc giáp da nam tử né tránh không kịp bị phun đến đã nhiều lần bị phun đến tia sáng màu vàng không kiên trì chốc lát liền tan vỡ trên người mặc giáp da nam tử cả người xuất hiện phòng nghiêm trọng hắn hốt hoảng chạy trốn phương hướng rõ ràng là hướng về phương bình bên này rất nhanh hắn phát hiện trốn ở một bên phương bình sắc mặt vui vẻ hắn hướng về phương bình bên này chạy tới nhưng hắn còn chưa kịp chạy đến Phương Bình bên này, liền bị viêm ma trùng ngã nhào xuống đất. Viêm ma trùng cực lớn khẩu khí cắn xé ở trên người hắn, vết thương của hắn máu tươi phun tung tué. Cứu ta! Sắc mặt tất cả đều là sợ hãi, hắn kinh hoảng hướng về Phương Bình cầu cứu. chương 57, viêm ma trùng. Cứu ngươi, dựa vào cái gì? Phương Bình khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, không chút nào xuất thủ cứu giúp ý tứ. Nếu là cùng hắn không có ân oán giác tình giả. Xem ở viêm ma trùng bản thân chính là mục tiêu của hắn tình hôn xuống, hắn nói không chắc sẽ xuất thủ cứu rút. Nhưng như đối phương loại này trước đây không lâu mới khiêu khích qua hắn, thậm chí suýt chút nữa cùng hắn đánh tới người đến, hắn không thể sẽ xuất thủ cứu rút. Lấy đức báo hán. Không, hắn mới sẽ không làm loại chuyện đó, hắn yêu thích làm chính là lấy ân báo ân, lấy oán báo oán. Trước là ta sai rồi, ta xin lỗi, cứu ta, cầu ngươi cứu ta. Trên người mặc giáp da nam tử vừa chống đối viêm ma trùng nhào cắn vừa cầu xin nói. Không cần, ta có thể không chịu nổi. Phương Bình trêu tức nói. Người không được. Chết tử tế. Trên người mặc giáp da nam tử tuyệt vọng mắng to, nhìn hướng về Phương Bình ánh mắt tất cả đều là hán độc, mà cái này cũng thành hắn ở thế giới này cuối cùng tiếng nói, mới vừa mắng ra câu nói này, hắn liền chết ở viêm ma trùng miệng. Phân phật. Ngay khi trên người mặc giáp da nam tử tử vong lúc, Phương Bình ra tay rồi một đạo hỏa diễm trụ từ hắn lòng bàn tay phải phun ra, va chạm hướng về Viêm Ma trùng. Cỏ dại bụi cây ở hỏa diễm trụ phía dưới, bị đốt cháy ra một cái thật dài thẳng tắp vết tích, thẳng tắp dẫn tới Viêm Ma trùng cùng trên người mặc giáp da nam tử thi thể lơi. Vèo. Viêm Ma trùng thân thể thể hiện ra không hề tầm thường linh hoạt, tránh lẽ ra. Tuy rằng đang tập kích trên người mặc giáp da nam tử, nhưng Viêm Ma trùng sớm đã phát hiện Phương Bình cũng vẫn ở đề phòng Phương Bình, vì lẽ đó ở Phương Bình tập ra ngọn lửa lúc Viêm ma trùng trước tiên tránh né ra. Xoạn. Tránh né hỏa diễm trụ công kích, một đạo hỏa diễm từ viêm ma trùng trong miệng phun ra, cũng không phải là từ viêm ma trùng khẩu khí, mà là từ viêm ma trùng phía bên trên đầu một tấm giữ tận miệng rộng. Phân phật. Phương Bình lòng bàn tay phải một đạo hỏa diễm trụ lại lần nữa bắn ra, và về phía ngọn lửa. Vâng. Hai cái va chạm, trước hết tán loạn chính là viêm ma trùng phun ra ngọn lửa. Mệ dạ mệ dạ Nomi có thể kiệt tác làm vì oan tỉ hệ sở ở trong đủ để đạt đến thượng đẳng trái cây năng lực, phát huy ra ra uy lực cũng vượt qua bình thường ngọn lửa năng lực, uy lực trên rõ ràng càng mạnh. Vèo. Viêm ma trùng lắp người một cái, tranh thoát tàn dư ngọn lửa, lại một đạo hỏa diễm phun về phía Phương Bình, nhưng lại lần nữa bị Phương Bình hỏa diễm trụ đánh tan. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Song phương ngọn lửa liên tiếp va chạm mấy lần, mỗi một lần đều là mẹ dạ dạ Nomi năng lực uy lực càng hơn một bậc. Vèo. Viêm ma trùng mấy chục chân cùng sử dụng nhào về phía phương bình, cảm giác được phương bình ngọn lửa y lực mạnh hơn nó, nó làm ra thay đổi, chuẩn bị tới gần phương bình, đánh nhau tay đôi. Tuy rằng nắm giữ cao thủ áo lỗ thể thuật thiên Phú phương bình cũng không e ngại đánh nhau tay đôi, nhưng hắn lại là đã không dự định cùng viêm ma trùng tiếp tục chiến đấu tiếp. Mới vừa mới bất quá là vì kiểm tra mẹ giả mẹ giả no mi năng lực y lực cùng viêm ma trùng ngọn lửa năng lực so sánh lẫn nhau, ai mạnh ai yếu, mà loại này mạnh yếu đã phán đoán ra được hắn quyết định kết thúc cuộc chiến đấu này. Hai viên màu đen câu ngọc hiện lên ở trong mắt hắn, xạ Dĩ gẳng ảo thuật thả mà ra. Đây là một loại trực tiếp do xạ Dĩ gẳng phát động, không cần kết tớ nào thuật. Lệ cạch. Viêm ma trùng nhào về phía Phương Bình thân thể dừng lại, thân thể to lớn lung tung vung vẩy lên, Chu Vi Bùi cây cây cối, ở quật phía dưới ngã trái ngã phải. Càng có ngọn lửa từ đầu bộ giữ tận miệng lớn phun ra, nhen lửa Chu Vi Bùi cây cùng cây cối, đối phương rơi vào ảo thuật ở trong. Chính đang tại hảo thuật ở trong cùng Phương Bình tranh đấu. Rút ra bên hông tinh xảo kiếm, Phương Bình lắc người một cái, xuất hiện ở viêm ma trùng bên cạnh, hướng về phía đầu một kiếm đâm. Phúc! Tinh xảo kiếm đâm thủng viêm ma trùng giáp xác đâm vào viêm ma trùng đầu, có chất lỏng màu xanh lục từ viêm ma trùng đầu bắn mạnh mà ra. Viêm ma trùng kịch liệt đong đưa thân thể đỉnh chỉ đong đưa, thân thể trở nên cứng ngắc dần dần tử vong. Đi tới trên người mặc giáp ra nam tử bên cạnh thi thể, Phương Bình tìm tòi. Cuối cùng tìm tới hơn 1.000 đồng tiền cùng với một tấm thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng không có mật mã, tự nhiên là vô dụng, vì lẽ đó hắn thu hoạch chỉ có cái kia hơn 1.000 đồng tiền. Không còn để ý tới đối phương thi thể, cũng không có làm vì đối phương chôn sắc ý nghĩ, kéo viêm ma trùng thi thể, phương bình hướng về số 3 chồng chọn căn cứ trở về. Nếu nói là mẹ giả mẹ giả no mi năng lực ở đông đảo năng lực ở trong đủ để xếp tới thượng vị, như vậy xạ gì gẳng, đặc biệt ủ chỉ hạ xỉ xì này đôi xạ gì gẳng ở năng lực ở trong liền đủ để xếp tới đỉnh cấp, cùng hắn đều là nhị giai ma vật, ở xạ dị gặm phía dưới, hầu như không hề có chút sức chống đỡ cũng đã giết chết, cái này chính là xạ dị gặm cường đại. Trở lại số 3 chồng chọn căn cứ, hướng về số 3 chồng chọn căn cứ chủ sự biểu diễn viêm ma trùng thi thể sau khi, phương bình được đến nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, chỉ cần cầm phần này chứng minh đi tới ma vật đối sách hoa, liền có thể lĩnh đến tương ứng treo giải thưởng. Bởi vì thời gian đã trạm vạng, căn cứ khu cửa thành đã đóng. Phương Bình cũng không có lập tức lên đường trở về, mà là ở số 3 chồng chọn căn cứ lại ở một buổi chiều, sáng mai lại trở về. Siêu tầm 2 ngày ma vật, thoáng có một ít mệnh nhọc Phương Bình rất sớm ngủ, nửa đêm, hắn lại là không khỏi giật mình tỉnh lại. Tuy rằng ngủ cảm giác, nhưng sắc màu quan sát hạ kỳ vẫn là ở vô ý thức tỏa ra, nhận ra được dị dạng tình huống, liền lập tức sẽ bị thức tỉnh, mà mới vừa, hắn liền nhận ra được dị dạng tình huống. Sắc màu quan sát hạ kỷ cảm giác trong. Hắn cảm giác đến một luồng cực kỳ mãnh liệt có thể mang cho hắn cảm giác nguy hiểm tiếng động, vì lẽ đó hắn tỉnh lại. Cái này tiếng động, là người kia. Sắc mặt hắn có một ít nghi ngờ không thôi, cái này đạo tiếng động hắn đã từng gặp được, là giết chết bách cương cùng hạ trùng sau khi gặp được cái kêu biết ẩn thân người tiếng động. Lúc đó đối phương, không biết sử dụng cái gì loại năng lực, không nhìn thấy người, không nghe được câm thanh. Hắn bị đối phương sợ đến không chịu nổi, chỉ lo đối phương sẽ ra tay với bọn họ, cũng may. Chuyện như vậy cũng không có phát sinh, mãi đến tận ba người bọn họ rời đi, đối phương cũng không có đối với ba người bọn họ ra tay. Đối phương tuyệt không là số 3 chồng chọn căn cứ người, bởi vì hai ngày nay chưa bao giờ nhận biết được đối phương tiếng động, cái này thời điểm xuất hiện ở số 3 chồng chọn căn cứ, nói cách khác đối phương rất khả năng là lẻn đi vào. Phương Bình trong lòng ở do dự, bay ở trước mặt hắn có hai cái lựa chọn, hoặc là cho rằng không có phát hiện, hoặc là theo đuôi người này, tìm tòi hư thực. Biết do đối phương tại sao lén lút lẹn vào số 3 chồng trọt căn cứ. Do dự một chút, hắn vẫn là quyết định theo đôi người này, tìm đòi người này mục đích. Bây giờ nơi khác ở số 3 chồng trọt trong căn cứ, đối phương làm những chuyện như vậy hoàn toàn khả năng lan đến hắn. Hắn không nghĩ cái gì cũng không biết tình huống xuống liền bị mạc danh kỳ diệu lan đến. Vụ. Trốn vào cửa bên trong không gian, phương bình hướng về sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được đối phương nơi chạy đi, nhưng hắn chạy tới phụ cận, nhưng cũng không nhìn thấy thân ảnh của đối phương Đối phương hẳn là vận dụng loại kia có thể khiến người không nhìn thấy không nghe được năng lực, loại năng lực này nếu như là tác dụng tại những người khác nhận thức, có không gian ngăn cách, hẳn là không ảnh hưởng tới ta. Hiện tại trốn ở cửa bên trong không gian ta vẫn cứ không thấy được đối phương, nói rõ loại năng lực này cũng không phải là ảnh hưởng người nhận thức, mà là thông qua đối với tự thân ảnh hưởng, đặt đến ẩn thân. chương 58, Đặc ưu Thiên Phú Không thể từ cửa bên trong không gian theo dõi, Phương Bình lui ra cửa bên trong không gian. Lấy sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác đối phương. Quả nhiên, lùi lại ra cửa bên trong không gian, thông qua sắc màu quan sát hạ kỳ, rất nhanh liền lại lần nữa phát hiện đối phương. Đối phương năng lực quả nhiên là thông qua ảnh hưởng tự thân đạt đến ẩn thân, về điểm này, cùng tử thân ở trong s sen kính hoa thủy nguyệt hoàn toàn ngược lại. Kính hoa thủy nguyệt là thông qua cướp đoạt những người khác ngũ giác mà đạt đến ẩn thân mục đích, mà đối phương năng lực, nhưng là thông qua ảnh hưởng tự thân đạt đến ẩn thân mục đích, giữa hai cái tác dụng đối tượng hoàn toàn ngược lại. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Dựa vào sắc màu quan sát hạ kỳ, phương bình xa xa mà truy ở đối phương sau lưng. Chỉ thấy đối phương trải qua một chỗ lại một chỗ trông trọn, như là trên đường đi ngang qua, vừa giống như là cố ý từ những chỗ này trải qua. Đáng tiếc, sắc màu quan sát hạ kỳ tuy rằng có thể nhận biết được đối phương, nhưng không cách nào nhận biết được đối phương đang làm gì. Đột nhiên, cảm giác ở trong, đối phương đột nhiên xoay người, hướng về hắn cái phương hướng này nhanh chóng đập tới. Phát hiện ta, Phương Bình đống nhiên cả kinh, nhìn đối phương lao thẳng tới hắn mà đến động tác, rõ ràng là phát hiện hắn. Nhưng hắn cùng đối phương nhưng là đầy đủ cách xa nhau hơn 200 mét, cách xa nhau như vậy xa, lại có thể phát hiện hắn, đối phương cảm giác lại nhạy cảm như vậy. Lần đầu gặp gỡ thời điểm, hắn không thể nào phán đoán thực lực của đối phương, nhưng bây giờ, bất kể là tam giai giác tỉnh giả vẫn là tứ giai giác tỉnh giả đều từng tao ngộ sau hắn, đã có thể phán đoán ra đối phương cảnh giới, đối phương rõ ràng là một cái tứ giai giác tỉnh giả Không có bất kỳ trần chờ, Phương Bình trốn vào cửa cửa không gian, xoay người rời đi, cũng không có theo dõi ý nghĩ. Một cái tứ giai giác tỉnh giả, hơn nữa cảm giác còn như vậy nhạy cảm, thực sự quá đủ nguy hiểm, hắn quả đoán quyết định từ bỏ theo dõi. Trở lại nơi ở, Phương Bình sau nửa đêm cũng không có ngủ tiếp, tứ giai giác tỉnh giả lẹn vào để cho hắn cảnh giác, hắn sợ xảy ra chuyện gì. Bất quá, mãi đến tận hướng đông, cũng không có chuyện gì phát sinh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trời vừa sáng. Hắn liền lái chính mình xe chở hàng nhỏ trở về căn cứ khu, trở lại căn cứ khu bên trong. Phương Bình đầu tiên là đi tới ma vật đối sách hoa lĩnh treo giải thưởng, tiếp theo hắn mang theo viêm ma trùng thi thể trở về nhà, đem viêm ma trùng thi thể thu nhập hiến tế không gian. Hắn ý thức cũng đi theo tiến vào, tế đàn màu máu trung ương, viêm ma trùng thi thể bị huyết sắc dây khóa ràng buộc, phối hợp tế đàn mặt ngoài cái kia trở nên càng thêm phức tạp to lớn huyết sắc hoa văn, tràn ngập cảm giác nghi thức. Nhất giai ma vật đẳng cấp không đủ. Nhị dai ma vật đẳng cấp dù sao cũng nên đủ chứ trong lòng nghĩ như vậy phương bình trầm tiếng nói hiến tế ngọn lửa màu đỏ ngòm dấy lên viêm ma trùng thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới tăng dã tế đàn màu máu mặt ngoài màu máu hoa văn phóng ra ánh sáng đỏ ngòm màu đỏ tươi một mảnh đỉnh đầu bầu trời do hoạt hình nhân vật biến thành đã số lượng giảm nhiều tinh thần xuất hiện lần nữa ánh sao sáng lạ lần này cũng không có như lần trước lấy nhất dai ma vật hiến tế như thế đột nhiên nhắc nhở tế phẩm đẳng cấp quá thấp Hiến tế thất bại. Bạch. Một viên hồng nhạt tinh thần quang mang đại thắng, một đạo hồng nhạt trùm sáng hạ xuống, đánh vào bên trên tế đàn, nổ nát ra, hóa thành một người. Đây là một người mặc đồng phục học sinh thiếu nữ, 12-13 tuổi dáng vẻ, vóc người nhỏ bé. Ngăn ngắn tóc đen trên mang đủ loại kiểu dáng đoá hoa tạo hình đồ trang sức, xa xa nhìn qua thật giống trên đầu trống cái bình hoa lớn, ở tại trên tay phải mang theo một cái màu xanh dây đeo cổ tay. Phương Bình nhìn về phía đối phương bảng thuộc tính. Họ tên IHKZ, Thiên Phú, trưởng thành Thiên Phú, Loại ưu Tin Tặc Thiên Phú, Đặc ưu Năng lực, Định ôn bảo tồn, nhiệt độ không đổi năng lực, có thể đem tiếp xúc vật thể nhiệt độ duy trì ở nhất định trạng thái. IHKZ, đối với cái này hoạt hình nhân vật Phương Bình cũng không xa lạ gì, nào đó khoa học pháo siêu điện tử ở trong, kịch phân rất nhiều một cái hoạt hình nhân vật. Một cái lờ vờ một thấp năng lực giả, nhưng ở cái này bộ hoạt hình ở trong đưa đến tác dụng lại không thể coi thường. Nguyên nhân liền ở chỗ nắm giữ kinh người tin tặc kỹ thuật. Tin tặc kỹ thuật bởi vì thực sự quá mạnh, thậm chí bị thần hóa thành đô thị truyền thuyết, mà đẳng cấp đạt đến đặc ưu tin tặc thiên phú, cũng nói đối phương ở tin tặc phương diện này thiên phú cao. Lại một cái nắm giữ đặc ưu thiên phú hoặc hình nhân vật, ma vật tế đàn triệu hoán thu được cường đại năng lực hoặc thiên phú sát xuất sát thực là tăng lên, chỉ là cái này tăng lên phương hướng có chút thiên a. Phương Bình sắc mặt có một ít quái lạ. Trình độ nào đó trên nói, đối phương là một cái người rất lợi hại. Chỉ là cái này lợi hại phương hướng cũng không phải là thực lực, mà là tin tặc kỹ thuật. Ở tin tặc thế giới, đối phương tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp tin tặc tầng thứ, là ở vào thế giới đỉnh điểm loại kia tồn tại. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, tin tặc thiên phú, định ôn bảo tồn năng lực, có hay không lựa chọn một loại thu được. Lớn lao huy nghiêm tiếng nói vang lên. Ta lựa chọn tin tặc thiên phú. Hơi làm suy nghĩ sau khi phương bình làm ra lựa chọn. Đây là một cái có mạng lưới khoa học kỹ thuật thế giới Tin tặc kỹ thuật là dùng đến lên, vì lẽ đó hắn lựa chọn tin tặc thiên phú. Lần trước nếu có đối phương như vậy tin tặc kỹ thuật, liền không cần như vậy phiền phức tuyên bố treo giải thưởng tốt, hơn nữa thậm chí khả năng đều không cần tuyên bố treo giải thưởng, thông qua mạng lưới nói không chắc liền có thể tìm tới tám cái gia tộc nơi ở. Một đạo hồng nhạt ánh sáng chui vào phương bình trong cơ thể, phương bình trong đầu nhất thời nhiều hơn rất nhiều tin tặc kỹ thuật, vẹn vẹn nháy mắt, hắn cũng đã do một cái máy vi tính tiểu bạch lột sắc thành một cái tin tặc. Tuy rằng bởi vì cũng chỉ có chi nhớ, vẫn không có thực tế thực hành nguyên nhân, không cách nào có thể so với ý hạt gà gì. Nhưng có đặc ưu tin tặc thiên phú, lại thêm vào có ý hạt gà gì tương quan chi nhớ, chỉ cần thực tế thao tác một quang thời gian, hắn tin tưởng, hắn rất nhanh liền có thể đuổi tới đối phương. Nói làm liền làm, Phương Bình mở ra thân thể chủ nhân cũ máy vi tính, chuẩn bị luyện tập tin tặc kỹ thuật. Bất quá mở máy vi tính ra sau khi, lại nhất thời không nghĩ tới đến tột cùng nên lấy cái gì làm cái này mục tiêu. Tuy ý mở ra bản địa diễn đàn, đủ loại bài vột đều có, lần trước có quan hệ hắn bài vột, mặc dù đã nhiệt độ không tại, nhưng như trước cực kỳ căng cứng lên xếp hạng hàng đầu. Hắn mở ra bài vột, phát hiện cuối cùng mấy cái hồi đáp là nửa giờ trước, là do cùng một người phát, hơn nữa là liên tiếp phát mấy lần, đều là đồng dạng nội dung. Thứ độ gì, hắn có thể có thể so với hạng khâu. Cho hạng khâu sách dạy cũng không xứng. Nhìn thấy cái này điều hồi đáp, Phương Bình trong lòng không khỏi nổi lên lửa giận vô danh. hắn bây giờ Thiên Phú cùng thực lực so với hạng khâu xác thực là phải yếu hơn không ít, nhưng bị người nói đến đây cái mức, nhưng cũng không khỏi để cho hắn nổi nóng. Lúc này truy tung đối phương địa chỉ, sau đó đen nhập đối phương máy vi tính, cũng trong bóng tối đạt được đối phương máy vi tính quyền khống chế. Đem đối phương máy thu hình mở ra, Phương Bình nhìn thấy một người có mái tóc nhuộm thành màu vàng tiểu thanh niên, tiểu thanh niên tay trái mang theo thuốc lá, nuốt mây nhà khói, khá có một chút chỉ điểm giang sơn phong tao khí chất. Tiểu thanh niên lúc này đồng dạng ở xem lướt qua bản địa diễn đàn, nhưng đã thay đổi một cái bài post, chính là có quan hệ ma vật đối sách khoa vây quét địa ngục hỏa bài post, chỉ thấy đối phương viết: Địa ngục hỏa tính là thứ gì, lao tử một cái tay liền có thể diệt. Phương Bình trong lòng hơi động, cướp đoạt đối phương đối với máy vi tính quyền khống chế, rồi sau đó ở màn hình máy vi tính bên trên dùng huyết sắc văn tự viết: Ngươi đã bị ta địa ngục hỏa tổ chức khóa chặt, ta tổ chức đem ở trong vòng 3 ngày đối với ngươi tiến hành ám sát, do do bao cho. Theo đoạn chữ viết này xuất hiện ở màn hình máy vi tính bên trên, tóc vàng tiểu thanh niên sắc mặt trở nên sợ hãi, thoáng cái một thoáng từ chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, tay phải kẹp thuốc lá rơi xuống bàn phím bên trên còn không tự biết, bị sợ đến không chịu nổi, hắn liền giác tỉnh giả đều không phải, bây giờ lại bị địa ngục hỏa nhìn chằm chằm, để hắn cảm giác cả người hoàn toàn lạnh lẽo. Chương 59, đi theo chúng ta một chuyến. Một tuần lễ sau, mạng lưới bên trên, từ từ thêm ra một cái truyền thuyết. Đó là một cái lấy ép làm vì danh hiệu tin tặc truyền thuyết. Hắn ở khắp mọi nơi, bất kỳ địa phương nào đều có hắn lưu lại dấu chân. Nội danh xí nghiệp bên trong hệ thống, loại cỡ lớn nghiên cứu khoa học cơ cấu bên trong hệ thống, chính phủ bên trong hệ thống. Tất cả độ cao cơ mật địa phương, chỉ cần cùng mạng ngoài có liên lạc, hắn đều có thể dễ dàng xâm nhập. Hắn không thấy hình bóng, rất nhiều tin tặc nghĩ muốn truy tung địa chỉ của hắn, lại phát hiện hắn tựa như ưu linh, tìm không tới bất kỳ tung tích. Người này tự nhiên chính là Phương Bình. F là tên hắn thứ nhất cái chữ cái, vì lẽ đó ở mạng lưới bên trên hắn lợi dụng F làm vì danh hiệu. Trải qua một tuần thực chiến, hắn tin tặc kỹ thuật phương diện đã không so ý hạt kỹ thuật gì kém bao nhiêu, một mặt là bởi vì hắn có ý hạt kỹ thuật gì có quan hệ tin tặc kỹ thuật sở hữu trí nhớ, một mặt thì lại là do vì có hạng nhất tin tặc thiên phú. Chỉ có ý hạt cả thuật gì có quan hệ tin tặc kỹ thuật trí nhớ, nhưng không có tương ứng tin tặc thiên phú, liền như là đọc thuộc lòng đông đảo toán học công thức nhưng cũng lại không biết làm sao vận dụng những thứ này công thức giải đề người mà vừa có thế lực có quan hệ tin tặc kỹ thuật trí nhớ lại có tương ứng tin tặc thiên phú liền như là một cái trong đầu có đông đảo toán học công thức toán học thiên tài không chỉ sẽ linh hoạt vận dụng những thứ này công thức giải đề thậm chí có thể học một biết mười xâm nhập một nhà hát tâm xí nghiệp đem nhà này hát tâm xí nghiệp sử dụng quá hạn nguyên liệu chuyện lộ ra ánh sáng ở trên internet sau khi phương bình mở ra hachan căn cứ khu bản địa diễn đàn chuẩn bị xem lướt qua bài post Vương lỏng một chút. Hửm, không mở ra. Chốc lát, Phương Bình sắc mặt trở nên bất ngờ, website vẫn biểu hiện đổ bộ giới mặt, đầy đủ tốt chốc lát đều không có thể leo lên. Lại là truy cập lượng quá lớn tạo thành. Động một chút không phải bình thường thủ đoạn, Phương Bình đăng vào bản địa diễn đàn, cũng rõ ràng không lên được nguyên nhân, là bởi vì truy cập lượng quá lớn, diễn đàn đã siêu gánh nặng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có lớn như vậy truy cập lượng? Hắn xem lướt qua hướng về diễn đàn trên bài put vào mắt chính là một cái đặt trên đỉnh màu đỏ tiêu đề. Số 3 trồng trọt căn cứ cây nông nghiệp đại diện tích chết héo, năm nay sản lượng đem không đủ năm rồi 3 phần 10. Cái gì? Số 3 trồng trọt căn cứ cây nông nghiệp đại diện tích chết héo, sản lượng đem không đủ năm rồi 3 phần 10. Phương Bình bỗng nhiên cả kinh, hạch đàn căn cứ khu tổng cộng có 3 cái lương thực căn cứ, cái này 3 cái lương thực căn cứ cung cấp hạch đàn căn cứ khu hơn 100 vạn nhân khẩu hàng năm lương thực đu cầu. Bây giờ số 3 trồng trọt căn cứ đại diện tích giảm sản lượng Nhất định sẽ tạo thành năm sau lương thực không đủ, cái này là cực kỳ nghiêm trọng tình thế. Phát sinh chuyện lớn như thế, chẳng trách không được bản địa diễn đàn truy cập lượng lại đột nhiên tăng vọt. Mau mau mở ra bài bút, xem lướt qua tỉ mỉ nội dung. Chỉ thấy bài bột ở trong viết đến từ một tuần trước bắt đầu, số ba lương thực căn cứ cây nông nghiệp liền đại diện tích xuất hiện nguyên nhân không rõ bệnh biến. Mời nhiều vị thực vật học phương diện chuyên gia như trước không thể đủ thay đổi xu hướng suy tàn ngay khi tối hôm qua. Tất cả bệnh biến cây nông nghiệp toàn bộ tử vong. Chính phủ đối với chuyện này khẩn cấp rơi xuống lệnh cấm khẩu. Bất quá cuối cùng vẫn là không thể đủ giẩn giấu ở lại tin tức. Tin tức bị truyền ra đến một tuần trước về thời gian không phải là. Phương Bình sắc mặt khẽ nhúc nhích. Một tuần trước hắn vừa vận từ số 3 chồng chọn căn cứ trở về căn cứ khu, mà ngày hôm trước buổi tối hắn nhìn thấy người thần bí lén lút lẻn vào số 3 chồng chọn căn cứ, còn lén lút theo dõi qua. Bất quá bị phát hiện sau khi vì an toàn của mình. Hắn quả đoán từ bỏ theo dõi. Nếu nói là số ba chồng chọn căn cứ cây nông nghiệp bệnh biến cùng người bí ẩn kia không có quan hệ, đánh chết hắn đều không tin. Đồng nhiên, Phương Bình trong lòng hồi hộp một tiếng, một trận khiếp đảm, có dự cảm không tốt. Số ba chồng chọn căn cứ phát sinh chuyện như vậy, mà ta lại ở đoạn thời gian đó đã từng xuất hiện ở số ba chồng chọn căn cứ, sẽ không bởi vậy bị ma vật đối sách khoa nhìn chằm chằm chứ. Ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác ở trong. Mấy đạo cường đại tiếng động xuất hiện ở cảm giác phạm vi. Trong đó, dù là tiếng động cường độ yếu nhất đều có thể so với nhị dai giác tỉnh giả, mạnh nhất hai người, tiếng động cường độ càng là có thể so với tam giai giác tỉnh giả. Những thứ này người phân tán ra, hướng về hắn bên này vây quanh, rõ ràng là hướng hắn đến. Là ma vật đối sách khoa người. Đi tới bên cửa sổ, đi xuống nhìn tới, phương bình nhất thời nhìn thấy quen thuộc áo trắng quần đen phôi áo che gió màu đen chế phục chính là ma vật đối sách khoa tiêu chuẩn chế phục Làm sao bây giờ? Là phối hợp, vẫn là đào tẩu. Phương Bình rơi vào chân trở. Nếu như hắn đoán không sai, những thứ này ma vật đối sách khoa người là vì điều tra số 3 chồng chọn căn cứ cây nông nghiệp đại diện tích chết héo một chuyện mà tới. Số 3 chồng chọn căn cứ cây nông nghiệp đại diện tích chết héo việc này không có quan hệ gì với hắn. Nếu như phối hợp ma vật đối sách khoa điều tra tới nói, có rất lớn khả năng có thể rửa sạch hiểm nghi. Nhưng một khi phối hợp ma vật đối sách khoa, liền tương đương với đem chính mình sinh tử giao cho ma vật đối sách hoa, điều này làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Hơn nữa trên người hắn có bí mật tại người, vạn nhất ma vật đối sách hoa thông qua nào đó loại phương pháp thăm dò đến bí mật trên người hắn làm sao bây giờ? Mà nếu như hiện đang lựa chọn đào tẩu, cho dù đối phương có hai vị tam giai giác tỉnh giả, dựa vào doa Jo Nomi, hắn cũng chắc chắn đào tẩu. Nhưng cứ như vậy, thế tất sẽ gặp đến ma vật đối sách hoa đổi bắt. Dù là có Joa Nomi đối mặt ma vật đối sách hoa thứ khổng lồ này đối bắt tất nhiên cũng sẽ ứng phó đến cực kỳ khổ cực đến cuối cùng é e sợ chỉ có thể chạy trốn tới hoang dã ầm ầm ầm tiếng gõ cửa vang lên phương bình mở cửa một phen do dự cuối cùng hắn vẫn là quyết định phối hợp ma vật đối sách hoa rửa thoát hiểm nghi nay sự kiện xác thực cũng không phải là hắn gây nên phối hợp điều tra sau khi mới có thể rửa thoát hắn hiểm nghi nếu như cuối cùng như trước không cách nào rửa thoát hiểm nghi Ma vật đối sách hoa chuẩn bị đem hắn cho rằng kẻ tình nghi thời gian dài giam giữ, lại lấy doa doa no trốn đi cũng không mượn. Mở cửa, Phương Bình nhìn thấy ngoài cửa đứng hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Nam chiều cao cùng Phương Bình không sai biệt lắm, ngũ quan khá là nhu hòa, mang theo một ít hiền lành, cho người một loại rất dễ thân cận cảm giác. Nữ tóc đen cùng đến vai vị trí, bị kéo thẳng tắp, một mặt lạnh leo, cho người một loại băng mỹ nhân cảm giác. Hai người trẻ tuổi như vậy cũng đã là tam giai giác tình giả. Chỉ sợ là ma vật đối sách khoa trọng điểm đào tạo thiên tài giác tình giả. Ma vật đối sách khoa, xin theo chúng ta đi một chuyến. Nhìn thấy Phương Bình, cô gái trẻ lấy ra ma vật đối sách khoa giấy chứng nhận, âm thanh lạnh lùng nói. Phương Bình chú ý tới, đối phương giấy chứng nhận tên trên gọi là Yến Tuyết. Có thể biết là chuyện gì sao? Phương Bình hỏi. Tạm thời không thể, đợi đến ma vật đối sách khoa ngươi liền biết rồi. Người thanh niên trẻ nói, đối phương giấy chứng nhận tên trên gọi là Mộ Cao. Tốt, ta rõ ràng. Phương Bình gật đầu, đóng cửa lại, liền chuẩn bị đi theo hai người rời đi. Nhưng vào lúc này, tiến tuyết lại là nắm lấy ra một bộ còng tay, nghị muốn cho Phương Bình đeo vào. Đây là chuyên môn nhằm vào năng lực giả còng tay, chọn dùng đặc thù kim loại chế tác, vô cùng kiên cố, bình thường dắt tỉnh giả căn bản không mở ra. Ta hẳn là chỉ là có hiềm nghi, cái này liền không cần chứ. Lui về sau một bước, Phương Bình nhíu mày. Đối với có thể hóa thân ngọn lửa hắn, còng tay là không hề có tác dụng nhưng vừa lên đến liền muốn cho hắn đeo vào còng tay, nhất thời làm hắn rất khó chịu. Còng tay là cho có trọng đại hiểm nghi người mang, chính mình hẳn là không tính là có trọng đại hiểm nghi chứ. Tiến Tuyết nhíu mày lại, dán mắt vào Phương Bình ánh mắt mang theo nguy hiểm, tựa như đang suy nghĩ có hay không lấy cương chế biện pháp. Bên cạnh Mục Cao mau mau nói, quên đi, liền không cần mang còng tay. Chương 60, mươi, rửa thoát hiểm nghi. Hơn một giờ sau, Phương Bình bị mang tới Ma Vật Đối Sách khoa trong một gian phòng. Trong phòng đã có mấy người. Đều là giác tỉnh giả, hẳn là đều là giống như Phương Bình bị hoài nghi đối tượng. Một cái lại một cái người bị gọi đến, nhưng bị gọi đến người lại là cũng không có trở về nữa. Trong phòng lộ ra một sự bất an, rốt cục, đến phiên Phương Bình. Hắn bị mang tới một chỗ thẩm vấn dùng gian phòng. Trong phòng, có một tấm bàn dài, bàn dài một bên có ngồi ba người. Phân biệt là trước gặp qua người thanh niên trẻ một cao, cô gái trẻ hiến tuyết cùng với một cái có mắt nhỏ nam tử. Phương Bình vào chỗ sau khi có mắt nhỏ nam tử ánh mắt nhìn về phương bình, phương bình nhất thời cảm giác trong đầu một trận mê muội, ý thức bắt đầu trở nên không rõ. Thôi miên năng lực, nam tử này là một cái tinh thần loại giác tình giả, đối phương lúc này hẳn là nghĩ thôi miên hắn, rồi sau đó đối với hắn tiến hành hỏi ý. trước hắn lo lắng quả nhiên không phải dư thừa, ma vật đối sách hoa hỏi ý quả nhiên cũng không phải là đơn thuần hỏi ý, mà là mượn năng lực đối với hắn tiến hành thôi miên hỏi ý. phương thức như thế thực sự quá đủ nguy hiểm, nam ở vô ý thức trạng thái hắn rất khả năng đem nên bản giao không nên bản giao đều bằng giao, đây là hắn vấn đề lo lắng nhất. Vụ. Phương Bình trong mắt, ba viên câu ngọc hiện lên, mơ hồ không rõ ý thức nhất thời trở nên rõ ràng. Xạ dị gẳng là ảo thuật phương diện chuyên gia, ba loại cơ bản năng lực ở trong trong đó một loại càng là được gọi là thôi miên mắt, đối với loại này thôi miên tự nhiên là nắm giữ cực mạnh kháng tính. Cái này cũng là hắn cuối cùng quyết định đến đây ma vật đối sách khoa phối hợp điều tra nguyên nhân. Tuy rằng vận dụng tam câu ngọc xạ Dĩ Nhưng Phương Bình con mắt từ bên ngoài xem ra, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này là bởi vì ở Phương Bình con mắt bên trên, từ lâu đeo một bộ bình thường màu sắc làm đẹp kính áp trọng. Vận dụng xạ dị gắng lúc, con mắt đã phát sinh biến hóa, thoạt nhìn vô cùng đẹp trai, nhưng cũng dễ dàng nhượng người nhận ra được công kích điểm báo. Vì lẽ đó, ở thu được xạ dị gẳng sau khi, Phương Bình cũng đã mua màu đen làm đẹp kính áp trọng. Trước khi tới, hắn cân nhắc đến sẽ tao ngộ tình huống như thế, sẽ dùng đến xạ dị găng vì lẽ đó sớm mang vào màu đen làm đẹp kính áp trọng. Tuy rằng tránh thoát thôi miên, nhưng Phương Bình như trước làm bộ nằm ở thôi miên trạng thái, vẽ mặt cùng với ánh mắt một mảnh dại da, mắt nhỏ nam tử cho rằng Phương Bình đã bị thôi miên, lúc này hướng về Yến Tuyết cùng mục cao nói. Có thể hỏi hỏi. Yến Tuyết cùng mục cao gật đầu, mục cao ghi chép, Yến Tuyết hỏi. Số ba trồng trọt căn cứ cây nông nghiệp đại diện tích chết héo có phải là người làm? Không phải. Phương Bình tiếng nói khô khan hồi đáp. Có hay không cùng ngươi có quan hệ? Không có. Ngươi có biết hay không là người nào làm? Không biết. Hỏi ý kéo dài hơn 10 phút mới cuối cùng kết thúc, vừa mới bắt đầu hỏi ý vẫn có liên quan số 3 chồng chọn căn cứ chuyện, nhưng sau đó hỏi ý đã cùng số 3 chồng chọn căn cứ không quan hệ. Trái lại hỏi thăm tới Phương Bình lúc nào giác tỉnh năng lực, có hay không lấy năng lực giết bừa qua vô tội loại hình vấn đề, quả thực lại như là chính thẩm. Phương Bình cũng không có đem đêm đó phát giác đến có thể ẩn thân nam tử khai ra. Ẩn thân nam tử thực sự quá đủ nguy hiểm, hắn cũng không mong muốn không duyên cơ thụ như vậy một cái đại địch. Ngươi có thể tỉnh rồi. Mắt nhỏ nam tử vận dụng tinh thần năng lực tỉnh lại Phương Bình, Phương Bình dại ra ánh mắt cùng với vẻ mặt dần dần trở nên linh động, khôi phục như cũ. Ngươi mới vừa mới đối với ta làm cái gì? Sau khi tỉnh lại, Phương Bình vẻ mặt khá là tức giận nhìn hướng về mắt nhỏ nam tử. Đây là thẩm vấn cần thiết quy trình, xin hãy tha lỗi. Mục cao nói. Bất quá xin yên tâm. Chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, chúng ta đã xác định số 3 trồng trọt căn cứ cây nông nghiệp chết héo một chuyện không có quan hệ gì với ngươi. Ta có thể đi rồi chưa? Phương Bình một bộ nột ngạt lửa giận dáng dấp nói. Xin lỗi, còn không được, trước đó, ngươi trước tiên cần phải cùng cục trưởng chúng ta gặp mặt một lần. Cục trưởng. Phương Bình mặt hiện kinh ngạc, lần này là thật sự kinh ngạc, mà cũng không phải là giả ra đến. Ma vật đối sách khoa cục trưởng lại muốn thấy mình. Nếu như đã xác định hắn cùng số 3 trồng trọt căn cứ cây nông nghiệp đại diện tích chết héo không quan hệ, đối phương một đại nhân vật như vậy, tại sao còn muốn gặp hắn? Ở phương Bình Kinh ngạc lúc, một cái có kinh người khí thế nam tử đi vào phòng thẩm vấn, ngồi ở một tấm bỏ trống chỗ ngồi. Nam tử dáng dấp thoạt nhìn hơn 50 tuổi, đường viền sâu sắc, tóc đen nâu con ngươi khuôn mặt tương đối cao gầy. Vóc người chỉ là trung đẳng, thể trạng cũng khá là gầy gò, nhưng làm cho người cảm giác, so với một cái 2 mét thanh niên khỏe mạnh càng thêm cao to Nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ Phương Bình càng là có thể nhận biết được, nam tử tiếng động hết sức mãnh liệt, liền tựa như là một viên phát sáng đèn chân không giống như. Tiểu tử, ta hẳn là không cần tự giới thiệu mình chứ. Nam tử ngồi xuống sau khi, ánh mắt nhìn về Phương Bình, nói. Không cần, gặp qua Diệp Cục. Phương Bình lắc đầu, hắn tuy rằng chưa từng gặp người này, nhưng cũng nhiều lần gặp qua đối phương bức ảnh. Diệp Trấn, ma vật đối sách khoa ba vị phó giám đốc một trong, đây là Phương Bình nhìn thấy người thứ hai cục trưởng cấp nhân vật Người thứ nhất là lần đầu trình treo thưởng nhiệm vụ lúc gặp được tiêu long. Bây giờ nghĩ lại, vẫn cứ không khỏi cảm thấy khó mà tin nổi, đối phương một cái cục trưởng cấp nhân vật lại chạy tới hỏi treo thưởng nhiệm vụ, này không phải là dọa người sao. Vẫn muốn tìm cái cơ hội thấy người một mặt, không nghĩ tới sẽ ở trường hợp này. Diệp chấn tiếng nói ôn hòa nói. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, Phương Bình, có hứng thú hay không gia nhập ma vật đối Sách khoa? Gia nhập ma vật đối Sách khoa. Đối với cái này hỏi dò. Phương Bình bất ngờ nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đối với tự thân tiềm lực, hắn vẫn có một ít nhận thức, có thể kinh động cái kia tám cái giác tỉnh giả gia tộc, nói rõ tiềm lực của hắn, ở cái này chút giác tỉnh giả gia tộc xem ra là rất tốt. Hắn không nhận làm vì tiềm lực của chính mình liền gây nên ma vật đối sách khoa chú ý đều không làm được, hắn tuy rằng không tự cao tự đại, lại cũng sẽ không tự thi, thực sự cầu thị tự mình đánh giá, hắn biểu hiện ra tiềm lực hẳn là khá cao. Đa tạ diệp cục coi trọng. Bất quá trước mắt ta cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực ý nghĩ làm bộ thoáng do dự Phương Bình làm ra từ chối đối với có hay không gia nhập ma vật đối sách hoa trên thực tế Phương Bình trong lòng đã sớm có đáp án gia nhập ma vật đối sách hoa tuy rằng chỗ tốt rất nhiều trực tiếp nhất chỗ tốt nơi là tương đương với dựa lưng một cây đại thụ bình thường giác tỉnh giả gia tộc căn bản không dám trêu trọng nhưng chỗ hỏng cũng cực kỳ rõ ràng nắm giữ ma vật tế đàn hắn năng lực thỉnh thoảng thì sẽ tăng nhiều thời gian dài ở chung phía dưới rất dễ dàng thì sẽ bị phát hiện. Cho tới ẩn dấu không cần, lại không nói thu được năng lực nhưng cũng không cần, quả thực là tự chói tay chân, có lúc gặp phải nguy hiểm, vì tự vệ, dù là không cần cũng phải dùng, như vậy thế tất sẽ bị ma vật đối sách khoa phát hiện dị thường. Cùng với ở tại ma vật đối sách khoa cẩn thận một chút, không bằng làm một cái độc hành liệp ma nhân. Như vậy a, Nếu ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc, nếu như thay đổi chủ ý, bất cứ lúc nào đều có thể đến ma vật đối sách khoa tìm ta. Diệp chấn gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, Phương Bình từ chối 8 cái giác tỉnh giả ra tục chuyện, hắn là nghe nói qua, cho nên đối với Phương Bình câu trả lời này cũng không cảm thấy bất ngờ. Chẳng qua là cảm thấy có một ít đáng tiếc, lấy đối phương tiềm lực, một số năm sau khi, nói không chắc có thể trở thành một cái phó giám đốc nhân vật. Chương 61, đối với lúc này phụ trách, đi theo ta, từ phòng thẩm vấn đi ra sau khi, Phương Bình ở hiến tuyết dẫn đường xuống hướng về ma vật đối sách khoa bên ngoài khu vực mà đi. Ma vật đối Sách Hoa bên trong khu vực loại này trọng địa, hiển nhiên cũng không cho phép Phương Bình đang không có giám thị tình huống xuống tùy ý đi loạn. Không biết có hay không bởi vì Phương Bình từ chối ma vật đối Sách Hoa mời chào nguyên nhân, tiến Tuyết nguyên vốn đã rất là lạnh leo sắc mặt có vẻ càng thêm lạnh leo, trên đường đi đều là nghiêm mặt, liền phảng phất mang một tấm hàn băng mặt nạ. Phương Bình trong lòng không khỏi đoán thầm một câu khối băng nữ, dáng vẻ đúng là có thể, chính là quá lạnh, phòng trường không có cái nào nam nhân chịu được. Nguyên bản kích tình tràn đầy, Nhưng vừa thấy được khuôn mặt này, e sợ sẽ không nhịn được run run một cái, cái gì kích tỉnh đều không có. Tiến đội, xảy ra vấn đề rồi. Đang lúc này, một cô gái bước nhanh chạy qua bên này đến, đi tới Yến Tuyết trước mặt lo lắng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ra cô gái lo lắng, Yến Tuyết lúc này hỏi. Địa ngục hỏa xuất hiện. Nhất thời không nói được, tiến đội, người nhanh đi theo ta. Cô gái lo lắng đến có chút nói năng lộn xộn, kéo Yến Tuyết tay, liền hướng về một chỗ bước nhanh chạy đi. Hai người bởi vì quá mức lo lắng, lại tạm thời đem Phương Bình quên. Ta làm sao bây giờ? Nhìn nhanh chóng rời đi hai người, Phương Bình sắc mặt quái lạ. Nơi này nhưng là ma vật đối sách khoa bên trong, hắn nếu là một thân một mình tùy ý tán loạn, nói không chắc sẽ bị nhận làm ở do hỏi ma vật đối sách khoa tình báo, bất đắc dĩ, hắn chỉ được đuổi tới hai người. Theo hai người, hắn đi tới một chỗ tương tự với văn phòng địa phương, trong phòng làm việc mỗi cách một khoảng cách liền có một chiếc bàn làm việc. Mỗi cái bàn làm việc trên đều có một máy vi tính. Lúc này, một máy vi tính trước, đầy đủ vây quanh vài người, mà ngồi trước máy vi tính nhưng là một cái nam tử. Nam tử tay không ngừng ở trong máy vi tính gõ, máy vi tính bên trên mãn bình mã, mà nam tử cái chán đã treo đầy mồ hôi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiến tuyết hỏi dò, vừa nãy cô gái đưa ngón tay hướng về bên cạnh một máy vi tính nói. Tiến đội, ngươi xem cái kia. Tiến tuyết ánh mắt nhìn tới, Phương Bình cũng không khỏi ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới. Chỉ thấy màn hình máy vi tính bên trên có một cái mở ra bài bột, bài bột tiêu đề là: Số 3 trổng chọn căn cứ đã hủy, ta địa ngục hỏa tuyên bố đối với chuyện này phụ trách. Mà bài bột tỉ mỉ nội dung là: Xét thấy ma vật đối sách khoa trước một quãng thời gian đối với địa ngục hỏa tổ chức vây quét, địa ngục hỏa tổ chức quyết định thực thi lần này báo thủ. Đây chỉ là một cảnh cáo, nhưng ma vật đối sách khoa lại không đình chỉ đối với địa ngục hỏa tổ chức thành viên vây bắt, địa ngục hỏa tổ chức đem lấy cảng cực đoan báo thủ. Địa ngục hỏa làm Vậy hắn là địa ngục hỏa người. Phương Bình trong lòng hơi động, lấy suy đoán của hắn, số 3 chồng chọn căn cứ chuyện, rất khả năng là cái kia nắm giữ ẩn thân năng lực người làm, địa ngục hỏa tuyên bố đối với chuyện này phụ trách, há không phải nói, đối phương là địa ngục hỏa người. Lúc này hắn đúng là có một ít hối hận, trước không có đem nắm giữ ẩn thân năng lực người kia nói ra, nguyên bản không muốn trêu chọc lên một cái tứ dai giác tỉnh giả, bây giờ xem ra, đã sớm treo chọc tới, chỉ là nhưng là đối phương tổ chức trêu chọc tới hắn. A Văn đang truy tung đối phương địa chỉ, bất quá đối phương hẳn là có tin tặc cao thủ, A Văn không phải là đối thủ, suýt chút nữa liền bị đối phương phản xâm vào ma vật đối sách khoa bên trong hệ thống. Cô gái nói, ta lập tức ra nhập vào. Tiến tuyết gật đầu, sau đó ngồi đến vừa nãy máy vi tính bên, hai tay cũng nhanh chóng gõ lên, màn hình máy vi tính bên trên nhất thời xuất hiện một chuỗi xuyến mã. Yêu, cái này khối băng nữ lại là cái tin tặc cao thủ. Hành ra vừa ra tay liền biết có không có, Phương Bình kinh ngạc. Hắn vốn cho là Yến Tuyết hẳn là chiến đấu loại hình nhân tài, lại không nghĩ rằng đối phương lại là một cái máy vi tính cao thủ, hơn nữa trình độ khá cao. Theo đối phương gia nhập, hình thức lập tức hướng về ma vật đối sách khoa bên này độ lệnh. ở đối phương cùng kính mắt nam tử phối hợp phía dưới đã đột phá địa ngục hỏa tin tặc một tầng lại một tầng ngăn cản, tin tưởng không dùng thời gian bao lâu, hẳn là liền có thể tra ra địa ngục hỏa tin tặc địa chỉ. Hưng, có biến hóa, đối phương đứng vững áp lực cứu vãn lại xu hướng suy tàn. Từ lượng thông tin biến hóa đến xem, đây có cái khác tin tặc cao thủ gia nhập. Phương Bình nhỏ giọng thầm thì, trên mặt lộ ra rất hưng thú vẻ mặt. Cái này một tuần thời gian, hắn nhiều lần dựa vào tin tặc kỹ thuật xâm nhập các nổi danh công ty hệ thống, cũng nhiều lần tao nộ tin tặc cao thủ vây chặt, cùng đối phương trình diễn ngăn cản chiến. Nhưng nhìn thấy cái khác tin tặc giao thủ vẫn là lần thứ nhất, nhất thời không khỏi có một loại cảm giác mới lạ. Có thể nhìn ra thế cuộc, xem ra ngươi nên cũng là máy vi tính phương diện cao thủ có nguyện ý hay không giúp một tay. Một cái âm thanh vang lên, tiếp theo một cái vóc người trung đẳng nam tử cất bước đi vào gian phòng. Là trước đây không lâu mới gặp qua ma vật đối sách khoa phó giám đốc Diệp Trấn, đối phương hẳn là nghe nói báo cáo, vì lẽ đó chạy tới. lỗ thai như thế linh. Phương Bình liễu lưới, có sắc màu quan sát hạ kỳ hắn, tự nhiên là nhận biết được đối phương tới gần, nhưng hắn nhận biết ở trong, vừa nay đối phương cách nơi này ít nhất còn có 70-80 mét khoảng cách. Không nghĩ tới cách xa nhau xa như thế khoảng cách, hầu như trong thời gian ngắn liền đến, hơn nữa còn có thể nghe được hắn nói thầm. Hắn cuối cùng cũng coi như là có một ít rõ ràng trước theo rồi nắm giữ ẩn thân năng lực người kia, vì sao lại bị đối phương nhận ra được. Xem ra đối với cấp bậc cao giác tỉnh giả tới nói, dù là không có nhận biết loại năng lực, hai mắt nhạy cảm trình độ nhưng cũng cùng nắm giữ năng lực nhận biết giác tỉnh giả không kém là bao nhiêu. Ta thử xem. Phương Bình tìm một đài mở máy vi tính ngồi xuống. Đối phương làm cái này một cái phó giám đốc nhân vật, nếu đưa ra thỉnh cầu, ở đủ khả năng tình hôn xuống, hắn tốt nhất không muốn cự tuyệt, bởi vì cái này rất dễ dàng để một cái ngũ giai giác tỉnh giả đối với mình sản sinh ác cảm. Hơn nữa, hắn tuy rằng không có gia nhập ma vật đối sách khoa dự định, nhưng nếu như có thể cho ma vật đối sách khoa cao tầng lưu lại xuống một cái ấn tượng tốt, tuyệt đối là có lợi mà vô hại. Cho tới vì vậy mà đắc tội địa ngục hỏa, cái vấn đề này căn bản không tồn tại, bởi vì địa ngục hỏa đã sớm nhìn chầm chầm hắn. Chẳng bằng nói có thể cho địa ngục hỏa nuốt ngạn, hắn sẽ thật cao hứng. Phương Bình hai tay ở trên bàn gõ nhanh chóng gõ, từng đạo từng đạo tin tức lưu từ máy vi tính nhanh chóng chạy ra, hóa thành mảnh liệt nước lũ, gia nhập tiến Tuyết cùng gã đeo kính. Do địa ngục hỏa tin tặc tạo thành kiên cố phòng ngự, lại cũng không chịu nổi như vậy xung kích, lúc này tán loạn. Mà đến tiếp sau từng đạo từng đạo phòng tuyến, tương tự khó có thể chống đối ba người thế tiến công, một đạo lại một đạo phòng tuyến bị đánh tan, ba người tiến quân thần tốc xâm nhập đối phương máy vi tính, khống chế đối phương máy vi tính. Chính là hai cái này đi địa chỉ. Phương Bình tìm ra hai người đi địa chỉ, mà Yến Tuyết cùng gã đeo kính nhưng là thông qua đi địa chỉ, phân tích ra hai người nơi. Hai người nơi bị trước tiên phân phát ở bên ngoài phiên trực ma vật đối sách khoa thành viên, để ở bên ngoài phiên trực ma vật đối sách khoa thành viên đối với hai người tiến hành đội bắt. Làm xong những thứ này, Yến Tuyết ánh mắt mang theo đánh giá cùng tìm tòi nghiên cứu nhìn hướng về Phương Bình. Ngươi đến tụt cùng là ai? Phương Bình triển hiện ra tin tặc kỹ thuật, so với nàng thậm chí càng cường lên một ít, có như vậy cường tin tặc kỹ thuật, đối phương tin tặc giới tuyệt không là bừa bãi hạng người vô danh. Tốt, cái này cũng không nên hỏi. Diệp chấn vung vung tay, ra hiệu không muốn tìm căn hỏi đáy. Phương Bình, lần này đa tạ ngươi, ta đại biểu ma vật đối sách khoa đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Chương 62, Cầu Viện Ở liên tiếp tiếng cảm tạ trong, Phương Bình rời đi ma vật đối sách khoa, bởi vì ra tay giúp đỡ nguyên nhân. Liền ngay cả núi băng nữ yến tuyết đối với phương bình thái độ đều khá hơn nhiều. Có thể tưởng tượng, ra số 3 chồng chọn căn cứ chuyện như vậy, ma vật đối sách hoa tuyệt đối sẽ không giảng hòa, đến tiếp sau tất nhiên sẽ có đối với địa ngục hỏa động tác lớn. Đối với chuyện này, hắn là rất tình nguyện nhìn thấy, ở ma vật đối sách hoa động tác lớn phía dưới, địa ngục hỏa tất nhiên tự lo không xong, đương nhiên sẽ không có tinh lực đến để ý tới hắn. Ma vật đối sách hoa có thể liền như vậy đem địa ngục hỏa thuận thế tiêu diệt, đó là không thể tốt hơn dù là không thể cũng có thể vì hắn tranh thủ đến thời gian mà hắn có thể thừa dịp khoảng thời gian này tăng cao thực lực chờ địa ngục hỏa rảnh tay hắn nói không chắc đã nắm giữ cùng địa ngục hỏa chống lại thực lực đến từ địa ngục hỏa nguy cơ tự nhiên giải trừ ở khai phá cùng rèn luyện năng lực ở trong phương bình vượt qua một tháng mà ngoại giới nhưng là gió nổi mây vẩn một tháng này ở trong vài vị ẩn giấu đi địa ngục hỏa bên trong cao tầng bị ma vật đối sách hoa tìm ra bắt lấy mà địa ngục hỏa cũng lại lần nữa triển khai hành động trả thù lại lần nữa nghĩ muốn phá hư trồng chọn căn cứ. Cũng may, lần này ma vật đối sách khoa đã sớm chuẩn bị, cũng không để Địa Ngục Hỏa hành động trả thù thực hiện được. Làm cái này hách đan căn cứ khu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất thế lực lớn, ma vật đối sách khoa có gấp gác, là muốn vượt qua Địa Ngục Hỏa. Trưởng thành thiên phù nếu có thể lại tăng lên một cái đẳng cấp tới nói là tốt rồi. Một tháng khai phá cùng rèn luyện, Phương Bình mới vào nhị giai giấc tỉnh giả tầng thứ cảnh giới có trình độ nhất định tăng lên, bất quá tăng lên phạm vi rõ ràng không có nhất giai giác tỉnh giả lúc lớn, đây là hiện tượng bình thường, cảnh giới càng là lui về phía sau, tăng lên độ khó thì sẽ càng lớn. Đừng xem hắn từ nhất giai đến nhị giai tổng cộng chỉ tiêu tốn 7 tháng, nhưng nếu như muốn từ nhị giai tăng lên tới tam giai, lấy hiện tại tăng lên tốc độ, ít nhất phải một năm dưới. Hắn đã sớm muốn tăng lên trưởng thành thiên phú, nhưng đáng tiếc tuy rằng hiến tế ra hai cái loại ưu bên trên thiên phú, nhưng cũng đều không phải trưởng thành thiên phú. Gen luyện một tháng, nên ra ngoài săn giết ma vật thời điểm. Khai phá rèn luyện năng lực cùng săn giết ma vật hiến tế, đây là hai cái ngang nhau chuyện quan trọng. Săn giết ma vật hiến tế có thể làm cho hắn thu được cường đại năng lực cùng tiên phú, mà khai phá cùng rèn luyện năng lực nhưng là có thể làm cho nó cảnh giới tăng lên, hai cái đều cực kỳ trọng yếu, chỉ có vừa nắm giữ cảnh giới lại có cường đại năng lực, thực lực mới có thể chân chính trở nên cường đại. Ma vật tế đàn hiện tại liền cần nhị dai ma vật làm cái này tế phẩm, theo ta cảnh giới tăng lên, nghĩ muốn tìm được phù hợp điều kiện tế phẩm sợ rằng sẽ càng là khó khăn. căn cứ tình huống bây giờ suy đoán, theo phương bình cảnh giới tăng cao, ma vật tế đàn đối với tế phẩm yêu cầu cũng đem tăng cao. chờ hắn đến thần tinh cấp lúc, nói không chắc chỉ có thần tinh cấp ma vật mới có thể trở thành tế phẩm. bất luận giác tỉnh giả cũng tốt, ma vật cũng được, cảnh giới càng cao, số lượng tất nhiên càng là ít ỏi, cũng đem càng là phân tán. nghị muốn tìm được thích hợp tế phẩm, ở tại trên tiêu tốn thời gian tất nhiên sẽ càng dài. lái xe đi tới ma vật đối sách hoa. Phương Bình xem lướt qua lên treo thưởng nhiệm vụ. Số 2 thủy sản căn cứ gặp phải nhị giai ma vật độc nhãn ma điểu phá hư, tìm tới cũng đem săn giết, treo giải thưởng 4 vạn. Căn cứ khu mặt đông phát hiện tam giai ma vật bạo lực ma viên tung tích, tìm tới cũng đem săn giết, treo giải thưởng 90.000. ngàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhưng phạm là liên quan đến nhị giai thậm chí trở lên cấp bậc ma vật treo thưởng nhiệm vụ, đều thuộc về ngoài thành nhiệm vụ. Nhìn chăm chăm những nhiệm vụ này, Phương Bình suy tư nên chọn chọn cái nào. Đồng thời hắn chuẩn bị đem hắn nhiệm vụ cũng chụp một tấm chụp, nếu như chọn tuyển nhiệm vụ thật lâu không có thể siêu tầm đến ma vật, liền lập tức đổi những nhiệm vụ khác. Trong lát, Phương Bình chọn chọn xong siêu tầm săn giết nhị dai ma vật nghiêm thổ ma dẫn treo thưởng nhiệm vụ, rời đi ma vật đối sách khoa. Ken, Ken, Ken. Mới vừa đi tới chính mình xe chở hàng nhỏ bên, Phương Bình điện thoại di động vang lên, là một cái chưa từng gặp dãy số, Phương Bình câu thông được với. Này, vị nào? Xin chào, Phương Bình. Là ta. Ngươi là. Diêu thiếu. Phương Bình trong đầu hồi ước lại một lần, mới không quá chắc chắn hỏi. Là ta. Diêu thiếu danh sưng này không dám nhận, ngươi gọi ta Diêu Tuấn là được, mà mội hướng về ngươi gọi điện thoại, là có việc nghị hướng về ngươi cố vấn. Chuyện gì? Lần trước căn cứ khu xuất hiện cái kia một con biết ẩn thân ma vật, nghe nói là ngươi cùng hai vị bằng hữu săn giết, trong các ngươi hẳn là có người có thể tra xét đến ẩn thân ma vật, không biết là trong các ngươi ai. Là ta. Phương Bình thoáng trần chờ sau khi, hồi đáp, sắc màu quan sát hạ kỳ năng lực nhận biết nếu như đã bại lộ, như vậy cũng không có cần thiết giấu giếm. Hơn nữa đối phương tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trên thực tế sợ là sớm đã biết rõ, dù sao hứa vi cùng hứa tình trước đó đều không có biểu hiện ra loại này năng lực. Quá tốt rồi, Phương Bình, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Nghe được Phương Bình, Diêu tuấn âm thanh mang theo sắc mặt vui mừng nói. Trên thực tế, hắn đã sớm xác định, có thể tra xét đến ẩn thân ma vật chính là Phương Bình mà cũng không phải là hứa vi cùng hứa tình huynh muội bằng không điện thoại liền không phải gọi tới Phương Bình cái này, mà là gọi tới hứa vi cùng hứa tình huynh muội chỗ ấy. Sở dĩ làm bộ không biết, là bởi vì hắn biết được, rất nhiều người đều không thích người khác sau lưng điều tra mình, nếu để cho Phương Bình biết diêu ra ở điều tra hắn, rất có thể sẽ để Phương Bình đối với diêu ra sản sinh ác cảm, trước thành lập cái kia một chút xíu hào cảm, e sợ sẽ không còn sót lại chút gì. Có thể trước tiên nói một chút về là chuyện gì sao? cũng không có làm ra bảo đảm, phương bình khá là cẩn thận hỏi rõ. tuy rằng là do là trước diêu tuấn nhắc nhở, đối với diêu gia có một ít hảo cảm, nhưng hắn tuyệt đối không thể đem tự thân đặt trong nguy hiểm, vô điều kiện trợ giúp đối phương. là như vậy, ta diêu gia ở ngoài thành mở ra có một chỗ nuôi trồng căn cứ, nhưng gần nhất khoảng thời gian này, nuôi trồng căn cứ nhiều lần gặp phải một con ma vật tập kích, tổn thất nặng nề. ta diêu gia tuy rằng phái ra giáp tỉnh giả cao thủ, nhưng bởi vì cái này con ma vật nắm giữ ẩn thân năng lực. Nhiều lần săn giết thất bại, cho nên muốn xin mời có thể nhận biết được gần thân ma vật ngươi hỗ trợ, phối hợp săn giết ma vật, vì thế, ta Diêu gia đồng ý thanh toán 10 vạn làm cái này thù lao. Ở thế giới này, nắm giữ chính mình trồng trọt, nuôi trồng căn cứ liền như là có một con biết đẻ trứng gà, đó là rất đến tiền. Phương Bình hơi đệ lưỡi tại Diêu gia giàu có cùng với vừa ra tay chính là 10 vạn đại thủ bút sau khi, nói: "Như vậy phong phú tiền thưởng, ta không có không đáp ứng đạo lý, bất quá ma vật thi thể hy vọng có thể quy ta có thể từ cái kia 10 vạn đồng tiền bên trong đến trừ. Quá tốt rồi, ngươi hiện tại ở đâu, ta tới đón ngươi, còn ma vật thi thể, ngươi nếu cảm thấy hứng thú, cũng không cần từ thù lao ở trong khấu trừ, đưa ngươi chính là. Diêu tuấn tiếng nói lại lần nữa mang theo sắc mặt vui mừng, lần này không còn là giả bộ. Bởi vì này sẽ ẩn thân ma vật, Diêu ra nuôi chồng căn cứ tổn thất nặng nề hắn mấy ngày gần đây có thể nói là sầu đến sức đầu mẹ chán, nghe được có thể tra xét đến ẩn thân ma vật Phương Bình đồng ý ra tay giúp đỡ. Hắn là thật sự rất là cao hứng Chương 63, ẩn thân ma vật. Ở căn cứ thành thị hướng đông cửa, Phương Bình cùng Diêu Tuấn hội hợp. Cùng đối phương cùng còn có một người tuổi còn trẻ cô gái, cô gái trẻ trên người mặc hồng nhặt tờ sơ bó sát người quần jean ngũ quan có thể xương tụng tinh xảo, trên người có một loại đại gia tộc còn cái khí chất. Đây là ta em họ Diêu Đồng. Diêu Tuấn làm vì song phương giới thiệu, song phương chào hỏi sau khi, lập tức xuất phát rời đi căn cứ khu. Nhìn ra được, Diêu ra đối với săn giết ẩn thân ma vật vô cùng cấp thiết, này con ẩn thân ma vật đối với Diêu ra nuôi trồng căn cư ảnh hưởng hẳn là không phải lớn một cách bình thường. Song phương một trước một sau, Diêu Tuấn cùng Diêu đồng xe ở trước, phương bình xe ở phía sau. Một chiếc xe phía trước bên trong. Cảm giác thế nào? Diêu Tuấn hỏi. Bất quá đánh một tiếng bắt chuyện mà thôi, có thể có cảm giác gì, gia tộc liền như thế vội vã muốn đem ta gả đi ra ngoài. Diêu đồng có chút bất đắc dĩ nói. Người bình thường ước ao các nàng những đại gia tộc này con cái từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng lớn lên, nhưng người bình thường lại há biết bọn họ những đại gia tộc này con cái bất đắc dĩ. Ngược lại cũng không phải như vậy, chỉ là gia tộc rất xem trọng tiềm lực của hắn, hy vọng ngươi có thể cùng hắn tiếp xúc nhiều. Diêu Tuấn nói, rất xem trọng tiềm lực của hắn. Diêu Đình bất ngờ nhìn hướng về Diêu Tuấn. Đúng, rất coi trọng, đừng xem hắn hiện tại mới vào nhị dai, trên thực tế chết ở trong tay hắn nhị dai giác tỉnh giả đã nhiều đến ba người. Mà lại ba người này đều không phải bình thường nhị giai giác tỉnh giả. Mới vào nhị giai thì có thực lực như vậy. Hừm, cái này cũng là gia tộc coi trọng một trong những nguyên nhân, gia tộc Hoài Nghi, đối phương ít nhất có nắm giữ một loại thượng đẳng năng lực. Ít nhất có nắm giữ một loại thượng đẳng năng lực. Diêu Đình sắc mặt hơi kinh ngạc. Năng lực có khắc chế lẫn nhau tính, đây là năng lực cơ bản nhất đặc thủ, cường đại năng lực bị nhỏ yếu năng lực khắc chế, như vậy án lệ đã không phải một lần hai lần, bởi vì như vậy nguyên nhân Năng lực rất khó định luận mạnh yếu. Bất quá, lâu dài tới nay, cũng dần dần hình thành rồi một cái tương đối hoàn thiện đánh giá tiêu chuẩn. Dựa theo năng lực uy lực cùng với tính thực dụng tổng hợp cân nhắc, năng lực bị chia làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, siêu hạng 4 đẳng cấp, mà đẳng cấp càng cao năng lực uy lực hoặc tính thực dụng thì sẽ càng mạnh. Giống như giác tỉnh giả năng lực nằm ở hạ đẳng, trung đẳng, chỉ có một số ít giác tỉnh giả nắm giữ thượng đẳng năng lực, mà nắm giữ siêu hạng năng lực càng là hết sức ít ỏi. Nếu như vẹn vẹn là nắm giữ thượng đẳng năng lực, ngược lại cũng không đến nỗi quá mức coi trọng, nhưng đối phương vừa có không sai thiên phú, lại có thượng đẳng năng lực, cái này liền không giống, chẳng trách không được gia tộc sẽ rất là coi trọng đối phương. Sinh ở chúng ta gia đình như vậy, hôn nhân không thể tự chủ, điểm này người ta đều rất rõ ràng. Trước mắt gia tộc xác thực có thông ra lôi kéo đối phương ý nghĩ, nhưng người này cũng không nhất định là người, gia tộc ở trong thích hợp tuổi tác cô gái không ít, ngươi chỉ là trong đó lựa chọn một trong diệp lực của hắn là không thể nghi ngờ, ta đề nghị ngươi cẩn thận nắm cơ hội, bằng không bỏ qua, lần sau gia tộc không nhất định sẽ cho ngươi như vậy lựa chọn tốt. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." Diêu Đình mặt lộ vẻ trầm tư, một lát sau tựa hồ nghĩ thông suốt rồi giống như cười khổ nói: "Ngươi đây, gia tộc hẳn là đã đang giúp ngươi thu xếp chứ?" Hừng, đã ở thu xếp, bước đầu mục tiêu là phiền gia cùng bành gia." Hơn 3 giờ sau, Phương Bình đi theo Diêu gia huynh muội đến Diêu gia nuôi trồng căn cứ. Nuôi trổng căn cứ trong Nhiều chỗ có thể nhìn thấy nghiêm trọng tổn hại vết tích, đồng thời còn có lượng lớn tử vong gà vị súc vật, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều, lại trồng chất nổi lên núi thây. Những thứ này đều là bị ma vật giết chết. Làm sao liền vết thương đều không có, ma vật chẳng lẽ có một loại nào đó có thể trực tiếp công kích được thân thể bên trong năng lực. Phương Bình quan sát một thoáng những thứ này gà vị súc vật thi thể sau khi, trong lòng dùng mình, ma vật ngoại trừ ẩn thân ở ngoài, chẳng lẽ còn nắm giữ một loại vô cùng làm vướng tay chân khó lòng phòng bị năng lực? Không phải, nói cho đúng những thứ này, xúc vật là bị ma vật khí tức hụt chết. Ma vật tự thân tạo thành phá hư có hạn, nhưng nó khí tức đối với xúc vật lại tựa như chí mạng độc dược. Vẹn vẹn cảm nhận được nó khí tức, xúc vật thì sẽ tảng lớn tử vong. Diêu Tuấn giải thích nói, là do ma vật khí tức mà chết. Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, không phải cái gì vướng tay chân năng lực là được. Hắn không khỏi nghĩ đến kiếp trước xem qua một cái đưa tin, nông thôn qua sinh thọ thả bắn pháo lại đem bên cạnh sân nuôi gà gà vịt lượng lớn hụt chết. Giữa hai cái, có thể nói là cực kỳ tương tự. Cái này con ma vật nhìn chằm chầm nơi này nuôi trồng căn cứ. Hừm, hầu như mỗi cách mấy ngày thì sẽ đến lên một lần, mỗi một lần đều sẽ tạo thành lượng lớn gà vị xúc vật tử vong. Diêu Đình nói, đẹp đẽ dung mạo lại phối hợp hồng nhạt tờ sợt cùng gần người quần bò, cho người một loại thanh xuân mỹ lệ cảm giác. Cái này con ma vật thực lực làm sao? Hẳn là một con nhị dai ma vật, đương nhiên, dù là tam giai ma vật cũng không sao. Về mặt An Toàn còn xin yên tâm Ở đây tụ tập Diêu ra nhiều vị giác tỉnh giả cao thủ, ngươi an toàn tuyệt đối không có vấn đề, ngươi chỉ cần đem nhận biết được ma vật vị trí nói cho chúng ta là được." Diêu Tuấn nói. "Cái này ta rõ ràng, bất quá ta muốn như thế nào mới có thể đủ đúng lúc đem ma vật vị trí thông báo các ngươi, dù sao ma vật vị trí bất cứ lúc nào đều ở biến hóa." Phương Bình gật đầu, ở tiến vào nơi này nuôi trồng căn cứ thời điểm, hắn cũng đã nhận biết được, nơi này nuôi trồng trong căn cứ có tới 4 vị tam giai giác tỉnh giả đối phó một con tam giai ma vật thừa sức. Ta diêu gia trong có một cái năng lực giả, hắn có thể đưa ngươi nhận biết được hình ảnh lấy năng lực hình thức chia sẻ cho những người khác. Diêu Tuấn hồi đáp, bởi vì ma vật chính mình sẽ đưa tới cửa, vì lẽ đó Phương Bình cũng không có ra ngoài siêu tầm. Sau đó thời gian, Phương Bình ở diêu gia nơi này nuôi trồng căn cứ ở lại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày thời gian trôi qua, con kia biết ẩn thân ma vật nhưng không có đến. Cũng là bởi vì sớm chiều ở chung nguyên nhân, Phương Bình cùng Diêu Tuấn, Diêu Đình dần dần trở nên quen thuộc. Diêu Tuấn ngoại trừ ham mê nhân thê ở ngoài, ngược lại cũng không có cái khác liệt tính, mà Diêu Đình cảm giác cũng rất dễ thân cận, cũng không có nghe đồn ở trong loại này đại gia tộc tiểu thư bệnh chung. Ngày thứ năm chẳng vạng, nương theo là cây lây động tiếng, một con không nhìn thấy ma vật hướng về Diêu ra nơi này nuôi trồng căn cứ tới gần. Không làm kinh động bất luận người nào, nó cũng đã đi tới nuôi trồng ngoài căn cứ tưởng. Lợi trào trột vào mặt tường bên trên, leo lên cao tới mười mấy mét từ ngoài, lặng yên lật nhập nuôi trồng căn cứ. Kỳ kỳ kì, Các các các. Mới vừa ăn cơm tối xong, chính đang tại tản bộ Phương Bình, Diêu Tuấn, Diêu Đình ba người, đột nhiên nghe đến lượng lớn gà vị súc vật tiếng kêu, tiếng kêu ở trong, có phản phất đang bị truy đổi sợ hãi. Rốt cục đến rồi. Ba người đều là ánh mắt sáng lên, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy đi, trừ bọn họ ra cũng không có thiếu diêu ra giác tỉnh giả cao thủ cũng ở chạy đi. Ở cái kia. Tới gần sau khi, Phương Bình nhận biết được dị dạng tiếng động, đó là một con nắm giữ tứ chi ma vật, càng nhiều liền cảm giác không tới, hán sắc màu quan sát hạ kỷ cũng không thể đủ như biết mong như thế làm được liền khuôn mặt vẻ mặt đều có thể nhận biết được. Vụ. Phương Bình bên cạnh, một cái nam tử đem tay khoát ở Phương Bình vai trên, lập tức Phương Bình nhận biết được hình ảnh, chuyển vào chu vi giác tỉnh giả trong đầu. chương 64, ma vật sau lưng lần này xem ngươi cái nào trốn bởi vì không nhìn thấy ma vật nhiều lần để ma vật đào tẩu diêu ra giác tỉnh giả từ lâu tích một bụng hỏa khí lúc này rốt cục có thể nhìn thấy ma vật cùng nhau hướng về ma vật nào tới đồng một cái nhị giai giác tỉnh giả đột nhiên giống một cái mặt đất mặt đất lượng lớn bùn đất trôi nổi mà lên hóa thành một viên cực lớn bùn bóng va và chạm vào ẩn thân ma vật ầm ầm ẩn thân ma vật nhanh chóng né tránh bùn bóng trên mặt đất liền tựa như là một viên đạn pháo hoang tạc giống như Mặt đất xuất hiện một cái hố, bùn đất vang từ phía. Vèo. Một cái cường trắng mà lại cao lớn nam tử tới gần tránh né bùn bóng ẩn thân ma vật, khổng lồ nắm đấm thép như máy đóng cọc giống như lệnh hướng về ẩn thân ma vật. Nhưng quả đấm của hắn nhưng không có đập trúng ẩn thân ma vật, ở khoảng cách gần thân ma vật còn cách một đoạn thời điểm, liền bị một đạo không nhìn thấy bình phong cản lại, ẩn thân ma vật bên ngoài thân phảng phất có một tầng không nhìn thấy bình phong. Bất quá một quyền này của hắn, nhưng cũng chấn động đến mức gần thân ma vật liên tục chân sau. Bên ngoài thân không nhìn thấy bình phong nổ nát. Phúc, phúc, phúc. Còn chưa chờ ẩn thân ma vật một lần nữa ngưng tụ ra không nhìn thấy bình phong. Ẩn thân ma vật chu vi mặt đất đột nhiên bỏ ra một cái lại một cái dây leo, tựa như một cái lại một cái cây lao đâm vào ẩn thân ma vật trên người. Ẩn thân ma vật thân thể nhiều chỗ bị thương, mà lại bởi vì thân thể chịu đến công kích, ẩn thân bị giải trừ. Đây là một con thân dài gần 2 mét, cả người hiện màu tím đen, không có đầu, đầu vị trí bị đông đảo xúc tu thay thế ma vật. Từ mới vừa rồi biểu hiện đến xem, thực lực chỉ có nhị dai. Phúc, phúc, phúc. Ở nhiều vị giác tỉnh giả vây công phía dưới, chỉ chốc lát, ẩn thân ma vật liền bị thương không nhẹ. Tuy rằng không có đầu, nhưng thân thể ở nhiều lần bị thương này, thùng trăm ngàn lỗ sau khi, như trước không khỏi tử vong. Diêu ra chi trước mấy lần chịu thiệt liền chịu thiệt ở không biết ma vật vị trí, bây giờ biết ma vật vị trí, săn giết lên quả nhiên trở nên cực kỳ dễ dàng, tam giai giác tỉnh giả thậm chí không có ra tay. Cũng đã đem cái này con ma vật giết chết. Hẳn là một loại mới xuất hiện ma vật. Phương Bình, Diêu Tuấn, Diêu Đình đi lên quan sát. Ma vật di chuyển kết cấu cũng không ổn định, rất dễ dàng là do đồ ăn, hoàn cảnh các loại nhân tố mà phát sinh biến đến gì. Vì lẽ đó hàng năm đều sẽ có rất nhiều mới chủng loại ma vật xuất hiện. Hiện tại cái này một con hẳn là loại mới. Phương Bình, lần này cảm tạ ngươi. Không cần, ta cũng không làm cái gì, chỉ là đem nhận biết được ma vật vị trí chia sẻ cho các ngươi mà thôi. Hơn nữa, các ngươi đã cho đầy đủ phong phú thù lao. Phương Bình lắc đầu, hắn làm cống hiến có hạ, ngoại trừ chia sẻ nhận biết được ma vật vị trí ở ngoài, hắn cũng không có làm gì. Như vậy ung dung liền bắt đến 10 vạn thù lao, có thể nói là hắn từng làm thoải mái nhất mà lại treo giải thưởng kim cao nhất treo thưởng nhiệm vụ. Ở khoảng cách diêu ra nuôi trồng căn cứ bên ngoài mới giảm, có một cái hơn 40 tuổi khuôn mặt tái nhật nam tử, nam tử ánh mắt nhìn thẳng nhìn hướng về diêu ra nuôi trồng căn cứ. Phảng phất có thể cách xa nhau như vậy xa nhìn đến Diêu Gia nuôi chồng căn cứ ở ẩn thân ma vật bị giết lúc nam tử phảng phất gặp cực kỳ nghiêm khắc phản vệ giống như đung nhiên một ngụm máu tươi phun ra nguyên vốn đã rất là sắc mặt tái nhợt có vẻ càng thêm tái nhợt làm sao sẽ Diêu Gia người lại có thể nhìn thấy ẩn thú ẩn thân Khóe miệng mang máu nam tử giật mình nói ẩn thú là hắn đối với bị Diêu Gia giết chết con kia ẩn thân ma vật xưng hô hắn là một cái tam giai giác tình giả. Trong đó một loại năng lực là ma vật ký sinh, đây là một loại có thể đem chính mình một phần tâm thần ký túc ở ma vật trên người năng lực. Thông qua loại năng lực này, hắn chẳng những có thể khống chế ma vật, hơn nữa có thể khoảng cách xa thao túng ma vật, dùng chung ma vật tầm nhìn. Đoạn thời gian gần đây, diêu ra nơi này nuôi trồng căn cứ tao ngộ tập kích, chính là hắn trong bóng tối thao túng ẩn thú gây nên. Ma vật ký sinh là một loại vô cùng mạnh mẽ năng lực, bất quá nhưng cũng có nghiêm trọng hạn chế, bị ký sinh ma vật đẳng cấp không thể vượt qua hắn. Mà lại số lượng nhiều nhất một con, hơn nữa như bị ký sinh ma vật bị giết, hắn đem chịu đến nghiêm trọng phản vệ, vừa này đã là như thế. Diêu gia hẳn là không năng lực như vậy người mới đúng, bằng không trước liền sẽ không nhiều lần rơi vào bị động, khẳng định có người ở sau lưng trợ giúp Diêu gia. Hại ta bị thương không nói, còn tổn hại quý giá như thế một con ma vật, món nợ này sẽ không như vậy quên đi, bất quá, cùng Diêu gia hôn cùng nhau, có thể hay không sống đến ta báo thù một ngày kia còn chưa chắc chắn. Khóe miệng hắn lộ ra cười gằn kéo bị thương thân thể, nhanh nhanh rời đi. Ngày thứ hai, Phương Bình rời đi rêu ra nuôi chồng căn cứ, trở về Hách đan căn cứ khu, đồng hành còn có Diêu Tuấn, Diêu Đình cùng với rêu ra mấy vị giác tỉnh giả cao thủ. ẩn thân ma vật chuyện đã giải quyết, quen sống trong nhung lụa bọn họ tự nhiên là không có cần thiết tiếp tục ở lại nuôi chồng căn cứ. Phương Bình cũng không có lái chính mình xe chở hàng nhỏ, hắn cùng Diêu Tuấn, Diêu Đình ngồi chung một chiếc xe, hắn xe chở hàng nhỏ nhưng là do Rioja một cái thuê công nhân lái, đương nhiên còn mang theo hẳn cái kia một con nhị giai ma vật thi thể. Phương Bình, tuần này cuối tuần, Đế Hào khách sạn có một người tuổi còn trẻ đồng lứa tụ hội, đến thời điểm cùng đi. Diêu Tuấn hướng về Phương Bình nói: đa tạ lòng tốt của ngươi, bất quá sau khi trở về, đón lấy một quang thời gian tinh lực hẳn là đều sẽ tiêu vào năng lực rèn luyện trên, ta liền không đi. Phương Bình lắc đầu từ chối. Diêu Tuấn nói tới tụ hội không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Hách an căn cứ khu thượng tầng gia tộc con cháu tụ hội, lấy thân phận của hắn nếu như đi. Chỉ có thể hoàn toàn không hợp, để cho mình không dễ chịu, thực sự không có tham gia cần thiết. Sau khi trở về liền lập tức tập trung vào tu luyện, không cần như vậy làm chứ. Diêu Tuấn có chút kinh ngạc nói. Lấy phương bình thiên phú còn như vậy nỗ lực, người nào đó có phải là hẳn là thẹn thùng. Diêu Đình cười trêu ghẹo Mồ hôi, ta mặc cảm không bằng, bất quá ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của ta à, chưa được mấy ngày nhàn không xuống, thân bất do kỳ nha Diêu Tuấn nhún nhún vai, một mặt bất đắc di thở dài. Thân bất do kỷ, là đi gặp ngươi cái kia mấy cái có siêu hữu nghị quan hệ bạn nữ giới chứ. Diêu đình trận tròn mắt, đối với mình vị này đường ca thói hư tật xấu, nàng chính là biết được. Ba người nói chuyện phiếm ở trong, hơn một giờ đi qua, khoảng cách hách than căn cứ khu chỉ có một nửa lộ trình. Căn cứ khu ở ngoài đường đều là đá vụn đường, xe ô tô lái ở tại trên, hơi có một ít sốc nảy. Đồng nhiên, Phương Bình ba người ngồi xe ô tô, vượt qua một đoạn đá vụn đường thời điểm, đột nhiên. Lượng lớn hào quang màu vàng từ đá vụn mặt đường lộ ra. Những thứ này hào quang màu vàng, ngưng tụ như thật, một cái lại một cái tựa như kim loại sợi tơ. Xuất hiện sau khi, trong phút chốc hóa thành một cái cực lớn màu vàng lồng sắt, đem xe ô tô bao bọc ở trong đó. Sau đó nhanh chóng hướng về bên trong co rút lại. Phúc, phúc, phúc. Đặc chế liền viên đạn đều có thể phòng rơi xuống xe ô tô ở màu vàng sợi tơ phía dưới, liền tựa như đốt đỏ lưỡi dao xuống mỡ lợn, dễ dàng bị cắt ra. Trong chớp mắt. Một chiếc hoàn chỉnh xe ô tô lại bị cắt chém thành mấy chục khối đủ loại linh kiện giải rác đến đâu đâu cũng có, ở giữa chen lẫn máu tươi cùng thịt nát. chương 65, đặc ưu trưởng thành thiên phú. Tuấn Thiêu ra cùng đỉnh tiểu thư. Chết rồi. Mặt sau xe phanh gấp dừng lại, trong xe người đều là trận mắt ngoác mồm nhìn phía trước cái kia một chỗ phá nát ô tô linh kiện cùng với nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi vết tích. A Tuấn, A Đình. Diêu gia rắc tỉnh giả cao thủ chạy như bay đến một chỗ phá nát ô tô linh kiện bên đầy mặt tái nhợt, Liền xe đều vỡ thành như vậy, bên trong người làm sao khả năng có thể may mắn còn sống sót. Diêu ra bao lâu không có ăn lớn như vậy thì tỏi một lần tổn hại hai vị con cháu Đích Tôn, hơn nữa một người trong đó, càng là thiên phú kinh diễm, hầu như tuyệt đối có thể trở thành Diêu ra tương lai cột chống người. Liêu ra, khẳng định là Liêu ra. Một cái trung niên bởi vì đau buồn cùng phẫn nộ mà trên người lộ ra kinh người sắc cơ. Liêu ra, ta Diêu ra cùng người không chết không thôi. Một ông lão hai mắt là do phẫn nộ mà sung huyết, già nuôi nhưng cũng mạnh mẽ kết nắm, gân xanh nằm dày đặc. Xem ra là an toàn. Cửa bên trong không gian tròng, Phương Bình cùng Diêu Tuấn, Diêu Đình quan sát ngoại giới, thấy Diêu ra cao thủ tất cả đều chạy tới, mà kẻ địch nhưng không có tung tích sau khi, đều là thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy, biến cố phát sinh lúc, Phương Bình trước tiên lấy doa doa no mi mở cửa, mang theo Diêu Tuấn cùng Diêu Đình trốn vào trong đó, còn tài xế lái xe, lại là đã không kịp cứu viện. Vụ Phương Bình hư không mở cửa, ba người đi ra ngoài, đi tới ngoại giới. Người nào? A Tuấn, A Đình, các ngươi, Không có chuyện gì. Thấy có người bỗng nhiên xuất hiện, Diêu ra giác tỉnh cao thủ cảnh giác đồng thời, mang đầy sát cơ trông lại, nhưng thấy là Phương Bình ba người sau, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, thở dài ra một hơi. Vốn cho là đã tử vong Diêu ra hai vị con cháu Đích Tôn, lại không có chết, vào giờ phút này, không có cái gì so với tin tức này càng nhượng bọn họ cao hứng. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vừa nãy chẳng lẽ là không gian năng lực? Một ông giả thán phục hỏi. Hừm, đây là năng lực của ta một trong, có thể lâm thời sáng tạo một cái tranh né nguy cơ không gian. Phương Bình giải thích nói. Lần này nếu không phải Phương Bình ngươi có loại năng lực này, ba người chúng ta đều không sống được. Phương Bình, cảm tạ ngươi, nhiều ta liền không nói. Sau đó có chuyện gì xin cứ việc phân phó một tiếng chính là. Diêu tuấn tiếng nói bên trong mang đầy cảm kích. Phương Bình, cảm tạ. Diêu Đình cũng là nói, trở về từ cõi chết, nhượng bọn họ có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác, đối với cứu bọn họ hai người Phương Bình, hai người đều là cực kỳ cảm kích. Không cần, cũng là vừa nãy năng lực là chuyện gì xảy ra. Phát động trước, ta cũng không có cảm giác đến chu vi có chúng ta ở ngoài giác tình giả. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ, phàm là tới gần hắn người hoặc ma vật, tất cả đều sẽ bị nhận biết được. Dựa vào loại này khác hẳn với người thường cảm giác, hầu như không thể có giác tỉnh giả ở không kinh động hắn tình huống xuống tới gần. Nhưng vừa nãy, đang công kích bạo phát trước, hắn thật sự một điểm cảm giác đều không có nhận biết được. Điều này làm cho hắn hoảng sợ, Nay sự kiện phát sinh, báo trước cho dù nắm giữ sắc màu quan sát hạ kỳ, cũng không phải sẽ không bị đánh lén. Cái này ta có thể đoán được một ít. Diêu Tuấn nói, đây là một loại phát động khi đụng đến năng lực, từ trước thiết trí xuống năng lực, chỉ cần bị đụng vào thì sẽ phát động. Cũng không cần năng lực giả thao túng, năng lực giả bây giờ cách chúng ta e sợ đã rất xa. Phương Bình cùng Diêu ra cao thủ, đối với Chu Vi Siêu tầm một lần, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có phát hiện bố trí phát động khi đụng đến năng lực giác tỉnh giả. Không có biện pháp phía dưới, chỉ được tạm thời đặt một bên tiếp tục lên đường, chỉ là lần này, lái ở phía trước nhất chính là Phương Bình xe chở hàng nhỏ. Đây là Phương Bình cũng tán thành phương án, cùng tính mạng so ra, một ít tiền tài không tính là gì, hơn nữa. Diêu gia cũng bảo đảm, nếu là xe chở hàng nhỏ cùng với ma vật thi thể bị hao tổn, Diêu gia sẽ làm ra bồi thường. Đương nhiên, mặc dù lấy xe chở hàng nhỏ ở mặt trước mở đường, cũng không phải là không gặp nguy hiểm, ít nhất lái xe Diêu gia thuê công nhân liền nằm ở trong nguy hiểm. Phương Bình không có một chút nào nghĩ muốn thay thế vị này Diêu gia thuê công nhân lái xe ý tứ, tuy rằng dựa vào Joa Joa Nomi có chạy trốn nắm, nhưng cũng tuyệt đối không muốn đem tự thân đặt trong nguy hiểm. Chuyện lần này, Diêu có không có hoài nghi đối tượng Phương Bình hỏi: "Nói vậy ngươi cũng biết ta Diêu gia cùng Liêu gia trong lúc đó không hợp nhau, bước đầu hoài nghi, hẳn là Liêu gia gây nên, đương nhiên, cũng không bài trừ cái khác một ít gia tộc, bởi vì một loại nào đó lợi ích đối với ta Diêu gia ra, ra tay." Diêu Tuấn trầm tiếng nói: "Hiểm nghi lớn nhất quả nhiên là Liêu gia sao?" Phương Bình gật đầu, "Diêu gia cùng Liêu gia quan hệ thế như nước với lửa, hắn là biết được, là Liêu gia ra, ra tay khả năng thật sự rất lớn." đối với liêu gia loại này nắm giữ từ giai giác tỉnh giả gia tộc trước mắt hắn cũng không có lực đối kháng chỉ có thể trước tiên đem món nợ này nhớ rồi nhiều nhất nếu như xác định là liêu gia gây nên lại lấy tin tặc thủ đoạn đối với liêu gia làm chút phá hư cũng không có gặp lại phát động khi đụng đến năng lực phương bình cùng liêu gia đoàn người an toàn trở về hác an căn cứ khu lái chính mình xe chở hàng nhỏ trở về nhà phương bình đem ma vật thi thể thu nhập hiến tế không gian vốn cho là là một cái nắm nhiều tiền cực kỳ ung dung nhiệm vụ Lại không nghĩ rằng ở trở về thời điểm, lại gặp phải phát động khi đụng đến năng lực cảm bấy, hơn nữa hắn còn bị liên lụy ở trong đó. Sinh hoạt chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người, vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, hắn duy nhất có thể làm chính là tăng cường thực lực bản thân, để cho mình ở các loại bất ngờ trong, cũng đủ để tự vệ. Hiến tế. Ý thức tiến vào hiến tế không gian, Phương Bình lên tiếng nói. Tế đàn màu máu phóng ra ánh sáng đỏ ngỏm, ngôi sao trên bầu trời sáng lên. Một đạo hào quang màu băng lam rơi dụng tế đàn, nổ bể ra đến, hóa thành một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trên người mặc đồng phục học sinh, có màu nâu tóc rối cùng con mắt màu băng lam. Một mặt cười hít mắt, ôn hòa mặt hiện nổi lên ra mê dạng giống như nụ cười. Bên cạnh, đối phương thuộc tính biểu hiện. Họ tên: Fuji Satsuki. Thiên phú: Trưởng thành thiên phú, loại ưu. Tennis thiên phú, đặc ưu. Năng lực: Không có. Fuji Satsuki Kennis vương tử ở trong Kennis thiên tài, đều là cười hít mắt, nhưng cũng là cực kỳ bụng đen một nhân vật. Lại là một cái nắm giữ đặc ưu thiên phú hoặc hình nhân vật, nhưng đối phương cái này đặc ưu thiên phú, lại là hoàn toàn không thích hợp phương bình. Tin tặc thiên phú cũng là thôi, mặc dù không cách nào chiến đấu, nhưng làm phụ trợ, cũng coi như là có sử dụng nơi, nhưng Kennis thiên phú liền thật sự không dùng được. Nếu như hắn hiện tại vị trí thế giới là một cái không có giác tỉnh giả cùng ma vật thế giới, hắn đúng là rất tình nguyện dựa vào cái này Kennis thiên phú ở tennis giới nhất lên một fan phong vân nhưng ở cái này có giác tỉnh giả thế giới hắn một điểm ý nghĩ đều không có ta lựa chọn trưởng thành thiên phú không có lựa chọn đặc ưu tennis thiên phú phương bình lựa chọn chỉ là loại ưu trưởng thành thiên phú một đạo hào quang màu băng lam va vào trong cơ thể hắn ngay khi hắn thất vọng chuẩn bị rời đi hiến tế không gian thời điểm đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy chính mình bảng thuộc tính họ tên phương bình thiên phú trưởng thành thiên phú đặc ưu Sắc màu quan sát hạ kỳ thiên phú, loại yêu. Tin tặc thiên phú, đặc yêu. Thể thuật thiên phú, loại yêu. Năng lực. Mệ già mệ già no mi năng lực, doa doa no mi năng lực. chương 66, diêu liêu hai nhà. Đặc yêu. Trưởng thành thiên phú là. Đặc yêu. Phương Bình trên mặt vừa là kinh sợ lại là mừng. Vẫn biểu hiện chỉ là loại yêu trưởng thành thiên phú, lại biến thành đặc yêu. Đây đối với mới vừa hiến tế, nhưng không có được đến lý tưởng thiên phú cùng năng lực hắn tới nói rất có một loại xoay chuyển tình thế cảm giác nguyên vốn đã đối với lần này hiến tế không ôm hy vọng lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh kinh ngạc chuyển ngột hắn chưa bao giờ từng thu được đặc ưu trưởng thành thiên phú trưởng thành thiên phú sở dĩ sẽ biến thành đặc ưu tất nhiên là bởi vì hắn nhiều lần dung hợp trưởng thành thiên phú thêm vào ngày hôm nay loại ưu trưởng thành thiên phú cuối cùng gợi ra lột xác đặt đến đặc ưu cũng thật là niềm vui bất ngờ phương bình nét miệng lên tâm tình khoái trá rời đi hiến tế không gian đặc trưởng thành thiên phú Hắn đã sớm muốn đạt được, nhưng vẫn không có gặp phải nắm giữ đặc ưu trưởng thành Thiên Phú hoặc hình nhân vật, không nghĩ tới hôm nay không ôm hy vọng một lần dung hợp, bất ngờ hoạch được. Có đẳng cấp đạt đến đặc ưu trưởng thành Thiên Phú, hắn sau khi cảnh giới tăng lên tốc độ tất nhiên có thể tăng nhanh, chỉ là không biết loại này tăng lên tốc độ so với loại ưu thời điểm có thể nhanh hơn bao nhiêu. Hắn đã có một ít không thể chờ đợi được nữa tập trung vào tu luyện. Lần này cùng Diêu Tuấn, Diêu Đỉnh trở về lúc tao ngộ nguy hiểm, càng là tăng thêm hắn đối với thực lực khát vọng. Không tên tao ngộ năng lực cảm bấy, suýt chút nữa chết ở năng lực cảm bấy phía dưới, trong lòng hắn như nói không có phẫn nộ, đó là không thể, nhưng cũng bởi vì thực lực không đủ, chỉ có thể đem báo thủ ý nghĩa ép ở trong lòng. Giám đối với Diêu ra ra tay thế lực, ít nhất cũng là cùng Diêu ra cùng tầng thứ thế lực, như vậy thế lực, tuyệt đối nắm giữ tứ dai giác tỉnh giả. Hắn bây giờ hướng về như vậy thế lực báo thủ, quả thực là lấy trứng trọi đá, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem phẫn nộ cùng báo thủ ý nghĩa ép ở trong lòng. Mà nếu như hắn lúc này đã có ngũ giai giác tỉnh giả thực lực, thậm chí thần tinh cấp thực lực, cái nào còn cần lo lắng nhiều như vậy, chọc giận chính mình, giơ tay diệt chính là. Thậm chí, hắn khả năng còn chưa kịp ra tay, đối phương thế lực khi biết đắc tội rồi hắn sau, thì sẽ lo sợ tái mét mặt mày tới cửa nói ấy nấy, thỉnh cầu tha thứ. Diêu ra, Diêu Tuấn mấy người trở lại Diêu ra nơi ở, rồi sau đó một tràng hội nghị cấp cao tổ chức, Diêu Tuấn đúng là đủ tư cách thăm ra, mà Diêu Đình nhưng là hoàn toàn không đủ tư cách. Nay sự kiện là Liêu Gia làm không thể nghi ngờ, quản chế ghi chép chứng thực, sáng sớm hôm nay Liêu Gia xác thực có vài vị giác tỉnh giả ra khỏi thành. Một cái trầm ổn trung niên nói, hắn là phụ thân của Diêu Tuấn, Diêu Gia hiện tại ra chủ trưởng tử Diêu Bàn. Biết được Diêu Tuấn suýt chút nữa bị giết, hắn phát động Diêu Gia lực lượng toàn lực điều tra, rất nhanh có manh mối, mà manh mối như hắn dự liệu, chỉ về Liêu Gia. Không sai được, khẳng định là Liêu Gia làm. Một cái khác trung niên mở miệng nói. Hán tuổi tác so với phụ thân của Diêu Tuấn muốn trẻ hơn một chút, là hiện tại gia chủ con thứ, phụ thân của Diêu đình Diêu Trấn. Phụ thân, tuy rằng A Tuấn cùng A Đình không có chuyện gì, nhưng này sự kiện không thể như vậy quên đi, nhất định phải để liêu gia trả giá thật lớn. Hán ánh mắt nhìn về ngồi trên vị trí đầu não một cái gương mặt bên ngoài gầy gò ống lão, người này chính là Diêu gia hiện tại gia chủ Diêu Thiết, một cái tứ giai mà lại ở tứ giai tầng thứ này đều là cực mạnh giác tình giả, xác thực không thể như vậy quên đi bằng không sẽ chỉ làm những gia tộc khác cảm thấy ta Diêu gia dễ bắt nạt. Diêu thiết gật đầu, đối mặt quyết định của hắn, không có Diêu gia cao tầng làm ra phản đối, có thực lực mạnh mẽ cùng với chủ nhà họ Diêu thân phận, ý chí của hắn hầu như liền là khắp cả Diêu gia ý chí. Định gia nhằm vào Liêu gia quyết định sau khi, Diêu thiết ánh mắt nhìn về Diêu Tuấn. Trước tin tức thảo luận, là Phương Bình cứu ngươi cùng A Đình, vận dụng chính là một loại không gian năng lực. Đúng, gia gia Đương thời Phương Bình lấy năng lực mở ra một chỗ màu xanh không gian, mang theo ta cùng A Đình trốn đến trong không gian, lúc này mới tránh thoát năng lực cạm bẫy, thoát khỏi khổ nạn. Diêu Tuấn hồi đáp, nhưng Phạm là cùng không gian tương quan năng lực, ít nhất cũng là thượng đẳng năng lực, Phương Bình người này tiềm lực là không thể nghi ngờ. Lúc bình thường, nhiều cùng hắn vắng lai, thuận tiện đưa ngươi mấy vị em họ giới thiệu cho hắn nhận thức. Diêu Thiết nói, ta rõ ràng. Diêu Tuấn đáp, hắn tự nhiên rõ ràng. Ra Gia diêu thiết cuối cùng câu nói đó ý tứ. Trải qua lần này chuyện, Diêu Ra đối với Phương Bình tiềm lực càng thêm coi trọng. Bất quá Phương Bình rõ ràng không có gia nhập bất kỳ thế lực dự định. Nếu không thể kéo vào chính mình thế lực, cái kia liền cùng đối phương thành lập quan hệ hữu nghị. Tốt nhất là có thể cùng đối phương duy trì hôn nhân trên liên hệ, bởi vì đây là từ cổ chí kim đã sớm bị chứng thực vững chắc nhất liên hệ một trong. Liêu gia, ngay khi Diêu Ra tổ chức hội nghị cấp cao lúc, Liêu gia cũng ở tổ chức cao cấp hội nghị. Diêu ra người trở về, lại chỉ chết một người bình thường, nhân vật trọng yếu một cái cũng chưa chết. Một cái hơn 40 tuổi khuôn mặt tái nhật nam tử cao mày, hắn chính là vị kia thao túng ẩn thân ma vật tam giai giác tỉnh giả, hắn tên là Liêu Lạc, là Liêu ra một cái thực quyền nhân vật. Từ Diêu ra nuôi chồng căn cứ gặp phải ẩn thân ma vật tập kích, đến Diêu ra trở về đội ngũ tao ngộ phát động khi đụng đến cả mấy, trên thực tế đều là Liêu ra nửa tháng trước cũng đã giữ mưu tốt. Tập kích Diêu ra nuôi chồng căn cứ không phải mục đích cuối cùng đem Diêu gia giác tỉnh giả cao thủ dẫn ra Hách Gian căn cư khu ở đối phương trở về trên đường lấy cạm bầy ám hại mới là mục đích cuối cùng. Vận may nếu là đủ tốt hoàn toàn khả năng một lần giải quyết Diêu gia mấy vị tam giai giáp tỉnh giả cho Diêu gia trọng thương. lại không nghĩ rằng Diêu gia một cái giáp tỉnh giả đều không có thương tồn được chỉ có một người bình thường bị giết. Bằng vào ta quang chi hám tịnh uy lực mặc dù là tam giai giáp tỉnh giả rơi vào cạm bầy ở trong cũng tuyệt khó tồn tại. Diêu gia vận may không khỏi quá tốt. Lại một cái giác tỉnh giả cũng chưa chết. Một cái trên mặt đã có không ít nếp nhăn nam tử nói. Hiện tại nói những thứ này đã không có ý nghĩa, chúng ta hiện tại cần đề phòng chính là Diêu ra báo thủ, lấy Diêu ra thủ đoạn, tất nhiên có thể tra được này sự kiện là chúng ta làm. Trên vị trí đầu não, một người có mái tóc xám trắng ông lão vung vung tay nói. Hắn là liêu ra hiện tại gia chủ liêu hoàn, một cái cùng Diêu ra gia, gia tộc Diêu thiết như thế, tương tự ở tứ dai giác tỉnh ở trong đều là cực mạnh tồn tại. Hắn ánh mắt nhìn nói với Liêu Bắc Vân, "Bắc Vân, gần nhất khoảng thời gian này, tận lực ít đi ra ngoài, ngươi nên sẽ trở thành Diêu gia trọng điểm nhìn chăm chằm đối tượng." "Ta rõ ràng." Liêu Bắc Vân gật đầu, hắn vô cùng rõ ràng chính mình tình cảnh bây giờ. Tuổi còn trẻ liền đã trở thành tam giai giác tỉnh giả hắn, tiềm lực cực lớn, tất nhiên đã trở thành Diêu gia cái đinh trong mắt, là Diêu gia vô cùng nghị trừ đi mới yên tâm người. Hội nghị kéo dài đầy đủ một canh giờ mới cuối cùng kết thúc, Diêu gia cao tầng dồn dập tàn đi. Diêu ra chỉ chết một người bình thường, nói cách khác, hại chết ta ẩn thú tên kia cũng chưa chết. Trở lại chỗ ở của chính mình, Liêu Lạc hừ lệnh một tiếng. Một cái tam giai giác tình giả, lại đem một con nhị giai ma vật coi như không chế vật. Nguyên nhân liền là bởi vì hắn đối với ẩn thú năng lực vô cùng coi trọng, hy vọng đem ẩn thú phát triển thành tam giai ma vật. Như vậy quý giá một con ma vật chết rồi, trong lòng hắn rất là nổi nóng, tự nhiên đem làm hại hắn ma vật tử vong người ghi hận lên. Gọi tới một cái thủ hạ. Hắn lúc này phân phó nói: "Cha, cha cho ta rõ ràng, đến tột cùng là ai đang vì Diêu gia cung cấp trợ giúp?" Chương 67: Người nghèo Dư avaho thiên phú người giàu có Dư avaho của cải. Ngay khi Diêu Tuấn, Diêu Đình suýt chút nữa chết ở năng lực cạm bẫy phía dưới sau đó mấy ngày, Liêu gia một cái con cháu đích tôn ra ngoài bị tập kích, đi theo bảo vệ giác tỉnh giả bị giết, tự thân cũng bị thương nặng. Trải qua Liêu gia kiểm chứng, ra tay giác tỉnh giả rất lớn khả năng là Diêu gia người. Đến vậy Diêu gia cùng Liêu gia không ngừng xung đột, thỉnh thoảng liền có hai cái gia tộc xung đột đưa tin truyền ra. Có phương diện buôn bán lẫn nhau trên ép, cũng có từng cái gia tộc năng lực giả trong lúc đó bạo phát xung đột, đặc biệt người sau, hầu như mỗi cách mấy ngày liền lúc đó có xung đột phát sinh. Có nhị giai giác tỉnh giả trong lúc đó giao thủ va chạm, cũng có tam giai giác tỉnh giả trong lúc đó giao thủ va chạm, nghiêm trọng nhất lúc, thậm chí phát động rồi tứ giai giác tỉnh giả. May là ma vật đối sách khoa một cái phó giám đốc đúng lúc chạy tới. Mới ngăn lại trận này tứ dai giác tỉnh giả trong lúc đó giao phòng, bằng không lấy tứ giai giác tỉnh giả lực phá hoại, không chắc sẽ tạo thành bao lớn phá hư. Hồ tạ rù bi. Khi đại rù cửa bên trong không gian, phương bình tay trái tay phải mở ra, một viên lại một viên màu xanh quả cầu lửa, từ phương bình tay trái tay phải lòng bàn tay bay ra, tựa như đom đóm giống như, bay ra, rồi sau đó tại xa xa hội tụ. Nguyên bản màu xanh quả cầu lửa cùng nhau nổ tung lên, hình thành hừng hực ngọn lửa. Hồ tạ rù khi đã dụng mà một loại vừa thích hợp một mình mục tiêu lại thích hợp nhiều cái mục tiêu mẹ già mẹ dạ no mi vận dụng kỹ xảo mỗi một viên màu xanh quả cầu lửa đụng vào mục tiêu đều sẽ nổ tung lên nắm giữ không nhỏ huy lực mà khi tất cả màu xanh quả cầu lửa cùng nhau đụng vào mục tiêu nổ tung lên thì huy lực kinh khủng nhất đây là ạ sở thao túng độ khó rất lớn một loại mẹ già mẹ dặn no mi vận dụng kỹ xảo cảnh giới đạt đến nhị giai thêm vào khoảng thời gian này đối với mẹ già mẹ dạ no mi năng lực vận dụng cùng khai phá phương bình rốt cục nắm giữ Ngoại giới rêu ra cùng liêu ra xung đột, Phương Bình biết nhưng không có gia nhập, cái kia không phải hắn bây giờ có thể chạm tới tình cảnh. Gần nhất khoảng thời gian này, hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở khai phá năng lực tăng lên chính mình về mặt thực lực. Đặc ưu trưởng thành thiên phú, xác thực không hổ là so với loại ưu trưởng thành thiên phú càng cao một cái đẳng cấp trưởng thành thiên phú, tăng lên tới nhị giai giác tỉnh giả sau khi, nguyên vốn đã chậm lại cảnh giới tăng lên tốc độ, lại lần nữa biến nhanh. Chụp hiện tại cái này tăng lên tốc độ, Phương Bình phòng trường. Từ nhị giai giác tỉnh giả tăng lên tới tam giai giác tỉnh giả, nhiều nhất sẽ không vượt quá một năm. Đừng xem cần tiếp cận thời gian 2 năm, thời gian tựa hồ rất dài, nhưng trên thực tế, cái này đã là rất khủng bố tăng lên tốc độ. Căn cứ hắn từ Internet siêu tầm đến tin tức, hay căn cứ khu vị tiêu công nhận đệ nhất thiên tài hàng khâu, từ nhị giai giác tỉnh giả tăng lên tới tam giai giác tỉnh giả, cũng đầy đủ tiêu tốn 10 tháng. Đối phương xuất thân từ giác tỉnh giả gia tộc. Hơn nữa còn là nắm giữ ngũ giai giác tỉnh giả tọa chấn thực lực ở diêu gia, liêu gia bên trên gia tộc, thưởng thụ đến tài nguyên, tự nhiên không phải Phương Bình có thể so với. Không nói những cái khác, Phương Bình đến hiện tại đều còn không có cơ hội ăn lên một lần đối với thực lực tăng lên có ích rất lớn ma vật thịt, thực lực tăng lên hoàn toàn dựa vào thiên phú. Nhưng đối phương, tuy không đến nỗi xa xỉ đến mỗi ngày đều dùng ăn ma vật thịt, nhưng nói vậy mỗi cách mấy ngày, tất nhiên có thể dùng ăn một lần. Đừng xem Phương Bình bây giờ đã có hơn 30 vạn tài sản. Nếu như như đối phương như thế mua có thể ăn dùng ma vật thịt, một tháng đều chưa chắc chịu nổi. Hơn nữa, loại này có thể ăn dùng ma vật thịt, số lượng ít đòi, vừa xuất hiện thì sẽ bán hết sạch, rất khó có thể có cơ hội mua được. Phương Bình chắc chắn lấy so với hạng khâu chậm không được bao nhiêu tốc độ, từ nhị giai giác tỉnh giả tăng lên tới tam giai giác tỉnh giả, đã nói do hắn trưởng thành thiên phú cùng hạng khâu nằm ở cùng một cấp bậc Nếu là nghĩ muốn có thể so với thậm chí vượt qua hạng khâu. E sợ chỉ có thu được đẳng cấp cao hơn trưởng thành thiên phú mới được. Cái này nhượng hắn nhớ tới kiếp trước mạ vợ trong một câu nói, người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, hơi hơi chuyển biến một thoáng dùng ở thế giới này chính là, người nghèo dựa vào thiên phú người giàu có dựa vào của cải. diêu ra cùng liêu ra xung đột đã chậm lại. Rời đi cửa bên trong không gian, Phương Bình lật xem hách gán căn cứ khu bản địa một cái tin tức trang web, phát hiện có quan hệ diêu ra cùng liêu ra xung đột tin tức đã biến thiếu Diêu ra cùng Liêu ra đều có tứ dai giác tỉnh giả tọa chấn, thực lực ở sản sàn với nhau, tuy rằng đều có đem đối phương tiêu diệt ý nghĩ, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại ai cũng không có thể làm gì ai. Nếu là không chết không thôi, kết quả cuối cùng chỉ khả năng là lưỡng bại câu thường, bị cái khác giác tỉnh giả gia tộc lượng tiện nghi. Vì lẽ đó trải qua nhiều lần kịch liệt ác chiến xung đột sau khi, hai cái gia tộc lựa chọn từng cái thoái nhượng, xung đột không còn kịch liệt, dần dần hòa hóa lại. Rốt cục có thể giành tay. Liêu ra liêu lạc để điện thoại xuống, mặt mũi tái nhợt bên trên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. ngay khi vừa nãy hắn nhận được điện thoại, biết được liêu gia cùng diêu gia đã trong bóng tối đặt thành thỏa hiệp, báo trước diêu liêu hai nhà xung đột, cái này dài đến nửa tháng thế cuộc căng thẳng có một kết thúc. mà theo xung đột có một kết thúc, hắn cùng với thế lực trong tay của hắn rốt cục có thể giành tay, làm hắn chuyện muốn làm. đối với phương bình cái này ở diêu liêu hai nhà xung đột ban đầu, đưa đến nhất định tác dụng tiểu nhân vật, liêu gia cũng không có để vào trong mắt. Nhưng hắn không giống, tổn hại một con quý trọng ma vật, để cho hắn đối với hại chết ma vật kẻ cầm đầu Phương Bình có thể nói là nhớ mãi không quên, khi biết là Phương Bình giúp diêu ra một cái sau khi, liền vẫn muốn ra tay với Phương Bình. Bất quá bởi vì diêu liêu hai nhà thế cuộc căng thẳng, hắn cùng với dưới tay hắn thế lực vẫn không có giành tay, chỉ có thể tạm hoãn hành động. Mà bây giờ, hắn đã có thể giành tay, tự nhiên cũng là đến báo thủ thời điểm. Liêu lạc đại nhân Một cái điện thoại gọi ra Ba cái nhị dai rắc tỉnh giả bị liêu lạc kêu lại đây, nhìn thấy liêu lạc, ba người đều là cùng kính hướng về liêu lạc sưng hô. Ba người này nguyên bản đều là tự do liệp ma nhân, bất quá bị hắn chiêu vào liêu ra, trở thành hắn trực thuộc thế lực. Cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đi giết người này. Liêu lạc đem Phương Bình bức ảnh cùng tư liệu đưa cho ba người nói. Đối phương nắm giữ năng lực nhận biết, có thể nhận ra được các ngươi tới gần, vì lẽ đó, nhất định phải lấy bao vây phương thức gáp sát đối phương. Vâng. Ba người tiếp nhận bức ảnh cùng tư liệu, nhanh chóng đảo qua, rồi sau đó đều là ứng nói một tiếng. Đối với Phương Bình, trên thực tế bọn họ là nghe nói qua, dù sao Phương Bình là có chút thiên phú giác tỉnh giả, bọn họ càng là biết, Liêu ra đã từng hướng về Phương Bình phát ra qua mời chào. Tuy rằng không biết Liêu lạc tại sao muốn thái độ khác thường từ bỏ mời chào Phương Bình, trái lại nghĩ muốn giết Phương Bình, bất quá bọn hắn cũng không để ý, bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình bản phận công tác chính là... Bọn họ những thứ này bị giác tỉnh giả gia tộc mời mọc cung phụng, mỗi tháng có không sai lương đồng, không cần săn giết ma vật mà mưu sinh, nhưng thay vào đó chính là bọn họ cần tiếp thu giác tỉnh giả gia tộc mệnh lệnh, liền tỉ như giống như bây giờ xóa bỏ cùng Liêu gia có cửu đoán giác tỉnh giả. Trạng vạng, Phương Bình Thông lệ ra ngoài ăn cơm tối lúc, lấy ống nhòm rất xa quan sát Phương Bình nơi ở ba người, nhanh chóng hướng về Phương Bình bay lại. Chương 68, Một chọi ba. Hả? Ba cái giác tỉnh giả xuất hiện cùng nhanh trong áp sát. Phương Bình tự nhiên là trước tiên cảm giác được, mà lại hắn rõ ràng có thể cảm giác được ba người trên thân sắc ý. Rất rõ ràng, ba người này là hướng về phía hắn đến, là hướng về phía giết hắn mục đích mà đến. Tuy rằng không biết là thế lực nào muốn đối phó ta, nhưng ba cái nhị dai giác tình giả, cũng thật là để mắt ta. Tự dễ một tiếng, Phương Bình trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Vẹo. Hắn nhanh chóng hướng về bên trái người nào tới. Nếu như đã xác định đối phương có mang địch ý. Hắn đương nhiên sẽ không đợi đến đối phương hình thành vây kín lại độc thủ, quyết định đang bị đối phương vây kín trước, trước hết giết chết một người, giảm bớt một phần áp lực. Bên trái người là một cái lưng thoáng có một chút đà nam tử, nhìn thấy đập tới phương bình, thân thể hắn hơi khom, lưng trở nên càng đà. Sau một khắc, nương theo vải vóc tiếng xé rách, từ sau lưng của hắn đột nhiên mọc ra hai cái màu đen tay. Hai cái màu đen tay xuất hiện sau khi hai bên trái phải duỗi dài kéo dài, đánh ra hướng về phương bình. Đây là hắn trong đó một loại năng lực hữu thực chi thủ, có thể chế tạo ra nắm giữ ăn mòn lực lượng trạng thái bắt trước tay. Phục. Phương Bình tránh né, hắn nguyên lai like vị trí địa phương, sàn si mang mặt ở hai cái màu đen tay dưới trường, bị dễ dàng ăn mòn xuyên thủng. Giác tỉnh giả, có giác tỉnh giả chiến đấu. Chu vi người đi đường, nhìn thấy biến cố như vậy, sắc mặt biến đến hoang mang, rõ ràng nơi này sắp sửa phát sinh một tràng giác tỉnh giả chiến đấu, rồn rập rời xa chỗ này đường phố. Không chút nào vây xem ý nghĩ. Nếu là bị giáp tỉnh giả chiến đấu lan đến, dễ dàng chính là trọng thương thậm chí tử vong, liền tự thân an toàn cũng không thể bảo đảm tình huống xuống, lại cái nào có tâm tình đi vây xem. Hai cái màu đen hủ thực chi thủ rút ra, lưng con nam tử nghĩ lại lần nữa công hướng về phương bình, đang lúc này, hắn chợt phát hiện lượng lớn màu xanh quả cầu lửa, tựa như đom đóm giống như, chính nhanh chóng hướng về hắn hội tụ đến. Vụ. Một đạo màu lam bình phong xuất hiện ở hắn ngoài thân, hình thành một cái lồng phòng hộ, đem hắn bảo vệ ở trong đó. Đây là hắn loại thứ hai lực lượng, làm sắc thủ hộ, có thể hình thành một đạo kiên cố phòng hộ bình phong, giúp hắn chống đỡ đến từ chính bốn phương tám hướng công kích. Vành, Vành, Vành. Màu xanh quả cầu lửa ở màu lam bình phong ở ngoài nổ tung. Mặt đối với phương bình uy lực vượt xa bình thường ngọn lửa năng lực mẹ giả mẹ giả no mi năng lực, màu lam bình phong xuất hiện kịch liệt sóng lớn, hiển nhiên chịu được áp lực thực lớn. Bất quá dù sao cũng là am hiệu phòng ngự năng lực, đem phương bình uy lực không tầm thường hộ tạ dù bi thì đại dù mạ cả lại. bất quá lúc này, phương bình lại là đã áp sát lưng quẳng nam tử, tay trái nắm quyền, đống nhiên một quyền nện hướng về lam sắc thủ hộ, giang rắc. nương theo một tiếng vang lanh lảnh ở hồ tạ dù bi. thì đại dù mạ phía dưới đã hao tổn nghiêm trọng lam sắc thủ hộ, giang rắc một tiếng vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số lam quang tiêu tan. mà phương bình tay phải đã rút ra treo ở bên trái bên hông tinh xảo kiếm, mau lẹ vượt qua lưng còng nam tử cổ họng, không có sử dụng xạ gì găng ảo thuật vẹn vẹn là mẹ giả mẹ giả Noomi năng lực cộng thêm thể thuật liền nhanh chóng đem một cái nhị giai giác tỉnh giả giết chết cái này chính là thu được đặc ưu trưởng thành thiên phú năng lực khai phá cùng rèn luyện một cái nửa tháng sau Phương Bình tu cục lưng quòng nam tử hai tay che cổ họng của chính mình có chút không dám tin tưởng làm cái này nhị giai giác tỉnh hắn đối mặt đồng dạng là nhị giai giác tỉnh giả Phương Bình dễ dàng như thế liền bị trọng thương hai cái hủ thực chi thủ ở hắn dưới sự không chế nghị muốn sắp chết phản công tập kích hướng Phương Bình bất quá còn không kịp tới gần phương bình hai cái hủ thực chi thủ liền tán loạn trong mắt hắn mang theo mánh liệt không cam lòng ngã xuống đất bùm bùm phương bình sau lưng sấm sét âm thanh vang lên một viên quả cầu sét tựa như đạn pháo tập kích hướng phương bình tập ra cái này viên quả cầu sét chính là một cái ủ kịch cô gái vóc người của nàng cùng nàng tập ra quả cầu sét cực kỳ tương tự cùng lúc đó một cái cầm trong tay khảm đao nam tử gầy gò từ một bên khác bổ về phía phương bình ở khảm đao bên trên có xanh tham thẳm màu sắc cũng có từng tia từng tia máu ngọt mùi truyền ra. Đó là hắn trong đó một loại năng lực độc năng tăng thêm, có thể ở vũ khí bên trên tăng thêm kịch độc. Loại kịch độc này độc tính cực kỳ mãnh liệt, nếu là nhiễm phải xâm nhập trong cơ thể, cho dù nhị giai ma vật cùng nhị giai giác tỉnh giả thân thể kháng tính cũng có thể một phút mất mạng. Ở phương bình giết chết lưng còn nam từ lúc bọn họ rốt cục chạy tới, không kịp làm vì đồng bạn chết mà phẫn nộ, hai người từ hai cái phương hướng đồng thời vây công phương bình. Đồng bạn chết vì bọn họ tranh thủ đến loại này vây công phương bình cơ hội ầm ầm phương bình xoay người một đạo hỏa diễm trụ từ hắn lòng bàn tay trái phun ra đỡ quả cầu sét cũng có mảnh liệt ngọn lửa lan tràn hướng về tập ra quả cầu sét thuộc kịch cô gái cùng lúc đó phương bình tay phải tinh xảo kiếm giá ở trước người đỡ từ mặt bên bổ tới xanh mượt khảm đau vội vang chống đối để cho hắn bị khảm đau bên trên truyền đến lực lượng khổng lồ chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau thân hình đều có một ít bất ổn mà lúc này Nam tử gầy gò trong tay khảm đao, xoay chuyển phương hướng một cái, lại lần nữa bổ về phía phương bình. Rõ ràng khoảng cách này, đã không thể bổ tới phương bình, nhưng bất ngờ ở một khắc tiếp theo xuất hiện. Nguyên bản một m 50 khảm đao, độ dài đột nhiên kéo dài gấp đôi, đạt đến 3 mét, vẫn cứ lấy độ dài bù đắp hắn cùng phương bình trong lúc đó khoảng cách. Đây là hắn loại thứ 2 năng lực, vũ khí kéo dài, có thể trình độ nhất định thao túng vũ khí dài ngắn, công kích được nguyên bản hẳn là công kích không tới kẻ địch. Loại năng lực này lại phối hợp bị độc năng phụ ra biến thành vật kịch độc khảm đao, để cho hắn công kích hết sức trí mạng, đã còn nhiều vị nhị giai giác tỉnh giả chết vào năng lực như vậy phối hợp phía dưới. Vụ Phương Bình sau lưng một cánh cửa xuất hiện, dài đến 3 mét khảm đao bổ vào Phương Bình trên người trước, Phương Bình trốn vào cửa trong không gian. Năng lực như vậy xác thực là để Phương Bình lấy làm kinh hãi, nếu không phải có doa Joa no mi, hắn khẳng định tránh không khỏi cái này một đao. Tuy rằng hắn không biết trên đao phụ da màu xanh là một loại có thể làm cho nhị giai giác tỉnh giả ở trong vòng một phút mất mạng kích độc nhưng cũng cảm giác được cái này một đao cực kỳ nguy hiểm. Vèo, trốn vào cửa bên trong không gian, Phương Bình di chuyển nhanh chóng đến nam tử gầy gò sau lưng, mở cửa nhảy ra, tinh xảo kiếm đâm hướng về gầy gò nam tử hậu tâm. Chính nghi hoặc Phương Bình đột nhiên biến mất, đột nhiên cảm giác có công kích từ phía sau kéo tới, nam tử gầy gò tóc gáy dựng thẳng, thân thể không khỏi hướng về bên cạnh tránh né. Bởi hắn tránh né động tác này, tinh xảo kiếm từ phía sau lưng hắn một bên khác đâm vào trong cơ thể hắn, ở phía sau lưng hắn lưu xuống một cái như là viên đạn giống như lỗ thủng. bá, Phương Bình trong tay tinh xảo kiếm xoay chuyển phương hướng một cái, liền muốn từ sau tước hướng về nam tử gầy gò cổ. lệch cạch. Một tiếng sấm nổ vang lên, một viên quả cầu xét hướng về phương Bình gào thét mà tới, mà lại nam tử gầy gò nhịn đau, cầm trong tay thật dài khám đao, vặn người bổ về phía sau lưng. Vụ. Mở ra cửa bên trong không gian, Phương Bình nhảy vào trong đó, tránh thoát gào thét rồi sau đó quả cầu sét cùng khảm đao. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở nam tử gầy gò chính diện, nam tử gầy gò vẻ mặt cả kinh, lúc này khảm đao vung hướng về Phương Bình. Ánh mắt nhìn nhau, Phương Bình con mắt mở ra tam câu ngọc, vận dụng xạ dị gẳng ảo thuật, nam tử gầy gò trong mắt vẻ mặt nhất thời trở nên dại ra, vung ra khảm đao tốc độ biến chậm, chỉ còn dư lại còn tính. Phương Bình một kiếm tức hướng về nam tử gầy gò cầm đao hai tay. Theo máu tươi tung bay gầy nam tử cầm dao tay trái tay phải từ cổ tay vị trí gãy vỡ, khảm đao khôi phục nguyên dạng, đinh đương một tiếng rơi xuống mặt đất. A, Cảm giác đau để nam tử gầy gò từ thảo thuật ở trong khôi phục như cũ, dên lên một tiếng đau đớn, kinh hoàng tránh né, nhưng cũng là đã không có cơ hội tranh né. Phương Bình mặt khác một cái bỏ trong tay, tuyển như kìm sắt giống như bóp lấy nam tử gầy gò cổ họng, rồi sau đó đông nhiên dùng sức. Giang giác! Nương theo một tiếng lanh lảnh tiếng vang. Nam tử gầy gò cổ họng bị cắt đứt, theo phương bình tay bung ra, hắn hai mắt sung huyết ngã xuống. Bùng bùm. Lắc người một cái tránh thoát từ mặt bên kéo tới quả cầu sét, phương bình xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng về u tịch cô gái. Chương 69, sắp đến tam giai. Làm sao có khả năng? Như thế cường, người lẽ nào đã là tam giai giác tỉnh giả, bị phương bình ánh mắt nhìn trầm chằm u tịch cô gái trong nháy mắt có một loại bị cao giai ma vật nhìn trầm chầm, chầm cảm giác, cả người phát lạnh. Xoay người liền trốn. Ba cái nhị dai giác tỉnh giả vây giết đối phương một người, chiến đấu không quá một lát, lại là đã chết qua hai người, mà đối phương lại là không hư hao chút nào. Đây là ra tay trước nàng cùng chết đi hai người không nghĩ tới. Trong lòng nàng đã bị sợ vỡ mật, mặt đối với Phương Bình, nàng lại có một loại đối mặt tam dai giác tỉnh giả cảm giác. Bây giờ chỉ còn dư lại một mình nàng, nàng tuyệt đối không thể là Phương Bình đối thủ, cho nên nàng không chút do dự mà xoay người liền trốn. Vẹo. Phương Bình khỏe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo độ cong, thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng về u kịch cô gái đuổi theo. Mà u kịch cô gái rõ ràng không quá am hiểu tốc độ, Phương Bình vẹn vẹn đuổi theo ra mấy chục mét, đã đuổi theo u kịch cô gái. ầm, tay trái nắm quyền, Phương Bình tay trái tựa như ra khỏi nòng đạn tháo, một quyền nện hướng về u kịch cô gái phía sau lưng. Giang giác, u kịch cô gái phía sau lưng xuất hiện rõ ràng lao hãm, thân thể lăn lộn mà ra, va chạm ở đường phố trên một cái cây nhất thời đem cây này đụng phải chặt ngang gãy vỡ. Như vậy một quyền, huy lực mặc dù không cách nào có thể so với mẹ da mẹ da no mi năng lực, nhưng cũng có thể so với thân thể loại hình nhị dai giác tỉnh giả một đòn. Chống được như vậy một quyền, u kịch cô gái chịu đến lực trùng kích tuyệt đối không nhỏ, nhưng bất ngờ chính là, u kịch cô gái bỏ lên sau khi, chẳng có chuyện gì, tiếp tục hướng về trước chạy trốn. Mỡ tường, đây là u kịch cô gái xâm xét năng lực ở ngoài loại thứ hai năng lực, có thể ở trong người chồng chất ra dày mỡ lấy để cho mình thu được đối với các loại thương tổn cực mạnh phong ngự. Đã từng là nàng, cũng nắm giữ thon thả để người ghen tị vóc người, nhưng đáng tiếc, trở thành giác tỉnh giả sau khi, thon thả vóc người một đi không trở về, nàng cũng ở biến mập trên đường càng chạy càng xa. Hô tạ rụ bi, khi đã rụ mạ, phương bình tay trái tay phải mở ra, từng viên từng viên màu xanh quả cầu lửa tựa như đom đóm giống như bay ra ra, đuổi theo kịch cô gái, rồi sau đó nổ tung lên. ầm ầm ầm ầm ầm ở lượng lớn màu xanh quả cầu lửa phía dưới, tụ kịch cô gái trên mặt, thân người, trên đùi, trên tay, trên người đâu đâu cũng có nghiêm trọng cháy đen vết tích, trên người càng là có hừng hực ngọn lửa thiêu đốt. ở ngọn lửa phía dưới, tụ kịch cô gái phát ra thống khổ kêu thảm thiết, nhị đau, nàng kích phát sấm sét năng lực bao bọc tự thân, rồi sau đó hướng bốn phía bắn ra, nương theo bắn sấm sét, ở trên người nàng thiêu đốt ngọn lửa cũng bị bắn ra, nàng vươn mình bò lên, nghĩ muốn lần nữa đào tẩu, nhưng lúc này Phương Bình lại là đã chạy tới. Đồng. một cái chân giẫm lên trên người nàng, đưa nàng một lần nữa ép về mặt đất, cường đại lực trùng kích làm cho nàng thậm chí có chút không thở nổi. Nói một chút đi, đến tột cùng là ai để cho các ngươi đối phó ta? Tay phải cầm kiếm đến ở u kịch cô gái cổ họng, phương bình mắt lạnh nhìn hướng về u kịch cô gái. Liêu lạc, là liêu lạc để chúng ta đối phó ngươi. U kịch cô gái hiển nhiên cũng không phải rất có tinh thần nghề nghiệp, cũng không có sắp chết bất khuất khí khái, bị phương bình kiếm cỡ cổ họng lúc này liền bàn giao. Nguyên bản Phương Bình còn muốn đối với nàng hình phạt nghiêm khắc bức cung, xem ra là không cần. Liêu lạc, là liêu ra người. Phương Bình hỏi. Vâng. Chỉ lo trả lời chậm, Phương Bình kiếm liền đâm xuống, tục kịch cô gái vội vàng trả lời. Nghe được cục kịch cô gái trả lời, Phương Bình nhữ mày lại, chính mình không có lòng dạ nào tham dự riêu ra cùng liêu ra trong lúc đó tranh chấp, nhưng Tựa hồ cũng không có thể tránh thoát, liêu ra hướng về hắn ra tay rồi. Hắn tiếp tục hỏi. Liêu lạc tại sao muốn đối phó ta? là hắn cá nhân quyết định vẫn là đại biểu liêu ra đối phó ta. Không biết, hắn chỉ cho chúng ta ngươi bức ảnh cùng với tư liệu, cũng không có nói những thứ này. Phúc! Theo kịch cô gái cái này lời nói xong, Phương Bình tinh xảo kiếm vệt qua ủ kịch cô gái cổ họng, quả đoán cho ủ kịch cô gái một cái sảng khoái. Vương tha đối phương tự nhiên là không thể, nhiều nhất xem ở đối phương trả lời sảng khoái phần trên, cho đối phương một cái sảng khoái. Rồi sau đó hắn không quản cái này ba bộ thi thể, nhanh nhanh rời đi nơi này. Hắn rời đi sau khi không lâu, từ đằng xa âm u nơi đi ra một cái nam tử mặc áo xám. Mũi của ta không có người sai, nơi này quả nhiên có giác tỉnh giả chiến đấu, từ máu tươi mùi phán đoán, ba người khi còn sống hẳn là đều là nhị giai giác tỉnh giả, ba cái nhị giai giác tỉnh giả thi thể, ngược lại không tệ thu hoạch." Áo xám nam tử nâng lên ủ kịch cô gái, lưng còn nam tử, nam tử gầy gò thi thể, mấy cái lắc mình cũng đã biến mất ở nơi địa phương này. Nơi này ngoại trừ chiến đấu vết tích cùng với giải rác vũ khí ở ngoài, cũng không tiếp tục còn lại cái khác. Hẳn là không phải liêu ra tam giai giác tỉnh giả. Cửa bên trong không gian, trên mặt đất lặng lẽ chế tạo một đạo to bằng lòng bàn tay cửa, đem thân mặc áo xám nam tử lời nói nghe vào trong thai phương bình, trong lòng tự nói: Vừa nãy, liên ở hắn chuẩn bị tiếp tục đối với u kịch cô gái hỏi do thời điểm, đột nhiên cảm giác được một đạo tam giai giác tỉnh giả tiếng động đang đến gần. Trong lòng cả kinh, cho rằng là ba người này đồng bọn, lúc này giết chết u kịch cô gái làm ra rời đi giả tạo. Rồi sau đó lại lấy doa doa no ẩn nút trở về. Làm hắn bất ngờ, đối phương cũng không phải ba người đồng bọn, mà vẹn vẹn là đối với ba người thi thể cảm thấy hứng thú người. Thu thập thi thể, người này tại sao muốn thu thập thi thể? Phương Bình cảm giác người này vô cùng quỷ dị, lúc này đổi tới người này, nghĩ muốn thăm dò người này bí mật. Nhưng vẹn vẹn đuổi chốc lát, hắn liền mất đi tung tích của đối phương. Đối phương tuy rằng gánh ba bộ thi thể, nhưng tốc độ di động vẫn cứ nhanh hơn hắn, mấy cái lấp lóe đã mất đi tung tích nộ liêu ra ám sát nguy cơ lớn lao hàng lầm Phương Bình không lo được ăn cơm tối vội vàng về nhà mở máy vi tính ra vận dụng tin tặc kỹ thuật xâm nhập liêu ra nội bộ mạng lưới Tuy rằng gục tịch cô gái nói là liêu ra một cái tên là liêu lạc người để ba người bọn họ ra tay với Phương bình nhưng Phương bình không thể thật sự liền tin đối phương đây là từ lần trước cái kia nắm giữ bùn đất thế thân nhị dai rác tỉnh giả trên người hút lấy lấy kinh nghiệm giáo hấn Tuy rằng hình phạt nghiêm khắc bức cung liền ngân hàng mật mát đều bước hỏi lên Lại không nghĩ rằng, đối phương lời nói nửa thật nửa giả, che giấu tự thân địa ngục hỏa thành viên cái này trọng yếu tình báo. Nếu không phải Diêu Tuấn đúng lúc cho biết, hắn khả năng còn có thể bị che ở chống bên trong, liền ngay cả kẻ địch đến từ tại nơi nào cũng không biết. Dựa vào cao siêu tin tặc kỹ thuật, Phương Bình rất nhanh liền thu được kiểm tra liêu ra quản chế ghi chép quyền hạn kiểm tra lên ra vào liêu ra người quản chế video. Ba người này quả nhiên cùng liêu ra có liên hệ. Phương Bình rất nhanh liền tra được ba người tiến vào liêu ra hình ảnh. Sắc thực ba người cùng Liêu Gia có mật thiết liên hệ. Sau đó hắn lại ở Liêu Gia tài liệu cơ mật ở trong cha tìm Liêu Lạc người này tư liệu, rất nhanh có phát hiện. Lại là tam giai giác tỉnh giả, cũng là, cũng là loại thân phận này người, mới có thể một lần điều động 3 vị nhị giai giác tỉnh giả. Từ tư liệu ở trong, Phương Bình biết được, đối phương là Liêu Gia nhân vật cao tầng, là một cái tam giai giác tỉnh giả. Hừng, người này lái xe vội vội vàng vàng rời đi Liêu Gia. Từ liêu ra một cái quản chế máy thu hình bên trong, Phương Bình phát hiện, liêu lạc lúc này chính lái xe rời đi liêu ra. chương 70, đánh lén tam giai giác tỉnh giả. Lẽ nào là biết được ba người bị giết, chính hướng về phía ta bên này chạy tới. Phương Bình trong lòng đống nhiên cảnh giác. Đối phương nhưng là một cái tam giai giác tỉnh giả, như nếu như thật sự chính đang tại hướng về hắn bên này chạy tới, mặc dù là hắn, cũng không khỏi cảm giác gáp lực rất lớn. Tuy rằng trước đây không lâu hắn mới giết chết ba vị nhị giai giác tỉnh giả. Nhưng hắn dù sao cũng là nhị giai giác tỉnh giả, mà lại ở nhị giai giác tỉnh giả tầng thứ này cũng chỉ là sơ nhập mà thôi. Đối mặt một cái tam giai giác tỉnh giả, nếu nói là không cảm giác được áp lực, đó là lừa người. Đáng tiếc không cách nào từ đường phố máy thu hình một đường giám thị đối phương. Giác tỉnh giả là một đám nắm giữ siêu phàm lực lượng người, bọn họ không thích giằng buộc, không thích sinh sống ở người khác giám thị phía dưới, càng không thích chính mình thời điểm chiến đấu, có người lấy máy thu hình ở phía xa quan sát thậm chí chụp xuống toàn bộ quá trình chiến đấu. Vì lẽ đó, nhưng phàm là thu xếp ở nơi công cộng máy thu hình, thỉnh thoảng thì sẽ gặp phải giác tỉnh giả lén lút phá hư, lâu dần, chính phủ cũng từ bỏ ở nơi công cộng thu xếp máy thu hình. Bởi vì như vậy nguyên nhân, công cộng trường hợp rất ít có thể nhìn thấy máy thu hình, tự nhiên cũng là không cách nào vận dụng tin tặc kỹ thuật xâm nhập những thứ này máy thu hình, giám thị Liêu là con đường. Mặc dù không cách nào giám thị đối phương hướng đi, nhưng e sợ rất lớn khả năng là hướng về phía ta đến. Ba cái vây giết hắn nhị giai giác tỉnh giả mới vừa bị hắn giết chết, hướng về ba cái nhị giai giác tỉnh giả phát ra vây giết hắn ra lệnh liêu lạc rời đi nơi ở. Hắn không cho đây là trùng hợp, đối phương rất lớn khả năng là hướng về phía hắn đến. Tránh một chút vẫn là. Phương Bình trong lòng cân nhắc đối sách. Tam giai giác tỉnh thực lực vượt xa nhị dai giác tỉnh giả điểm này là không thể nghi ngờ. Đối mặt một cái tam giai giác tỉnh giả, mặc dù là hắn, cũng không khỏi cảm giác nguy hiểm. Giờ khác này cách làm ổn thỏa nhất Tự nhiên là tìm một chỗ ẩn trốn đi, vùi đầu khai phá rèn luyện năng lực, đợi đến thực lực đầy đủ sau khi, lại đòi lại ngày hôm nay nợ. Bất quá, cách làm như thế, lại làm cho hắn cảm giác rất là hất ức, bị bức ép đến giống như chuột ẩn trốn đi trải qua, hắn đã từng có qua một lần, cái kia chính là bị bách cương cùng hoắc hướng nhìn chằm chằm thời điểm. Đoạn thời gian đó có thể nói là cực kỳ dày vò, bây giờ muốn lần nữa như đoạn thời gian đó như thế, hắn thực sự không muốn. Hừ, thật sự cho rằng ta dễ bắt nạt. Phương Bình hừ lạnh một tiếng. Liêu lạc sở dĩ sẽ đối phó hắn, rất lớn khả năng là bởi vì hắn cùng Diêu Gia có một ít liên quan. Hắn nguyên bản không nghĩ dính Liễu Diêu Gia cùng Liêu Gia trong lúc đó xung đột, nhưng Liêu Gia như vậy ép sát, không khỏi để cho hắn phẫn nộ. Tam giai giác tỉnh giả thì lại làm sao, dù là không giết được người, cũng phải lưu lại cho người một ít kỷ niệm. Phương Bình trong mắt tràn ngập kinh người sắc cơ, Nắm giữ doa doa no mi năng lực, dù là không địch lại, muốn chạy trốn vẫn là rất dễ dàng Dưới tình huống này hắn lại có gì đáng sợ chứ? Vì lẽ đó, hắn làm ra đánh giết chính đang tại chạy tới Liêu Lạc quyết định. Cho dù không thể giết chết đối phương, cũng phải làm cho đối phương bị thương, cho đối phương lưu lại một ít kỷ niệm, lấy báo trong lòng này cô ác khí. Trong lòng có quyết định, hắn nhanh nhanh rời đi nơi ở. Theo hắn vừa nãy tìm đọc, từ Diêu Gia đến chỗ ở của hắn, có một con đường là tất đi qua con đường, hắn chuẩn bị ở nơi đó phục kích Liêu Lạc. Ba tên phế vật, trắng ngủ Liêu Gia như thế cao lương tháng. Chết rồi cũng tốt, đỡ phải lãng phí Vào đêm, một chiếc xe ô tô ở buổi tối trên đường phố trẻ như bay Trong xe, liêu lạc sắc mặt rất là khó coi Ba cái nhị dai giác tỉnh giả đối phó một cái cùng cấp giác tỉnh giả Lại toàn quân bị diệt, biết được tin tức này Hắn hầu như rơi vào nổi giận Mất mặt xấu hổ cũng phải có một cái mức độ Mặt mũi của hắn là bị ba người này mất hết Ba người đều là hắn chiêu mộ tiến vào liêu ra Trình độ nào đó trên nói thuộc về hắn trực thuộc thế lực Bất kỳ gia tộc nào trong cũng không thể là bền chắc như thép, ở Liêu Gia Trong, hắn đồng dạng nắm giữ đối thủ cạnh tranh. Cho dù là Liêu Gia, tài nguyên cũng không phải chính là vô hạn. tài nguyên số lượng có người nhiều tự nhiên liền sẽ có người ít, vì lẽ đó nội bộ trong, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện cạnh tranh. Hắn đã có thể tưởng tượng, khi hắn đối thủ cạnh tranh biết việc này sau khi, không chắc sẽ làm sao cười nhạo hắn. Vì lẽ đó, khi biết ba người bị Phương Bình giết chết sau khi, hắn lúc này rời đi nơi ở chuẩn bị tự thân ra tay xóa bỏ Phương Bình. Tuy rằng Phương Bình có giết chết 3 cái cùng cấp giác tỉnh giả chiến tích, nhưng hắn không cho là mình sẽ không bằng Phương Bình, Phương Bình đã là tam giai giác tỉnh giả khả năng càng không thể. Đối phương trở thành nhị giai giác tỉnh giả tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 tháng mà thôi, 3 tháng từ nhị giai giác tỉnh giả tăng lên tới tam giai giác tỉnh giả, hạng khâu đều không thiên phú này. Đầu tiên là để ta tổn hại một con quý giá ma vật, hiện tại lại để cho ta bộ mặt mất hết, giết ngươi hơi bị quá mức tiện nghi ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngay khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, giữa hư không, một đạo cánh cửa mở ra, Phương Bình nhảy ra, đồng thời một đạo màu da cam hỏa diễm trụ va chạm hướng về xe ô tô. ở đây mai phục hồi lâu, nhìn thấy liêu lạc xuất hiện, lúc này ra tay đánh lén. Phần phật, Manh liệt hỏa diễm trụ phía dưới, xe ô tô cháy hừng hực lên, hóa thành một đoàn cực lớn ngọn lửa. Phương Bình còn chưa kịp cao hứng, đột nhiên, ầm ầm, nương theo khủng bố nổ tung. Xe ô tô chia 5 xẻ bảy ra, tựa như bị lưỡi dao sắc từ nội bộ cắt ra, liêu lạc đầy đủ không sức mẹ đi ra, cả người không bị một điểm thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không có tổn hại. Chỉ là sắc mặt của hắn rất là âm trầm, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm Phương Bình nói. Người chính là dựa vào loại thủ đoạn này, đánh lén giết chết ba người bọn họ. Không hổ là tam giai giác tình giả. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị nhìn đối phương. Mệ giả mệ dạ no mi năng lực cùng doa doa no mi năng lực. Là hắn vẫn cho rằng dựa vào hai loại năng lực, hai loại năng lực kết hợp phía dưới đánh lén, nhưng cũng chút nào chưa có thể làm gì đối phương. Đối với tam giai giác tỉnh giả cường đại, hắn cuối cùng cũng coi như là có một cái rõ ràng nhận thức. Trước mặc dù đã gặp tam giai giác tỉnh giả giao thủ, nhưng đó chỉ là khoảng cách xa quan sát mà cũng không phải là giao thủ, kém xa trực quan lĩnh hội loại này đối mặt tam giai giác tỉnh giả áp lực. Phần phật. Không đợi liêu lạc ra tay, phương bình ra tay trước. Tay trái tay phải tất cả đều hóa thành ngọn lửa trái phải lòng bàn tay tất cả đều bay ra một đạo hỏa diễm trụ và chạm hướng về liêu lạc hưng hực hỏa diễm trụ liền tựa như là hai cái đốt đỏ to lớn trụ sát mang theo khủng bố nhiệt độ cao uy lực ngược lại không tệ nhị giai giác tỉnh giả ở trong đủ để đạt đến đỉnh cấp hẳn là thượng đẳng thiên phú đối mặt lao thẳng mà tới hỏa diễm trụ liêu lạc nhàn nhạt đánh giá ở hắn đánh giá lúc hai đạo hắc quang ngưng tụ thành hai thanh dài đến mười mấy mét không có tay trôi to lớn lưỡi dao sắc bổ ra Hai đạo hỏa diễm trụ bị đánh ra, nhưng hai đạo hắc quang uy lực nhưng không có yếu bất bao nhiêu, vẽ ra một đường vòng cung, thay đổi phương hướng, hướng về phương Bình Bộ tới. Còn chưa tới gần liền có khủng bố sức gió va chạm ở phương Bình trên người, phương Bình y phục trên người ở sức gió phía dưới, kề sát phương Bình thân thể. Không ngăn được, trực giác nói cho phương Bình, hắn không ngăn được cái này hai đạo do hắc quang ngưng tụ lưỡi dao sắc. Vụ. Dã Dã Nomi năng lực vận dụng, không chung chế tạo một cái cánh cửa, hắn trốn vào trong cánh cửa ngay khi hắn trốn vào trong cánh cửa sau khi hai đạo hắc quang hình thành lưỡi dao sắc từ hắn trước người mặt đất sẽ qua xì mảng trên mặt đất xuất hiện hai đạo dài đến mấy chục mét sâu sắc chẻ ngân chương 71, gian nan một trận chiến không phải thần thân mà là một loại nào đó không gian năng lực nhìn thấy phương bình thông qua không trung xuất hiện cánh cửa biến mất hai đạo hắc quang hình thành lưỡi dao sắc cũng không có thương đến phương bình liêu lạc trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc nếu như chỉ là đơn thuần thần thân đối phương tuyệt khó trốn rơi hắc nhận quá chặt Hát nhận, đây là hắn trừ ma vật ký sinh ở ngoài mặt khác một loại năng lực. Tuy rằng uy lực ở tam giai tầng thứ ở trong chỉ có thể coi là bình thường, nhưng loại năng lực này lại là có một cái đặc điểm. Cái kia chính là nếu như khóa chặt mục tiêu, ở uy lực tiêu hao hết trước, sẽ vẫn truy tung mục tiêu. Cái này cũng là vừa nãy hát nhận đánh nát hai đạo hỏa diễm trụ sau khi chưa thay đổi phương hướng đánh út về phía phương bình nguyên nhân, cũng không phải là hắn có thể thao túng đã rời đi thân thể năng lực mà là bởi vì loại năng lực này bản thân liền có đạn đạo giống như truy tung năng lực. Một cái nhị dai giáp tỉnh giả lại nắm giữ hai loại thượng đẳng năng lực, cái kia ba tên phế vật bị chết không an. Ánh mắt của hắn quan sát hướng bốn phía, tìm kiếm Vương Bình tung tích. Vụ. Phương Bình xuất hiện ở liêu lạc sau lưng, tay trái tay phải sắp nhập cùng nhau, hình thành rồi một đạo thô như lò gạch ống khói to lớn của lửa, từ phía sau lưng tập kích liêu lạc. Liêu lạc khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia âm u cười gằn, nhẹ nhàng vung tay lên. Ở hắn trước người xuất hiện một đạo do hắc Quang ngưng tụ Hác Nhận. hắc Nhận rõ ràng là bay tới đằng trước, nhưng phi hành quá trình ở trong, lại là xoay chuyển phương hướng một cái bổ về phía sau lưng. Phúc. Cực lớn cột lửa tựa như là bọt biển giống như bị đánh ra, hắc Nhận bổ về phía Phương Bình. Vụ. Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian, đường phố một bên, đầy đủ mười mấy cây thô to cây cối, ở Hác Nhận phía dưới bị đánh tách ra đến. Vương Bình liên tiếp từ Liêu Lạc tầm mắt không nhìn thấy góc độ xuất hiện, đánh lén Liêu Lạc, mỗi lần đều sẽ bị Liêu Lạc cung dung đỡ. Trong thời gian ngắn, hai người liền giao thủ mấy chục lần. Hô tạ Khi đã đạ Jūma. Phương Bình lại lần nữa từ mặt khác một nơi xuất hiện, hai tay mở ra, một viên lại một viên màu xanh quả cầu lửa tựa như long đóm, lấy trôi nổi bất định quy tích, từ mỗi cái phương hướng đánh út về phía Liêu Lạc. Mấy chục lần giao thủ, Phương Bình phán đoán ra hắc nhận cũng không am hiểu phòng bị quần công thủ đoạn nhiều nhất cũng chỉ có thể phân ra bốn đạo, Hán độ công kích phát động công kích. Đối mặt cái loại này từ mỗi cái phương hướng kéo tới công kích, do ánh sáng màu đen ngưng tụ hấp nhận, hiển nhiên không có thể hoàn toàn ngăn trở. Có chút ý tứ, do hắc quang ngưng tụ hấp nhận, rõ ràng không chặn được công kích như vậy, nhưng Liêu Lạc lại không chút nào hoang mang. hào hào Ầu. Đương nhiên, chu vi mặt đường tựa như hóa thành chất lỏng, như chất lỏng giống như thay đổi hình dạng, hình thành rồi một cái mỏng manh hình bán cầu, đem Liêu Lạc bao bọc ở trong đó. Pain, Pain, Pain. Từng viên từng viên màu xanh tiểu hỏa cầu va chạm ở xi măng đắp nặn hình bán cầu trên, nhưng rõ ràng chỉ có một lớp mỏng manh hình bán cầu, lại nắm giữ so với sắt thép càng thêm cứng rắn phòng ngự, mặc cho màu xanh quả cầu lửa không ngừng nổ tung, cũng chút nào không làm gì được, chớ nói chi là thường tổn được nội bộ Liêu Lạc. Làm cái này tam giãy giác tỉnh giả, Liêu Lạc ít nhất có nắm giữ ba loại giác tỉnh năng lực, cái này chính là hắn loại thứ ba giác tỉnh năng lực. Vật chất cải tạo có thể đối với chu vi phạm vi vật chất hình dạng cùng với tính chất tiến hành cải tạo năng lực hắn chính là dựa vào loại năng lực này đem chu vi sản xi si mang mặt cải tạo hình dạng hình thành hình bán cầu càng là tạm thời thu được so với sắt thép càng thêm cứng rắn tính chất công kích không có hiệu quả phương bình liền muốn trốn vào cửa bên trong không gian tìm kiếm xuống một lần công kích cơ hội đung nhiên bất ngờ xuất hiện phương bình dưới chân sản xi si mang mặt đột nhiên biến nguyễn, đem phương bình chân lo vào tiếp theo lại lần nữa đọc lại không được Phương Bình theo bản năng dựa vào lực lượng tránh thoát, lấy hắn có thể so với thân thể loại hình nhị giai giác tỉnh giả lực lượng, cho dù hai chân bị khảm nạm nhập sản si mang bên trong, cũng có thể dựa vào man lực tránh thoát. Nhưng này hắn bình rơi vào si mang ở trong hai chân, lại vẫn không nhúc nhích, bị thao túng rõ ràng không chỉ là hình dạng, còn có tính chất. Bá, bệnh. Si mang hình thành hình bán cầu hướng về hai bên tách ra, liêu lạc bóng người từ bên trong lộ ra, hai đạo do hắc quang ngưng tụ hấp nhận, gào thét hướng về Phương Bình đột bỏ. Thời khắc mấu chốt, Phương Bình thân thể hóa thành vô hình vô chất ngọn lửa, tránh thoát sàn si mang mặt ràng buộc, thoán vào cửa trong không gian. Hai đạo hắc nhận sát Phương Bình thân thể sẽ qua, hướng về trước lan tràn hồi lâu, mới cuối cùng dừng lại. Quả nhiên có thể hóa thân ngọn lửa. Nhìn thấy hóa thân ngọn lửa, tránh thoát ràng buộc, mạo hiểm trốn vào cửa bên trong không gian Phương Bình, liêu lạc những mảy. Từ tư liệu ở trong, hắn đã biết được Phương Bình có thể hóa thân ngọn lửa, có thể làm cho công kích vật lý không có hiệu lực. Vì lẽ đó hắn mới không có lấy vật chất cải tạo năng lực cùng Phương Bình chiến đấu. Vừa nãy chỉ là nghĩ lấy vật chất cải tạo ràng buộc Phương Bình chốc lát, làm vì công kích tranh thủ đến chốc lát thời gian. Chỉ là không nghĩ tới đối phương loại này hóa thân ngọn lửa năng lực như vậy khó chơi, liền chốc lát thời gian đều không có thể tranh thủ đến, đối phương cũng đã tránh thoát ràng buộc. T. Cửa bên trong không gian, từ ngọn lửa hóa giải trừ Phương Bình đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Ở phía sau lưng hắn bên trên, có hai đạo thật dài chèo ngân đó là bị hấp nhận vẽ ra. Mặc dù lúc đó hóa thành ngọn lửa, nhưng hiển nhiên không cách nào miễn dịch loại này do hắc quang ngưng tụ hát nhận bị lao trúng. Hô, hô. Phương Bình thở hổn hển, liên tiếp toàn lực vận dụng mẹ giả mẹ giả no mi năng lực để cho hắn thể lực nhanh chóng tiêu hao. Bây giờ đã hết sức mệt nhọc. Đối phương không hổ là tam giai giác tỉnh giả, thực lực hoàn toàn nghiền ép nhị giai giác tỉnh giả. tầm thường nhị giai giác tỉnh giả thậm chí không ngăn được đối phương một đòn. Cũng là hắn loại này có nhiều loại cường đại năng lực nhị dai giác tỉnh giả, mới có thể cùng đối phương chiến đấu lâu như vậy. Trình độ nào đó trên nói, hắn đã đủ để tự hào, ngày hôm nay chiến tích nếu là chuyến đi, tin tưởng không ít giác tỉnh giả đều sẽ thắng phục. Một cái mới vào nhị dai giác tỉnh giả, lại có thể chống đỡ một cái ở tam giai tầng thứ đã nhiều năm tam giai giác tỉnh giả, như vậy chiến tích tuy không đến nỗi không có, nhưng lại rất ít, ít nhất hách Gian căn cứ khu gần mấy chục năm liền không có phát sinh. Ta còn có một lá bài tẩy, nếu là không được, cũng chỉ có thể rút đi. Phương Bình vẫn không dùng tới xạ gì gằng ảo thuật năng lực. ảo thuật đặc điểm là đang không có phòng bị tình huống xuống hiệu quả tốt nhất, ở có phòng bị sau khi, hiệu quả thì sẽ yếu bớt. Hơn nữa đối phương làm cái này tam giai giác tỉnh giả, đối với hắn cái này nhị giai giác tỉnh giả triển khai ảo thuật, tất nhiên nắm giữ cực mạnh kháng tính, vì lẽ đó hắn không có dễ dàng vận dụng xạ gì gằng ảo thuật. Hắn nghĩ muốn tuyển chọn một cái thời cơ tốt nhất, một cái tốt nhất có thể một đòn giết chết đối phương thời cơ vận dụng xạ gì gẳng ảo thuật phúc phúc phúc phương bình liên tiếp từ khác nhau địa phương xuất hiện đánh lén liêu lạc nhưng tất cả đều đánh lén thất bại mà lại trên người trái lại ở liêu lạc công kích dưới treo màu, máu tươi chảy dài tựa hồ đã không có bất kỳ mới thủ đoạn phương bình mở cửa xuất hiện ở liêu lạc chính diện Ngu xuân nhìn thấy xuất hiện ở chính diện phương bình liêu lạc trong mắt lộ ra một tia trào phúng đối phương như xuất hiện ở nơi khác Hắn phản ứng lại phát hiện đối phương cần một chút thời gian, mà cái này chút thời gian, liền là đối phương có thể liên tiếp từ trong tay hắn chạy trốn ken chốt. Bây giờ đối phương xuất hiện ở hắn chính diện, liền vì hắn bất đi tìm kiếm đối phương thời gian. Tuy rằng chỉ thiếu một tí tẹo thời gian, nhưng đối với hắn loại này tam giai giác tỉnh giả tới nói, lại là đã đầy đủ lợi dụng ở đối phương trốn vào không gian trước đánh trúng đối phương. Đối phương đây là đang tự tìm đường chết. Bá. Ngay khi hắn nhận mới vừa ngưng tụ mà ra thì đột nhiên. Hắn cảm giác cảnh sắc trước mắt phát sinh biến hóa. Tuy rằng như trước là vừa nay đường phố, nhưng cũng rõ ràng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Một cái lại một cái phương bình xuất hiện, đang từ bốn phương tám hướng nhào về phía hắn. Chương 72: Gian nan giết chết. Tinh thần loại năng lực. Hắn trước tiên phản ứng lại, hắn đây là chúng tinh thần loại năng lực, đối phương lại còn có một loại năng lực. Hơn nữa từ loại năng lực này có thể đem tam giai giác tỉnh giả hắn kéo vào hảo cảnh ở trong xem, cái này rõ ràng là một loại ít nhất thượng đẳng năng lực nói cách khác đối phương một cái nhị giai giác tỉnh giả lại nắm giữ ba loại thượng đẳng năng lực quái vật hắn không nhịn được ở trong lòng như vậy đánh giá phương bình đối phương quả thực là một con quái vật là một cái so với hạng khâu càng thêm quái dị quái vật tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng hành động của hắn nhưng không có trì hoãn cường nhắc lên tinh thần tránh thoát ảo cảnh hắn đã từng cùng tinh thần loại năng lực giả chiến đấu qua đối với làm sao tránh thoát tinh thần ảnh hưởng là có tâm đắc tam giai giác tỉnh giả cường hãn tinh thần ý chí như một cái kim thép giống như đâm thủng ảo thuật, hắn tránh thoát đi ra. Nhị giai giác tỉnh giả ở phương bình ảo thuật phía dưới, hầu như không có cái gì sức phản kháng, nhưng đối phương lại dựa vào chú ý chi tránh thoát đi ra, cái này chính là tam giai giác tỉnh giả. Vèo, vèo, vèo. Tránh thoát ảo thuật sau khi, Liêu Lạc phát hiện lượng lớn màu xanh quả cầu lửa đang từ bốn phương tám hướng hướng về hắn hội tụ. Hắn biến sắc, vật chất cải tạo năng lực vận dụng, dưới chân sàn xi măng mặt như chất lỏng giống như biến hình lan tràn mà lên bất quá còn chưa trở như chất lỏng giống như lan tràn mà lên sàn xi si măng mặt hình thành hình bán cầu, đem hắn bảo vệ lại đến, một viên lại một viên màu xanh quả cầu lửa đã va chạm ở trên người hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm Trên người hắn nhất thời xuất hiện đạo đạo cháy đen vết tích, càng có ngọn lửa ở thiêu đốt. A! Hắn phát ra một tiếng lên, nhịn đau, khống chế xi si măng hình thành hình bán cầu bình phong, đem còn lại quả cầu lửa che ở bên ngoài. Lại thương tổn được ta Sàn si măng mặt tạo thành hình bán cầu trong không gian, liêu lạc lấy hắc quang đem ngọn lửa trên người dập tắt, phòng ngừa ngọn lửa tiến một bước bỏng. Sắc mặt của hắn không còn tái nhợt, mà là đen xì xì, trên mặt vẻ mặt khá là kỳ quái, đau cùng phẫn nộ cùng tồn tại. Hắn thực sự không có nghĩ đến, đã vận dụng hai loại năng lực đối phương, lại còn ẩn giấu đi một loại tinh thần loại năng lực, hơn nữa vô cùng ẩn nhận ở nhiều lần đánh lén không có kết quả, đã bỏ đi hắn để phòng lúc mới vận dụng. Không có phòng bị phía dưới, ăn một cái khó chịu thiệt thòi hắn bị thương không nhẹ. thêm vào năng lực nhận biết, cái tên này lại nắm giữ bốn loại năng lực. thật con mẹ nó là con quái vật. nghĩ đến đối phương trợ giúp diêu gia phát hiện hắn ẩn thú năng lực nhận biết, hắn bỗng nhiên cả kinh. đối phương lại nắm giữ bốn loại năng lực. bất quá nhị giai giác tỉnh giả đối phương lại nắm giữ bốn loại năng lực. nói cách khác đối phương hai lần giác tỉnh, mỗi một lần đều thu được hai loại năng lực. trình độ nào đó trên nói, đối phương là so với hạng khâu càng như quái vật quái vật. không hổ là tam giai giác tỉnh giả. Cho dù lấy Tam Câu Ngọc trạng Thái triển khai ảo thuật, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm cho đối phương rơi vào hào cảnh chốc lát. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị. Từ khi thu được xạ dị gẳng tới nay, hắn xạ dị gẳng ảo thuật hầu như thuận buồm xuôi gió, chỉ cần vận dụng ảo thuật, tất nhiên có thể nhanh chóng giải quyết kẻ địch hoặc ma vật. Cái này vẫn là lần thứ nhất vận dụng ảo thuật lại không thể giết chết kẻ địch tình huống. Tuy rằng hắn sớm liền hiểu, xạ dị gẳng ảo thuật cũng không phải là không thể bị phá giải, đối mặt cao giai giác tỉnh giả. Ảo thuật kéo dài tính tất nhiên sẽ mất giá rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương có thể nhanh như vậy tránh thoát. Bất quá, trốn vào đóng kín không gian là ngươi sai lầm lớn nhất. Khoe miệng lộ ra cười gằn, Phương Bình nhanh chóng nhào về phía bị thương trốn vào hình bán cầu xì mảng trong liêu lạc. Hình bán cầu xì mảng phòng ngự sát thực cường hãn, nhưng doa doa no mi năng lực nhưng là có thể ở bất kỳ địa phương nào chế tạo cửa năng lực, bất kỳ địa phương nào tự nhiên cũng là bao quát đối phương cái kia kiên cố hình bán cầu xỉ mảng. Vọt tới xí mảng bình phong bên, Phương Bình hai tay đụng vào xí mảng bình phong, chế tạo hai phiến bản tay lớn cửa, vạch ra cửa, mãnh liệt ngọn lửa tràn vào cửa bên trong. Ngày hôm nay trước tiên thiệt, hình bán cầu xí mảng trong, Liêu Lạc trong lòng đã có ý lui, chuẩn bị chờ chưa khỏi thương thế bù đắp chiến lực, lại tìm Phương Bình tính sổ. Hắn bây giờ cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, nguyên bản ba loại năng lực hắn, nhưng bởi vì ký sinh ma vật bị giết chết, không có tìm được thay ma vật, chiến lực cũng không hoàn chỉnh. Bây giờ Phương Bình bày ra năng lực lại như vậy khó chơi, nhất thời để cho hắn tân sinh ý lui. Tuy rằng một cái tam giai giác tỉnh giả lại bị một cái nhị giai giác tỉnh giả bức lui, nói ra rất mất mặt, nhưng cùng mạng so với đến, rồi lại không coi là cái gì. Đang lúc này, hình bán cầu xí mẳng trên mở ra hai cánh cửa, từ bên trong cửa lượng lớn ngọn lửa chẳng vào. A. Đột nhiên không kịp chuẩn bị liêu lạc phát ra thống khổ kêu thảm thiết, gian nan khống chế chu vi sản si mang mặt, hình thành một cái lại một cái gai nhọn đâm hướng về Phương Bình Nhưng vương bình sớm có phòng bị hóa thành ngọn lửa thu được đối với công kích vật lý miễn dịch gai nhọn tuy rằng đâm ở trên người lại không có một chút nào ảnh hưởng ầm ầm một thân nổ vang lượng lớn ngọn lửa ở chợt hẹp trong không gian gợi ra nổ tung hình bán cầu xỉ mảng hóa thành từng mảnh từng mảnh xì mảng mảnh vỡ tung tóe trong đó bay ra ngoài còn có một đạo bị đốt cháy khét vô cùng thê thảm thân thể chính là liêu lạc làm sao khả năng liêu lạc đốt cháy khét thân thể đập ra đầy đủ mấy chục mét và trên đất. Dế rùa nghĩ muốn bỏ lên, nhưng cũng bởi vì thương thế quá nặng không thể bỏ lên. Hắn thực sự không có nghĩ đến, Phương Bình lại có thể dễ dàng đánh vỡ do vật chất cải tạo tự tay chế tạo phòng ngự. ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Phương Bình căn bản không có cho liêu lạc hoán tới cơ hội, tuy rằng thể lực đã sắp thấy đáy, nhưng như trước liên tiếp ba đạo hỏa diễm trụ nện xuống. A, liên tiếp ba đạo hỏa diễm trụ phía dưới, nguyên vốn đã bị thương rất nặng liêu lạc, trên người bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, phát ra thống khổ gào thét. Ở sàn si măng mặt trào ra đạo đạo mang máu trèo ngân, giấy rùa một lát sau không có động tĩnh. Hô, hô. Thẳng đến lúc này, Phương Bình mới thở hồn hển có một ít khiếp sợ với mình trận chiến này chiến tích. Mới vào nhị giai giác tỉnh giả hắn lại giết chết một cái ở tam giai giác tỉnh tầng thứ ở trong co tuổi đời, mặc dù là chính hắn nhớ tới đến, đều cảm thấy có một ít khó mà tin nổi. Nguyên bản phần thắng không lớn hắn, lại thắng lưu lạc, hơn nữa còn giết chết lưu lạc. Vẹo. Phương Bình mau chóng rời đi hiện trường. Hắn bây giờ, thể lực rất có tiêu hao, mà còn có thương tại người, hầu như đã không cách nào lại sử dụng năng lực. Mặc dù là một cái bình thường nhị giai giác tỉnh giả, hắn cũng có thể không phải là đối thủ. Nhất định phải mau chóng xa cách nơi này, tách ra cùng bị động tính hấp dẫn mà đến giác tỉnh giả tao ngộ. Ngay khi hắn rời đi sau khi không lâu, trước đây không lâu mới gặp một lần trên người mặc màu vàng áo gió nam tử xuất hiện lần nữa. Thi thể đều bị đốt thành hình dáng này. Không cách nào từ máu tươi mùi phân biệt thực lực, bất quá từ hiện trường vết tích đến xem, thi thể này ít nhất cũng là cái nhị dai giác tỉnh giả đi. Nắm lên thi thể, đem thi thể nhét vào bao tải, hắn nhanh chóng rời xa. Ngay khi hắn rời đi sau khi không lâu, lại một lần có giác tỉnh giả chạy tới, đây là một cái liệt ma nhân. Nhìn một chút hiện trường vết tích, hắn hướng về phía vẫn có thể thấy rõ biển số xe cùng với chia 5 xe 7 xe, cắt chụp tới một tấm hình, rồi sau đó lưu loát viết xuống một đoạn bình luận sau khi... Đem trên chuyển tới Hách Gian căn cứ khu bản địa diễn đàn Cái này bảng số xe tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc Đúng rồi, này không phải là liêu ra một cái gọi liêu lạc tam gia rắc tỉnh giả xe sao Làm cái này rắc tỉnh giả ra tộc người Liêu lạc biển số xe con số tự nhiên là tương đối đặc thù loại kia Diễn đàn trên người nhận ra được lúc này kinh ngạc thốt lên Phát ra liên tiếp dấu chấm than Có cùng liêu ra người người quen biết Càng là đem điện thoại gọi hướng về nhận thức người nhà họ liêu chương 73, lại lần nữa nổi danh kéo mệt nhọc mà lại bị thương không nhẹ thân thể, Phương Bình cũng không có trở về nơi ở, mà là tìm một nhà khách sạn, ở không làm kinh động khách sạn công tác nhân viên tình huống xuống, ở đi vào. Ngược lại không phải hắn nghĩ tham điểm ấy tiểu tiện nghi, mà là lấy bình thường phương thức vào ở khách sạn, là cần đăng ký chứng minh thư, mà cái này rất dễ dàng bị liêu ra tra được. Hắn cũng không phải là cổ hủ người, thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường, nhiều nhất sau đó lại bồi thường nhà này khách sạn. Mở ra phía bên phải bên hông một cái nhỏ bao da. Hắn lấy ra một bình nhỏ trang bị nước thuốc chiết lọ, chính là đã từng ở giác tỉnh giả hội nghị trên mua được ma dược khôi phục dược tể. Toàn mở nắp bình, Phương Bình một hơi uống xuống. Cái này một bình nhỏ xuống chính là 3 vạn đồng tiền, thực tại để Phương Bình đau lòng, bất quá nhưng không được không làm như vậy, hắn nhất định phải mau chóng để cho mình khôi phục lại toàn thắng trạng thái. Đầu tiên là giết liêu ra ba cái nhị dai giác tỉnh giả, sau lại giết liêu ra một cái tam dai giác tỉnh giả, nếu nói là liêu ra không có đến tiếp sau báo thủ. Hắn nói cái gì đều không tin. Hắn không biết ba cái nhị giai giáp tỉnh giả vây giết hắn là liêu lạc ý nghĩ, vẫn là toàn bộ liêu ra ý nghĩ, bất quá điểm này đã đều không quan trọng, theo liêu lạc chết, liêu ra sau khi tất nhiên sẽ đối với hắn triển khai báo thủ. Uống vào nước thuốc, Phương Bình nhất thời cảm giác vết thương trên người nơi có một loại thanh thanh lành lạnh cảm giác, nguyên bản còn ở hơi thấm máu vết thương, rất nhanh liền đình chỉ thấm máu. Rồi sau đó hắn đổ ở khách sạn trên giường ngủ say như chết lên. Liêu Lạc xe xuất hiện ở giáp tỉnh giả giao chiến hiện trường. Gọi điện thoại cho Liêu Lạc hỏi một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cái gì? Không gọi được. Liêu gia biết được tin tức Liêu gia người dồn dập gọi điện thoại cho Liêu Lạc, nhưng cũng kinh ngạc phát hiện Liêu Lạc điện thoại gọi không thông, biểu hiện đã tắt máy, dù sao từ lâu ở ngọn lửa phía dưới đốt tăng ra. Phát hiện không ổn, suốt đêm phái người đi tới chiến đấu hiện trường kiểm tra, từ hiện trường chiến đấu vết tích, bọn họ phát hiện chiến đấu trong đó một phương, thình lĩnh chính là Liêu Lạc. Hiện trường có Liêu lạc chiến đấu vết tích, nhưng lại liên lạc không được liên lạc. Liêu gia có dự cảm không tốt, lúc này điều tra Liêu lạc mấy ngày gần đây hướng đi, Liêu lạc phái người ra tay với Phương Bình chuyện tự nhiên cũng nổi lên mặt nước. Liêu gia, một trang khẩn cấp hội nghị cấp cao tổ chức, tham dự hội nghị tổng cộng có 6 người. Liêu lạc từng phái 3 cái nhị giai giác tỉnh giả đối phó cùng Diêu gia có liên quan Phương Bình, bất quá cái này 3 cái nhị giai giác tỉnh giả nhưng là bị Phương Bình giết chết, biết được tin tức sau khi Liêu lạc liền nhân màn đêm ra cửa. Liêu Lạc rất khả năng đã lành ít giữ nhiều, cùng hắn giao chiến đối thủ am hiểu ngọn lửa năng lực, điểm này cùng Phương Bình là ăn khớp, giết chết Liêu Lạc rất khả năng là Phương Bình. Một cái trên mặt có không ít nếp nhăn nam tử sắc mặt rất khó nhìn nói. Hắn tên Liêu Dương, cùng Liêu Lạc như thế, tương tự là một cái tam giai giác tỉnh giả, Phương Bình cùng Diêu Tuấn, Diêu Đình tao ngộ cái kia hung hiểm cả bẫy, chính là hắn lấy năng lực trôn xuống. Tuy rằng năng lực trên rất ăn khớp, nhưng lấy Phương Bình người này thực lực không thể sẽ là lạc thúc đối thủ. Liêu Bắc Vân sắc mặt đồng dạng khó coi, lắc đầu nói. Phương Bình bất quá là một cái trở thành giác tỉnh giả còn chưa đủ một năm ra hỏa, hiện tại cũng bất quá mới vào nhị dai giác tỉnh giả mà thôi. Như đối phương đều có thể giết chết một cái tam gia giác tỉnh giả, cái kia tiêu tốn ròng dã 5 năm mới trở thành tam gia giác tỉnh giả hắn chẳng phải là sống đến chó trên người. Nay sự kiện có thể hay không là Diêu ra gây nên. Diêu ra tuy rằng mặt ngoài trên cùng chúng ta đạt thành hòa giải, nhưng lén lút lại thiết kế ám sát là thuốc. Hẳn là không phải Diêu ra gây nên, mới vừa ta đã điều tra qua Diêu ra tam giai trở lên giác tỉnh giả vị trí, phát hiện bọn họ đều có không có mặt chứng minh. Bất quá bất kể nói thế nào, liêu lạc mất tích tất nhiên cùng Phương Bình người này có quan hệ, tìm tới người này, sự tình hẳn là rất nhanh liền có thể cháy nhà ra mặt chuột. Một cái có mùi hương nam tử nói, hắn tên liêu sùng, tương tự là một cái tam giai giác tỉnh giả. Hắn cùng liêu lạc quan hệ cũng không được, bình thường lúc đó có ma sát nhỏ phát sinh, dù vậy. Hắn cũng tuyệt đối không hy vọng Liêu Lạc có chuyện, bởi vì Liêu Lạc tử vong tổn hại chính là Liêu gia thực lực tổng hợp, Liêu gia thực lực tổng hợp suy yếu, làm cái này Liêu gia thành viên lợi ích của hắn tự nhiên sẽ bị hao tổn. Vận dụng Liêu gia tất cả tình báo thủ đoạn, nhất định phải tìm ra phương bình người này. Ngôi ở chủ vị Liêu gia gia chủ Liêu Hoàn mặt âm trầm nói, mỗi một cái Tam giai giác tỉnh giả tử vong, đối với Liêu gia tới nói đã là thương gần động cốt tổn thương. Mặc dù là cùng Liêu gia xung đột hung hiểm cái này hơn một tháng cũng gần gần chỉ có tam giai giác tỉnh giả bị thương cũng chưa chết bây giờ bởi vì một cái nhị giai giác tỉnh giả nguyên nhân lại xuất hiện tam giai giác tỉnh giả mất tích có thể tưởng tượng được hắn lúc này phẫn nộ diêu gia biết được tin tức diêu gia người đều là kinh ngạc cùng với cười trên sự đau khổ của người khác liêu lạc rất khả năng đã chết qua tuy rằng không biết phương bình là thế nào làm được nhưng lần này phương bình xem như là đâm đến diêu gia chỗ đau diêu tuân than phục nói tam giai giác tỉnh giả Ở Diêu Gia cùng Liêu Gia như vậy gia tộc bên trong, thuộc về tuyệt đối cao tầng chiến lực, chết một cái tam giai giác tỉnh giả, Liêu Gia tất nhiên nổi giận. Ta gọi qua Phương Bình điện thoại, nhưng cũng là tắt máy trạng thái. Diêu Đình câu mày nói, nàng có một ít lo lắng Phương Bình tình huống bây giờ. Rất bình thường, Liêu Gia nhất định sẽ thông qua tin tặc kỹ thuật điện thoại di động định vị hắn, vì lẽ đó hắn trực tiếp tắt máy. Diêu Tuấn nói, hiện tại Liêu Gia khẳng định ở toàn thành lục soát Phương Bình. Gia tộc không phải rất xem trọng Phương Bình tiềm lực sao, lẽ nào liền không thể ra tay giúp một tay Phương Bình? Diêu Đình không rõ hỏi. Tổn hại một cái tam giai giác tình giả, Liêu Gia đã rơi vào nổi giận, nếu là Diêu Gia hiện tại che chở Phương Bình, e sợ chỉ có cùng Liêu Gia toàn diện khai chiến, Diêu Gia hiện tại vẫn không có làm tốt loại này chuẩn bị. Diêu Tuấn lắc đầu, nội tâm ở trong hắn đồng dạng là nghĩ Diêu Gia làm vì Phương Bình cung cấp che chở, không chỉ có là bởi vì Phương Bình tiềm lực, càng là bởi vì Phương Bình đã từng đã cứu hắn. Nhưng Diêu gia to lớn một cái giác tỉnh giả gia tộc làm ra bất kỳ quyết định gì đều phải thận trọng cân nhắc, lúc này Diêu gia nếu là đứng ra che chở Phương Bình, chắc chắn dẫn đến cùng Liêu gia lại lần nữa khai chiến, hơn nữa là trong đó một phương tiêu diệt mới sẽ chung kết loại kia, mà Diêu gia không thể là phương bình mạo lớn như vậy nguy hiểm. Hắn thở dài một tiếng nói: "Bất quá, Diêu gia tuy rằng không thể che chở Phương Bình, kiềm chế Liêu gia, để Liêu gia không cách nào điều động chính phủ phương diện lực lượng lại là có thể làm được." Không cách nào điều động chính phủ phương diện lực lượng, Liêu Gia lấy chính mình lực lượng tìm tới phương bình độ khó không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Hơn nữa lấy phương bình năng lực, nếu là muốn đi, Liêu Gia e sợ không ai có thể ngăn được. Hạch an căn cứ khu bản địa diễn đàn bên trên, phương bình lại lần nữa xưng tên, một cái lại một cái có quan hệ phương bình bài bốt, lại lần nữa chiếm cứ diễn đàn điểm nóng. Liêu Gia tam giai giác tỉnh giả mất tích, nghi phương bình gây nên. Luận phương bình cùng Liêu Gia chi ân đoán. Liêu Gia chính toàn thành siêu tầm phương bình. Phương Bình rất khả năng đã có tam giai chiến lược, bởi vì thi thể không có tìm được nguyên nhân, hiện tại còn không cách nào chứng thực Liêu Lạc đã tử vong, nhưng có thể khẳng định chính là Liêu Lạc mất tích tất nhiên cùng Phương Bình có quan hệ. Chỉ cần điểm này, liền không khỏi để Hách an căn cứ khu rác tỉnh giả vòng tròn thán phục. Một cái mới vào nhị giai rác tỉnh giả, tính toán đâu ra đấy trở thành giác tỉnh giả không đủ một năm người lại làm cho một cái nằm ở tam giai nhiều năm rác tỉnh giả mất tích, bất kể là sử dụng thủ đoạn cũng tốt. Dựa vào tự thân chiến lược cũng được, cũng đã đủ để làm người thán phục Dù sao nhị dai giác tỉnh giả cùng tam giai giác tỉnh giả trong lúc đó, đây cũng là có hầu như khó có thể vượt qua chiến lược trên lệnh. chương 74, Mỹ nữ cùng thú hoang. Sáng sớm, bị đói bụng tỉnh Phương Bình lặng yên rời đi khách sạn. Một buổi tối dài lao, thể lực đã khôi phục, mà thương thế trên người, ở khôi phục dược tề phía dưới, cũng đã khá hơn nhiều. Duy nhất không tốt chính là, cái bụng rất đói, từ chiều hôm qua bắt đầu phát sinh liên tiếp chuyện. Đến hiện tại đều còn chưa kịp ăn cơm. Giời đi quán trọ, vận dụng một điểm thủ đoạn, hướng về một nhà chưa mở cửa siêu thị mua mấy cái bánh bao, Phương Bình vừa ăn bánh mì, vừa cân nhắc đón lấy dự định. Nguyên lai like nơi ở tạm thời không thể trở về, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, lúc này nơi đó đã bị Liêu Gia nhìn chằm chằm, một khi trở về, Liêu Gia giác tỉnh giả cao thủ rất nhanh thì sẽ chạy tới. Nhưng vẫn ở nhờ khách sạn khẳng định cũng không được, rất dễ dàng liền bị khách sạn công tác nhân viên phát hiện dị thường. Hơn nữa Liêu Gia khẳng định cũng sẽ trọng điểm quan tâm khách sạn các loại nơi. Đúng rồi, ngoại trừ hiện tại bộ này phòng, ta không phải còn có ba chỗ nhà sao. Phương Bình trong lòng có nơi đi. Trong miệng hắn ba chỗ nhà, nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về hai cái bị hắn giết chết nhị giai giác tỉnh giả. Tự nhiên, chủ hộ cũng thuộc về cái kia hai cái chết đi nhị giai giác tỉnh giả. Hắn là không có biện pháp đem những thứ này bất động sản cầm bán. Hai người cũng không có thân thuộc, theo hai người tử vong. Nhà biến thành không người nhận lãnh trạng thái, dùng để làm cái này khoảng thời gian này nơi ở thích hợp. Thời gian qua sớm, vẫn không có xe công cộng, trong đó một chỗ nơi ở khoảng cách nơi này cũng là hơn 10 dặm mà thôi. Phương Bình ở sáng sớm trên đường phố chạy chậm chạy tới. Trên đường gặp phải máy thu hình, hắn cũng có tránh thoát, không tránh né được cũng sẽ lấy doa doa nomi thông qua. Biện pháp tốt nhất là lấy doa doa nomi chạy tới, bất quá toàn bộ hành trình lấy doa doa nomi chạy đi quá mức tiêu hao thể lực. Ở bây giờ bị liêu ra nhìn chằm chằm, nguy hiểm lúc nào cũng có thể hàng lâm tình hung xuống, hắn cần bảo lưu đầy đủ thể lực. Cấp tốc chạy mới dặm, Phương Bình nghe được phía trước đường phố có tiếng đánh nhau, hắn lúc này trốn vào cửa bên trong không gian, chuẩn bị lấy phương thức như thế thông qua con đường này. Tiến lên mấy trăm mét, Phương Bình nhìn thấy tranh đấu song phương, cũng không phải là giác tỉnh giả cùng giác tỉnh giả, hay hoặc là giác tỉnh giả cùng ma vật, mà là hai con ma vật đang đánh nhau. Trong đó một phương là một con to nhỏ có thể so với xe ô tô, đầu rất giống nhân loại đầu ma vật. Còn bên kia là một con cường tráng làn da màu xanh ma vật. Cả người màu xanh, người đi mà đứng, chiều cao gần 2 mét, trên người có sức bùng nổ bắp thịt. Đây là một con ngoại hình như kiếp trước hoạt hình bên trong gỗ lịn, chỉ là so với hoạt hình trong thường thấy gỗ lịn càng thêm cường tráng ma vật. Vành, vành, vành. Hai con ác chiến, gỗ lịn linh hoạt đi khắp ở đầu người ma vật bốn phía Nam đấm thỉnh thoảng nện đánh vào đầu người ma vật trên người, đặc biệt giống người như thế đầu bên trên. Liên tiếp mấy kích sau khi, đầu người ma vật đầu như dưa hấu một dạng nổ bể ra đến, thân thể không còn hơi sức nhuyễn nga xuống, hai phe chiến đấu, lấy gỗ lỉn thắng lợi mà kết thúc. Nhìn thấy gỗ lỉn thắng lợi, xa hơn một chút nơi một người tuổi còn trẻ cô gái từ tránh né vật sau đi ra, đây là một người mặc màu trắng dệt len áo lông, vàng nhặt quần thường, cô gái xinh đẹp, mà khiến Phương Bình kinh ngạc chính là người này lại là Phan Huyên Nghĩ thông qua cùng ma vật chém giết rèn luyện chính mình sao? Phương Bình trước tiên đoán được Phàn Huyên làm như thế dụng ý. Lấy Phàn Huyên thân phận, hiển nhiên không cần thông qua săn giết ma vật kiếm lấy tiền tài nuôi sống chính mình, sở dĩ như thế làm, hẳn là nghĩ thông qua thao túng triệu hoán vật cùng ma vật chiến đấu đến rèn luyện năng lực chính mình. Đối phương tựa hồ là nghe hắn lần trước đề nghị, đi tới một cái thông qua thực lực thu được tự do con đường, chỉ là không biết đối phương có thể thành công hay không, có thể không lấy thực lực dễ khỏi gông xiềng hoạch được tự do. Theo hắn biết, Diêu Gia cùng Phan Gia đã có thông gia dự định, mà thông gia người chính là Phan Huyên. Không biết nàng cuối cùng kết quả sẽ là làm sao, là thành công lấy năng lực thu được nghĩ muốn tự do, vẫn là như đại đa số giác tỉnh giả gia tộc ở trong cô gái như thế, tiếp thu gia tộc sắp xếp, thành vì gia tộc mở rộng mạng lưới liên lạc một phần. Phương Bình cũng không có từ cửa bên trong không gian xuất hiện cùng đối phương chào hỏi, mà là nhanh nhanh rời đi nơi này đường phố. Đối phương Mỹ nữ này cùng thú hoang tổ hợp, rất có lực trúng kích. Nếu là bình thường tới nói, hắn nhất định sẽ tiến lên lên tiếng chào hỏi, thuận tiện chụp tấm ảnh. Bất quá hắn bây giờ bị liêu ra nhìn chằm chằm, thực tại không thích hợp xuất hiện chào hỏi, không chỉ là đối phương, hứa vi, hứa tình mấy người, trước mắt cũng không thích hợp gặp lại, bằng không rất có thể sẽ cho đối phương mang đến phiền phước. Cấp tốc chạy nửa giờ, ngay khi trời sắp sáng thời điểm, Phương Bình gánh một bao lớn lương khô cùng với gạo và mì, đi tới chỗ cần đến. Đây là một chỗ ở vào cũ khu dân cư mang sân phòng nhỏ sân mặt đất cũng không có lát xi măng mà là bùn đất, chính là bị hắn giết chết cái thứ nhất nhị giáp tỉnh giả nơi ở. hơi hơi thu thập một thoáng gian phòng, dàn xếp lại, phương bình đầu nhập trái cây năng lực khai phá cùng rèn luyện trong, hắn hiện tại cường đại năng lực đã không ít, thiếu hụt chính là có thể phát huy ra những thứ này cường đại năng lực tương ứng cảnh giới. bây giờ đối mặt liêu gia huy hiếp, hắn đối với thực lực càng thêm khát vọng. buổi sáng, một chiếc xe ô tô đi tới phương bình nơi ở dưới lầu, từ bên trong đi ra mấy cái giác tỉnh giả. Như thế nào, có gì thường gì không có? Một cái giác tỉnh giả hướng về phụ trách giám thị người bình thường hỏi. Bởi vì lo lắng phương bình năng lực nhận biết có thể phát hiện người bình thường cùng giác tỉnh giả không giống, liêu ra phái tới người giám sát đều là người bình thường. Không có, tối hôm qua đối phương cũng chưa có trở về. Phụ trách giám thị một người bình thường lắc đầu. Đi, đi lên. Đoàn người đi tới phương bình nơi ở, bạo lực một quyền đem cửa phòng đập ra, đi vào trong phòng. Một cái trong đó mũi to nam tử cầm lấy một cái phương bình xuyên qua còn chưa kịp giặt cái tất, gần kề ngửi một cái nói. Ta đã nhớ rồi mùi của hắn, chỉ cần hắn còn ở hách gan căn cư khu, ta liền có thể đem hắn tìm ra. Hắn năng lực một trong là mùi truy tung, đây là một loại không có một chút nào sức chiến đấu, hoàn toàn là phụ trợ loại hình năng lực. Nắm giữ loại năng lực này hắn, có so với chuyên nghiệp huấn luyện chó nghiệp vụ càng thêm nhạy cảm thư giác, cách xa nhau 1-2 km liền đủ để phát hiện mục tiêu. Mà lại đối với mùi nắm giữ đặc thù thiên phú, chỉ cần là người qua mùi, liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Mau chóng triển khai siêu tầm đi, lần này nếu như có thể đem hắn tìm tới, gia tộc sẽ khen thưởng ngươi 30 vạn. Một người mặc thẳng tắp âu phục nam tử nói, đây là một cái họ liêu giác tỉnh giả, thuộc về mấy người dẫn đầu. Vâng. mũi to nam tử nhất thời hưng phấn, giác tỉnh trở thành giác tỉnh giả sau khi, hắn liền vẫn làm thuê tại liêu gia, bất quá bởi vì chiến lực ở cùng cảnh giới ở trong thuộc về lọc đáy. Lương thắng cũng là hơn 2 vạn mà thôi, 30 vạn đủ để bù đắp được hắn 2 năm lương thắng. Có khen thưởng kích thích, tinh thần hắn phân chấn, lập tức đầu nhập siêu tầm. Hách an căn cứ khu bị hắn phân chia thành mấy cái khu vực, hắn một cái khu vực một cái khu vực siêu tầm lên. Nửa tháng sau, khi siêu tầm đến một mảnh phong ốc kiến trúc tất cả đều khá là cũ kỹ khu vực thì hắn hưng phấn. Hắn gửi được cái kia gọi phương bình giác tỉnh giảm ủi. Hắn lúc này báo cáo liêu ra, vẹn vẹn một canh giờ. Liêu gia liền tổ chức một nhánh đội hình cường đại giáp tỉnh giả đội ngũ. Do hai vị tam giai giáp tỉnh giả đầu lĩnh, hộ tống nhị giai giáp tỉnh giả nhiều đến 10 người, hình thành một cái hoàn chỉnh vòng vây hướng về Phương Bình nơi vây lại. Chương 75, thông rong rời đi. Bị bao vây. Mới vừa kết thúc trái cây năng lực khai phá, chính triển khai mình tuyệt đối sẽ không độc chết người tự tin chủ nghệ thời điểm, Phương Bình sắc mặt đống nhiên biến đổi. Sắc màu quan sát hạ kỷ cảm giác trong phạm vi, đầy đủ hơn 10 cái giáp tỉnh giả tạo thành một tấm cực lớn lưới. Hướng về hắn bên này vây quanh, những thứ này giác tỉnh giả, thực lực thấp nhất đều là nhị giai giác tỉnh giả, hai bên càng là mỗi cái có một cái tam giai giác tỉnh giả dẫn đầu. Rất rõ ràng, những thứ này người tất nhiên là liêu gia phái tới truy sát hắn người, lẽ nửa tháng, trung quy vẫn bị liêu gia tìm tới. Tam giai giác tỉnh giả không có khả năng lắm, nhưng nhị giai giác tỉnh giả, hứ. Phương Bình hư lệnh một tiếng, doa doa no mi năng lực vận dụng, trốn vào cửa bên trong không gian. Hướng về một cái trong đó nhị giai giác tỉnh giả tới gần. Đối mặt nhiều như vậy giác tỉnh giả, trong đó còn có hai vị tam giai giác tỉnh giả, chính diện giao thủ, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Bất quá lấy doa, doa no nomi đánh lén đối phương nhị giai giác tỉnh giả, làm cho đối phương tổn hại mấy cái nhị giai giác tỉnh giả hẳn là vẫn có thể làm được. Rất nhanh, hắn xuất hiện ở một cái nhị giai giác tỉnh giả bên, đây là một người dáng dấp như khỉ ốm giống như nam tử, nam tử sắc mặt đề phòng từng bước một hướng về phương bình nơi ở tới gần vu Vô thanh vô tức, sau lưng nam tử, một đạo cánh cửa mở ra, phương bình nhảy ra, từ nam tử sau lưng nhanh chóng tới gần, tay trái che nam tử miệng, tay phải một thanh sáng như tuyết dao găm nhanh chóng lao qua nam tử cổ họng. Phúc. Nam tử cổ họng bị cắt ra, máu tươi rơi xuống, kịch liệt dây rủa nhưng cũng bị phương bình trói buộc lại không thể động đậy, trong mắt vẻ mặt, dần dần trở nên vô thần. Nhẹ nhàng đem đối phương thi thể kéo đến không làm người khác chú ý góc, phương bình nhảy vào cửa bên trong không gian tuấn về mục tiêu kế tiếp gần nút mà đi. Đây là một cái có dạy đặc dâu quay nón đại hán, hai tay bên trên mang có một bộ kim loại nguyên bộ, cả người tràn đầy cường tráng bắp thịt. Ở đại hán sau lưng mở ra một cánh cửa, Phương Bình nào ra. Đông Nhiên bất ngờ phát sinh. Cùng vừa nãy khi ốm nam tử không giống, đại hán dâu quay nón phảng phất sớm có cảnh giác, trước tiên nhận ra được đến từ chính sau lưng dị thường, mang theo kim loại quyền xáo một đôi năm đấm thép, đông nhiên đập về phía sau lưng. Đang Phương Bình biến sắc, tay trái nắm lấy đối phương trong đó một cái tay cổ tay, cầm trong tay dao găm tay phải, nhưng là cùng đối phương một cái tay khác trên nắm đấm thép va chạm, truyền ra một tiếng chói thai kim loại âm. Bại lộ, hơn nữa giao thủ động tĩnh, tất nhưng đã kinh động chu vi cái khác giác tỉnh giả. Ảo thuật. Giang sát na, Phương Bình hai mắt biến thành tam câu ngọc xạ dị gặng phát động ảo thuật, dâu quay nón thanh niên khỏe mạnh kinh hô một tiếng, hai mắt trở nên vô thần, nhân cơ hội này, Phương Bình chủ thủ trong tay tách ra đối phương song quyền. Tiến quân thần tốc, cắt ra đối phương cổ họng. tu cục, đau nhức để dâu quay nón thanh niên khỏe mạnh từ thảo giác ở trong tỉnh lại, nhưng cũng là đã không kịp. Chỉ được thống khổ che cổ họng, muốn ngăn cản máu tươi dẫn ra ngoài, nhưng cũng thế nào đều không bưng mít được, trong mắt vẻ mặt mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng ngã xuống đất. Hắn hai trái trong, có một cái loại nhỏ vô tuyến thanh nghe, vừa nãy, ở cái thứ nhất giác tỉnh giả bị giết lúc, đã có người thông qua mịp rổ phổn hướng về hắn cảnh báo. Bọn họ ở trong có một cái am hiểu mùi truy tung giác tỉnh giả, khi mùi máu tanh xuất hiện trước tiên, cũng đã nhận ra được dị thường. Bất quá, dù là đã có cảnh giác, như trước dễ dàng bị Phương Bình giết chết, cái này chính là bây giờ Phương Bình thực lực, đối mặt nhị giai giác tỉnh giả, nắm giữ tuyệt đối nghiền ép năng lực. Vèo, vèo, vèo. Phương Bình mới vừa giết chết dâu quai nón thanh niên khỏe mạnh, mấy cái nghe được động tính giác tỉnh giả cũng đã chạy tới, một người trong đó, càng là một cái tam giai giác tỉnh giả. Đây là một cái có mùi ưng nam tử, tên là Liêu Sùng. Nhìn thấy bị giết dâu quai nón thanh niên khỏe mạnh, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phun lửa nhìn hướng về phương Bình. Người đang chết. Bị giết dâu quai nón thanh niên khỏe mạnh là do hắn chiêu mộ tiến vào Liêu gia, thuộc về hắn trực thuộc thế lực. Người không giết chết được ta. Phương Bình trong lòng tuy có nghiêm nghị, nhưng sắc mặt lại không đổi. Tam gia cấp bậc giác tình giả, đã có một cái chết ở trong tay của hắn, tuy rằng có rất lớn may mắn thành phần. Nếu để cho hắn sẽ cùng bị giết chết Liêu Lạc từ đấu, giết chết đối phương nắm như trước không đủ một nửa. Nhưng chung quy là giết chết một cái tam giai giác tỉnh giả, có đánh với loại này cấp bậc một trận lực lượng. Liêu Lạc là chết ở ai trong tay? Nhìn Phương Bình, Liêu Sùng lạnh giọng hỏi. Chuyện cách nửa tháng, Liêu Lạc như trước chưa từng xuất hiện, rất rõ ràng đã chết qua, hơn nữa là bị hủy thi diệt tích. Ngươi cảm thấy ngoại trừ ta còn có ai? Phương Bình cười gằn Chỉ bằng ngươi. Liêu Sùng rõ ràng không tin. Tuy rằng cùng Liêu Lạc không hợp nhau, nhưng đối với Liêu Lạc thực lực vẫn có hiểu một chút. Hắn không cho là Liêu Lạc sẽ yếu đến bị một cái Nhị Gai giác Tỉnh Giả giết chết. Cho dù cái này Nhị Gai giác Tỉnh Giả nắm giữ ẩn thân loại thủ đoạn, căn cứ người chứng kiến nhìn thấy, vận dụng năng lực Phương Bình cũng không thể đủ trong nháy mắt thuấn di đến nơi khác. Vì lẽ đó bọn họ đem Phương Bình doa doa No Mi năng lực phán đoán là ẩn thân loại năng lực. Diêu gia thật là hiểu rõ, Phương Bình doa doa No Mi năng lực tuy rằng không có thuấn di mau lẹ, nhưng cũng là một loại không gian năng lực. Nhưng hiển nhiên là không thể nói cho Liêu Gia. Chẳng bằng nói, khoảng thời gian này, bởi vì Liêu Gia từ bên trong làm khó dễ, Liêu Gia siêu tầm vô cùng không thuận. Không chỉ ngăn cản Liêu Gia điều động chính phủ phương diện lực lượng, càng là thỉnh thoảng phái người đánh lén phụ trách mùi truy tung rắc tỉnh giả. Hại đến bọn họ không thể không làm vì phụ trách mùi truy tung rắc tỉnh giả phối trí một cái tam giai rắc tỉnh giả làm cái này bảo tiêu. Có tin hay không là tùy ngươi. Phương Bình ánh mắt nhìn về bốn phía, liền như thế một lúc thời gian. Một cái khác tam giai giác tỉnh giả mang theo cái khắc giác tỉnh giả chạy tới, đã đem hắn bao vây lên. Vụ. Lấy doa doa no mi năng lực ở không chung chế tạo một chỗ cửa, phương bình trốn vào cửa bên trong không gian, biến mất không còn tăng tích. Hắn ẩn thân, đồng loạt ra tay công kích khu vực này. Liêu ra hai vị tam giai giác tỉnh giả hét lớn một tiếng, mang theo cái khắc giác tỉnh giả công kích về phía phương bình biến mất khu vực này. Ở lượng lớn năng lực của ngoanh loạn tạc phía dưới, đá vụn văng tứ phía Bê tông mặt đất ở cái này dày đặc công kích phía dưới lại xuất hiện một cái lại một cái cực lớn cái hố. Mùi nguyên biến mất rồi, hắn đã rời đi. Mặt sau chạy tới tam dai Giác tỉnh giả bên cạnh, am hiểu mùi truy tung mũi to nam tử nói. Không phải đơn thuần đẩn thân, nếu như là đơn thuần đẩn thân, ở chúng ta nhiều người như vậy bao vây phía dưới, không thể có thể đào tẩu. Mặt sau chạy tới tam dai Giác tỉnh giả trên mặt có không ít nếp nhăn, chính là liêu dương, hắn mặt âm trầm nói. Hàn là một loại không gian loại năng lực. Liêu Sùng cũng tương tự là sắc mặt khó coi. Bọn họ điều động hai vị tam giai giác tỉnh giả, mười vị nhị giai giác tỉnh giả, không chỉ tổn hại hai người, mà lại còn làm cho đối phương thông dong đào tẩu, mất mặt thực sự là ném quá độ. Đối phương không gian năng lực hẳn là không cách nào một lần di động quá xa, lấy nơi này làm trung tâm lục soát. Liêu Dương ánh mắt nhìn về mũi to nam tử nói. Vâng, Liêu Dương đại nhân. Mũi to nam tử đáp một tiếng, bắt đầu lấy phụ cận làm trung tâm siêu tầm lên Liêu Dương nhưng là dập khuôn từng bước theo sắt theo, bảo vệ đối phương. Một cái không làm người khác chú ý địa phương, một cái bàn tay lớn cửa nhỏ chậm rãi đóng, tuy rằng tiến vào vào cửa trong không gian, nhưng cũng không có lập tức rời đi Phương Bình nghe trộm đến toàn bộ nói chuyện. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 76, Dùng độc cao thủ Phương Bình. Nhất định phải giết người này. Phương Bình trong mắt lộ ra lạnh leo sắc ý. Chỉ cần có cái này mũi to nam tử ở. Bất luận hắn trốn đến nơi nào, chỉ cần còn ở trong thành, đối phương tất nhiên có thể truy tung đến hắn. Muốn chỉ muốn thoát khỏi loại này truy tung, liền nhất định phải đem cái này mối to nam tử giết chết, để liêu ra mất đi lần theo hắn thủ đoạn. Bất quá liêu ra rõ ràng ở phòng bị điểm này, phải có một cái tam giai giác tỉnh giả bảo vệ ở bên, nghĩ muốn ở một cái tam giai giác tỉnh giả mỹ mắt phía dưới đánh lén giết chết đối phương, rất khó. Phương Bình vắt hết óc suy tư ở một cái tam giai giác tỉnh giả bảo vệ phía dưới giết chết Tam hiểu mùi truy tung nam tử phương pháp loại loại phương pháp ở trong đầu loại qua cuối cùng hắn nghĩ tới rồi phương pháp lấy độc dược giết chết. Kiếp trước một y văn tỷ hệ sở ham muốn người đối với JoJo Doa Doa no Naomi vận dụng đề nghị là ở kẻ địch trong cơ thể mở một cánh cửa sau đó đem độc dược cũng đến kẻ địch trong cơ thể chuyện như vậy được đến JoJo Doa Doa no Naomi năng lực sau khi Phương Bình phát hiện là không làm được nếu như có thể làm được. JoJo NoMi nắm giữ người bờ lùe nọ liền vô địch rồi, điều này hiển nhiên là không thể. Bất quá lấy JoJo doa doa NoMi năng lực, lén lút đem độc dược đầu nhập đồ ăn ở trong, lại vẫn có thể làm được. Hắn liền chuẩn bị đem độc dược để vào đồ ăn trong, để mũi to nam tử chính mình đem độc dược ăn đi. Thậm chí mục tiêu đã không giới hạn ở mũi to nam tử, cái kia hai cái tam giai giác tỉnh giả chính là từ tại liêu ra cái khác cao giai giác tỉnh giả, tương tự có thể làm mục tiêu. Tuy rằng dùng độc thủ đoạn rất là đê tiện Bất quá đối với liêu ra người hạ độc, hắn cũng không cảm thấy trong lòng hổ thẹn, dù sao đối phương đều muốn lấy mạng của hắn. Tựa như lần này, nếu không phải có doa doa no mi năng lực, ở hai vị tam giai giác tỉnh giả cộng thêm đông đảo nhị giai giác tỉnh giả vây công phía dưới, hắn kết cục ngoại trừ chết, không có loại thứ hai khả năng. Thế nào lấy tới thích hợp độc dược mới là then chốt? Phương Bình suy tư chấp hành tính khả thi, nhưng lại phát hiện, mặc dù dùng độc cũng không phải dễ dàng làm được chuyện. Lại không nói ban ngành chính phủ đối với độc dược loại này phạm vi lớn tính sát thương vũ khí khống chế cực kỳ nghiêm ngặt, liền nói để giác tỉnh giả bất chi bất giác đem độc dược nuốt vào, cũng là rất có khó khăn. Giác tỉnh giả đều là một đám cảm quan nhạy cả người, tuy không đến nỗi có thể so với chó săn, nhưng đồ ăn bên trong lẫn vào dị dạng màu sắc cùng mùi, tất nhiên là có thể phát hiện cùng đoán được. Hơn nữa, nếu là độc tính quá thấp, đối với giác tỉnh giả hiệu quả, e sợ cũng là tiêu chạy trình độ mà thôi. Dù sao giác tỉnh giả thể chất mạnh hơn xa người bình thường, cao giai giác tỉnh giả càng là như vậy, nhất định phải vô sắc, vô vị, hơn nữa độc tính mãnh liệt. Tổng hợp trở lên cân nhắc, phương bình đối với độc dược có ba cái điều kiện hạn chế, mà có cái này ba cái điều kiện hạn chế sau, lấy tới thích hợp độc dược độ khó không thể nghi ngờ mạnh thêm. Thích hợp độc dược đúng là có, trong đầu hắn liền có vài loại, nhưng cũng không phải hắn có thể lấy tới, hắn thậm chí không biết như vậy độc dược đến tột cùng nên đến nơi nào đi kiếm. Đến nơi này. Hắn đã rõ ràng lấy hắn chính mình thủ đoạn là không cách nào lấy tới thích hợp độc dược xem ra chỉ có tìm diêu ra hỗ trợ Phương bình nghĩ đến diêu ra diêu ra làm cái này cùng liêu ra đối địch gia tộc tuyệt đối rất tình nguyện nhìn thấy liêu ra chết đến mấy cái cao dai giác tỉnh giả liêu ra cao gia giác tỉnh giả toàn bộ tử vong nhất định sẽ càng cao hứng hơn mà lấy diêu ra thế lực tuyệt đối là có năng lực lấy tới loại kia không độc vô sắc mà lại hùng có kịch độc độc dược điểm này không cần hoài nghi có quyết định Phương Bình lấy doa doa no nhanh nhanh rời đi, từ nơi kín đáo hiện ra thân hình, đắp ngồi giao thông công cộng đi tới diêu ra phụ cận. Lấy doa doa no tiến vào diêu ra, Phương Bình tìm tới Diêu tuấn, hiện ra thân thể. Ai? Diêu tuấn bỗng nhiên cảnh giác, đừng xem hắn một bộ hoa hoa công tử răng rớp, nhưng tốt xấu là tam giai giác tỉnh giả, cảm quan tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Phương Bình vừa xuất hiện, liền lập tức nhận ra được. Phương Bình Nhìn thấy là Phương Bình, hắn yên lòng đồng thời không khỏi có chút hiếu kỳ cùng thán phục hỏi. khoảng thời gian này vẫn liên lạc không được ngươi, liêu gia liêu lạc đúng là ngươi giết. lấy không gian năng lực đánh lén, may mắn giết chết. Phương Bình gật đầu, sau đó thẳng đến mục đích. ta cần một loại vô sắc vô vị mà lại ửng có kịch độc độc dược, có thể giúp ta lấy tới sao? vô sắc vô vị ủng có kịch độc, ngươi là nghĩ? Diêu Tuấn ánh mắt sáng lên, lập tức rõ ràng Phương Bình dự định, liền nói ngay. ở chỗ này chờ ta một chút. lấy Phương Bình không gian năng lực. Nếu là phối hợp vô sắc vô vị mà lại ủng có kịch độc độc dược, nói không chắc thật có thể cho Liêu ra lấy trọng thương, chỉ cần điểm này, hắn liền không có từ chối đạo lý. Một lát, Diêu Tuấn trở về, trong tay hắn nhiều một cái bình nhỏ, bình nhỏ bên trong có hơn nửa bình trong suốt chất lỏng. Cái này là ma dược vong linh nước, vẹn vẹn một giọt liền đủ khiến một người bình thường mất mạng, cho dù giác tỉnh giả thể chất, cũng nhiều nhất vài giọt liền đủ để mất mạng. Đà tạ. Phương Bình tiếp nhận, hướng về Diêu Tuấn nói một tiếng cảm ơn ở không chung mở cửa, chuẩn bị từ cửa bên trong không gian rời đi. người nguyên lai like nơi ở đã bị Liêu Gia tìm tới, có cần hay không ta thế ngươi chuẩn bị một chỗ nơi ở? Diêu Tuấn hỏi, Diêu Gia vẫn đang chăm chú Liêu Gia đối với Phương Bình truy sát, vì lẽ đó như thế một lúc, hắn cũng đã biết được tin tức mới nhất. Không cần, ta còn có cái khác nơi ở. Phương Bình từ chối, rồi sau đó vượt vào cửa trong không gian, biến mất không còn tăng tích. Cùng Liêu Gia là đối thủ một mất một con Diêu Gia, Hầu như không thể trợ giúp Liêu Gia ám hại hắn, nhưng vẫn cứ không thể không phòng. Như loại này đại gia tộc, có lúc là rất bạc tình, nếu như Liêu Gia đưa ra không cách nào từ chối lợi ích, Diêu Gia ngược lại trợ giúp Liêu Gia đối phó hắn cũng không nhất định. Không biết có thể hay không thành công. Nhìn phương bình biến mất địa phương, Diêu Tuấn tự lầm bẩm Vừa nãy cái kia một bình ma dược, mặc dù là độc dược, nhưng giá cả so với rất nhiều dùng tới cứu người ma dược càng quý hơn, mỗi một giọt giá cả đều có thể so với thể tích vàng. Bất quá cùng đả kích liêu ra so sánh lẫn nhau, lại không tính là gì, khi hắn đem Phương Bình dự định nói cho gia chủ diêu thiết thì ra chủ diêu thiết lúc này lấy ra phần này quý giá độc tính ma dược. Khi Phương Bình lại lần nữa tìm tới liêu ra truy sát hắn đoàn người thời điểm, đã là giữa trưa. Ăn cơm trước, cơm nước xong lại siêu tầm Liêu Dương giơ lên tay trái, liếc nhìn trên tay xa hoa cao quý đồng hồ đeo tay nạm đá xạ phờ nói. Đoàn người lúc này tiến vào phụ cận một nhà xa hoa phòng ăn, tiến vào một gian phòng riêng Điểm mười mấy cái món ăn nhẹ, chờ đợi lên. Cơ hội tới. Cửa bên trong không gian tròn, Phương Bình khỏe miệng lộ ra một kia lạnh lẽo sắt ý, hướng về nhà bếp đi tới. Chờ một lúc, liêu ra đoàn người điểm cái thứ nhất món ăn đã bị làm ra, đặt ở nhà bếp thật dài bàn sắt bên trên. Bất quá cũng không có lập tức bưng ra đi, bình thường mà nói, phòng ăn lần thứ nhất mang món ăn thời điểm, sẽ mấy đạo món ăn cùng tiến lên, mà đến tiếp sau món ăn nhưng là sẽ một đạo lại một đạo trên đất. Từng cái từng cái đầu bếp tất cả đều bận rộn trong tay việc, đương nhiên sẽ không có người đi quan tâm đặt ở thức ăn trên bàn. Phương Bình tay mắt lanh lẹ ở trong không khí mở ra một đạo to bằng lòng bàn tay cửa, mười mấy giọt chất lỏng đổ vào món ăn trên. Một lát, đã tập hợp 4 đạo món ăn, trong đó ba đạo món ăn cũng đã bị Phương Bình buông tha độc dược, chỉ có cuối cùng một món ăn chưa kịp thả, bởi vì lúc này đầu bếp trưởng đã dặn dò. Số 3 phòng riêng mang món ăn. 4 đạo món ăn bị đặt ở lấy món ăn miệng bốn cái người phục vụ lấy khay nâng 4 đạo món ăn, hướng về số 3 phòng riêng, cũng chính là liêu gia đoàn người nơi phòng riêng mà đi. Phương Bình đổi tới, có thể thành công hay không, liền xem hiện tại. chương 77, tổn thất nặng nghề liêu gia. Đã chết hai người đồng bạn, tâm tình không tốt lắm, hơn nữa buổi chiều còn muốn siêu tầm liêu gia đoàn người cũng không uống rượu, mà là trực tiếp bắt đầu ăn. Đoàn người vùi đầu khó chịu ăn, 4 phần món ăn tổng cộng có 3 phần món ăn là hạ độc, trừ không đặc biệt yêu thích. Ở trên bàn ăn có cái khác món ăn thời điểm, không có ai sẽ vẫn ăn đồng nhất món ăn rau. Ở trong mắt Phương Bình, tất cả mọi người, bao quát hai vị Tam giai giác tỉnh giả, đều có đem hắn hạ độc món ăn ăn đi. Ăn, ăn được còn rất thơm, xem ra đầu tiên là chiến đấu, sau lại vừa giữa trưa siêu tầm, những thứ này người thực tại là mệt đến. Mấy phút sau. Phục. Một cái trong đó nhị giai giác tỉnh giả đột nhiên mò hướng mình cái bụng, cái chán đau tràn đầy mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác mình cái bụng đau nhức cuồng họng một trận khó chịu, tiếp theo đột nhiên phun ra một hớp máu tươi, thống khổ ngã xuống đất, trên đất điên cuồng lăn lộn, đem bàn ăn đều là tung. Hắn là cái thứ nhất, nhưng không phải cái cuối cùng, kế hắn sau khi, lần lượt lại có nhị giai giác tỉnh giả miệng phun máu tươi, thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Không được, có độc. Nhìn thấy một cái lại một cái nhị giai giác tỉnh giả thủ hạ, miệng phun máu tươi, sắc mặt thống khổ, hai cái tam giai giác tỉnh giả biến sắc, trước tiên nghĩ đến nguyên nhân. Cùng lúc đó, Hai người cũng tất cả đều nhận ra được thân thể xuất hiện dị thường, hiển nhiên bọn họ cũng tương tự chúng độc. Chỉ là hai người làm cái này tam giai giác tỉnh giả, tố chất thân thể so với nhị giai giác tỉnh giả càng thêm cứng hãn, đối với độc kháng tính càng mạnh, thân thể tuy rằng mơ hồ khó chịu, nhưng cũng không có như cái khác nhị giai giác tỉnh giả như vậy chật vật. ngươi đề phòng, ta hướng về gia tộc gọi điện thoại cầu viện. Liêu sùng gia hiệu Liêu Dương đề phòng, chính mình nhưng là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, chuẩn bị hướng về Liêu gia cầu viện bá trong không khí một đạo cánh cửa mở ra phương bình nhảy ra một đạo màu da cam cột lửa va chạm hướng về gọi điện thoại liêu sủng hắn tự nhiên là không thể nào để cho đối phương gọi điện thoại hướng về liêu gia cầu viện lấy hai người tam giai giác tỉnh giả tố chất thân thể nói không chắc thật sự có thể đợi đến liêu gia cứu viện chạy tới người dám nhìn thấy phương bình tập kích liêu sủng liêu dương nổi giận phẫn nộ ra tay chặn lại trong hư không xuất hiện màu vàng lưới lớn cắt chém hướng về màu da cam cột lửa Bất quá hắn bây giờ thân chúng kịch độc, phản ứng rõ ràng không có bình thường mau lẹ, một phần màu da cam cột lửa tránh thoát màu vàng lưới lớn bao phủ, va chạm ở liêu sùng trên người. Liêu sùng trong tay điện thoại di động lúc này nổ nát, cả người bị đụng phải nện ở trên tường. Liêu sùng. Nhìn thấy bị đánh bay liêu sùng, liêu dương phẫn nộ, lại một tấm màu vàng lưới lớn xuất hiện, hướng về phương bình cắt chém mà đi, nếu như bị đánh trúng, phương bình e sợ liền lập tức sẽ hóa thành mấy chục khối thịt khối. Vụ. Doa doa no vận dụng. Phương Bình mạo hiểm trốn vào cửa bên trong không gian, mà màu vàng lưỡi lớn nhưng là đánh vào dựa vào cửa sổ một bên trên tường, theo soạt tiếng vang, đem vách tường cửa sổ cắt chém thành mấy trăm khối. Xì mảng khối cùng với pha lên nệ đến trên đường, nguyên bản ở trên đường bước chậm người đi đường rít gào lên, sợ hãi không thôi nhìn hướng về cách đó không xa tràn đầy xì mảng pha lê địa phương, thiếu một chút liền bị nệ trúng. Không muốn với hắn chiến đấu, mau nhanh trốn. Vẹn vẹn là hỏa diễm trụ dư âm cũng không có để liêu sùng bị thương gì. Hắn người bỏ lên, hướng về Liêu Dương hô một tiếng sau khi, từ tầng 3 lầu độ cao nhảy xuống, nền ở trên đường phố, bỏ dậy sau khi nhanh chóng chạy trốn. Liêu Dương cũng tương tự rõ ràng hiện tại không phải cùng Phương Bình chiến đấu thời điểm, với hắn như thế, tương tự từ lầu 3 nhảy xuống, bỏ lên nhanh chóng chạy trốn. Chạy trốn Phương Hướng cùng Liêu Sùng ngược lại, rõ ràng là muốn lấy tách ra trốn phương thức, để Phương Bình không thể cùng lúc kiêm lấy hai người. Cho tới nằm một chỗ giác tỉnh giả thủ hạ, chính bọn hắn mạng đều sắp không còn. Cái nào còn có tinh lực đi lo lắng những người khác? vèo, Phương Bình rõ ràng hai người dự định, bất quá lại không có biện pháp, dù sau hắn chỉ có một người, không có cách nào chia ra làm hai, hắn lựa chọn về phía sau đến chạy trốn Liêu Dương đuổi theo. Làm cái này tam giai rắc tình giả, hơn nữa ủng có thân thể phương diện cường hóa, Liêu Dương bình thường thời điểm chạy vội tốc độ là rất nhanh, đủ để dễ dàng đem Phương Bình kiếp trước chạy cự li ngắn quán quân bỏ lại đằng sau. Bất quá, sâu chúng kịch độc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng của hắn cho dù nhị dai Giác Tỉnh Giả Phương Bình cũng không có bị hắn kéo dài khoảng cách. Hai người ở trên đường phố một đuổi một chạy, trên đường người đi đường xe cộ bởi vì hai người mà hỗn loạn lung tung, thỉnh thoảng đưa tới một trận hùng hùng hổ, hổ hổ tiếng nói. Bất quá những thứ này hùng hùng hổ hổ tiếng nói đều bị ép tới cực thấp. Phần lớn người đều là có nhãn lực lựcỉnh, có thể lấy tốc độ như thế này phóng chạy người, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là Giác Tỉnh Giả, đã tội rồi không có quả ngon an. Rất nhanh, hơn 10 phút đi qua, Hai người đã không biết chạy ra vừa nãy xa hoa phòng ăn bao xa. Thân chúng kịch độc, lại còn có thể lao nhanh thời gian dài như vậy, không thể không nói, tam giai giác tỉnh giả tố chất thân thể thực tại cường hãn, đối với độc kháng tính không phải bình thường. Bất quá, cái này cũng đã đạt đến Liêu Dương cực hạn. Phục. Chạy trốn ở trong, Liêu Dương đột nhiên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trở nên lảo đảo, lạch cạch một tiếng ngã xuống đất, khỏe miệng không ngừng giật ra máu. Phần phật! Vẫn duy trì một khoảng cách Phương Bình một đạo hỏa diễm trụ và về phía Liêu Dương. Tuy rằng ngã xuống đất liền đứng lên khí lực đều không có, nhưng thấy đến công kích kéo tới, Liêu Dương vẫn cứ cật lực tự vệ. Phốc! Màu vàng kia sáng dệt thành lưới lớn chặn hướng về hỏa diễm trụ, hỏa diễm trụ ở màu vàng lưới lớn phía dưới bị dễ dàng cắt nát, mà lại một đạo khác màu vàng lưới lớn bao phủ hướng về Phương Bình. Phương Bình trốn vào cửa bên trong không gian tranh né, từ một nơi khác xuất hiện, lại lần nữa lấy hỏa diễm trụ tập kích hướng Liêu Dương lại một lần bị Liêu Dương lấy màu vàng lưới lớn đỡ, phúc phúc phúc, hai người không ngừng công và thủ. bất quá, Liêu Dương dù sao thân chúng kịch độc, bây giờ ngay cả chạy trốn khí lực đều không có, liên tục đỡ mấy lần sau khi, chúng quy ngăn cản chậm một chút, bị hỏa diễm trụ va vào trên người, ngọn lửa rừng rực nhất thời ở trên người hắn thiêu đốt. a, Liêu gia sẽ không, vung tha ngươi, Liêu Dương thống khổ gào thét, biết mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết, hắn phẫn nộ, tuyệt vọng, trong mắt mang theo vô tận đoán độc Hắn không nghĩ tới, làm cái này tam giai giác tỉnh giả hắn, sẽ chết ở một cái nhị giai giác tỉnh giả trong tay. Vào giờ phút này, hắn đúng là có một ít tin tưởng, liêu lạc là chết ở trong tay đối phương. Ta chờ. Phương Bình cười gằn mắt lạnh nhìn chăm chăm ở ngọn lửa phía dưới dây rùa đối phương, mãi đến tận đối phương hoàn toàn không có tiếng động sau khi, mới trốn vào cửa bên trong không gian, biến mất không còn tam tích. Đã qua hơn 10 phút, muốn tìm được một người khác đã không có khả năng lắm, chỉ là không biết chúng nặng kịch độc đối phương có thể sống sót hay không. Ngay khi hắn rời đi sau khi không lâu, một chiếc xe ô tô liên tục vượt đèn đỏ đến nơi này, từ trong xe nhảy xuống mấy cái giác tỉnh giả, một người trong đó là một người trẻ tuổi, chính là Liêu Bắc Vân. Phương Bình nắm đấm nắm chặt, móng tay bấm nhập thịt bên trong, từng kia từng kia máu tươi chảy ra, Liêu Bắc Vân hầu như là nghiến răng nghiến lợi đọc lên tên Phương Bình. Cùng hắn cùng giác tỉnh giả cũng là từng cái từng cái sắc mặt tái xanh, trong mắt đầy dây hận ý. Liêu ra lại một cái tam giai giác tỉnh giả bởi vì Phương Bình chết rồi. chương 78, Liêu ra kiên kỵ. Hơn 2 tiếng sau khi, Phương Bình không có sử dụng chìa khóa tiến vào một căn hộ trong, nơi này là bị hắn giết chết cô gái áo hồng nơi ở, đón lấy hắn đem ở đây lâu dài ở lại. Hắn đánh mở trong gian phòng máy vi tính, leo lên bản địa diễn đàn, không ra hắn sở liệu, bản địa diễn đàn bên trên, hắn độc giết Liêu ra đoàn người chuyện trên bài post. Phương Bình báo thủ, Liêu ra nhiều vị giác tỉnh giả bị Phương Bình độc giết. Phương Bình truy sát liêu ra tam giai giác tỉnh giả liêu dương, cũng cuối cùng giết chết. Phương Bình có thể lấy nhị dai giết tam giai, vương tin không thể nghi ngờ. Một cái lại một cái bài bột, tận đều có liên quan tới trận này độc giết, bài bột xem lượng cùng Bình luận lượng cực kỳ kinh người, Mở ra bài bột, vào mắt tất cả đều là mang theo kinh ngạc cùng khiếp sợ lời nói, mấy người càng là đánh ra liên tiếp dấu chấm than để diễn tả mình khiếp sợ. Nếu như nói, Phương Bình giết chết liêu lạc, bởi vì đương thời không có ai ở đây mà lại không nhìn thấy thi thể còn tồn tại nghi vấn, như vậy, Phương Bình truy sát Liêu Dương cuối cùng đem giết chết, chính là Vương Tin không thể nghi ngờ. Toàn bộ truy sát quá trình, người chứng kiến không ít, càng có người đập xuống truy sát trong nháy mắt bức ảnh. Mặc dù là bởi vì trước đó hạ độc mới có thể hoàn thành nhị giai giết chết tam giai trắng cử, nhưng có thể thần không biết quỷ không hay mà đối với Liêu gia đoàn người hạ độc, không đồng dạng là Phương Bình năng lực đặc điểm sao? Mệnh vẫn đúng là đủ lớn, lại không chết. Xem lướt qua một lúc, thấy cũng không có mình nghĩ muốn biết tin tức. Phương Bình đóng diễn đàn, hóa thân tin tặc, lấy tin tặc năng lực xâm nhập liêu ra chúng độc giác tỉnh giả và ở bệnh viện, biết được bị hắn độc giết liêu ra ở giữa đoàn người, tất cả nhị giai giác tỉnh giả còn chưa kịp cứu viện cũng đã toàn bộ tử vong, mà ngoại trừ liêu dương ở ngoài một cái khác tam giai giác tỉnh giả liêu sủng lại là càng cứng lên còn sống. Điều này làm cho hắn cảm giác thán đối phương không hổ là tam giai giác tỉnh giả, dù là chúng như vậy kịch độc, đúng lúc cấp cứu phía dưới, lại cũng còn sống. Hắn cũng không có thử nghiệm đi tới liêu ra hạ độc, có cảnh giác sau khi, nghị muốn giống như trước hạ độc, đã không thể, nếu như thật sự còn có thể thành công tới nói, liêu ra cũng không có thể lưu giữ đến nay. Phương Bình cái này lại làm ra đại sự. Thông qua diễn đàn nhìn thấy có quan hệ Phương Bình độc giết liêu ra giác tỉnh giả tin tức, hứa vi cùng hứa tỉnh đều là kinh ngạc. Từ khi nửa tháng trước tuần ra Phương Bình cùng liêu ra một cái tam giai giác tỉnh giả mất tích có quan hệ sau khi, bọn họ liền cũng lại không có thể liên lạc tới Phương Bình. Khoảng thời gian này bọn họ vẫn đang lo lắng Phương Bình tỉnh cảnh bây giờ, dù sao bị Liêu gia như vậy một con quái vật khổng lồ nhìn chằm chăm. Bây giờ nhìn lại, sự lo lắng của bọn họ là dư thừa, Phương Bình sống được so với bọn họ tưởng tượng càng thêm thoải mái. Độc giết 8 cái nhị giai giáp tỉnh giả, thậm chí truy sát giết chết một cái tam giai giáp tỉnh giả. Đem ma dược giao cho Phương Bình sau khi, vẫn đang chăm chú Liêu gia tình hình diêu ra, trước tiên được đến Liêu gia giáp tỉnh giả bị độc giết tin tức. Liêu Gia lần này châm đối với Phương Bình truy sát có thể nói là tổn thất nặng nề, nhị giai giác tỉnh giả tổn hại 10 cái, tam giai giác tỉnh giả tổn hại một cái, còn có một cái tam giai giáp tỉnh giả nằm ở bệnh viện. Biết được tin tức, Diêu Trấn cảm thán, loại này tổn hại, đã có thể theo kịp trước một quãng thời gian Diêu Liêu Hai nhà cùng lúc, Diêu, Liêu Hai nhà từng cái tổn hại. Trêu chọc ai không được, càng muốn đi trêu chọc Phương Bình, lấy Phương Bình không gian năng lực, vừa có thể đánh lén hạ độc, lại có thể thông dong đào tẩu, quả thực khó lòng phòng bị. Diêu tuấn cười trên sự đau khổ của người khác nói Bây giờ Liêu ra thực lực tổn thất lớn, đây là cái cơ hội, nhân cơ hội này, nói không chắc có thể nhất lao vĩnh giật mà đem Liêu ra giải quyết triệt đề Diêu bàn trong mắt lộ ra nhuệ chỉ nói nói Giải quyết triệt đề Liêu ra không thể, chỉ cần Liêu hoàn vẫn còn, liền không thể chân chính giao động Liêu ra căn cơ, nhưng suy yếu một thoáng Liêu ra thế lực vẫn là có thể Chủ nhà họ Diêu Diêu thiết đồng ý nói Liêu ra, chuyện cách nửa tháng, hội nghị cấp cao lại lần nữa tổ chức Chỉ là lần này tham gia hội nghị, đã do nguyên lai like 6 người giảm thiểu đến 4 người. Liêu ra còn chưa bao giờ ở đâu cái giác tỉnh giả trong tay bị thiệt thòi lớn như vậy. Nhìn lướt qua người ở chỗ này, ngồi ở chủ vị bên trên liêu ra ra chủ liêu hoàn xanh mặt nói. Nhất định phải giết cái này phương bình, bằng không liêu ra ở giác tỉnh giả vòng tròn ở trong chắc chắn luôn làm cho hề. Một cái lông mày rậm nam tử cao mày nói. Giết, nói nhẹ, đối phương vừa có năng lực nhận biết, lại có thể lấy đánh lén cùng chạy trốn không gian năng lực muốn giết chết nói nghe thì dễ nói chuyện chính là một cái gầy gò ông lão khó giết cũng đến giết bằng không chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận liêu bắc vân sắc mặt có một ít tái nhợt còn có một chút ý sợ hãi hắn cảm giác đến nồng nặc nguy cơ từ tình huống bây giờ phán đoán liêu lạc rất khả năng là chết ở phương bình đánh lén phía dưới nói cách khác phương bình xác thực có tam giai giác tỉnh giả thực lực nếu như đối phương muốn trả thù liêu gia Như vậy làm cái này mới vào tam giai giác tỉnh giả hắn không thể nghi ngờ sẽ là thích hợp nhất mục tiêu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Gầy gò ông lão nhìn hướng về Liêu Bắc Vân. Tìm kiếm có thể khắc chế không gian năng lực năng lực giả, tốt nhất là có thể chặn đối phương không gian năng lực vận dụng. Liêu Bắc Vân nói. Này ngược lại là cái biện pháp, nếu như có thể tìm tới khắc chế không gian năng lực giác tỉnh giả, nghĩ muốn giết hắn, chúng ta ở đây bất luận người nào đều có thể dễ dàng làm được. Lông mày dầm nam tử gật đầu nói. Khi tìm thấy có thể khắc chế không gian năng lực giác tỉnh giả trước, tạm thời đỉnh chỉ đối với cái này phương bình hành động, đón lấy một quang thời gian, Liêu Gia căng lại phòng tuyến, kết nối lên cùng Diêu Gia xung đột lúc tổn hại, Liêu Gia đã liên tục tổn hại 3 cái tam dai giác tỉnh giả, Diêu Gia cùng với những gia tộc khác e sợ đã dục giả dục dịch. Liêu Gia Gia chủ Liêu hoàn nói, chú ý không muốn đơn độc hành động, hơn nữa ăn uống phương diện cũng phải cẩn thận. Vâng, ba người kia đều là đáp. Khi nghe đến đỉnh chỉ đối với phương bình hành động thời điểm, bọn họ lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như tiếp tục siêu tầm, trách nhiệm tất nhiên sẽ rơi vào ba người bọn họ trên người, ở không có tìm được có thể khắc chế không gian năng lực giác tỉnh giả trước, như vậy khó chơi ra hỏa, bọn họ thực sự là không nghĩ tiếp xúc. Trốn một quãng thời gian, thông qua tin tặc thủ đoạn giám thị liêu ra, xác định liêu ra ở nhiều cái giác tỉnh giả gia tộc nhằm vào phía dưới tự lo không xong, nhằm vào hành động của hắn đã đình chỉ. Phương Bình không bại lộ chính mình hiện tại địa chỉ tình huống xuống, ra ngoài tìm một nhà hàng, ăn lớn một bữa. Hắn đã chịu đủ lắm rồi chính mình chủ nghệ, khoảng thời gian này tự mình giải quyết ăn uống, đã chứng minh một điểm. Hắn tuyệt đối không có chủ nghệ phương diện thiên phú, điểm này từ bảng thuộc tính cũng là có thể nhìn ra. Hắn đem điện thoại di động của chính mình nạp điện khởi động máy, bắn ra chính là liên tiếp tin nhắn. Có hứa vi cùng hứa tình, có diêu tuấn cùng diêu đình, thậm chí còn có phan huyên, làm hắn bất ngờ nhất chính là còn có khối băng nữ yên tuyết. Tin nhắn là hắn đánh chết liêu lạc sau khi phát, nội dung là nhắc nhở hắn liêu ra chính đang tại siêu tầm hắn, để cho hắn cẩn thận. Điều này thực làm hắn có một ít ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này khối băng nữ lại cũng quan tâm hắn, điều này làm cho hắn có một ít thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cho quen biết người từng cái trả lời điện thoại, ơn, cho hứa tình, diêu đình, phản huyền cứ gọi điện thoại thời điểm, tán gẫu thời gian hơi hơi dài ra như vậy một điểm, tiếng nói dễ nghe như vậy Đương nhiên muốn nhiều tán gẫu một lúc, không sai, Phương Bình là tiếng khống. Đến phiên khối băng nữ yến tuyết thời điểm, hơi làm do dự sau khi, Phương Bình cuối cùng vẫn là gọi tới. Kết quả, được đến đáp lại cư nhiên là một câu mệnh vẫn đúng là đủ lớn, cái này cũng chưa chết, nhất thời để Phương Bình cảm giác vừa nãy cảm kích hoàn toàn dư thừa. Chương 79, Ám Linh. Vài ngày sau, Phương Bình trở về nguyên lai nơi ở, rồi sau đó lái xe chở hàng nhỏ đi tới ma vật đối sách khoa nhận treo thưởng nhiệm vụ. Tuy rằng cửa phòng gặp phải phá hư, nhưng cái này lượng xe chở hàng nhỏ lại là bất ngờ thoát khỏi khổ nạn, xem như là bất hạnh ở trong vận hạnh. Phương Bình vừa đến ma vật đối sách hoa, lập tức đưa tới không ít ánh mắt. Đây chính là cái kia Phương Bình, một cô gái nhỏ dọn hướng về bên cạnh hai nam tử hỏi. Đúng, chính là hắn. Bên cạnh hai nam tử sắc mặt ngưng lại gật đầu, một người có mái tóc hơi cuộn, một cái có mắt tâm giác, chính là đã từng cùng Phương Bình từng giao thủ đảo Minh cùng Trịnh Trang. Đào minh ma hóa vũ khí còn treo ở phương bình bên hông, bây giờ hai người mặc dù đã là nhị giai giác tỉnh giả, nhưng cũng căn bản không dám lên trước yêu cầu. Chết ở phương bình trong tay nhị giai giác tỉnh giả hai cái tay đều đếm không hết, hai cái nhị giai giác tỉnh giả căn bản không đáng chú ý, đối phương lần trước không có giết bọn họ hai người, bọn họ hai người đã cảm thấy rất là vui mừng. Không chỉ làm cho giác tỉnh giả gia tộc bị thiệt lớn, tổn hại hai vị tam giai giác tỉnh giả cùng với nhiều vị nhị giai giác tỉnh giả, bây giờ càng là nghen ngang xuất hiện. Thật khó tưởng tượng, hắn cùng như chúng ta là nhị giai giác tỉnh giả. Cô gái giọng nói mang theo thán phục, đây cơ hồ nói ra chu vi cái khắc giác tỉnh giả tiếng lòng. Phương Bình, có người bắt chuyện Phương Bình, chính là Hứa Vi cùng Hứa Tình huynh muội, Phương Bình đi tới hướng về hai người chào hỏi, ánh mắt dừng lại ở Hứa Tình trên người. Trên người màu trắng ngắn tay, hạ thân hồng nhạt lá sen váy, một đôi thon dài trắng đoán chân dài ẩn giấu không được, từ làn váy phía dưới rũ ra. Tóc đen nhu thuận, buộc thành đuôi ngựa, trên mặt vẽ da nhạt trang. Một tấm vốn là khá là tình xảo khuôn mặt, càng hiện ra tinh xảo. Ấn, nay không phải là Phương Bình quan tâm trọng điểm, Phương Bình quan tâm trọng điểm là. Chúc mừng trở thành nhị giai giác tình giả. Ở hứa vi nhanh muốn tức giận thời điểm, Phương Bình nghiêm túc nói. Cảm tạ, không nghĩ tới cảm nhận của người năng lực liền thực lực mạnh yếu đều có thể phân biệt ra được. Hứa tình mỉm cười nói cảm ơn, như da nước phụ dùng, cùng banh gương mặt khối băng nữ yến tuyết, quả thực là hai thái cực. Cái nụ cười này ta cho 100 điểm quả nhiên nữ hài tử liền hẳn là nhiều cười cười. Phương Bình trong lòng sinh ra ý nghĩ thở dài nói: cái tên nhà ngươi mấy tháng không gặp khẩu tài tăng trưởng. Một bước bước ra, Hứa Vi ngăn ở Hứa Tình trước người, phòng sói giống như để phòng Phương Bình. Không, ngươi nghiêm trọng hiểu lầm ta, ta đây là xuất phát từ nội tâm cảm thán. Ngươi dám nói Hứa Tình nụ cười không dễ nhìn sao? Mà ta muội nụ cười khẳng định là đẹp mắt nhất, dù là không cười cũng là đẹp mắt nhất. Muội không chuyện đương nhiên nói. Ba người nhàn hàn huyên một hồi. Lựa chọn kỹ cảng từng cái treo thưởng nhiệm vụ, phân biệt rời đi ma vật đối sách hoa. bây giờ hứa vi cùng hứa tình cũng bắt đầu nhận ngoài thành treo thưởng nhiệm vụ. Ở trong thành quay một vòng, chuẩn bị một chút cần thiết vật tư sau khi, Phương Bình lái xe rời đi hét dan căn cư khu, đi tới số 2 hoa quả sản xuất nhà xưởng. Lần này treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu là nhị dai ma vật tám linh, đây là một loại hiếm thấy linh thể loại ma vật, không có thực thể, miễn dịch tất cả công kích vật lý. Không chỉ có như vậy, Bởi vì không có đầu trái tim loại này bộ phận nguyên nhân, loại này sinh mệnh không có rõ ràng điểm yếu, muốn giết chết, cũng chỉ có thể không ngừng lấy năng lực làm hao mòn cho đến linh thể tán loạn. Bởi vì như vậy nguyên nhân, loại này ma vật, vẫn là ma vật ở trong tương đối khó chơi loại hình. Hắn sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, liền là bởi vì đây là một con hiếm thấy linh thể loại ma vật, hắn chưa bao giờ cùng loại này linh thể ma vật từng qua lại, nghĩ muốn tích lũy một ít cùng loại này ma vật giao chiến kinh nghiệm. Sau 3 tiếng... Phương Bình đến số 2 hoa quả căn cứ, không ngoài dự liệu, nhìn chằm chằm cái này treo thưởng nhiệm vụ cũng không chỉ Phương Bình một người, ngoại trừ Phương Bình ở ngoài, còn có hai cái nhị giai giác tỉnh giả. Hai người tất cả đều là nhị giai giác tỉnh giả ở trong lâu năm giác tỉnh giả, nhưng cũng không có như Phương Bình ban đầu gặp được cái kia lâu năm giác tỉnh giả như thế, thái độ bất thiện để Phương Bình lui ra lần này treo thưởng nhiệm vụ, ngược lại là vừa thấy được Phương Bình sau khi liền mặt sắc mặt đại biến, vẻ mặt tất cả đều là kiên kỵ. Người có tên có bóng, đối mặt nắm giữ chém giết Tam giai giác tỉnh giả chiến tích Phương Bình, nghị không kiêng, kỵ cũng khó khăn, nếu như Phương Bình tiến lên uy hiếp một câu, hai người nói không chắc sẽ quay đầu rời đi. Bất quá Phương Bình tự nhiên không phải loại kiêu ý thế hiếp người người, thu được nhị giai ma vật tám linh tình báo mới nhất sau khi, hắn liền bắt đầu ở quanh thân khu vực siêu tầm lên. Liên tiếp siêu tầm mấy ngày, ngày thứ ba lúc, Phương Bình lấy sắc màu quan sát hạ kỳ nhận biết được ma vật tiếng động, tới gần nhìn thấy ma vật. Đó là một con cả người đen nhánh ma vật Đầu trở xuống, do sương mù màu đen tạo thành, hình thành như sương mù giống như phủ phiếm hai tay, hai chân, thân thể, chỉ là phần bụng vị trí, lại là có một tấm mọc đầy răng nanh miệng. Cổ trở lên, có lại cũng không phải là đầu, mà là một đóa màu đen hoa, chu vi nhưng là đông đảo dài mà lại thô to súc tù, chính là nhị dai ma vật tám linh. Xạ dị gẳng ảo thuật xem như là bị phong ấn. Không có đầu, tự nhiên cũng không có con mắt, phương bình xạ dị gẳng ảo thuật tự nhiên là không thể dùng. Dù sao xạ dị gẳng ảo thuật là thông qua tầm mắt nhìn nhau mà sản sinh hiệu quả. Ông kính bạn hoa tầng thứ có tòa mà sủ cà mì cũng không phải cần tầm mắt nhìn nhau. Bất quá, lại không nói hắn hiện tại không cách nào vận dụng mản dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Dù là có thể vận dụng có tòa mà sủ cà mì, hắn cũng không có thể đem quý giá có tòa mà sủ cà mì dùng ở cái này dạng một con ma vật trên người. Xèo, xèo, xèo. Nhìn thấy phương bình, ám linh cổ bên trên xúc tu, một cái lại một cái tựa như như tiêu thương kéo đến thẳng tắp, sau đó nhanh chóng kéo dài, vượt qua mười mấy mét khoảng cách, đâm hướng về phương bình. Phần phật, phương bình đứng tại chỗ không nhúc đích, từ hắn trước người, ngọn lửa màu da cam mãnh liệt mà ra, hóa thành lăn lộn ngọn lửa, nhất thời đem những thứ này kéo tới xúc tu phía trước đốt cháy thành tro. Ám linh hoảng loạn không chế xúc tu lùi lại, bị đốt cháy thành tro bùi phía trước bộ phận, chính đang nhanh chóng sinh trưởng, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục. Đối phương nắm giữ khôi phục nhanh chóng năng lực nhưng vương bình hiển nhiên sẽ không cho đối phương khôi phục như cũ cơ hội. Phần phật. tay trái tay phải ngọn lửa hóa, mỗi cái có một đạo cực lớn cột lửa từ hắn lòng bàn tay thoát ra, mang theo khủng bố nhiệt độ cao và chạm hướng về ám linh. Ám linh ngực miệng rộng mở ra, một đạo hắc quang hiện hình quạt bắn ra, chặn lại hướng về hai đạo hỏa diễm trụ. Nhưng ở hỏa diễm trụ phía dưới, hắc quang tán loạn, hỏa diễm trụ va chạm tại ám linh trên người, ám linh cả người bốc cháy lên hưởng hưởng ngọn lửa. Kỷ. Bị ngọn lửa bao bọc ám linh từ ngực miệng rộng phát ra chói thai la lớn, thân thể trên mặt đất lăn lộn, nghĩ muốn đem ngọn lửa trên người lan tắt, ngọn lửa tung tóe, mà lại cường đại chữa trị năng lực cũng ở chữa trị thân thể của hắn. Phương Bình tự nhiên không thể để cho khôi phục như cũ. Còn chưa chờ ám linh đem ngọn lửa trên người lan tắt, lại là hai đạo hỏa diễm trụ va chạm tại ám linh trên người, ám linh ngọn lửa trên người thiêu đốt đến càng thêm kịch liệt, cho dù thân thể ở chữa trị, cũng không có phá hư nhanh. Mấy phút đồng hồ rãy rựa, Ám Linh Nương theo rít lên một tiếng, thân thể nhanh chóng co rút lại, ngưng tụ ra một viên màu đen hình thoi tinh thể, rơi xuống mặt đất. Dù là không thể vận dụng xạ dị gắng ảo thuật, như trước cực kỳ dễ dàng giết chết một con nhị giai ma vật bên trong lấy khó chơi xưng linh loại ma vật, cái này chính là bây giờ Phương Bình thực lực. Phất tay khiến ngọn lửa tắt, Phương Bình đi lên trước, đem màu đen hình thoi tinh thể nhặt lên. Không có thi thể lưu lại, thân thể cuối cùng hóa thành một viên tinh thể, không biết vật này có thể hay không dùng để hiến tế. Chương 80 Xin quân đường chết. Trở về số 2 Hoa Quả căn cứ, Phương Bình nộp lên nhiệm vụ, lĩnh đến nhiệm vụ hoàn thành chứng minh. Lái xe rời đi số 2 Hoa Quả căn cứ, rời đi một khoảng cách sau khi, Phương Bình đỗ xe, thử nghiệm đem màu đèn tinh hạch thu nhập hiến tế không gian. Màu đen tinh hạch rất dễ dàng liền bị thu vào hiến tế không gian, mặc dù coi như không quá giống ma vật thi thể, nhưng xác thực là ma vật chết rồi lưu lại, tương tự là có thể làm cái này ma vật tế đàn tế phẩm. Hiến tế Phương Bình ý thức tiến vào hiến tế không gian bắt đầu hiến tế, tế đàn sáng lên ánh sáng đỏ ngỏm, bầu trời tinh thần nóng ánh. Cuối cùng, một đạo cột sáng màu trắng hạ xuống, hóa thành một cái tuổi tác hơn 20 tuổi cô gái. Cô gái trên người mặc áo sơ mi trắng, thân dưới mặc váy đen, váy đen phía dưới là một đôi màu đen tắt chân. Giữ lại tóc ngắn, trên đầu mang theo một cái bướm hình vật trang sức, bên cạnh thuộc tính biểu hiện là Họ tên, ạ kỳ quả rồ thiên phú, trưởng thanh thiên phú, trung đảng. Thế thuật thiên phú, kém đẳng. Năng lực. Xin quân đường chết, chữa trị năng lực, có mặc dù là gần chết người cũng có thể cứu vất cường đại chữa trị hiệu quả. Khuyết điểm là bởi vì chỉ có thể trị hết gần chết người, vì lẽ đó ở trị liệu trước trước hết đem đối phương làm cho gần chết. Năng lực đúng là tốt năng lực, nhưng này năng lực phát động điều kiện, có phải là quá mức hà khắc rồi? Phương Bình khỏe miệng không tự chủ giật giật. A Kỳ Sano, văn hào lưu lạc ở trong võ trang trinh thám xã thành viên là ở trong tương đương hiếm thấy chữa trị năng lực giả, nhưng đối phương năng lực lại là nhượng người vừa yêu vừa hận. Chỉ có ở gần chết trạng thái mới có thể phát động, nếu là không có nằm ở gần chết trạng thái, xin lỗi, lựa chọn cưa điện vẫn là lươi bữa. Ta phải đem ngươi lấy tới gần chết. Này năng lực đều thực sự quá mức quỷ dị, lúc trước Phương Bình xem Hạ Kỳ có rổ sạn nổ vận dụng năng lực thời điểm, thậm chí có một ít thẩm đến hoảng, chuyện này làm sao xem đều không giống như là áo trắng thiên sứ chuyện nên làm. Đối phương nếu như có cánh hẳn là màu đen đi trước mặt nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú thể thuật thiên phú năng lực xin quân đừng chết có hay không lựa chọn một loại thu được lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên để phương bình làm ra lựa chọn ta lựa chọn năng lực xin quân đừng chết không có cái gì tốt chần chờ tuy rằng năng lực phát động điều kiện cực kỳ hà khắc nhưng cũng phải so với trung đẳng trưởng thành thiên phú cùng kém đẳng thể thuật thiên phú tốt trên quá nhiều đương nhiên nếu như có thể phương bình hy vọng cả đời cũng không muốn đối với mình vận dụng loại năng lực này Loại kia gần chết trạng thái, không cần trải nghiệm cũng có thể đoán được, tất nhiên là cực kỳ thống khổ. Bá, Một tia sáng trắng va vào Phương Bình trong cơ thể, Phương Bình nhất thời cảm giác được biến hóa, hắn cảm giác đến chính mình mới thu được một loại năng lực, nhưng một mực, không cách nào thích làm gì thì làm vận dụng loại năng lực này, loại năng lực này tất nhiên chính là xin quân đừng chết. Ý thức lui ra hiến tế không gian, Phương Bình lái xe trở về Hách Đan căn cư khu, giao tiếp treo thưởng nhiệm vụ sau khi... Ánh mắt một lần nữa nhìn hướng về treo thưởng nhiệm vụ lan, chuẩn bị đón thêm lấy một cái treo thưởng nhiệm vụ. Khoảng thời gian này, Nam ở Liêu gia dưới sự đối giết, hắn cả ngày khó chịu ở trong phòng, hầu như đem tất cả thời gian đều dùng ở năng lực khai phá rèn luyện trên, trái lại đem săn giết ma vật hiến tế thu được năng lực hạ xuống, hắn chuẩn bị bù đắp. Nhị giai ma vật đối với Tam mà nói quả nhiên quá mức dễ dàng. Chốc lát suy tư sau khi, Phương Bình quyết định đem treo thưởng nhiệm vụ mục tiêu lựa chọn làm vì Tam giai ma vật hắn bây giờ, các loại cường đại năng lực tập vào một thân, thực lực vượt xa nhị dai tầng thứ, liền ngay cả tam giai giác tỉnh giả đều có hai người chết ở trong tay hắn Tuy rằng trong hai người, một người trong đó vận may thành phần chiếm đa số, mà người còn lại nhưng là trước tiên thông qua hạ độc phương thức, nhưng cũng đã nói rõ, thực lực bây giờ của hắn đã có cùng loại kia tầng thứ giao thủ tư cách. Nếu như đã có cùng loại kia tầng thứ giao thủ tư cách, bây giờ lại có am hiểu chạy trốn không gian năng lực, cùng với có thể trị liệu gần chết trạng thái xin quân đường chết. Hắn quyết định thử nghiệm khiêu chiến một thoáng. Dù sao ma vật tế đàn hiến tế tế phẩm đẳng cấp càng cao, thu được thiên phú tốt cùng năng lực sát suất càng cao. Chỉ có 10 cái. Ánh mắt nhìn về tam giai ma vật treo thưởng nhiệm vụ, phát hiện toàn bộ treo giải thưởng lan ở trong, cũng gần gần chỉ có 10 cái tam giai treo thưởng nhiệm vụ. Ma vật cùng giác tỉnh giả như thế, cấp bậc càng cao, số lượng tất nhiên càng ít ỏi, đẳng cấp có thể đạt đến tam giai ma vật, đã xem như là so sánh ít ỏi ma vật, tương ứng nhiệm vụ ít ỏi cũng là thuộc chuyện bình thường. Phương Bình từng cái xem lướt qua 10 cái treo thưởng nhiệm vụ. Hai nuôi chồng căn cứ gặp phải Tam giai ma vật Ma vật giết đầu người phá hư, tìm tới cũng săn giết cái này con ma vật treo giải thưởng 8 vạn. Căn cứ khu mặt Bắc phát hiện Tam giai ma vật Ma đường lang, tìm tới cũng đem săn giết, treo giải thưởng 9 vạn. Số 5 thủy sản căn cứ gặp phải Tam giai ma vật Đồng ám ma dịch phá hư, tìm tới cũng đem săn giết, treo giải thưởng 8 vạn. Căn cứ khu phía Tây Nam hướng về phát hiện Tam giai ma vật Ma lân hạt, tìm tới cũng đem săn giết Treo giải thưởng 8 vạn, 10 cái treo thưởng nhiệm vụ, trong đó rất nhiều đã treo lơ lửng nửa tháng trở lên, không cần nghĩ cũng có thể đoán được, những thứ này treo thưởng nhiệm vụ trên ma vật rất khả năng đã rời xa nguyên lai nơi khu vực, bằng không không thể thời gian dài như vậy không ai hoàn thành. Phương Bình ánh mắt dán mắt vào hai cái treo thưởng nhiệm vụ, một cái treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố tại 1 tuần trước, một cái khác treo thưởng nhiệm vụ nhưng là tuyên bố tại 5 ngày trước, thời gian tuy rằng đồng dạng có một ít dài, nhưng so với cái khác treo thưởng nhiệm vụ tìm được khả năng rõ ràng lớn hơn một chút. Cuối cùng, Phương Bình lựa chọn căn cứ khu phía Tây Nam hướng về Tam Giai Ma Vật Ma Lân Hạt, bởi vì cái này treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố thời gian ngắn nhất hơn nữa cùng hắn đem tính thích hợp nhất. Ở Hách An căn cứ khu nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai, Phương Bình xuất phát lại lần nữa rời đi Hách An căn cứ khu. Dọc theo đường cái, Phương Bình lái xe đi được Hách An căn cứ khu phía Tây Nam hướng về một nơi, nơi này chính là phát hiện Tam Giai Ma Vật Ma Lân Hạt địa phương. Tìm một chỗ hẻo lánh địa phương đem xe tải đặt, cũng làm một chút chạc cây tre ở xe tải bên trên, Phương Bình bắt đầu siêu tầm. Bây giờ sắc màu quan sát hạ kỳ, phạm vi bao trùm đã đủ để đạt đến lấy hắn làm trung tâm 350m, siêu tầm hiệu suất, so với cái khác không có năng lực nhận biết giác tỉnh giả, cao không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, Phương Bình cũng không chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới cái này con ma vật, dù sao ma vật là sẽ di động, hơn nữa ở cái này trong hoang dã. Di động phạm vi so với căn cứ khu càng thêm rộng lớn. Quả nhiên, ngày thứ nhất siêu tầm đi xuống, hắn cũng không có phát hiện ma vật. Ma vật dấu vết lưu lại đúng là phát hiện mấy chỗ. Bất quá hẳn là đã là rất nhiều ngày trước lưu lại, bởi vì vết tích đã rất là mơ hồ. Ngày thứ hai. Ngày thứ ba. Rất nhanh, thời gian liền đi qua một tuần, Phương Bình đã xuất hiện ở khoảng cách ban đầu siêu tầm địa phương bên ngoài mấy chục dặm, nhưng ma vật như trước không có thể tìm tới. Bất quá hắn lại là lại lần nữa phát hiện ma vật dấu vết lưu lại bị dẫm đạp cỏ dại vẫn không có lâu lên vết tích tương đối rõ ràng hẳn là mấy ngày gần đây lưu lại lại là ba ngày siêu tầm đi xuống như trước không có thể tìm tới ma vật nếu không phải lại lần nữa phát hiện mới mẹ vết tích phương bình e sợ đều muốn từ bỏ đây đủ siêu tầm 10 ngày nhưng như trước không thể đủ tìm tới ma vật đây là hắn nhận treo thưởng nhiệm vụ tiêu tốn thời gian dài nhất một lần rốt cục liền ở phương bình chuẩn bị từ bỏ lúc Sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi rốt cục nhận biết được ma vật tiếng động. Mà ngay khi hắn nhận biết đến ma vật tiếng động lúc, ma vật cũng đồng thời nhận biết được hắn, nương theo cây cối sụp đổ, hướng về hắn bên này đập tới. chương 81, 9 tam dai ma vật. Giang giác. Ma vật tốc độ cực nhanh, nương theo cây cối bẻ gây tiếng, bất quá vài giây thời gian, đã xuất hiện ở phương bình trong tầm mắt. Dai tới hơn 3 thước, ngoại hình như bò cạp, nhưng cả người lại là nằm dậy đặt một mảnh lại một mảnh vảy màu xanh lam. Trên người nhiều chỗ đều có mắt, phần bụng, hai cái cực lớn kìm bên trên, đuôi lớn bên trên, tất cả đều mọc ra đỏ như màu máu ở ngoài lồi con mắt. Đuôi bên trên thật dài độc châm, dài tới nửa mét, hiện ra hảo quang màu ưu lam. Cái này chính là Phương Bình khổ sở siêu tầm 10 ngày mục tiêu ma lân hạt. Đồng. Phát hiện Phương Bình, ma lân hạt đuôi lớn dựng đứng lên, không khí truyền ra rung mạnh, tựa như một đạo không nhìn thấy vách tưởng giống như, nương theo cây cối bẻ gãy, hướng về Phương Bình đánh tới. Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, tay trái tay phải tất cả đều hóa thành ngọn lửa, sắp nhập cùng nhau, hình thành một đạo thô to hỏa diễm trụ va chạm hướng về không nhìn thấy không khí vách tường. ầm! Thô to hỏa diễm trụ va chạm ở không nhìn thấy trên vách tường, vẹn vẹn rằng Kosana liền hoàn toàn tán loạn, không nhìn thấy vách tường tiếp tục va về phía Phương Bình. Phương Bình bây giờ mẹ giả mệ dạn No Mi năng lực ý lực, mặc dù đã đủ để đạt đến nhị giai giác tỉnh giả đỉnh cao, nhưng cùng tam giai ma vật lực phá hoại so sánh lẫn nhau chung quy là chênh lệch rất xa. Động. Không nhìn thấy không khí vách tường từ Phương Bình nơi hơi đảo qua một chút, lan tràn hướng về xa xa, ven đường lưu lại một cái hỗn độn phá hư vết tích, bất quá Phương Bình bóng người lại là đã biến mất. Đang bị không nhìn thấy không khí vách tường đụng vào trước, Phương Bình ở giữa hư không mở cánh cửa, độn vào cửa trong không gian. Căn cứ tư liệu, ma lân hạt có thể thông qua không khí nhỏ bé chấn động khoảng cách xa phát hiện kẻ địch, điểm này quả nhiên không giả. Cửa bên trong không gian. Phương Bình mặt lộ vẻ quả nhiên vẻ. Hắn sắc màu quan sát hạ kỳ cảm giác phạm vi là khoảng 350m, nhưng ngay khi hắn phát hiện Ma Lân Hạt không lâu, Ma Lân Hạt cũng phát hiện hắn, có thể thấy đối phương cảm giác phạm vi ít nhất là 300m trở lên. Cho tới toàn lực triển khai ngọn lửa bị dễ dàng đánh tan, điểm này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn bây giờ, đơn thuần lực phá hoại tự nhiên là kém xa Tam Giai Ma Vật Ma Lân Hạt. Giang giác, giang giác, giang giác. Mục tiêu đột nhiên biến mất, Ma Lân Hạt thân thể to lớn chuyển động tìm kiếm phương bình tung tích thân thể va chạm chu vi cây cối nghị muốn đem khả năng trốn ở phía sau cây hoặc là trên cây phương bình đuổi ra thâu to cây cối dễ dàng liền bị bẻ gãy rõ ràng nắm giữ không tầm thường lực lượng đây là một con am hiểu lực lượng tam giai loại hình ma vật phương bình lại là cũng không có lập tức xuất hiện dự định ma lân hạt trong cơ thể ủng có kích độc không biết chiếm được tại diêu gia loại này vô sắc vô vị độc dược có hay không đối với nó hữu dụng liếc mắt nhìn ma lân hạt phương bình nhanh chóng rời xa hơi chốc lát sau khi. Hắn lại lần nữa đi vào mèo, trong tay thêm một con chết đi thọ rừng. Ma Lân Hạt cũng không hề rời đi nơi vừa nãy bao xa, Phương Bình đem còn sót lại không nhiều nọc độc toàn bộ đổ vào thọ rừng trong miệng sau khi hư không mở cửa, đem thọ rừng thi thể ném đến ngoại giới. Thọ rừng thi thể vừa xuất hiện, cũng đã bị Ma Lân Hạt phát hiện, thân thể to lớn như xe tăng giống như chạy tới, phát hiện thọ rừng thi thể. Nhìn chăm chăm thọ rừng thi thể, Ma Lân Hạt rũa ra cực lớn kìm, đào đào, tựa hồ là ở xác thực có hay không gặp nguy hiểm. Liên ở Phương Bình cho rằng Ma Lân Hạt sắp sửa đem thỏ rừng thi thể ăn thời điểm, Ma Lân Hạt lại là làm xảy ra chuyện ngoài ý muốn cử chỉ, không còn để ý tới thỏ rừng thi thể, xoay người rời đi. Tại sao ta cảm giác thông minh bị khinh bỉ? Cửa bên trong không gian, Phương Bình trên mặt vẻ mặt dại ra, khỏe miệng không khỏi giật giật. Muốn lấy động vật thi thể dụ dỗ Ma Lân Hạt đem độc dược ăn, nhưng hắn lại coi thường Ma Lân Hạt thông minh, đối mặt lai lịch không rõ đồ ăn, Ma Lân Hạt trực tiếp không nhìn. Internet đồn đại. Rất nhiều ma vật thông minh đều không thua kém đứa bé loài người, một ít ma vật thông minh thậm chí không kém gì người trưởng thành, nguyên bản còn có một chút không tin, bây giờ nhìn lại, không thể không tin. Phương Bình sắc mặt ngưng lại. Dù là đứa bé loài người, đối mặt lai lịch không rõ đồ ăn, cũng rất có thể sẽ không chống đỡ được đồ ăn mê hoặc, đem đồ ăn ăn. Mà cái này con ma vật lại có thể chống lại đồ ăn mê hoặc, để cho hắn không nhịn được hoài nghi, ở cái này con ma vật trong cơ thể có hay không có một người linh hồn. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì có một ít đáng sợ, ngoại trừ không thể nói chuyện, ngoại trừ không có loài người ngoại hình ở ngoài, đã cùng nhân loại không khác. Nếu như ma vật ủng có thể ngụy trang thành nhân loại năng lực, hả không phải nói, ma vật có thể ẩn giấu tại trong đám người. Nghĩ đến loại khả năng này, Phương Bình cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh. Tưởng tượng một chút, ăn thịt người ma vật ngụy trang thành nhân loại, trốn tại trong nhân loại, trong bóng tối nuốt chửng nhân loại xung quanh, nhưng cũng bởi vì có thể ngụy trang thành nhân loại không bị phát hiện. Cái này đem là đáng sợ đến mức nào tình thế. Hẳn là không có khả năng lắm đi. Lau mồ hôi lạnh, Phương Bình cảm giác mình hẳn là lo xa rồi. Vừa ủng có thể so với người thông minh, lại có thể ngụy trang thành nhân loại, như vậy ma vật xuất hiện xác xuất hẳn là rất thấp mới đúng. Hạ độc không dùng, chỉ có thể cân nhắc chém giết. Phương Bình tâm tư trở lại ma lân hạt trên người, đuổi theo rời đi ma lân hạt, bóng người từ ma lân hạt sau lưng xuất hiện. Phần Phật. Thu to cột lửa từ ma lân hạt sau lưng và chạm hướng về ma lân hạt. Về ảnh ma lân hạt liền tựa như là sau lưng sinh con mắt giống như, ở phương bình xuất hiện trước tiên cũng đã phát hiện, đôi lớn bên trên sáng lên hào quang màu ưu lam, đồng nhiên công kích hướng về từ phía sau lưng kéo tới cột lửa. Cực lớn cột lửa lộ ra hào quang màu ưu lam đôi lớn phía dưới, dễ dàng bị đánh tan, ngọn lửa văng từ phía, chu vi thực vật bắt đầu cháy rừng rực. Mà ma, ma lân hạt nhưng là xoay người, Thân thể to lớn tựa như xe tăng giống như nhào về phía Phương Bình, mặt đất đều ở khẽ chấn động. Xạ dị gẳng ảo thuật. Phương Bình con mắt mở ra Tam Câu Ngọc, đối với Ma Lân Hạt triển khai Xạ dị gẳng ảo thuật, cho dù là Tam giai ma vật, ở Tam Câu Ngọc Xạ dị gẳng ảo thuật phía dưới, như trước không khỏi bị đẩy vào hảo cảnh, Ma Lân Hạt vọt tới trước thân thể nhất thời mở dừng, chỉ còn dư lại quán tính lại xông về phía trước. Nhưng Ma Lân Hạt dù sao cũng là Tam giai ma vật, đối với tinh thần loại năng lực kháng tính cực mạnh một giây cũng đã từ hảo cảnh ở trong rễ rủa mà ra. bất quá khoảng thời gian này lại là đã đầy đủ phương bình ra tay. phương bình tay trái tay phải hóa thành ngọn lửa, sau đó nhanh chóng ném ra, ném ra ngọn lửa hóa thành hai thanh ngọn lửa trường thương, đâm hướng về ma lân hạt. phúc phúc hai thanh ngọn lửa trường thương nguyên bản là đâm hướng về ma lân hạt đầu, bất quá từ hảo thuật ở trong tránh thoát ra ma lân hạt thân thể phiến diện, ngọn lửa trường thương đâm vào ma lân hạt phần lưng, ma lân hạt phần lưng vảy giáp phá nát. Bị lưu lại sâu đến hơn 10cm hai đạo xuyên qua thương. Trên người có ngọn lửa ở thiếu đốt, thân thể nhưng là ở cường đại búc đồng phía dưới về phía sau đi vòng quanh. Thứ lạc, ma lân hạt 8 cái chân cùng sử dụng thật sâu đâm vào đất bên trong, ổn định về phía sau chân thân thể. Ma ngọn lửa trên người, mất đi phương bình năng lực bổ sung, thiếu đốt hầu như không còn mà tắt, lưu lại giữ tận cháy đen vết tích. Bị thương ma lân hạt rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, nếu là đối phương có một khuôn mặt người, phương bình cảm thấy Đối phương nói bất định có thể đem loại tâm tình này biểu hiện ở trên mặt của chính mình. Xeo. Một đạo hào quang màu ưu làm từ hắn đuôi lớn trên gai độc kéo dài mà ra, ở hắn đuôi lớn di động phía dưới, tựa như một thanh dài đến mấy chục mét quan thương, tự hướng về Phương Bình. Chương 82. Bị thương. Vu, Xem qua ma lân hạt tài liệu tương quan, biết ma lân hạt nắm giữ loại năng lực này, đã sớm ở phòng bị ma lân hạt loại năng lực này Phương Bình chui vào cửa bên trong không gian. Tránh né cái này nguy hiểm công kích, mà chu vi thực vật thì lại gặp tao hương. Phúc! Chu vi thực vật, ở cái này đạo hào quang màu u lam phía dưới, trong nháy mắt bị cắt chém, xuất hiện bằng phẳng cắt sửa vết tích. Cửa bên trong không gian, Phương Bình nhìn thấy cái này đạo hào quang màu u lam tạo thành hiệu quả, không khỏi có một ít tê cả ra đầu. Nếu là bị cái này đạo hào quang màu u lam quét đến, hắn nói không chắc sẽ bị chặt ngang chém thành hai đoạn, đến thời điểm, đối mặt cắt thành hai đoạn thân thể. Không biết năng lực xin quân đường chết vẫn là có hay không đưa đến tác dụng. Vũ. Phương Bình lại xuất hiện, xuất hiện trước tiên, cũng đã đối với Ma Lân Hạt triển khai xạ dị gằng ảo thuật, Ma Lân Hạt lại lần nữa bị đẩy vào ảo thuật trong. Ma Phương Bình nhưng là nhân cơ hội này, tay trái tay phải tất cả đều hóa thành ngọn lửa, một đạo cực lớn hỏa diễm trụ va chạm hướng về Ma Lân Hạt. Bất quá lần này, Ma Lân Hạt đã có phòng bị, vẹn vẹn một giây không tới thời gian, cũng đã tránh thoát ảo thuật. Tránh thoát ảo thuật sau khi Ma lân hạt không khí chung quanh kịch liệt chuyển động lên, hóa thành một cái xoay tròn không khí vòng xoáy, đưa nó bảo vệ ở ở giữa. Về hỏa diễm trụ va chạm ở không khí vòng xoáy trên, không có ngoại ý muốn lúc này tán loạn, ở vào không khí trong nước xoáy ma lân hạt cũng không có bị chút nào tổn thương. Phốc, phốc, phốc. Đông nhiên, không khí vòng xoáy nổ nát, một đoàn đoàn không khí, tựa như là từng viên một không khí pháo đạn giống như, văn hướng bốn phía, phương bình bên này, tự nhiên cũng có đông đảo không khí pháo phong tới. Đối mặt dày đặc phong tới, uy lực khả năng đã có thể so với đạn súng bắn tỉa không khí pháo, Phương Bình sắc mặt nhưng không có kinh hoàng. Phân phật, không khí pháo từ trên người Phương Bình xuyên thùng qua, nhưng Phương Bình lại không chút nào bị thương, bởi vì thân thể của hắn đã hóa thành ngọn lửa. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn kiêng kỵ đều chỉ có ma lân hạt đuôi lớn trên độc châm bắn ra hào quang màu u lam. Ma lân hạt cái khác công kích, bất kể là thân thể cường hãn lực phá hoại, vẫn có thể thao túng không khí năng lực, hắn đều cũng không để ý. Bởi vì cái này hai loại năng lực là không đả thương được có thể hóa thân ngọn lửa hán. Bất kể là thân thể công kích vẫn là không khí công kích, trên bản chất đều là công kích vật lý, chỉ cần là công kích vật lý, có thể hóa thân ngọn lửa hán, liền có thể hoàn toàn miễn dịch. phần phật, hắn tay trái tay phải tất cả đều làm ra ném mạnh cây lao động tác, ngọn lửa ở trong tay hắn hóa thành hai thanh ngọn lửa trường thường, xuyên thủng ma ra, đâm hướng về ma lân hạt cùng phần bụng thông thẳng với đầu. Đối mặt đột nhiên như thế công kích. Ma lân hạt đến không kịp né tránh, cũng không kịp ngưng tụ tưởng do chống đối. Phúc, phúc. Hai thanh ngọn lửa trường thương chúng ngay Ma lân hạt đầu, xuyên qua lực đâm thủng Ma lân hạt lân phiến, cũng ở Ma lân hạt trên người bốc cháy lên ngọn lửa. Ma lân hạt thân thể to lớn ở cường đại lực trùng kích phía dưới trượt bay ra ngoài, lượng lớn cây cối ở va chạm phía dưới bẻ gãy, cũng bị Ma lân hạt ngọn lửa trên người nhiễm, bắt đầu cháy rừng rực. Chết rồi. Không, còn chưa có chết. Sắc màu quan sát hạ kỹ cảm giác ở trong. Để Phương Bình rõ ràng cảm giác được Ma Lân Hạt Đầu tuy rằng bị thương nhưng cũng chưa chết. Phân phật, phân phật, không có bất kỳ chân chờ. Phương Bình tay trái tay phải lại lần nữa vung dậy, hai thanh ngọn lửa Trường Thương lại lần nữa đâm hướng về Ma Lân Hạt Đầu. Thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi bị hắn phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. nhuễn. Ngay khi hai đạo hỏa diễm Trường Thương sắp đâm tới Ma Lân Hạt Đầu thời điểm, Ma Lân Hạt đuôi lớn dựng đứng lên, hào Quang màu U Lam xạ kích mà ra, đảo qua hai đạo hỏa diễm Trường Thương. Hai đạo hỏa diễm trường thương nhất thời bị đánh đến đoạn ra, còn chưa tới gần ma lân hạt cũng đã nổ tung, ngọn lửa tung tóe, Mà đánh nát hai thanh ngọn lửa trường thương hào quang màu ưu lam, càng là hướng về trước quét tới, quét về phía phương bình. Phúc! Không kịp trốn vào cửa bên trong không gian, phương bình khẩn cấp hướng về bên cạnh tranh né, Hào quang màu ưu lam sát phương bình bên eo đảo qua, phương bình bên eo quần áo nhất thời vỡ tan, xuất hiện một đạo sâu sắc chẻ ngân, máu tươi chảy dài. May là chỉ là quét vào Mà cũng không phải là từ trên người đã qua, nếu không thì, Phương Bình rất khả năng thật sự bị chặt ngang chém thành hai đoạn. Vụ. Chưa chờ hào quang màu U Lam lại lần nữa quét tới, Phương Bình lấy doa doa nomi năng lực mở cửa, trốn vào cửa bên trong không gian. Thế, tam dai ma vật quả nhiên không phải dễ dàng có thể săn giết. Cảm giác được bên hông đau đớn, Phương Bình hít sâu một hơi. Tuy rằng có nhiều loại cường đại năng lực, nhưng nghĩ muốn lấy nhị giai giác tỉnh giả thân phận săn giết tam dai ma vật. Quả nhiên cũng không phải là đơn giản có thể làm được chuyện. Tuy rằng dành cho Ma Lân Hạt trọng thương, đặc biệt đâm hướng về Ma Lân Hạt đầu cái kia hai thanh ngọn lửa trường thương, tuyệt đối trọng thương Ma Lân Hạt, nhưng mình cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Vèo. Từ cửa bên trong không gian, Phương Bình nhanh chóng hướng về Ma Lân Hạt tới gần. Tuy rằng biết được lấy nhị giai giác tỉnh giả thân phận săn giết tam giai ma vật cũng không phải là có thể dễ dàng làm được chuyện, nhưng Phương Bình cũng không có vì vậy liền lùi bước. Nếu là hiện tại lùi bước, Cái kia vừa nãy bị thương chẳng phải là hướng phí, hơn nữa, tuy rằng cũng không phải là dễ dàng có thể làm được chuyện, nhưng không có nghĩa là không làm nổi. Vụ. Phương Bình lại lần nữa lấy doa doa no mi chế tạo ra cửa, lần này xuất hiện vị trí ở vào ma lân hạt thân dưới mặt đất. Ma lân hạt có thể thông qua không khí chấn động, nhận biết được chu vi dị thường, cho nên khi Phương Bình ở ma lân hạt thân bụng dưới mở cửa lúc, ma lân hạt lập tức nhận ra được. Vèo. Ma lân hạt thân thể to lớn thể hiện ra kinh người sự linh hoạt. Thân thể hướng về bên cạnh di động, cực lớn đuôi bò cạp đốn lượn tựa như kéo ra cung nỏ, đống nhiên đâm ra, đâm hướng về phương bình xuất hiện địa phương. Vô hình. Ở ma lân hạt đuôi bò cạp kéo tới lúc, phương bình trước tiên tập chúng ma lân hạt. Chân phải đống nhiên đá vào ma lân hạt phân vụn, ở không kém gì nhị dai thân thể loại hình giáp tỉnh giả lực lượng phía dưới, ma lân hạt nặng đến hơn 1.000 cân thân thể khổng lồ bay lên bay lên, bay đến cao hơn 10 mét không trung. Phương bình tay trái tay phải hóa thành ngọn lửa hướng về không trung ném tới. Hai thanh ngọn lửa trường thương đâm hướng về phía tại không trung không chỗ mượn lực ma lân hạt đầu. Bá, Ngọn lửa trường thương cũng không thể đâm trúng ma lân hạt. Ma lân hạt tuy rằng không thể ở không trung mượn lực, nhưng cũng nắm giữ thao túng không khí năng lực. Lấy không khí thao túng thân thể của chính mình, nó ở không trung nắm giữ trình độ nhất định di động năng lực, thay đổi chính mình di động phương hướng, tách ra hai thanh ngọn lửa trường thương. Xa dị gẳng ảo thuật. Ma lân hạt tại không trung tách ra ngọn lửa trường thương nhưng hai cái kìm bên trên ánh mắt lại bất ngờ cùng Phương Bình nhìn nhau. Phương Bình lúc này vận dụng xạ dĩ gặng hảo thuật, ma lân hạt nhất thời bị đẩy vào hào thuật trong. Cự kiếm trên nguyên bản là dùng để bổ sung thị lực con mắt, lại là trở thành nhược điểm của nó. Đồng. Phương Bình đột nhiên giẫm một cái mặt đất, không trung nhảy lên. Rút kiếm, tinh xảo kiếm đối với ma lân hạt đầu một chỗ bị ngọn lửa trường thương đâm ra vết thương đâm. Phúc. Tinh xảo kiếm gặp phải mạnh mẽ lực cản, mà ma lân hạt cũng ở cảm giác đau kích thích phía dưới, tỉnh táo lại đuôi lớn đâm hướng về phương bình. Đây cũng không phải là đơn thuần công kích vật lý, mặt ngoài còn bao bọc loại kia nắm giữ khủng bố cắt chém lực lượng hào quang màu u lam. Chương 83, cấp 3 hiến tế. Tuy rằng gặp phải mạnh mẽ lực cản, bất quá tế kiếm trung quy đâm xuyên tầng này lực cản, đâm nhập ma lân hạt đầu, hơn nửa đoạn thân kiếm đều đâm vào trong đó, đầu bị xuyên thủng, ma lân hạt lúc này mất mạng, mà đuôi lớn bên trên bao vây hào quang màu u lam cũng lúc này tán loạn chỉ có đuôi lớn như trước ở tác dụng của quán tính phía dưới đâm hướng về phương bình. Si si, đuôi lớn đâm thủng phương bình thân thể, ở không trung đem phương bình xuyên thủng. bất quá đang bị đuôi lớn đâm trúng trước, phương bình đã hóa thành ngọn lửa, miễn dịch không có hào quang màu ưu lam, chỉ còn thuần túy công kích vật lý đuôi lớn. Vô hình, ma lân hạt thi thể cùng phương bình tầng tầng rơi xuống đất, phương bình thoáng lảo đảo một cái, ổn định thân thể của chính mình. hô hô, phải tay đè lại chính mình bên eo vết thương. Hắn hô hấp cực kỳ ổ ồ, Lấy nhiều loại năng lực cường độ cao chiến đấu, để cho hắn thể lực tiêu hao cực kỳ cấp tốc, gần như sắp muốn tiêu hao hết. Vừa nãy cái kia một kiếm nếu như còn chưa thể giết chết Ma Lân Hạt, hắn e sợ chỉ có thể cân nhắc tạm thời lui lại, khôi phục thể lực. Đưa tay sờ về phía Ma Lân Hạt thi thể, hắn đem Ma Lân Hạt thi thể thu nhập hiến tế trong không gian, nhanh chóng rời xa. Nếu như chu vi có giác tỉnh giả, như vậy chiến đấu động tĩnh tất nhiên là đem những thứ này giác tỉnh giả kinh động, lấy hắn bây giờ trạng thái, cũng không muốn cùng bất kỳ giác tỉnh giả tiếp xúc. Cấp tốc chạy mấy giảm, rời xa trước giao chiến địa phương, Phương Bình dừng lại giải lao. Thể lực kịch liệt tiêu hao, trên người càng là có không nhẹ thường, cái này mấy giảm lộ trình, lại để cho hắn có một loại mệt nhọc cảm giác, để cho hắn không được không dừng lại giải lao. Bên trái bên hông không ngừng có đau đớn truyền đến, hắn sắc mặt hơi tái nhợt nhìn hướng về bên trái bên hông. Xin quân đừng chết liền coi như, hay là dùng bình thường một chút thủ đoạn đi. Xin quân đừng chết mặc dù hữu dụng, Nhưng cái này gần chết phát động điều kiện thực tại làm người bất đắc dĩ, hắn không thể cầm kiếm lại đâm trên chính mình mấy kiếm, để cho mình nằm ở gần chết trạng thái. Đem trên người nhuốn máu quần áo xé rơi, Phương Bình từ phía bên phải bên hông trong bấp ra, lấy ra ngoại thương thuốc cùng băng gạc, bôi lên ở trên vết thương, cùng sử dụng băng gạc quân lấy vài vòng. Rồi sau đó hắn ý thức tiến vào hiến tế không gian, chuẩn bị nhân cơ hội đem ma lân hạt thi thể hiến tế. Ma lân hạt treo thưởng nhiệm vụ hắn cũng không tính nộp lên. Tuy rằng có cao tới 8 vạn treo giải thưởng, nhưng nếu như nộp lên, thế tất sẽ bại lộ thực lực bây giờ của hắn. Ngoại giới đối với hắn thực lực ước định là mạnh hơn nhị giai giác tỉnh giả đỉnh cao nhưng không tới tam giai giác tỉnh giả, dù sau hắn đánh giết liêu lạc thời điểm không có ai nhìn thấy, mà liêu dương nhưng là ở trước đó cũng đã trúng độc. Nếu như hắn nộp lên ma lân hạt nhiệm vụ, ngoại giới thế tất sẽ đem thực lực của hắn ước định làm vì tuy là nhị giai lại cũng có thể so với tam giai giác tỉnh giả thực lực. Đây cũng không phải là hắn mong muốn. Giả heo ăn hổ mới là hắn yêu nhất, đặc biệt có liêu ra cái này kẻ địch tình hôn xuống. Hiến tế Ý thức tiến vào hiến tế không gian, Phương Bình ánh mắt nhìn về hiến tế không gian trung ương dài đến hơn 3 thước ma lân hạt thi thể, lên tiếng nói. Theo tiếng nói, ma lân hạt thi thể ở ngọn lửa màu đỏ ngòm phía dưới thiêu đốt biến mất, tế đàn màu máu tỏa ra cao tới mấy mét huyết quang. Không hổ là tam gia ma vật, hiến tế lúc phản ứng so với bất kỳ lần nào đều mánh liệt. Phương Bình có một ít chờ mong chờ đợi Lấy hắn nhiều lần hiến tế tìm tòi, hiến tế tế phẩm đẳng cấp càng cao, thu được cường đại năng lực cùng thiên phu sát xuất liền càng cao. Bầu trời tròm sao hóng ánh, một đạo hào quang màu xanh lục rớt xuống, đánh vào bên trên tế đàn, nổ nắt ra, hóa thành một cái nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng trên người mặc nhạt màu âu phục quần tây, vóc người khá cao, có tới 1m9, dưới chân một đôi màu đen đủng ra, lông mày tung bay, có vẻ rất có khí thế. Đối phương thuộc tính biểu hiện. Họ tên Phờ Giang Scott cót, kỳ, phịt giờ giản, thiên phú, trưởng thanh thiên phú, loại ưu, thể thuật thiên phú, loại ưu, năng lực. Hoa lệ phịt giờ giản, sử dụng tiền tài cường hóa thân thể năng lực, tiền tài số lượng cùng thân thể trình độ thành tỷ lệ thuận. Này năng lực, phương bình thật lâu dại ra. Phờ giang sít, kỳ, giờ giản, văn hào lưu lạc Trong, dĩ năng tổ chức tổ hợp thủ lĩnh, là một cái tiền năng lực giả. Đối phương tiền năng lực cùng nạ rủ tổ ở trong bang lâu cái kia làm người cười tiền độn không giống, là thuộc về chân chính tiền năng lực. Có thể đủ dùng tiền đến cường hóa thân thể, mà cường hóa trình độ cùng sử dụng tiền bao nhiêu thành tỷ lệ thuận. Cái năng lực này cường hay không cường đại? Tuyệt đối cường đại, chỉ cần có đầy đủ tiền, liền có thể vô hạn cường hóa, chỉ cần tiền cũng đủ nhiều, thu được có thể so với thần tinh cấp bậc chiến lực đều không phải không thể. Chỉ là này năng lực hơi bị quá mức lô cốt, hắn thoạt nhìn như người có tiền sao Hắn trong thẻ ngân hàng tiền gộp lại tổng cộng có 30 mấy vạn, số tiền này đối với người bình thường tới nói, xem như là một khoản tiền lớn, nhưng đối mặt tiền năng lực cái này động không đáy, hoàn toàn không đủ nhét cái răng. Trước mặt hoạt hình nhân vật ủng có trưởng thành thiên phú, thể thuật thiên phú, năng lực hoa lệ phịt dở dạn, có hay không lựa chọn một loại thu được? Lớn lao âm thanh uy nghiêm vang lên. Ta lựa chọn năng lực hoa lệ phịt dở dạn. Ra mặt co rụt lại một hồi, cuối cùng Phương Bình vẫn là lựa chọn năng lực hoa lệ dạn. Tuy rằng loại này tiền năng lực rất là làm hắn không nói gì, bất quá loại năng lực này cường đại là không thể nghi ngờ. Có thể vững tin chính là, đây là một loại có thể làm cho hắn nắm giữ mạnh nhất khả năng năng lực, mà đây là trên người hắn cái khác năng lực không cách nào sáng tỏ dành cho, trình độ nào đó trên nói, loại năng lực này so với trên người hắn hiện hữu tất cả năng lực đều cường. Đương nhiên, hàng ngày săn giết ma vật thời điểm chiến đấu cũng đừng nghĩ đến, kiếm lời e sợ còn không dùng đến nhanh, loại năng lực này chỉ thích hợp dùng ở thời khắc mấu chốt. Làm cái này đón sát thủ đến sử dụng. Lui ra hiến tế không gian, Phương Bình có thử một chút tiền năng lực kích động, bất quá cuối cùng từ bỏ. Ngược lại không phải không nỡ tiền, nếu thu được cái năng lực này, cái kia liền nhất định phải đối với cái năng lực này có cơ bản hiểu rõ. Dù là lại là đau lòng, cũng nhất định phải phán đoán ra, tiêu tốn bao nhiêu tiền, có thể cường hóa tới trình độ nào. Nếu không thì, thời điểm chiến đấu, phát hiện cường hóa không đạt tới hiệu quả dự chủ, vậy thì thảm. Sở dĩ từ bỏ. Là bởi vì hắn hiện tại là cái thương binh, thực sự là không thích hợp vận động dữ dội. Giải lao một lúc, thể lực khôi phục sau khi, Phương Bình hướng về che giấu xe địa phương trở về. Bất quá đi được nửa đường, hắn lại là không khỏi đỗng nhiên cảnh giác, đột vào cửa trong không gian, bởi vì hắn cảm giác đến một luồng nguy hiểm mà lại quen thuộc tiếng động, đó là hắn hai lần từng tao ngộ cái kia nắm giữ ẩn thân năng lực tứ giai giác tỉnh giả tiếng động. Từ cửa bên trong không gian, Phương Bình hướng về cái này tứ dai giác tỉnh giả đến gần rồi đi qua. Đối phương là cùng hắn có cựu đoán địa ngục hỏa người, nhưng cũng xuất hiện tại cái này địa phương. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi đối phương là hướng về phía hắn đến, có thể là cảm thấy chu vi không người nguyên nhân. Đối phương cũng không dùng ẩn thân năng lực. Tới gần sau khi, Phương Bình nhìn thấy một người mặc áo đen, vẻ mặt lạnh nhạt nam tử. Hóa ra là hắn. Phương Bình đã từng thấy nam tử này, đó là lẻn vào địa ngục hỏa một chỗ cứ điểm ở một chỗ văn phòng ở trong nhìn thấy. Lúc đó đối phương cùng một cái gọi là lục dự người cùng nhau mà cái kia gọi là lục dự người lại phát hiện hắn dòng nó, bây giờ nghĩ đến, người kia chỉ sợ là một cái ngũ giai giấc tỉnh giả. Chương 84, kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu. Trốn tại cửa bên trong không gian, Phương Bình quan sát thân mặc nam tử mặc áo đen, thân mặc nam tử mặc áo đen rõ ràng là ở tìm tòi, thỉnh thoảng quan sát mặt đất, tìm kiếm vết tích, mà khu vực này chính là mấy ngày trước Phương Bình trải qua khu vực. Lẽ nào thật sự là hướng ta đến? Phương Bình sắc mặt lâm liệt, trong lòng cảnh giác nổi lên. Mấy tháng trước, hắn liên tiếp tao ngộ đến Địa Ngục Hỏa ám sát, bị Địa Ngục Hỏa cái này tổ chức to lớn nhìn chằm chằm. Vì tự vệ, hắn lựa chọn mượn đao giết người, đem Địa Ngục Hỏa trụ sở tin tức lén lút báo cho ma vật đối sách khoa, muốn mượn ma vật đối sách khoa tiêu diệt Địa Ngục Hỏa. Bất quá, cũng không biết tin tức để lộ vẫn là nguyên nhân gì, ma vật đối sách khoa rõ ràng cũng không có thể đem Địa Ngục Hỏa hoàn toàn tiêu diệt, Địa Ngục Hỏa không ít thành viên đều chạy trốn. Thậm chí sau đó không lâu, Địa ngục hỏa phá hư số 3 chồng chọn căn cứ lượng lớn cây nông nghiệp, đối với ma vật đối sách khoa tiến hành báo thủ. Đối mặt báo thủ, ma vật đối sách khoa tự nhiên là càng gia tăng lực đả kích địa ngục hỏa. Tuy rằng không có thể để địa ngục hỏa tiêu diệt, bất quá lại cũng là do vì ma vật đối sách khoa nguyên nhân, để địa ngục hỏa không giành bận tâm hắn. Bây giờ, địa ngục hỏa một cái từ dai giác tỉnh giả xuất hiện ở hắn phụ cận, để cho hắn không thể không hoài nghi, đối phương là hướng hắn đến. Địa ngục hỏa đã từ ma vật đối sách khoa vây quét xuống lấy lại sức đến, lại lần nữa triển khai đối với hắn ám sát. Giám thị một lúc, như trước không cách nào xác định đối phương có hay không là hướng hắn đến, Phương Bình quyết định lặng yên không một tiếng động rời đi. Đối mặt một cái từ dai giác tình giả, cho dù đánh lén, cũng hầu như không thể thành công, từ hắn gian nan giết chết tam giai ma vật ma lân hạt liền có thể thấy được, hơn nữa hắn bây giờ, còn là một cái thương binh. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị rút đi thời điểm, biến hóa xuất hiện Một người mặc ma vật đối sách hoa chế phục cô gái trẻ xuất hiện ở tầm nhìn. Cô gái dáng vẻ đúng là xinh đẹp, nhưng cũng mặt nhược băng xương, chính là cùng Phương Bình từng qua lại Yến Tuyết. Mà ngay khi nhìn thấy Yến Tuyết thời điểm, thân mặc nam tử mặc áo đen có hành động, thân ảnh của đối phương quỷ dị biến mất, rõ ràng là vận dụng loại kia có thể ẩn giấu thân hình cùng âm thanh năng lực. Mục tiêu là nàng. Phương Bình lập tức rõ ràng nam tử mặc áo đen chân chính mục tiêu không phải hắn mà là Yến Tuyết. Cho tới đối phương vì sao lại nhìn chăm Yến Tuyết? lý do thực sự quá mức đơn giản lấy địa ngục hỏa cùng ma vật đối sách hoa ác liệt quan hệ nhìn chằm chằm yến tuyết đó là chuyện đương nhiên cẩn thận phương bình từ cửa bên trong không gian xuất hiện ra tiếng nhắc nhở yến tuyết đồng thời một đạo hỏa diễm trụ tập kích hướng chính nhào về phía yến tuyết nam tử mặc áo đen không nói hắn cùng yến tuyết cũng coi như nhận thức lúc trước hắn bị liêu gia nhìn chằm chằm thời điểm đối phương còn phát qua tin nhắn quan tâm tới hắn liền hướng kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu điểm ấy hắn cũng phải xuất thủ cứu rốt phần phật Mảnh liệt hỏa diễm trụ mang theo khủng bố nhiệt độ cao va chạm hướng về nam tử mặc áo đen ven đường qua chu vi thực vật tất cả đều trở nên cháy đen bốc cháy lên xuất hiện một đạo hỏa diễm vết tích là ngươi đột nhiên xuất hiện phương bình để thân mặc nam tử mặc áo đen tiếng nói hơi kinh ngạc bất quá sắc mặt nhưng không có quá nhiều biến hóa đối mặt mãnh liệt đánh tới hỏa diễm trụ thần sát hắn cực kỳ bình tĩnh mà thân ra tay trái của chính mình tấn về phía hỏa diễm trụ ở bàn tay của hắn bên trên có hào quang màu xanh lam lóe qua. Bá, Hỏa Diễm Trụ ở Phương Bình giật mình trong ánh mắt, Phương Hướng biến đổi, lại về bắn, mạnh liệt về phía Phương Bình đánh tới. Phương Bình lấy ngọn lửa ở trước người hình thành một bức tường vách, đỡ bắn ngược mà quay về Hỏa Diễm Trụ. Vèo. Nam tử mặc áo đen mục tiêu rõ ràng không phải Phương Bình, để Hỏa Diễm Trụ bắn ngược hướng về Phương Bình sau khi liền lại lần nữa hướng về Yến Tuyết nào tới. Phương Bình xuất hiện cùng với Phương Bình nhắc nhở, để Yến Tuyết có cảnh giác, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng đoán được lúc này e sợ có một cái không nhìn thấy người, chính nhanh chóng hướng về nàng áp sát, xèo, xèo, xèo, lượng lớn hàn băng ở trước người của nàng xuất hiện, hóa thành một viên lại một viên băng truy, dày đặc mà đem phía trước một phiến khu vực bao trùm, nàng tự thân nhưng là nhanh chóng lùi về phía sau. bất quá, còn chưa đợi nàng lui ra bao xa, không ít băng truy xoay chuyển phương hướng một cái, lại trở về hướng về nàng phong tới. nàng hướng về bên cạnh lướt ngang, tránh thoát những thứ này băng truy, nhưng vào lúc này. Nàng lại là tóc gáy dựng thẳng, cái chán trượt xuống mồ hôi lạnh. Bởi vì một cái bàn tay vô hình, lúc này chính chạm đến ở trên người nàng. Từ trên tay cũng không có sức mạnh mạnh mẽ truyền đến, nhưng trong lòng nàng lại có một loại cực kỳ nồng nặng cảm giác nguy hiểm. Sau một khắc, phốc, phốc, phốc. Trên người nàng rất nhiều nơi mạch máu không tên nổ tung, trên người tỏa ra một đạo lại một đạo huyết hoa. Đau nhức từ toàn thân truyền đến, thân thể của nàng trong nháy mắt mất đi tất cả lực lượng. Tựa như một cái rách nát đố ngâu giống như, dầm một tiếng không còn hơi sức ngã xuống đất. Trong mắt vẻ mặt dần dần trở nên đọc lại, nàng ý thức đang dần dần rời xa, không còn quản đã không thể sống sót tiến tuyết. Nam tử mặc áo đen giải trừ ẩn thân, ánh mắt nhìn về phương bình. Ngươi quả nhiên có thể nhìn thấy ta ẩn thân, lúc trước lại bị ngươi lừa. Vèo. Trước một khắc còn đang nói chuyện, sau một khắc, nam tử mặc áo đen lại là đã đột nhiên hướng về phương bình nào tới. Trên tay phải có hào quang màu u lam thoáng hiện. Chính là loại này quang mang đem Phương Bình cùng Yến Tuyết công kích đàn hồi, để Yến Tuyết trong nháy mắt liền trọng thương sắp chết. Vụ. Phương Bình đã sớm ở phòng bị đối phương, lúc này mở cửa, trốn vào cửa bên trong không gian. Vâng anh. Nam tử mặc áo đen tay từ mới vừa rồi Phương Bình vị trí xuyên qua, bất quá lại vẹn vẹn chạm đến không khí. Mà Phương Bình nhưng là ở cửa bên trong không gian di động, xuất hiện ở Yến Tuyết thân dưới mặt đất, mở cửa, đem Yến Tuyết kéo vào cửa trong không gian. đồng đuổi theo nam tử mặc áo đen một cước đạp ở yến tuyết biến mất địa phương, mặt đất xuất hiện một cái hố, bất quá cũng đã không có phương bình cùng yến tuyết bóng người. Bị thương nặng như vậy, nên tính là trọng thương sắp chết đi. Phương Bình kiểm tra yến tuyết thương thế, trên người nhiều chỗ huyết quản bạo liệt, máu tươi rừng không được lưu, cả người y phục hoàn toàn bị máu tươi thấm ướt, ý thức từ lâu mất. Hai tay hắn mau mau đặt tại đối phương phần bụng, thử nghiệm vận dụng xin quân đường chết. Hào quang màu trắng xuất hiện, điều kiện cực kỳ hà khắc xin quân đường chết có thể vận dụng. Có thể thấy đối phương lúc này thường thế là cái gì loại nghiêm trọng. Cũng may xin quân đừng chết cái năng lực này phát động điều kiện tuy rằng hà khắc rồi một điểm, nhưng năng lực hiệu quả lại là hiện ra, ở ánh sáng màu trắng phía dưới, trên người đối phương đạo kia đạo nổ tung mạch máu, chính đang nhanh chóng được chữa trị. Không gian năng lực, quả nhiên là rất vướng tay chân năng lực. Ngoại giới, thấy phương bình không xuất hiện nữa, thân mặc nam tử mặc áo đen đuôi lông mày nịu chặt. Luận thực lực. Hắn so với tam giai giác tỉnh giả đều không phải Phương Bình mạnh hơn quá nhiều quá nhiều, chính diện giao thủ, hắn tự tin một cái tay liền đủ để nghiền giết Phương Bình. Bất quá mặt đối với không gian năng lực, hắn lại có một loại không trô ra tay cảm giác. Nghĩ nếu có thể thương tổn được hai người, trừ phi thực lực của hắn có thể rất mạnh mẽ đến đánh vỡ không gian, nhưng chuyện như vậy, hiển nhiên là không thể. Hắn không khỏi nghĩ đến tổ chức châm đối với đối phương ám sát. Đối với một cái có thể nhìn thấu hắn ẩn thân năng lực người, hắn là chuẩn bị xóa bỏ. Bất quá địa ngục hỏa châm đối với đối phương ám sát lại cũng không phải là do hắn phát ra bố trí, nói cho đúng là ở hắn nghĩ muốn động thủ trước, thủ lĩnh cũng đã tuyên bố châm đối với đối phương ám sát. Không giống như là làm thuê tại cái gì thế lực, trái lại như là thủ lĩnh xuất phát từ tự thân mục đích, mà đối với đối phương phát ra bố trí ám sát. Điều này làm cho hắn không nghĩ ra, đối phương một tiểu nhân vật làm sao sẽ bị thủ lĩnh nhìn chằm chằm. Xem ra là đáo tẩu Chờ dây lát như trước không chờ đến phương bình hai người xuất hiện. Không tại chỗ lưu lại, nam tử mặc áo đen mấy cái lấp lóe liền biến mất ở tại chỗ. Chương 85, đốt tiền năng lực. Xin quân đừng chết năng lực phía dưới, tiến tuyết thương thế trên người ở thời gian cực ngắn bên trong khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả vết tích đều không có. Phương Bình không nhịn được sờ sờ, trời đất chứng giám, hắn thật sự chỉ là nghĩ xác thực có không có lưu lại vết tích, sâu sắc thêm đối với năng lực chính mình hiểu rõ, mà không phải nghĩ chiếm đối phương tiện nghi. Tuy rằng thương thế khôi phục, nhưng ý thức lại vẫn không có thức tỉnh. Phương Bình đem đối phương vắt lên, thông qua cửa bên trong không gian, nhanh chóng rời xa này khu vực. Mặc dù đã không nhìn thấy nam tử mặc áo đen bóng người, nhưng hắn lại chút nào không dám rời đi cửa bên trong không gian. Nam ở cửa bên trong không gian hắn không cách nào vận dụng sắc màu quan sát hạ kỳ, không chắc nam tử mặc áo đen vận dụng ẩn thân năng lực trốn ở nơi nào, đi ra ngoài sau khi, nói không chắc lập tức bị nam tử mặc áo đen tóm gọn. Xem ra thật sự đã rời đi. Phương Bình mang theo hiến tuyết rời đi sau khi một lát. Nam tử mặc áo đen bóng người từ không có một bóng người địa phương xuất hiện. Vừa nãy rời đi bất quá là làm dáng một chút, trên thực tế, rời đi sau khi, hắn lại ẩn thân ẩn nút trở về. Không gian có cực mạnh ngăn cách hiệu quả, lấy phán đoán của hắn, nằm ở không gian ở trong Phương Bình, năng lực nhận biết sẽ bị không gian ngăn cách, hẳn là cảm giác không tới hắn. May là Phương Bình cẩn thận, nếu không thì, vừa đi ra khỏi cửa bên trong không gian, đối mặt rất khả năng là hắn đánh lén. Cấp tốc chạy hơn 10 dặm Phương Bình đi tới chính mình che giấu xe địa phương, xác thực Chu Vi không ai sau khi từ cửa bên trong không gian đi ra, lái xe mang theo Yến Tuyết hướng về Hách Gian căn cứ khu trở về. Ừm. đường xá lay động, để Yến Tuyết dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, nàng kinh ngạc kiểm tra chính mình thương thế trên người. Nguyên bản dưới cái nhìn của nàng nghiêm trọng đến hầu như chắc chắn phải chết thương thế, lại hoàn toàn biến mất rồi, một điểm vết tích đều không có lưu lại, chỉ có hầu như hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo chứng minh nàng từng chịu qua cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Yêu, tỉnh rồi. Phương Bình vừa lái xe vừa chào hỏi. Là ngươi cứu ta? Tiến Tuyết ánh mắt nhìn về Phương Bình. Ngươi nói rồi. Phương Bình nhún nhún vai. Cảm tạ. Tiến Tuyết nói một tiếng cảm ơn, tiếng nói như trước lạnh lạnh, nhưng cái này lạnh lạnh ở trong lại là ít một chút cự người từ ngoài ngàn dằm lạnh lùng. Biết ra tay với ngươi người kia là ai sao? Từ năng lực đến xem, hẳn là là địa ngục hỏa tứ dai rắc tỉnh giả ẩn lăng Ngoại trừ ẩn thân năng lực, hắn mấy loại khác năng lực là cái gì? Ẩn Lăng Am hiểu ám sát, gặp qua hắn người xuất thủ cơ bản cũng đã chết rồi, ma vật đối sách khoa liên quan tới hắn tư liệu nắm giữ cũng không nhiều, ngoại trừ biết hắn nắm giữ ẩn thân năng lực ở ngoài, liền chỉ biết là hai tay của hắn có thể sản sinh sức đẩy, bất kể là công kích vật lý vẫn là năng lực, đều có thể bắn ra mà quay về. Sức đẩy sao? Phương Bình gật gật đầu, không trách có thể đem hắn ngọn lửa bắn ra trở về, hóa ra là nắm giữ loại năng lực này. Trình độ nào đó trên nói, loại năng lực này cùng ma pháp cấm thư ở trong ạ sẽ lệ dạ tỏ vẹt tỏ cần trôn có mấy điểm tương đồng, nhưng cũng kém xa có thể so với vẹt tỏ cần trôn. Vẹt tỏ cần trôn có thể phát huy hiệu quả địa phương cũng không chỉ hai tay, trên người bất kỳ địa phương nào đều có thể đưa đến hiệu quả. Hơn nữa năng lực cũng không phải vẹn vẹn chỉ là phản xạ, mà là có thể tự do thao tác động năng, nhiệt năng, điện năng các loại hết thể năng lượng phương hướng. Trình độ nào đó trên nói, ẩn lăng sức đẩy xem như là vẹt tỏ cần trôn liệt hóa bản, đương nhiên, dù vậy, loại năng lực này cũng tuyệt đối mới có thể được tính là là một loại thượng đẳng năng lực. Trên đường cũng không có gặp phải ẩn lăng truy sát, hai người an toàn trở về hách An căn cứ khu. Đem Yến Tuyết đưa đến ma vật đối sách khoa, Phương Bình đem xe tại dừng ở một chỗ công cộng bãi đậu xe, Lạng Yên trở lại chính mình bí ẩn nơi ở. Hiện tại ta, san giết tam gia ma vật vẫn là miễn cưỡng một chút. Liếc mắt nhìn chính mình bên eo thương thế, Phương Bình làm ra khách quan đánh giá. Ma Lân Hạt là hắn cố ý chọn tuyển treo thưởng nhiệm vụ, sở dĩ chọn tuyển cái này treo thưởng nhiệm vụ, một cái là bởi vì treo giải thưởng là gần đây tuyên bố, một cái liền là bởi vì hắn năng lực đối với Ma Lân Hạt có thể trình độ nhất định khắc chế. Hóa thân ngọn lửa miễn dịch công kích vật lý đặc điểm, để Ma Lân Hạt cường đại sức mạnh thân thể cùng với thao túng không khí năng lực đối với hắn không có hiệu lực, cũng là có thể sản sinh màu u lam xạ tuyến đuôi lớn có thể thương tổn được hắn. Dù vậy Vì săn giết này con ma lân hạt, hắn như trước không khỏi bị thương, bởi vậy có thể thấy được, lấy thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn săn giết tam dai ma vẩn, quá mức miễn cưỡng. Không biết vận dụng hoa lệ phịt giờ dạn sau, bao nhiêu vạn có thể làm cho ta ủng có thể so với tam dai giác tỉnh giả thực lực, chờ thương thế khôi phục sau khi, liền lập tức kiểm tra. Tại bí mật nơi ở ổ một tuần, trong lúc lấy khai phá sắc màu quan sát hạ kỳ làm cái này năng lực khai phá cùng rèn luyện, phương bình thường thế trên người khôi phục. Rốt cục có thể kiểm tra Sắc thực thương thế trên người khôi phục, Phương Bình không thể chờ đợi được nữa lấy ra 10 tấm 100 tiền mặt. Hoa lệ phịt dở dạn. Phương Bình mở ra tay, 10 tấm tiền mặt từ trong tay hắn rơi xuống, bất quá nhưng không có rơi xuống mặt đất, trái lại là phóng ra hào quang màu vàng nóng, vờn quanh hắn nhanh chóng xoay tròn lên. Sau đó, hào quang màu vàng nóng hướng về trên người hắn hội tụ, biến hóa xuất hiện ở trên người hắn. Trên người hắn xuất hiện một đạo lại một đạo màu xanh hoa văn, hai tay, hai chân, thân thể. Trên mặt tất cả đều xuất hiện, mà thân thể của hắn mặt ngoài nhưng là bị nhàn nhạt kim quang bao phủ. Ẩm. Nắm đấm lăng không vung lên, trong không khí chuyển ra một tiếng vang chấm thấp, Phương Bình cảm thụ thân thể trước sau lực lượng biến hóa. Hầu như không cảm giác được cường hóa. Lực lượng trước sau trên lệnh hầu như có thể bỏ qua không tính, nói rõ một nghìn đồng tiền cường hóa, đối với hiện tại hắn tới nói, hầu như bằng không có. Tuy rằng đã sớm biết hoa lệ phịt giờ giản rất là đốt tiền, nhưng cũng không nghĩ tới, sẽ như vậy đốt tiền. Đủ cho người bình thường sinh hoạt một tháng một nghìn đồng tiền, lại một điểm cường hóa hiệu quả đều không có thể cảm giác được. Đương nhiên, cái này e sợ cũng cùng hắn cảnh giới bây giờ đã là nhị giai giác tỉnh giả, tố chất thân thể khá là cường hãn có quan hệ. Một vạn đồng tiền. Phương Bình đào ra thẻ ngân hàng của mình, lại lần nữa vận dụng hoa lệ phít dở dạn. Thẻ ngân hàng bên trên tỏa ra kim quang, kim quang qua đi, Phương Bình bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ẩm. Đồng dạng một quyền, lần này, Phương Bình cảm giác được biến hóa. Gia quyền trở nên càng thêm mau lẹ, quyền phong cũng biến thành càng thêm văng rồi, lực lượng tăng trưởng một chút, bất quá tăng trưởng phạm vi cũng không tính quá mức lợi hại, cũng là một hai thành lực lượng mà thôi. Trình độ như thế này tăng trưởng, đối với Phương Bình trợ rút, như trước có hạn, hiện nhiên trình độ như thế này tăng cường, kém xa làm cái này đón sát thủ sử dụng. Một lần nữa móc ra thẻ ngân hàng, Phương Bình đau lòng nói, 10 vạn. Thẻ ngân hàng lại lần nữa tạm thả kim quang, lần này, dù là vẫn không có kiểm tra. Phương Bình cũng đã có thể cảm giác được lực lượng phát sinh mức độ lớn tăng trưởng. Phảng phất là do một cái gầy yếu thanh niên đột nhiên biến thành một tên tráng hán, rõ ràng cảm giác chính mình hai tay hai chân tràn ngập lực lượng. Ầm. Đấm ra một quyền, trong phòng cuồng phong gào thét, các loại đồ vật ngã trái ngã phải, tựa như là cuồng phong quá cảnh. Sức mạnh mạnh mẽ, lúc này Phương Bình cảm giác chính mình trước nay chưa từng có cường đại. Mặc dù mẹ già mẹ già No mi năng lực uy lực, cũng không cách nào củng cú đấm này có thể so với. Trình độ như thế này lực lượng, tất nhiên là tam giai giác tỉnh giả tầng thứ không thể nghi ngờ. 10 vạn đồng tiền cường hóa, để cho hắn nắm giữ có thể so với tam giai giác tỉnh giả chiến lực. Chỉ là tiền này cũng thiêu đến phương bình tâm đau không dứt, 10 vạn đồng tiền, mặc dù là săn giết nhị dai ma vật, cũng ít nhất phải săn giết 3 con. Dựa theo hắn mỗi tháng săn giết một lần ma vật quy luật, hầu như bù đắp được hắn bây giờ 3 cái tháng thu nhập chương 86, thứ hai hiến tế quy tắc. Thẻ ngân hàng bên trong chỉ còn hơn 20 vạn. Phương Bình không có nếm thử lần nữa dùng tiền cường hóa, vừa nãy cường hóa tiêu hao 111,000 đã làm hắn rất là đau lòng, hơn nữa hắn mục đích đã đạt đến. Hắn mục đích là kiểm tra ra thấp nhất cần tiêu hao bao nhiêu tiền, mới có thể để sức chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, mà kiểm tra kết quả đã đi ra, số này giá trị là 10 vạn đồng tiền. 10 vạn đồng tiền cường hóa, đủ khiến hắn lực lượng có thể so với tam giai thân thể loại hình giáp tỉnh giả, để sức chiến đấu của hắn tăng lên trên diện rộng, còn phong ngự. Bởi vì rất khó dò thử nguyên nhân, đúng là không cách nào xác định. Bất quá từ lực lượng cường hóa trình độ suy đoán, ứng nên có thể có thể so với tam giai phòng ngự loại hình giác tình giả. Chờ nửa giờ, cường hóa hiệu quả biến mất, cường hóa kéo dài thời gian là nửa giờ. Thời gian nửa tiếng đã đủ để chống đỡ một trận chiến đấu, điều này làm cho Phương Bình hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu như 10 vạn đồng tiền liền một trận chiến đấu đều không thể chống đỡ, lấy hắn tài chính tình huống, e sợ chỉ có Vĩnh Cửu mà đem loại năng lực này phong cấm. Lấy ra điện thoại di động bản ghi nhớ, Phương Bình ở bản ghi nhớ trên giấy viết. Ma Lân hạt, Phờ Giang Scott Sơ Cót, Kỳ, Phít Giờ Giản. Ma ở bản ghi nhớ bên trên, đã viết có không ít như vậy nội dung. Ám Linh, ạ kỳ có rồ Sano. Không biết tên ẩn thân ma vật, Phu Di Sơ Suke. Bà ạ Tò Trùng, Y Hà Nắm giữ tinh thần năng lực cùng ẩn thân năng lực ma vật, U Chì Hà Xì Mỗi một lần hiến tế, lấy cái gì ma vật hiến tế. Hiến tế sau khi triệu hoán ra cái gì dạng hoạt hình nhân vật, hắn đều đem những thứ này ghi chép lại, mục đích chính là phát hiện hiến tế càng nhiều quy luật, lấy hợp lý lợi dụng những thứ này quy luật. Đối với ma vật tế đàn quy luật, trước mắt đã có thể xác định quy luật chỉ có một cái, cái kia chính là hiến tế ma vật đẳng cấp càng cao, hiến tế thu được thiên phú tốt hoặc là năng lực sát xuất thì sẽ càng cao. Điểm này, từ hiến tế ghi chép cùng với trở thành nhị giai giác tỉnh giả sau ma vật tế đàn biến hóa, cũng là có thể phán đoán ra được tế phẩm là nhất dai thì hiến tế triệu hoán hoạt hình nhân vật bên trong, nhiều lần xuất hiện không có năng lực, thiên phú thường thường người. Như rổ cổ sô dịt dịu cụ xì rổ sô no kỳ xịt xe, chào mừng tới lớp học biết tuốt, vị giả kẻ ạ kỳ tỏ, như tôi là xạ cả mổ tổ trong ý u u y a giả, như sạ kỳ cỡ số no xinan, cuộc đời khó chịu của xài kỳ ca, xuống cãi đồ. Nhưng hiến tế tế phẩm biến thành nhị dai ma vật sau khi, chuyện như vậy liền cũng không có phát sinh. Cho dù Hiến Tế triệu hoán cũng không phải là chiến đấu loại hình hoạt hình nhân vật, nhưng tất nhiên cũng có vô cùng thiên phú tốt hoặc năng lực. Mà cảnh giới tăng lên tới nhị giai giác tỉnh giả sau khi ma vật tế đàn loại bỏ tạ binh nhân vật, tăng lên tế phẩm yêu cầu, cũng chứng minh điểm này, Hiến Tế ma vật đẳng cấp càng cao, thu được thiên phú tốt cùng năng lực sát xuất liền càng cao. Loại thứ hai quy luật tìm tới, ánh mắt ở một cái lại một cái Hiến Tế ma vật cùng triệu hoán hoạt hình nhân vật bên trên đảo qua, phương bình đối với ma vật tế đàn loại thứ hai Hiến Tế quy luật có suy đoán lấy hắn suy đoán ma vật tế đàn loại thứ hai hiến tế quy luật hẳn là lấy cái gì loại hình ma vật hiến tế có vô cùng đại khái tỷ lệ cho gọi ra tương ứng loại hình hoạt hình nhân vật mà hiện tượng như vậy chứ đi tạp binh hình hoạt hình nhân vật lấy nhị dai thậm chí trở lên ma vật hiến tế triệu hoán thời điểm trở nên càng thêm rõ ràng ma lân hạt năng lực có ba cái cường đại sức mạnh thân thể thao túng không khí năng lực do gai độc bắn ra hào quang màu ưu lam mà lấy ma lân hạt triệu hoán hoạt hình nhân vật pherzangsit Sergot, Kỳ, bây giờ ra năng lực là tiêu tốn tiền tài tăng cường sức mạnh thân thể. Đây là cùng ma lân hạ sức mạnh thân thể đối ứng với nhau. Ám linh năng lực có hai cái, miễn dịch tất cả công kích vật lý linh thể trạng thái cùng với nhanh chóng năng lực hồi phục. Lấy triệu hoán hoạt hình nhân vật dạ kỵ có rổ san có xin quân đường chết chính là một loại có thể khôi phục nhanh chóng năng lực. Ba ạ tỏ trùng nắm giữ cường đại thân thể cùng ngọn lửa hai loại năng lực mà lấy cho gọi ra ý hạt cà ri Tuy rằng chói mắt nhất địa phương ở chỗ tin tặc kỹ thuật nhưng cũng có định ôn bảo tồn năng lực loại năng lực này hiển nhiên là cùng nhiệt độ có quan hệ lấy nắm giữ tinh thần năng lực cùng ẩn thân năng lực ma vật cho gọi ra am hiểu hảo thuật ủ trí hạ sĩ sĩ hiển nhiên đồng dạng phù hợp cái này một quy luật dù sao hảo thuật vốn là phân loại tại tinh thần loại năng lực hắn hôm nay hiến tế qua nhị giai thậm chí nhị giai trở lên ma vật tổng cộng 5 con ngoại trừ lấy không biết tên ẩn thân ma vật hiến tế cho gọi ra phủ gì sở sủ kẻ không cách nào đối ứng ở ngoài bốn con khác đều có thể đối ứng trên Đủ để đến ra lấy cái gì loại hình ma vật hiến tế, có vô cùng đại khái tỷ lệ cho gọi ra tương ứng loại hình hoặc hình nhân vật cái này hiến tế quy luật. Cái này hiến tế quy luật có thể lợi dụng rất lớn. Theo Phương Bình, lấy cái gì loại hình ma vật hiến tế, có vô cùng đại khái tỷ lệ cho gọi ra tương ứng loại hình hoặc hình nhân vật cái này quy luật có thể thao tác tính rất lớn, vận dụng được tốt, có thể rất lớn tăng cường hắn toàn thân chiến lược. Giác tỉnh giả chiến đấu, không chỉ so đấu năng lực mạnh yếu cùng kỹ xảo chiến đấu Tương tự cũng so đấu năng lực hô đem khắc chế tính. Ngang nhau cảnh rơi xuống thì có thể lực bị đối thủ khắc chế thời điểm, bại rất khả năng là bị khắc chế người. Tỷ như một cái tinh thần loại giác tỉnh giả tao ngộ một cái đối với tinh thần loại năng lực nắm giữ cực mạnh miễn dịch năng lực giác tỉnh giả thời điểm, tinh thần năng lực trở nên không có đất dụng võ, bại người liền rất có thể sẽ là tinh thần loại giác tỉnh giả. Lại tỷ như một cái có thể đem mặt ngoài thân thể kim loại hóa phòng ngự cực mạnh giác tỉnh giả tao ngộ một cái có thể thao túng sấm sét tỉnh giả, Cho dù nắm giữ cường đại phòng ngự cũng khó có thể chống đối sấm xét sấm lấn, sẽ bị lôi điện xuyên thấu qua kim loại thân thể công kích được trong cơ thể yếu ớt nội tạng, bại người rất có thể sẽ là mặt ngoài thân thể có thể kim loại hóa giác tỉnh giả. Có lấy cái gì loại hình ma vật hiến tế, có vô cùng đại khái tỷ lệ cho gọi ra tương ứng loại hình hoạt hình nhân vật cái này hiến tế quy luật sau khi, Phương Bình liền có thể thông qua đối với hiến tế ma vật chủng loại chọn tuyển, hiến tế cho gọi ra kỳ vọng năng lực, bù cố đè nén mình phương diện nào đó điểm yếu. Tỷ như bây giờ Phương Bình, chủ yếu nhất chiến lược phát ra là mẹ dạ mẹ dạ no mi năng lực, mà loại năng lực này là chịu đến thủy hệ năng lực khắc chế. Khắc chế tính là năng lực phổ biến đặc tính, tất cả năng lực đều nắm giữ khắc chế năng lực, thoạt nhìn tựa hồ không có, cũng chỉ là không có gặp phải mà thôi. Chỉ cần nhiệt độ đủ cao, cho dù là nước cũng có thể bốc hơi lên thuyết pháp như vậy, theo Phương Bình là vô cùng ngụ xuẩn. Cùng cảnh giới mà chiến... Ngươi xác định ngươi ngọn lửa uy lực đủ mạnh đến đem thủy hệ giác tỉnh giả tự tay chế tạo nước toàn bộ bốc hơi lên. Mà nếu không là cùng cảnh giới mà chiến, cái kia lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa, thủy hệ giác tỉnh giả tự tay chế tạo nước, điểm sôi liền nhất định chỉ có 100 độ sao. Nhất định chính là bình thường ý nghĩa trên nước. Cùng cảnh giới mà chiến, hỏa hệ giác tỉnh giả sẽ phải chịu thủy hệ giác tỉnh giả khắc chế, điểm này là không thể nghi ngờ. Bất quá có lây cái gì loại hình ma vật hiến tế? có vô cùng đại khái tỷ lệ cho gọi ra tương ứng loại hình hoặc hình nhân vật cái này hiến tế quy luật hắn liền có thể hiến tế triệu hoán thu được có thể khắc chế thủy thuộc tính năng lực thổ thuộc tính năng lực bù đắp hắn cái nhược điểm này mà cái này còn không là phương bình coi trọng nhất phương bình coi trọng nhất chính là cái này hiến tế quy tắc đối với mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tác dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng có dễ dàng mù cái nhược điểm này nghĩ muốn phòng ngừa cái nhược điểm này liền nhất định phải dung hợp thành vĩnh hằng mạn dẻ kỳ ổ xả dỉn gẳng Sạ dỉ gẳng đặc tính là tinh thần thuộc tính cùng với con mắt loại năng lực. Nếu như hắn hiến tế nắm giữ tinh thần năng lực hay hoặc là con mắt loại năng lực ma vật, lại lần nữa cho gọi ra nắm giữ mạn dễ kỳ ổ sạ dỉ gẳng hoạt hình nhân vật sát xuất thì sẽ tăng cường. Dung hợp ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ sạ dỉ gẳng giải trừ mầm họa sát xuất tự nhiên cũng là tăng cường. Chương 87, Phan Huyên thay đổi. Phan gia, Phan gia cùng Diêu gia thông gia đã xác định hạ xuống. Gia tộc quyết định do ngươi cùng Diêu gia Diêu Tuấn thông gia. Gọi lại mới từ ở ngoài trở về Phan Huyên, Phan Huyên đại ca phàn tuyền mặt lộ vẻ vui mừng hướng về phàn Huyên nói. Diêu Tuấn là Diêu Gia thiên phú kiệt xuất nhất con cháu, tương lai rất có thể sẽ trở thành Diêu Gia đời tiếp theo gia chủ. Người cùng hắn thông ra có thể làm cho phàn Gia cùng Diêu gia, gia hình thành chặt chẽ chiến lược quan hệ, rất lớn mà tăng lên chúng ta mạch này ở phàn Gia địa vị. liếc mắt một cái rơi vào hương phân chính mình huynh trường, phàn Huyên trong mắt lộ ra nồng đậm thất vọng. Lúc trước, chính mình đại tỷ. Nhị tỷ chính là ở đối phương cùng vụ thân thúc đẩy phía dưới, vội vàng cùng chỉ chỉ đã gặp mặt mấy lần người đính hôn kết hôn. Không có cảm tình hôn nhân để cho hai người hôn sau sinh hoạt vô cùng không thuận, đại tỷ suốt ngày hợp hực, cuối cùng tinh thần thất thường, nhị tỷ ở chồng nhiều lần say rượu bạo lực sau khi, cuối cùng tự sát mà chết. Dù vậy, hai người như trước không có vì chính mình hành vi mà hổ thẹn cùng phản tỉnh, lại lần nữa đem chú ý đánh tới trên người nàng, muốn đem hai người như vậy vận mệnh lại lần nữa sắp xếp ở trên người nàng. Làm cho nàng trở thành hai người đổi lấy lợi ích thẻ đánh bạc. Bất quá, lần này, nàng sẽ không lại giống như hai vị tỷ tỷ như thế lại được hai người bài bố. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Phan Tuyền nhìn nhau, âm thanh kiên quyết nói. Ta từ chối. Phan Huyên, không muốn tùy hứng. Nghe được Phan Huyên, Phan Tuyền ngẩn người nói. Ta không có tùy hứng, đây là ta đắn đo suy nghĩ sau kết quả. Phan Huyên tiếng nói lành lạnh. Phan Huyên, nghe ca một lời khuyên, ta cùng phụ thân là sẽ không hại người ngoại giới tuy rằng có một ít không tốt đồn đại nhưng này bất quá là đồn đại mà thôi không thể coi là thật diêu tuấn bất kể là nhân phẩm vẫn là thiên phú đều là tốt nhất tuyển chọn gia tộc ở trong không biết bao nhiêu người ước ao đều ước ao không được phan tuyền lời nói ý vị sâu xa nói nghe được phan tuyền cái kia một tiếng ca tự sưng phan huyên không khỏi cảm giác buồn nôn nàng lạnh mặt nói người khác ước ao đó là chuyện của người khác ít nhất ta không ước ao không bằng đem cơ hội nhường cho gia tộc ở trong ước ao người Ngươi không muốn không biết điều, nay sự kiện liền làm sao định, không thể kìm được ngươi từ chối. Thấy Phan Huyên như trước thái độ kiên quyết, Phan Tuyền sầm mặt lại. Ta có thể hay không từ chối, cái kia không phải ngươi định đoạt. Phan Huyên vẻ mặt lạnh lùng nhìn hướng về Phan Tuyền, ánh mắt kia không giống như là nhìn một người thân, ngược lại là như nhìn một cái người xa lạ. Đừng tưởng rằng trở thành giác tỉnh giả liền có thể vi phạm ta cùng mệnh lệnh của phụ thân. Phan Tuyền sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống, chuẩn bị cho Phan Huyên một chút giáo hấn, giơ tay lên một cái tắt hướng về Phản Huyên phiến đi. Bất quá ngay khi hắn nhanh tay muốn phiến đến Phản Huyên mặt thời điểm, một đạo hào quang màu xanh lục xuất hiện, hóa thành một cái có tới cao hơn 2 mét cường tráng gỗ lịn, rũ ra cự trưởng chặn hướng về hắn tay. Hừ. Thấy Phản Huyên lại dự định phản kháng, Phản Tuyền Hư lạnh một tiếng, trên người xuất hiện một đạo lại một đạo màu tím hoa văn, phiến đi ra ngoài bàn tay hóa thành nắm đấm. Tuy rằng Thiên Phu không cách nào cùng Diêu Tuấn như vậy thiên tài so với, nhưng cũng đã là một cái nhị giai giác tỉnh giả. Đây là hắn năng lực một trong tử văn, có thể lấy mấy lần trình độ tăng cường hắn lực lượng, để cho hắn mỗi một quyền mỗi một chân đều nắm giữ sức chiến đấu khủng bố. Ẩm! Quyền trường va chạm, trong gian phòng cạo lên một đạo kinh phong, dự đoán ở trong, gỗ linh bị một quyền đập bay hiện tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là đã nhị dai giác tỉnh giả phản tuyển bị chấn động lui lại mấy bước. Làm sao có khả năng? Ngươi, ngươi đã là Nhị giai giác tỉnh giả? Bị đẩy lui phản tuyển sững sở tại chỗ? Kinh ngạc giật mình nhìn hướng về Phan Huyên, tiếng nói bên trong mang theo nồng đậm kiếp sợ. Tuy rằng không có xuất ra hết toàn lực, nhưng dù sao cũng là thân thể loại hình nhị giai giác tỉnh giả, có thể đem nhị giai giác tỉnh giả hắn đẩy lui, cái này con triệu hoán vật thực lực tất nhiên đã là nhị giai tầng thứ. Triệu hoán vật là nhị giai tầng thứ, lấy triệu hoán vật cùng năng lực giả cảnh giới giống như ngang nhau tình huống suy đoán, há không phải nói Phản Huyền đã là nhị giai giác tỉnh giả. Không thể, người giác tỉnh trở thành giác tỉnh giả mới hơn 4 tháng. Làm sao có khả năng đã là nhị giai giác tỉnh giả? Phan Tuyên vẻ mặt ở trong tất cả đều là vẻ không dám tin tưởng. Theo hắn biết, lúc trước hạng khâu từ nhất giai giác tỉnh giả đến nhị giai giác tỉnh giả tiêu tốn thời gian chính là 4 tháng. Phan Huyên có thể nhanh như vậy trở thành nhị giai giác tỉnh giả. Há không phải nói thiên phú của hắn có thể so với cái kia hạng khâu. Người không làm nổi không có nghĩa là ta không làm nổi. Phan Huyên vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Phan Tuyên. Đối với cùng Diêu Gia thông ra, kỳ thực ta có càng tốt chủ ý. Không bằng ngươi ở rẻ riêu ra, ngươi cảm thấy ta hiện tại đi tới đó hướng về gia chủ đề nghị, gia chủ liệu sẽ có đáp ứng. Phất tay khiến cao lớn gỗ liền biến mất, phàn huyên xoay người rời đi, hướng về chủ nhà họ phản nơi ở mà đi. Ngay khi trước đây không lâu, nàng trở thành nhị giai giác tỉnh giả, hơn 4 tháng liền trở thành nhị giai giác tỉnh giả nàng, đã nắm giữ thay đổi vận mạng mình lực lượng. Không, ngươi không thể như vậy, ta là người ca. Phàn tuyên sắc mặt sợ hãi. Lấy phàn huyên hiện tại biểu hiện ra tiêm lực. Gia chủ tất nhiên sẽ hết sức coi trọng, mà lúc này phản Huyên đem đề nghị này nói ra lời nói, nói không chắc thật sự sẽ trở thành khả năng. Mà làm vì giác tỉnh giả gia tộc nam tính, nhưng bị gia tộc sắp xếp ở rể, vậy hắn e sợ muốn cả đời đều không ngóc đầu lên được. Sau đó không lâu, phản Huyên tìm tới chủ nhà họ phản, cùng gia chủ nói chuyện cái gì không biết được, bất quá ngay khi hai người trò chuyện sau khi không lâu, phản Gia cùng Diêu Tuấn Thông ra đối tượng lập tức bị thay đổi thành phản Gia một cái khác cô gái trẻ. Phan Huyên cũng không có hướng về ra chủ nói ra cái kia đề nghị, cho dù đối với đối phương lại là bất mãn, đối phương dù sao cũng là nàng huynh trưởng, nàng tự nhiên không thể làm cho đối phương trở thành hách đan căn cứ khu cho cười, vì lẽ đó lời nói mới rồi là dọa dọa đối phương mà thôi. Sáng sớm, Phương Bình bị điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng tiếp gọi điện thoại, điện thoại một đầu khác, chuyến ra một cái lạnh lạnh tiếng nói, là hiến tuyết tiếng nói.